chương một trăm mười bảy ra tên lưu minh trong thân kiếm tô vân đem ánh mắt rơi vào bốn thanh thần khí bên trên kiếm đào thương côn đây là bốn thanh thần khí đặc tính đồng thời đều đạt tới trung đ ẳ n g thần khí tô vân hơi hơi phóng thích ma kiếm khí tức bốn thanh thần khí nháy mắt bắt đầu rung động thử xem cái này bốn thanh thần khí ý niệm truyền đạt phương viên lập tức làm theo một lát sau mở miệng nói ma kiếm đại nhân cái này bốn thanh thần khí so với đồng dạng thiên khí tới nói quả thực là hàng duy đà kích ta mơ hồ có loại cảm giác thần khí này trọn vẹn có thể áp chế thiên khí tất nhiên không phải binh khi áp chế mà m là ộ trong thân kiếm tô vân lầm nhầm vậy ta đối cái này bốn thanh thần khí cũng đều có lực áp chế tính toán tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy mà lúc này phương viên cung kính túi đầu ma kiếm đại nhân giúp nhất tộc chủ thượng khí thế hung hùng đồng thời đối ma kiếm đại nhân mất kính quả thực chết tiệt ma kiếm đại nhân có thể hay không xuất thủ xuất thủ đối với thanh niên áo trắng thực lực tô vân cũng có chút không biết sâu cạn hắn xuất thủ không nhất định là nó đối thủ chủ yếu là đẳng cấp không đủ cần phải tiến hóa điểm thăng lên bản thân mới là vương đạo ta cần đại lượng máu cùng hồn ma kiếm đại nhân ta hiểu được phương viên túi đầu nói trong lòng kiên định tín nhiệm của mình nếu như không phải hắn quá yếu không phát huy được ma kiếm đại nhân thực lực hiện tại làm sao đến mức này tô vân nếu là đã biết phương viên ý nghĩ trong lòng khẳng định sẽ không khỏi đến vui lên bản thân cpu chơi trách lợi hại đơn c h ụ một cái sáu hai ngày phía sau trung châu một chỗ địa vực phương viên toàn thân bị sát ý cùng sát khí túi cả người tư duy mơ hồ không tỉnh táo lắm xa vào đến nào đó trong điên cuồng kèm theo ánh kiếm màu đen xuyên thâu trước mắt người cuối cùng thân thể tu vi đột phá đến võ đế tầng năm ma kiếm run lên bần bận trong đầu của hắn hiện lên một chút linh quang nháy mắt thanh tỉnh lại ta đây là xa vào đến giết chóc bên trong bị sát ý cùng sát khí ảnh hưởng tới phương viên nhìn dưới chân thi thể sửng sốt một chút không thể lại tiếp tục giết chóc đi lại tiếp tục lời nói ta rất có thể liền sẽ biên thành một cái cố máy giết chóc thậm chí trực tiếp bị sát ý thôn vẹ ý thức phương viên thẩm nghĩ trong lòng đồng thời cũng sau lưng phát lệnh nếu như ma kiểm không có d u n g động lời nói như thế hắn hậu quả sẽ khó lường mấy ngày này thời gian hắn một mực tại trung châu trong mỗi đại thế lực săn giết võ tông trở lên tu sĩ chém giết võ tông trở xuống tu sĩ đối với hắn tăng cao tu v i tác dụng đã ít đ ổ i đồng thời sẽ cực kỳ tăng thêm trên người hắn sát ý cùng sát khí vì thế hắn còn đặc biệt chọn lựa bản thân sát khí cùng sát khí ảnh hưởng tới xem ra sau này không thể khinh thường phương viên lẩm bẩm một tiếng hắn hiện tại đột phá đến vo đế tầng năm Coi nhưng nếu như thực lực của bản thân hắn không mạnh như thế chỗ đạt tới cảnh giới tự nhiên mà nhưng cũng đem yếu đi trước thanh trừ bản thân sát khí sát ý có thể tạm hoãn sát khí quá ảnh hưởng lý trí của ta phương viên thẩm nghĩ trong lòng một tiếng hắn hiện tại liên l ạ tại cược cực thanh niên áo trắng bản thể tạm thời do nguyên nhân nào đó không có tìm được hắn mà hắn thì lợi dụng thời gian này kém điên c ù n g tăng lên tu vi của mình thế nhưng phương viên cực sai vẹn vẹn nửa ngày sau phương viên liền phát hiện trung châu tu sĩ lúc này đã trải qua bắt đầu xa vào đến run nhất tộc khống chế bên trong cái này phương viên nguyên bản còn muốn lại đợi thêm một đoạn thời gian có thể hiện nay căn bản không còn đ ư ợ rồi đồng thời đã phát hiện hắn không ít người bắt đầu hướng phương viên vị trí bắt đầu hội tụ nhanh như vậy liền đã không chế đến trung châu còn tìm đến ta phương viên trầm mặt dọn dẹp xong phụ cận run sau đó đang chuẩn bị rời đi đông nhiên một đạo cường đại lực g á p bách từ trên trời giáng xuống phương viên n g n m đầu nhìn xem cái k i a toàn thân áo trắng tâm tình lập tức chìm vào đến ngáy vực ma kiếm đại nhân e rằng lần này ta trốn không thoát phương viên túi đầu nhìn về ma kiếm lẩm bẩm một tiếng đông v ự c một tên trung niên áo đen nam nhân thần thức đảo qua trước mắt khu vực trong lòng trầm xuống cỡ mờ nờ cái này không ổn thỏa đáng muốn hô chết ta tần đông đi loại này đê cấp g i ớ i vực sao có thể xuất hiện khủng bố như vậy đồ chơi thật nan g i ả i hả tần đông xoa xoa đôi bàn tay đi tới đi lui thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên áo trắng cùng cựu châu võ đế c ấ c cường giả đại chiến vị trí càng không ngừng nhiễm mày thở dài được rồi được rồi lúc này tính ta xui xẻo ta thật là thảo mười tám đời tần đông bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra bình ngọc đổ ra một giọt vóng ánh long lanh ngọc châu hướng lên vung lên vơi anh một đạo lôi đình bổ về phía ngọc châu chỉ một thoáng toàn bộ đông vực mây đen giang đầy mưa rào tầm tã rơi xuống sau khi làm xong tất sắc mặt không ngừng biến hóa cmn ờ ờ cmn ờ ờ cmn ờ ờ thật thảo đây rốt cuộc là cái quỷ gì có đi hay là không được rồi được rồi đi xem một chút đi thực tế không được trực tiếp chạy trốn tiếp đó trở về dung người lần đầu tiên tông môn nhiệm vụ gặp được bất ngờ dung người không mất mặt vạn nhất chết đó là muốn bị khắc đến x ỉ nhục trên trụ các sư huynh đệ khẳng định truyền miệng nhớ ngày đó không thể thiếu mấy trăm năm chế d i ước mất mặt nghĩ xong tần đông hướng về trung châu cất bước mà đi mà nghĩ đến hắn những sư huynh đệ khác tông môn nhiệm vụ cùng tông môn của mình nhiệm vụ khoảng cách đem so sánh cmn thanh niên áo trắng rơi vào phương viên chỗ không xa bình tĩnh nhìn hắn đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt phát giác được thanh niên áo trắng trên mình khí thế khủng bố phương viên trong lòng lập tức sinh ra một cỗ tuyệt vọng khí thức không có nói chuyện nhưng vẫn như cũ triển khai ma kiếm lĩnh vực thanh niên áo trắng cũng không tức giận theo trong hư không lấy ra ghế ngồi ngồi xuống nhìn xem phương viên b ỉ cười lẩm bẩm nói ta tên u minh người bình thường đều xưng ta là u giới chỉ linh c h ư một trăm mười tám nói chuyện với nhau u minh trên mình nổi lên từng trận tử từ quang khí thế trọn vẹn thu lại nhìn qua liền như là một tên khuôn mặt xuất chúng thanh niên bình thường đông dạo đối á n h mặt u minh thật sự là hắn nửa phần không có phần thắng coi như thủ đoạn nó ra cũng không có khả năng chiến thắng đối phương lúc này phương viên hít sâu một hơi ngược lại thì bình tĩnh lại lẳng lặng nhìn u minh người không giết ta giết người u minh lắc đầu ta lúc nào rất rõ ràng nói qua muốn giết ngươi phương viên nhìn u minh tiếp tục giữ yên lặng u minh mỉm cười mở miệng nói so với ngươi mà nói ta hình như không có lộ ra như thế giết ta chỉ là ngươi đem ta tưởng tượng trở thành ngươi giả t ư ở n g định gặp ta khống chế như thế cựu châu tu sĩ nguyên c ơ nhận định ta sẽ giết ngươi thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không đây hết thể nguyên nhân chẳng lẽ không phải ngươi trước hết giết ta tử thể ta mới đúng ngươi xuất thủ hư dựa theo có cựu báo cựu tới nói nói cho cùng cũng bất quá là người ta ở giữa có lợi ích của mỗi người va chạm thôi g i a chúng ta không có người nào muốn so ai càng cao thượng ta có thể đổ sát cựu châu tu sĩ là bởi vì ta mạnh mà ngươi có thể đổ sát ta tử thể là bởi vì bọn hắn yếu tại cái thế giới này chỉ có thực lực mới là có giá trị tuân theo tầng dưới c h ố t p h á p tắc yếu liền sẽ chết chỉ có cường đại bản thân mới có thể khống chế vận mệnh của mình ngươi cảm thấy thế nào h u minh cười lấy nhìn về phương viên vào giờ khắc này phương viên chợt nhớ tới lúc trước cái kia run h u y ế t tượng những cái kia bị hắn giết chết người mỗi người đều như nói chính mình tăng nộ chỉ trích hắn giết bọn hắn thế nhưng mặt bọn hắn đối với những cái kia cả người yếu hơn đây bị hắn giết chết những người kia đồng dạng vung lên đồ đao đối mặt so với chính mình kẻ yếu không chút nào để mặt võ giả khi nhục người thường võ sư tùy ý đánh g i ế t võ giả võ vương quang minh chính đại tán sát nhỏ yếu đến võ hoàng thực lực căn mạnh tại thành nhỏ hoặc là đồng dạng hoàng thành thế lực bên trong chiếm cứ rất lớn q u y ề nói n đã có thể tùy ý khống chế mấy vạn người thậm chí mười mấy vạn người sinh mệnh về p h ầ n võ tông võ tôn một chút vì ích lợi của mình đổ thành người không phải số ít n ắ m trong tay mấy triệu người sinh mệnh đối mặt tại những kẻ yếu này phần lớn cường giả không có nửa điểm lòng thông cảm bọn hắn cũng có ích lợi của mình điểm mà võ đế đứng ở cựu châu đình thậm chí có thể khống chế một châu một vực nói cho cùng bất quá mạnh được yếu thua tuyên cổ bất biên pháp t ắ t m à thôi u minh vương v ắ n tròn yên lặng lại lần nữa mở miệng ngươi vì truy cầu ngươi nói giết chết những cái kia so ngươi nhỏ yêu người không cảm thấy có sai như thế ta hiện tại dễ như trở bàn tay có thể giết chết ngươi ta có sai h ư tuật dừng vốn là mạnh được y ế u thua phương v i ê n cuối cùng mở miệng trả lời một câu t h ầ n s ắ c nghiêm túc nắm chặt m a kiếm lạnh lùng nhìn u minh có thể hay không giết chết ta còn cần ngươi xuất thủ thử xem mới biết được đừng nóng vội đừng nóng vội u minh cười lấy phất phất tay ta nói qua chúng ta là cùng một loại người vì truy cầu vật mình muốn có thể đứng ở lập trường của mình lanh huyết vô tình giữa chúng ta lợi ích điểm cũng không lớn chỉ có thanh kiếm kia mà thôi ta nói qua người trong đồng đạo tâm tâm tương tích chỉ cần ngươi nguyện ý đem thanh kiếm kia giao cho ta ta sẽ dẫn dắt ngươi tiến về ngươi muốn đi địa phương không cần lưu tại nơi đây đến lúc đó ngươi có thể lần nữa truy cầu ngươi trường sinh nói đến thời gian nói không chắc chúng ta còn biết tại truy cầu mỗi người s ở cầu đạo dọc đường gặp nhau lần nữa cũng coi là một đoạn nhân quả ngươi xem thế nào ưu minh mong đợi nhìn xem phương viên đối mặt tại một chút chính mình thưởng thức người u minh hoàn toàn chính xác có chút chờ mong không muốn trực tiếp đổi tận giết tuyệt thế nhưng đáp lại hắn là phương viên bày ra ma kiếm lĩnh vực hắn là cầu trường sinh nói thế nhưng hắn cũng biết không có ma kiếm đại nhân hắn muốn cầu trường sinh quả thực là si tâm vọng tưởng hắn vẫn luôn minh bạch tư chất của mình v õ hoàng chính là cực hạn có thể đạt tới hiện tại võ đế cấp độ bất quá là ma kiếm đại nhân ban cho theo trong tay hắn cướp đi ma kiếm không thể nghi ngờ là đoạn hắn trường sinh đạo ta giác nộ g không bằng cái gì chúng ta đều có con đường của mình muốn đi cho dù là chết ta cũng không vông bỏ ma kiếm đại nhân đại nhân u minh trong ánh mắt hiện lên một chút n g h i hoặc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nhìn ký tức trèo lên phương viên lơ đễm đã ngươi làm ra lựa chọn cuối cùng như thế ta sẽ tôn trọng ngươi chỉ là hy vọng ngươi sẽ không hối hận nếu không ta sẽ cảm thấy ta nhìn lầm u minh thần sắc bình tĩnh đầu ngón tay một đạo sọ hãi lực lượng đang nổi lên nhưng lại tại lúc này đông nhiên phát giác được chỗ không xa d ấ u dế một đạo khí tức thế là thử quăng thẳng đến sau lưng hư không mà đi cỡ mờ n ở ta đều trốn đến như vậy cực kỳ chặt chẽ ngươi là thế nào phát hiện được ta đáng hận a thật là đáng hận thần đông cắn răng căng cứng ă n g c theo sau mở miệng cười một tiếng ta nói ta chỉ là đi ngang qua các ngươi có tin hay không nếu không ta đi các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục a Đừng bởi vì ta quấy các nhà hứng. Ha ha ha. thần a quấy đông tự túng mình lung c đôi m tay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng ngay khỏi, thế một cầm này, n hào a túi không biết rõ cái gì là đối thủ có thể một giây sau thần đông liền sắc mặt đại biến nói đùa ta chỉ là trang cái bức mặt thôi ta thật không nghĩ tới ngươi tới thật đó a đại ca ta sai rồi tần đông một bên la hét một bên từ trong ngực móc ra đủ loại tin ê vật ngăn cản u minh công kích nhưng vẹn vẹn giữ vững được trước mắt tần đông cắm túi khẽ đảo mất rồi vị tia tiểu huynh đệ ngươi đừng chỉ nhìn xem a tranh thủ thời gian xuất thủ a lại không ra tay lời nói liền tới không kịp ta đây chính là đang v ì ngươi tranh thủ thời gian đại ca này hung vô cùng ta nhìn ngươi thanh kiếm kia cũng hung đâm chết hắn thô vân sáu phương viên khe nhữ mày thượng giới, thượng giới. chẳng lẽ muốn so ưu giới cao hơn một cái đẳng cấp đây chẳng phải là ưu minh nói chỗ kia địa phương người này so với ưu minh thực lực còn phải kém hơn không ít nếu như tăng thêm hắn còn có một chút cơ hội lúc này phương viên tự nhiên minh bạch thần v o n g run dày đạo lý ma kiếm lĩnh b ự c phạm vi nháy mắt khuyết trương gấp mấy lần ma tần h đông trên mặt viết đầy lo lắng lại móc h ư ớ n g quần mặt mũi tràn đầy vẻ vải cỡ mờ n ở lần này tuyệt đối bồi thường chương một trăm mười chín thượng giới bồi thảm bồi thảm thần đông một bên móc lấy túi quần một bên không ngừng lại ngại hắn nguyên bản dự định trước gần giấu ở chỗ tối trước nhìn xem phương viên cùng u minh vật lộn vạn nhất đầu mối không đúng hắn còn có thể chạy trốn hoặc là nói đầu mối đúng rồi hắn có khả năng nhặt cái tiện nghi có thể tưởng tượng là tốt đẹp hiện thực là khó khăn chưa xuất sư đã chết hắn còn chưa kịp kiếm tiện nghi liền bị phát hiện đại ca ngươi thủ hạ lưu tình có được hay không ta ra ngoài không có mang nhiều như vậy phòng thân bảo vật ngươi thả ta đi được hay không thần đông bắt đầu khóc lóc kể l ệ thượng giới người u minh biểu tình không có chút nào biến hóa bọn hắn u giới sinh ra ở trong h tám dựa vào thôn phê những giới khắc vực sinh linh mà trưởng thành phù hợp mạnh được yêu thua định luật thế nhưng cái này cái gọi là thượng giới không ngừng mà phái ra người tiên về các nơi đồ sát bọn hắn l u giới cùng cái khác trong bóng t ố i sinh ra sinh mệnh cũng đứng ở cái gọi chính nghĩa góc độ nói cho bọn hắn làm trái thiên hòa thiên đạo bị tổn thương còn lấy một loại chính nghĩa tư thế đi thẩm vấn phạt bọn hắn nhưng mà bọn hắn không có nghĩ qua thượng giới phồn hoa linh thạch n ồ n g đậm sơn hà tú lệ đó là bọn họ tiền bối đem mặt khác chủng tộc khu trục đến trong bóng t ố i mới thu được đến dựa vào cái gì bọn hắn u g i i liền muốn thân ở trong h tám không thể tiến về thượng giới nói cho cùng vẫn là bọn hắn không đủ mạnh ưu minh thần sắc lạnh giá, đối với thượng giới người, hắn không có bất kỳ thương hại trị tâm chỉ có tử địch mây đạo tử quang tại u minh nơi bàn tay bắn ra mà ra thần đông gấp nhìn phương viên tên kia tiểu huynh đệ ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a và không chúng ta cũng phải chết ở nơi này lúc này ma kiếm lĩnh vực không ngừng k h u y ế t trương k h í tức màu đen vô thiên cái địa cơ hồ đem t r u n g châu thái dương toàn bộ che chắn trung châu đại địa vô số người ngẩng đầu nhìn về phía một màn này đây là cái này phát sinh cái gì cái này khi tức màu đen là cái gì đến cùng là chuyện gì xảy ra không biết chỉ sợ là nào đó tên vo đế tại ra tay đi ô ô ô vũ khí tức này thật là khủng khiếp ta quả thực đều muốn hít thở không tới đây rốt cuộc là đồ vật gì vì cái gì không có người xuất thủ long c á c đây đạo thiên tông đây tứ đại thế lực đây vì cái gì không có người xuất thủ cùng lúc đó tứ đại thế lực người đã sớm biết được chính mình võ đế tử vong sự tình những cái kia còn không có đào tẩu người đều sợ hãi nhìn xung quanh khí tức màu đen điều này chẳng lẽ liền là giết chết võ đế đồ vật không biết cảm giác không giống nhưng ta biết tiếp tục lưu lại trung châu khẳng định không có chuyện tốt lành gì phát sinh nhất định cần muốn rời khỏi nơi này đúng nhanh chóng ngoa tạo Đừng cấp trong a phi phải phải hành yêu thú. Chen một chút, mọi người chen một chút chẳng phải đi vào, khe họ vẫn phải có, khẳng định có thể mọi người đi đi vào, vào. vẫn yêu một một t có, có hóa thiên tông một người trung niên đỉnh cấp võ tôn lúc này chính giữa chiếm cứ hóa thiên tông ha ha ha hóa thiên tông là của ta hóa thiên ma công thiên gia đỉnh cấp công pháp chỉ cần ta tu luyện công pháp này không ngoài mười năm nhất định có khả năng đạt tới võ đế dẫn dắt hóa thiên tông lại lên đ ỉ n h phong trung niên trong ánh mắt lộ ra h ù n g quang đi bắt ngàn tên trăm tuổi bên trong thiên phú tương đối tốt võ hoàng chế tạo hết luyện đại trận giúp ta hoàn thành đột phá võ hoàng tập luyện tăng cơ được phía dưới không ít võ tông đồng thanh nói nhưng lại tại những người này lúc chuẩn bị rời đi khí tức màu đen phô thiên cái địa vật tới vô số kiếm quan g tại lĩnh vực màu đen bên trong tùy ý đồ sát trung niên võ tôn trừng trừng nhìn kỹ chạy hắn mà đến luồng ánh kiếm màu đen kia trong miệng gào thét lón không đáng tiếc không làm nên chuyện gì một màn này tại mỗi đại trung châu thế lực bên trong không ngừng diễn ra mọi thứ võ hoàng trở lên đều thốt vệ cùng lúc đó phương viên khí tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang lên cao trong n g a y mắt phương viên khí thế phóng đại đưa tới tần đông cùng u minh chú ý bất quá lúc này u minh lực chú ý vẫn là toàn bộ tập trung ở tần đông trên mình đối với phương viên đạt tới đỉnh phong võ đế vẫn như c ũ không để trong lòng đỉnh phong võ đế đối với hắn mà nói quá yếu mà phương viên tạm thời không có động thủ t i ê n lặng nhìn tần đông cùng u minh chiến đấu hai người này mỗi một kích đều đạt tới có thể nói trình độ kinh khủng một bên khác tần đông cũng chú ý tới phương viên tăng lên không kèm nổi vui vẻ nói t i ể u huynh đệ tranh thủ thời gian xuất thủ a làm hắn nha phương viên lãnh đạm nhìn một màn này hắn biết trước mắt cái này thượng giới người tới còn có hậu t h ủ không có lấy đi ra hắn cần lại các loại tân đông hình như nhìn ra phương viên ý nghĩ vẻ mặt đưa đám lon tiếng gầm thét tiểu huynh đệ a ta cái kia hậu chiêu là giữ lại bảo mệnh dùng ta không lừa ngươi hai người chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ lại một chỗ đối phó cái h u giới chỉ linh này bằng không chờ hắn vọt lên xuất thủ hai người chúng ta một cái đều chạy không thoát ngươi còn đang chờ cái gì a tiểu huynh đệ thi ta không thiệt thòi tân đông một bên phí sức ứng đối u minh thế công một bên hô hảo làm lấy phương viên tâm lý làm việc phương viên căn bản không tin không có hậu thù lời nói tần đông đã sớm thoát thân đi hiện tại tuy là chỗ tại thế bất lợi thế nhưng vẫn như c ũ đâu vào đấy không có chút nào hốt hoảng bộ dáng lại nói cái thế giới này tin tưởng người khác lý lẽ của một phía đem bản thân góp đi vào đây không phải là thật tốt đại hoàng trùng lại qua chốc lát tần đông khí thế bể phải suy sụp tiểu huynh đệ ta hiện tại thật đã nhanh không được ngươi lại không ra tay lời nói khả năng thật không có cơ hội xuất thủ hai người chúng ta liên thủ còn có vừa mất cơ hội nếu như ta chết đi lời nói như thế ngươi khẳng định cũng chạy không thoát ra tay đi phương viên trầm mặc như trước lại các loại còn không có đến t ự c h ạ người lửa ta gạt quá nhiều nhất định cần phải giữ vững thời khắc thanh tình lần nữa qua mấy tức thời gian t â n đông khí tức hệ v h ả i đến thực h ạ n lúc nào cũng có thể bị u minh chấm g i ế t t h i ể u hinh đệ đây là cơ hội cuối cùng chân thực thay thế phương biên do dự trước mắt đang chuẩn bị xuất thủ có thể bỗng nhiên t â n đông khí tức đột nhiên tăng vọt d ơ cao một tờ linh phủ vô số linh lực hiện lên mà ra một đạo thân ảnh dàn mua chậm chậm ngưng hiện tại giữa không trung lão giả nhìn qua đã đến gần đất xa tròi có thể trong ánh mắt lại bắn ra một đạo rất có chấn nhiếp lực h o a n mang u giới chỉ linh u giới chỉ linh h o á t loạn thờ giới làm giết u minh nhìn về phía lao giả thân ảnh ánh mắt t hiến lặng thượng giới người ta u giới chi linh làm g i ế t ta nhìn chúng giới đã bị ăn mòn không bằng toàn bộ g i ế t sạch sành xanh trọng lập quy tắc lớn mật trong ánh mắt của lão giả t u ô n ra một đạo ánh sáng một chỉ điểm ra không gian mãnh liệt rung động chỗ không xa u minh biểu tình hiến lặng vẫn như cũ không hề bị lay động chỗ đầu ngón tay một đạo vòng xoáy màu tím ứng thanh mà ra t r ư ơ n g một trăm hai mươi tranh lão giả thế công cùng vòng xoáy màu tím đụng chạm tại một chỗ chỉ một thoáng không gian băng liệt toàn bộ trung châu đại địa nháy mắt chấn động hai người đối v ớ anh thế công phía dưới ngàn dặm không người một phiến đất hoang vu phương viên cùng tần đông hai người cấp bách lách mình nhìn phiến kia khói lửa trung tâm nhất địa điểm một bộ áo trắng đứng thẳng lập đứng ở vị trí trung tâm mà trên bầu trời trôi nổi cái kia một đạo thân ảnh tại lúc này lộ ra có một chút t ạ m đạo người thua ưu minh yên lặng nhìn đạo thân ảnh kia trong ánh mắt của lão giả ẩn chứa một chút c h ầ n kinh không thể t ư ở n g được người cài ư u giới chi linh này lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này cũng coi như đến để người trưởng thành đối với ta rơi tới nói nhất định là một chàng tai chỉ trách ta đạo này tàn ảnh quá yếu nhưng mà ta tuyệt không có khả năng mặc kệ ngươi tiếp tục trường thành tiếp không phải sau này nhất định sinh linh đồ thán sinh linh đồ thán ha ha ưu minh nhữ n g mày không nhịn được cười một tiếng mạnh được yêu thua đây là các ngươi định quy tắc nhưng bây giờ các ngươi dĩ nhiên dùng loại những lời này đối ta nói không cảm thấy có chút buồn cười n g ư ơ i tùy y xuất thủ làm cho ngàn g i ả m tiêu thổ không có nửa điểm sinh mệnh sinh tồn chẳng lẽ đây chính là các ngươi cái gọi là chính đạo các ngươi quá ra vẻ đảm b o lão già sắc mặt không ngừng biên hóa không khỏi đến nỗi giận gầm lên một tiếng lớn mật người cái ưu giới chỉ linh này dĩ nhiên ngông cùng nói thượng giới quy tắc nên giết vê anh lão giả thân ảnh nháy mắt biến đến phai mờ trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái hát động một cái đầu ngón tay theo trong hát động chậm chậm dối ra thần đông biến s ắ c mặt song song phản xệ sự tình làm lớn chuyện thái gia g i a sinh khí tấm linh phủ kia là hắn thái gia g i a cho hắn cũng liền là hư ảnh trước mắt lão giả đồng thời hắn thái gia g i a còn có mặt khác tầng một thân phận đó chính là tông môn lão tổ bọn hắn tông môn tại thượng giới cũng coi là đại tông môn từ lúc hắn sinh ra bắt đầu hắn chưa từng thấy qua hắn thái gia ra tức giận như vậy qua dĩ nhiên trực tiếp vượt qua hư không muốn thông qua hư ảnh đ ị h vị giết chết t h giới chi linh trước mắt phải biết làm như vậy sẽ là rất giảm tu vi đến lao tổ cấp bậc này rót giảm tu vi là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc căn bản sẽ không làm loại chuyện này thái ra ra a đây cũng quá h u n g a thần đông lẩm bẩm một tiếng cấp bách nhanh chân nhanh chóng rời xa mà lúc này phương viên khi nhìn đến một màn này phía sau nhanh chóng lui ra phía sau u minh thấy thế không sợ ngược lại cười một tiếng đây chính là các ngươi thượng giới đại tông môn nói tới bảo vệ lây giới quy tắc người biết do ngươi một cách này toàn bộ cựu châu sẽ xa vào đ ê n không trật tự không gian chỉ lực bên trong thậm chí có khả năng có thể trực tiếp bị không gian loạn lưu mang đi nhưng vẫn là xuất thủ ha ha như thế vừa mới hết thể lý do thoái thác bất quá là cường giản g ủy chăng thôi chăng cái gì lao sói vây bôi tự tìm cái chết một đạo q u á t lớn theo trong miệng lao giả chuyền ra u minh cười lạnh vào giờ khắc này cả người đột nhiên dâng lên trong c h ư ớ c mắt trung châu tây vực đông vực bắc châu nam vực chữ toàn bộ phát ra sắc bén tiếng gà khét u minh khí thế vào giờ khắc này cũng đạt tới đình phong màu đen đầu ngón tay thẳng đến u minh mà tới ưu minh không chút nào sợ hãi vơ anh ở trong nháy mắt này cựu châu đột biến vô số cùng bạo lôi đ ỉ n h không gian chi lực từ trung châu mà lên hướng về cái khác mỗi châu vừa khuyết tán mà đi võ giả bình thường căn bản khó mà n g ă n cản một lát sau lôi đ ỉ n h thử quang tán đi ưu minh dài thở một hơi ngâm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh bộ phát hư hào lao giả nhàn nhạt mở miệng ngươi lại thua tần này ngươi còn muốn bản thể vượt qua vô số thông đạo tới chu sát ta sao e rằng lại tiếp tục tu vi của ngươi liền sẽ rơi xuống lao giả hư lệnh một tiếng tiếp lấy lại thâm sâu thở dài đánh giá một chút kiểu châu nhân quả a vừa dứt lời lão giả thân ảnh c h ậ m chậm t ắ n đi thần đông thấy tình huống k h ô n g ổn lớn tiếng nói thái gia gia còn có ta còn có ta ngươi mang lên ta cùng đi a thái gia gia ngươi đem ta tiếp tục bỏ ở nơi này sợ không phải muốn bị đánh chết ta đem ta mang đi ta trở về dung người sau đó lại tới lão giả nhàn nhạt, nhạt nhìn tần h đông một chút ơ cơ ống tay áo trên cánh tay tần h đông một đạo bạch quang hiện lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo cánh cửa không gian ha ha, ha vẫn là thái gia, gia quan tâm ta thứ này đặt ở trên người của ta ta dĩ nhiên không biết rõ ngay sau đó t h â n đông lại quay đầu nhìn một chút phương viên cười lớn một tiếng t i ể u huynh đệ ta đi trước sau này không gặp lại vừa cất bước thân ảnh biến mất tại cánh cửa không gian bên trong lúc này u minh máu me khắp người quần áo lam lũ nhìn ra được đối mặt tại lão giả vượt qua hư không một kia u minh cũng trả giá cái giá rất lớn phương viên nhìn u minh không có nói chuyện toàn bộ quá trình phát sinh tốc độ rất nhanh mới đi qua không đến năm phút đồng hồ thời gian còn có mười phút đồng hồ phương viên lầm nhầm u minh cũng đồng dạng tại nhìn xem phương viên đơn giản sửa sang lại một thoáng quần áo cười cười thật không tại suy nghĩ một chút không được vừa mới vì cái gì không trốn không trốn là bởi vì ngươi chịu bị thương nặng còn có một cơ hội chạy trốn lời nói chờ ngươi khôi phục lại khả năng liền không có cơ hội ngươi liền xác định như vậy Ừm. lời của hai người đều cực kỳ trực tiếp dứt khoát u minh thần sắc bình tĩnh không có nói chuyện trên mình tử quang hiện lên vào giờ khắc này ma kiếm lĩnh vực cũng đạt tới tối đại hóa phương viên thân thể đã đạt đến thôn vệ cực hạn ngay sau đó hắn lại dùng ma kiếm xuyên qua bộ ngực của mình lần nữa lấy ra u minh k ẽ nhũ mày hắn có thể phát giác được phương viên này đem ma kiếm cắm vào chính mình lồng ngực một khắc này khí thế của hắn lần nữa đạt được gấp mấy lần tăng lên thanh kiếm kia rất mạnh đáng tiếc thực lực của ngươi còn chưa đủ nếu không ta khẳng định đã thua u minh nhàn nhạt mở miệng phương viên không có nói chuyện nỗ lực đứng lên cứng chắc lấy thân thể ma kiếm lĩnh vực sắc ý nhập thể đốt máu lúc này ta đã là cực h ạ n a phương viên lẩm bẩm nói lại liếc mắt nhìn ma kiếm ma kiếm đại nhân có thể bồi ngươi đi qua một đoạn lộ trình cũng coi là ta chuyện may mắn trở thành ma kiếm đại nhân cầm kiếm người cũng là vinh quang của ta đối mặt u minh hắn không có bất kỳ n ắ m chắc chỉ có liều mạng đánh cực nguyên có không tự chủ đối tô vân nói hai câu tô vân không có mở miệng u minh cùng phương viên hai người lẫn nhau chém giết là vì truy cầu mỗi người bọn họ con đường mà hắn đồng dạng cũng là tại truy cầu con đường của mình cùng kiếm chủ xuất hiện tình cảm đối với hắn mà nói là không sáng suốt lựa chọn vù vù vù vù u minh cùng phương viên cách nhau n g à n mét nhưng hai người khí tức bạo phát dẫn đến xung quanh mười dặm cuồng phong gào thét vào giờ khác này hai người lần lượt không nói đều hiểu đối phương là tại truy cầu con đường của mình không có phân đúng sai không có thiện ác chi phân chỉ có lợi ích tranh giành. c vù, vù, vù, vù. Hai, vẹn vẹn hai, hai người đồng thời xuất thủ thăm dò kèm theo một đạo vang tận mây xanh tiếng sấm phương viên cùng u minh mỗi người lui ra phía sau vài trăm mét phương viên trong ánh mắt lộ ra một cỗ nặng nề u minh đã trọng thương nhưng mà hắn vẫn như cũ không phải nó đối thủ đủ để gặp đối phương khủng bố cỡ nào ngay tại phương viên trầm tư thời gian ưu minh nhàn nhạt mở miệng tần này sẽ không tiếp tục cho người cơ hội phương viên biên sắc mặt chỉ thấy tử khí bốc lên lực lượng kinh khủng đang nổi lên một chỉ vẹn vẹn một chỉ tại phương viên trong mắt bị vô hạn q u y ế t đại phản g phất khai thiên một chỉ trong chấp nhóm này phương viên cảm nhận được thật sâu tử vong uy hiếp ma kiếm lĩnh vực co lại kiếm quang đối đầu cái kia một chỉ kèm theo anh một đạo nổ mạnh vài trăm km hoa thành một mảnh không có khói lửa tán đi phương viên ngực bị một chỉ xuyên thủng thân thể bắt đầu g i n nước đổ vào trên mặt đất không ta còn không có bại ta con đường trường sinh vẫn chưa đi xong phương viên quật cường giống giận run run dậy dậy đứng lên ma kiếm ngâm trong máu tươi tản mắt ra từng trận huyết quang hiến tế phương viên hơi xứng sở trong mắt lóe lên một chút thích thú ma kiếm đại nhân hiến tế phía sau ta có phải hay không liền trở thành người vĩnh viễn nô b ộ c có thể vĩnh viễn làm bạn ngươi có lẽ là a tô vân cho một cái không xác định đáp án hắn cũng không biết ma kiếm trung kiếm chủ hiến tế cái này cấm kỵ đại biểu cái gì đã có nhiều tên kiếm chủ hiến tế nhưng mà cứ thế không phát hiện cái gì tin tức hữu dụng ma kiếm đại nhân ta nguyện ý hiến tế phương viên trịnh trọng mở miệng cùng lúc đó cách đó không xa u minh nhãn thần hiện lên một tia thích thú trong thanh kiếm này không phải kiếm linh mà là một cái cường đại hồn thể ngay tại vừa mới hắn bắt được cái kia một chút hồn thể khí tức ánh mắt không khỏi sáng lên nhưng rất nhanh hắn liền bị phương viên khí thế trên người làm chấn kinh đến kiểm tra đo lường kiếm chủ hiến tế bắt đầu hiến tế kèm theo hệ thống tiếng máy móc gâm thanh rơi xuống phương viên khí thế bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trèo lên theo hắn ban đầu v õ đế tầng năm đường thẳng trèo lên vo đế tầng sáu vo đế tầng bảy vo đế tầng tám vo đế tầng chín đỉnh phong vo đế khí tức hơi ổn định phương viên trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ đây chính là điểm cuối cùng ư ý nghĩ này mới vừa ra tới ngay sau đó một khí thế b à n g bạc bắt đầu ấp ủ trong nháy mắt phương viên hình như đạt tới một loại khác cảnh giới hắn không biết rõ loại cảnh giới này gọi cái gì nhưng mà hắn có khả năng cảm giác được hắn phát sinh một loại đặc thù biến hóa ánh mắt thế giới hình như biến phải cùng hắn thân mật hơn đưa tay ở giữa vô số linh lực n ư n g kết thậm chí hắn có thể dùng sinh mệnh rút ra linh lực khó trách khó trách ta không phải u minh đối thủ thì ra là thế trên lệnh quá xa lớn đến hắn tăng lên tới cảnh giới này sau đó mới biết được nguyên lai khoảng cách có khả năng lớn như vậy u minh ánh mắt hừng hực nhìn mà kiếm thanh kiếm này hình như so ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều cảnh giới kia hắn dĩ nhiên đạt tới cảnh giới kia cái hắn kia tha thiết ước mơ cảnh giới thanh kiếm kia nếu như hắn có thanh kiếm kia chỉ là đáng tiếc đây hết thể đã trễ rồi u minh biết tại phương viên đột phá đến cảnh giới kia nháy mắt hắn liền đã không có hy vọng u minh sâu thở dài ta thua nhưng cũng không phải thua ngươi mà là bại bởi thanh kiếm kia có thanh kiếm kia là vận may của ngươi giết ta đi không không phải có thanh kiếm này là vận may của ta mà là ma kiểm đại nhân chọn lựa ta là vinh hạnh của ta ma kiếm đại nhân u minh thần sắc bình tĩnh không biết rõ đang suy nghĩ gì phương viên ý niệm khẽ nhúc đ í c h ánh kiếm màu đen s ẹ t qua không gian rơi vào u minh trên mình đồng thời cũng rơi vào cửu châu trên đại lục nhất n i ệ m lên cửu châu d i ệ t giờ phút này phương viên chỉ còn lại có cuối cùng một đạo khí tức hắn mở miệng hỏi ma kiếm đại nhân đến cùng cái gì là trường sinh ta còn có thể cầu đến trường sinh như tô vân không có mở miệng phương viên mỉm cười nhớ tới chính mình đã qua hắn sinh ra ở mãn nguyễn hoàng triều gia tộc cũng coi như có chút địa vị thế nhưng hắn cũng không phải đích tử sau khi sinh mẫu thân bệnh chết hắn không được coi trọng trong gia tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn cuối cùng thông q u a định mọn tiến vào trong cung làm thị vệ tại gặp được ma kiểm đại nhân phía trước một đời đều tại thận trọng sống sót sợ chọc giận trong hoàng cung vị đại nhân vật nào bởi vì những đại nhân vật kia một câu liền có thể quyết định sinh tử của hắn thắng đến lần kia hắn làm được chính mình cho rằng trong cuộc đời quan trọng nhất quyết định cướp đoạt ma kiếm tiếp đó theo một tiểu nhân vật từng bước từng bước trèo lên trên leo đến đình phong hắn muốn cầu trường sinh l i ê n làm u ố n lên tới cái kia cao nhất đ ỉ n h phong bên trên c h ỉ t i ế c hình như không có cơ hội sáu phương viên lẩm bẩm cả đời này hắn đều không thẹn lương tâm ma kiếm đại nhân cảm ơn ngươi phương viên thân ảnh chậm chậm tiêu tán hóa thành một trận hát vụ ngưng kết tại ma kiếm trên thân kiếm kiếm chủ chém giết một tên n h ậ p đạo ban thưởng ký chủ một trăm l i n điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên tầng chín võ sư ban thưởng ký chủ sáu trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên chuẩn võ giả ban thưởng ký chủ hai mươi tám điểm tiến hóa đến không hết chém giết mưa đạn tại trên bảng hệ thống nhắc nhở tô vân khé thở dài một cái kiếm chủ lại không còn lần này kiếm chủ theo võ sư một đường đi tới võ đế tầng năm xem như tương đối dài lâu chỉ là hệ thống nhắc nhở cái này nhập đạo là võ đế bên trên cảnh giới ư u minh đạt tới nhập đạo như thế phương viên tại hiến tế thời điểm lại đạt tới cảnh giới gì được rồi được rồi không m u ố n xem trước một chút điểm tiên hóa có khả năng thăng mấy cấp cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn trăm vạn tô vân nhìn trên bảng hệ thống điểm tiên hóa trọn vẹn có năm trăm vạn cũng đúng tuy là cựu châu bị u minh còn có những cái kia thượng giới người đập nát thế nhưng chúng quy vẫn là có người sống chỉ là lần nữa bị phương viên chém giết trốn khỏi một kiếp nhưng lại không có trốn qua đệ nhị kiếp toàn bộ hóa thành hắn điểm tiến hóa lúc này cựu châu yên tĩnh không gian hỗn loạn bốn không biết do đời tiếp theo kiếm chủ lúc nào có thể tới tu giới chỗ trung tâm một k h ỏ a vạn mét cao vẫn thạch màu tím bên trong một cái mới sinh mệnh ngay tại t h à n h n é n mới sinh mệnh xung quanh vô số đạo ấn ký tại phiêu tán từng đạo rơi vào đến mới sinh mệnh đi thanh kiếm kia ta、Tục. hy vọng hình chương một trăm hai mươi hai m ạ kiếm thượng giới nơi nào đó linh tuyền dân trào tiên hạc s ă n sát xoay quanh ở giữa không trung bay lượn đủ loại tiên thảo cự thú như ẩn như hiện bên trong phảng phất tiên cảnh đồng dạng mơ hồ còn có lòng thiếu huyền tiên tông thông môn một chỗ thần đông hít mạnh một hơi cờ m ơ n ở may mà ta chạy nhanh bằng không khẳng định liền thua ở nơi đó cờ m ơ n ở để chính ta trở về khẳng định là không được dung người dung người chờ ta tìm xong người lại trở về một chuyến tần đông chính giữa suy tính mấy tên thiếu niên theo c ạ n h hắn đi qua cung kính nói sư tốt tốt tốt tốt tân đông cười tủm tỉm mở miệng nhìn trong đó một tên g i n g trắng n ô i đỏ thanh tú thiếu niên mở miệng hỏi ngươi sư tôn trong động phụ ư thanh tú thiếu niên biểu tình khó xử sư thúc sư tôn hắn trước đây không lâu rời đi ta cũng không biết sư tôn đi đâu nói dối tần đông đối thanh tú đầu thiếu niên liền là một t á t mạnh tử ta không có nói láo ngươi nói chuyện ấp a ấp đúng còn không phải đang nói láo đừng nghĩ gạt ngươi sư thúc quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết sư tôn là ngươi nói cho ta hắn ở đâu đừng đừng đừng sư thúc ngươi đừng như vậy thanh tú thiếu niên vội vàng kéo lại tần đông ta sư tôn nói ngươi là ngôi sao thái họa còn nói ngươi lần này ra ngoài khẳng định gặp được phiền thoái mới không cho ta nói cho ngươi hắn ở đâu vậy n g ư ơ i sư tôn ở đâu hắn tại độc phủ tấn đông sờ lên thiếu niên bị tắt mạnh từ đánh ra tới n ổ i m ụ n cười cười sớm một chút nói ra chẳng phải không cần bị đánh ngươi xem một chút người lần này nhờ có lần sau nhờ kỹ nói xong thân ả n h biến mất tại trước mặt thiếu niên thanh tú thiếu niên ô m đầu một mặt hủy khuất t i ể u châu nơi nào đó kèm theo từng đạo lôi đình tại không trung biến mất tô vân liếc nhìn qua bản thân không nghĩ tới tấn thăng đến đỉnh cấp thần khí dĩ nhiên cần nhiều như vậy điểm tiến hóa chỉ còn dư lại năm mươi vạn điểm tiến hóa năm trăm vạn điểm tiến hóa cũng quá không kèm nội dùng tô vân nhìn trên bảng hệ thống điểm tiến hóa tổng số lãm bẩm nói những tiến hóa điểm này không chỉ dùng tại thăng cấp đẳng cấp phía trên đồng thời còn dùng tại cho ma kiếm kỹ năng thăng cấp phía trên kiếm chủ tạm thời chưa có đẳng cấp đỉnh cấp thần khí một mươi hai nghìn năm trăm một mươi hai nghìn kỹ năng phệ chủ l v tám ma c h ạ m l v m ộ mươi năm bạ ma bốn sáu oán linh chỉ thân l v m ộ mươi ba kỹ năng tăng lên rất nhiều đồng thời cũng có biên hóa rất lớn trong đó tô vân mong đợi nhất ma c h ạ m kỹ năng thời gian duy trì đã đạt đến bảy canh g i thời gian hồi ba ngày có thể tự chủ di chuyển thời gian sắp đạt tới thời gian hồi một phần ba trong lòng tô vân vui thích nhưng mà thăng cấp kỹ năng điểm tiến hóa đồng thời cũng nước lên thì thuyền lên lần nữa thăng cấp phệ chủ năm vạn điểm tiến hóa ma c h ả mười lăm vạn điểm tiến hóa bạ ma ngũ vạn điểm tiến hóa hoán linh chi thân mười lăm vạn điểm tiến hóa điểm tiến hóa còn chưa đủ dùng tô vân chửi b ậ y nói cái này mấy lần liên tục thăng cấp hắn cũng không có thu được kỹ năng bất quá tô vân phát ra được liên tục thăng cấp mặc dù không có thu được kỹ năng nhưng hắn mơ hồ cảm giác được ma kiếm thân kiếm phát sinh biến hóa cực lớn chỉ là loại biến hóa này còn không có đạt tới biến chất mức độ nguy cơ tạm thời hiện hiện không ra lại chờ đợi xem a lầm nhầm một tiếng không có kiếm chủ trước đi nhìn một chút cựu châu tình huống hiện tại a ma kiếm thân kiếm nhưng hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt đi tới bên cạnh giới hải bên cạnh giới hải nguyên bản cựu châu biên giới khu vực mặt biển vô biên tại cựu châu trong truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng theo mặt biển đi ra ngoài cũng hoặc là đi ra c ư ờ n giả g cho tới bây giờ đều chưa từng trở về lâu đận bị mọi người xưng là tử vong hải vực có thể hiện nay bên cạnh giới hải đại dương khô cạn vô số loài cá cùng yêu thú thi thể lắng lặng nằm tại khô cạn trên thềm lục địa đông vực giáp nước nam vực tiêu thổ bắt tây vực thâm n g uyên trung châu cơ hồ trọn vẹn bị đánh nát do xét một vòng toàn bộ kiểu châu sinh linh cơ hồ đã toàn bộ diệt tuyệt tất có không mọc linh lực khô kiệt sau sáu canh giờ tô h vân dừng lại kiểu châu có vẻ như rời đi không được vậy ta chẳng phải là một mực bị vây chết ở nơi này bất mãn lẩm bẩm một câu ma kiếm thân kiếm đứng ở kiểu châu trung ương sát khí cùng sát khí phủ kín m ư ờ i dặm cái kia thượng giới người có lẽ còn biết trở về tại nơi này chờ xem k i u châu đã không có sinh linh tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì như thế chỉ có thể chờ đợi thượng giới người kia dung người hoàn mỹ trở về không biết rõ thượng giới lại là dạng gì tô h vân mơ h ổ có chút chờ mong thượng giới huyền tiên tông sư minh ta cùng ngươi nói cái kêu u giới chỉ linh thật h u n g không có ngươi khẳng định đánh không được thần đông không ngừng lẩm bẩm trước mặt ngồi một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên nam nhân vương phong nhìn tên này là người đau đầu tiểu s ư đệ nhàn nhạt mở miệng liên lần này được liên lần này thân ảnh của hai người chậm chậm biến mất tại trong tâm môn trung tâm u giới một đạo ba động chậm chậm tàn ra ngưng kết thành một đạo tử ý địa thân ảnh thân ảnh mở mắt ra chậm chậm biến mất tại u giới bên trong mấy ngày phía sau c ử u châu bên trong hai đạo thân ảnh c h ậ m c h ậ m xuất hiện tại c ử u châu g i ớ i vực nhìn đầy dây thương di c ử u châu đại địa hai người hơi nghi hoặc một chút sư đệ nơi này có vẻ như trải qua đại chiến hạ màn kết thúc ta đã tìm không được u giới tri linh khí tức đồng thời sư minh ngươi muốn nói điều gì đồng thời ta tại mảnh phế tích này g i ớ i vực bên trong phát giác được một cỗ xa xa mạnh hòn khí tức của ta e rằng đã đạt đến cực cao cấp độ ngươi xác định cái kia u giới chỉ linh chỉ là nhập đạo cảnh giới tất nhiên xác định thần đông ồn ào mực câu lúc ấy lão tổ xuất thủ cũng xác nhận qua bằng thật, thật ta. Ta thôi n thôi ắ nếu quả như thật có ngoài ý muốn xuất hiện ta trực tiếp mang theo ngươi thoát đi cái này g ư ớ i vực để tông môn cao tầng tới trước định đoạn dứt lời bóng dáng vương phong tiêu tán tần ông cũng hơi có khiếp sợ nhìn sinh mệnh tàn lùi tử châu chẳng lẽ tại ta đi phía sau cái này cựu châu lại phát sinh cái gì ta không biết sự tình cô khí tức này hoàn toàn chính xác khủng bố vượt xa sư m i n h sư m i n h ta ban một lát sau hai người gặp nhau đứng ở trung châu nhìn đứng ở chính giữa ma kiếm liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ đem cựu châu đều dọ xét một lần sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có nhưng trước mắt ma kiếm chương một trăm hai mươi ba xử lý ma kiếm xung quanh mười mét tràn ngập n ồ n g đậm sát khí cùng sát khí ngưng kết thành thực chất vô số ác hồn cùng hung thần đang gấm t é t xung quanh mười dặm xa vào đến tuyệt đối tính mịch bên trong vương phong cùng tần đông kinh ngạc nhìn một màn này đỉnh cấp thần khí trong lòng hai người chấn động đồng thời còn nhìn ra được đây không phải bình thường đỉnh cấp thần khí mà là đỉnh cấp thần khí bên trong c ự c phẩm thậm chí cùng đạo khí lẫn nhau sánh ngang không phổ thông đạo khí cùng trôi này đỉnh cấp thần khí so sánh còn xa kém xa siêu việt phổ thông đạo khí thần khí hai người đều biết điều này có ý vị gì mang ý nghĩa thanh này thần khí tiềm lực lớn xa hơn đạo khí tăng thêm một chút thiên tài đ ị bạo trọn vẹn có thể chế tạo trở thành mạnh hơn đạo khí nói không chắc gia nhập tuyệt thế vật liệu chế tạo thành tuyệt thế hung binh cũng không phải là không thể được thanh ma kiếm này sư đệ ngươi lúc trước tại c ử u châu thời điểm gặp qua sao vương phong ngưng trọng mở miệng nói t ầ n đông chậm chậm đem chính mình lúc trước tại c ử u châu gặp phải sự t ì n h đều nói ra thanh kiếm này tựa hồ là cái kia tiểu huynh đệ kiếm lúc trước ta nhìn hắn sử dụng thanh kiếm này thời điểm là có một chút ma tính bất quá ta nhớ đến chỉ là phổ thông thần khí à không có mạnh như vậy Vậy cái này đem ma kiếm là chuyện gì xảy ra có năng lực so đạo khí cũng không phải phổ thông thần khí vương phong mở miệng t ầ n đông nhữ nhữ mày giải thích một câu sẽ không phải là cái kia u giới chỉ linh giết cái kia tiểu huynh đệ đem kiếm của hắn vật lại nhìn xem còn không tệ tăng thêm cái gì tuyệt thế vật liệu thăng cấp đến đỉnh cấp thần khí sau đó lại đem cái này mà kiếm đặt ở cái này cựu châu khu vực trung tâm hấp thu sát ý cùng giết chết ta thế nhưng cố kia viễn siêu nhập đạo khí tức khủng bố giải thích thế nào sư minh ý của ngươi là ta hoài nghi đạo khí tức kia cùng thanh ma kiếm này có rất sâu quan hệ thế nhưng đây chỉ là một thanh kiếm lại nói lúc trước ta nhớ đến nó chỉ là một trôi phổ thông thần khí hiện nay thành có thể so đạo khí thần khí chẳng lẽ thanh ma kiếm này còn có thể tự chủ thăng cấp thần đông nói ra câu nói này đồng thời trong lòng giật mình nếu quả như thật là thanh kiếm này đặc thù lời nói như thế đây hết t hệ có vẻ như đều nói thông suốt vương phong không có nói chuyện mà là đi tới ma kiếm phụ cận nghiêm túc đánh giá s ắ c ý s ắ c ý vô số h á n linh gào thét trùng kích ý thức của hắn có trong nháy mắt vương phong hiện ra một c ố khó nói lên lời s ắ c ý bất quá nháy mắt liền áp chế r ố i tay ra đang chuẩn bị cầm lấy ma kiếm thời gian lại bị tần đông ngăn trở xuống sư m i n h thanh kiếm này rất có ma tính chứ không được đụng nó chi bằng trước tiên đem chuyện nơi đây thông báo đi lên trở về dung người sau đó lại đến định đoạn nếu có người tại thanh ma kiếm này phía trên làm thủ đoạn vạn nhất xảy ra chuyện cũng không tốt yên tâm đi ta có chừng mực vương phong bình tĩnh nói tân đông thấy thế trên mặt hiện lên một chút dầu d ì nhưng cũng không có nói thêm cái gì mặc cho vương phong hành động vương phong dỗi tay ra nắm chặt ma kiếm chuỗi kiếm tỉ mỉ quan sát đến ma kiếm t h â n kiếm hắn thành danh mấy trăm năm gặp qua vô số kiếm đủ loại tà kiếm cùng ma kiếm hắn đều gặp qua thế nhưng chưa từng có một loại kiếm mang cho hắn như vậy rung động cảm giác đông nhiên trong đầu của hắn lõe lên ra một câu chẳng lẽ thanh ma kiếm này còn có thể tự chủ thăng cấp tự chủ thăng cấp sáu thanh kiếm này vì cái gì không thể tự chủ thăng cấp vương phong tâm lý đột nhiên xuất hiện như vậy một cái to gan ý nghĩa đồng thời hắn cũng là hắn to gan như vậy ý nghĩa mà cảm thấy chân kinh nếu như lúc trước cựu châu phát sinh sự tình thật dựa theo tần h đông nói như thế thanh ma kiếm này rất có thể có thể tự chủ thăng cấp đồng thời ma kiếm bên trong lần chứa bí mật s o hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều nên nhiều bằng không một tên võ đế dựa vào cái gì cùng một tên nhập đạo cấp cường g i ả chống lại trong n y mắt vương phong đạo tâm có chút ít dung chuyển hắn chăm chú nhìn chẳng ma kiếm trong lòng ấp ủ tạp n i ệ m càng ngày càng nhiều sư minh ngươi thế nào thần đông gặp vương phong trạng thái không đúng vội vàng lên tiếng không có việc gì chỉ là cái này ma kiếm có chút ma tính ta tại c ậ n thân cảm thụ vương phong che giấu chính mình đạo tâm dung chuyển sự tình củng cố đạo tâm ngay sau đó lại thuận miệng nói lại dò xét một vòng nếu như tại cửu châu không phát hiện được cái gì những đầu mối khác liền đi về chức phục m ệ n h à đem sự tình bẩm báo t â môn m từ bọn hắn xuống xử trí đi thần đông gật gật đầu kiểm tra đo lường đến có mới kiếm chủ nhân tuyển nhân tuyển vương phong thu vi nhập đạo cấp đ ỉ n h phong phải trăng khóa lại kiểm chủ đúng tô vân không có chút gì do dự sau hai cách giờ vương phong cùng tần đông hai người lần nữa đem cựu châu dò xét một lần vẫn không có phát hiện gì mà lúc này vương phong sắc mặt lại càng ngày càng không đúng không biết rõ vì cái gì tay hắn nắm ma kiếm thời điểm áp chế ở nội tâm sát khí cùng sát ý, tổng hội n ổ i tại trong lòng tô vân một mực yên lặng quan sát đến vương phong biến hóa không khỏi thầm nghĩ đây là đột phá đến đỉnh cấp thần khí biến hóa một trăm l n h ư lại có thể để ma kiếm người sử dụng tâm thái phát sinh cải biến cực lớn trong lòng tô vân lầm nhầm đã như vậy cái kia trọn vẹn có thể trợ giút tô vân có thể tra xét đến cái này tên là vương phong kiếm chủ tuy là cùng sư đệ của hắn quan hệ nhìn qua tương đối mà nói tương đối hòa thuận thế nhưng ở sâu trong nội tâm đối chính mình sư đệ hoán niệm cùng phẫn nộ đã trồng chất đến một cái trình độ khủng bố chỉ là lúc trước không có bị ma kiếm dẫn ra một mực chỗ tại áp chế giai đoạn cho tới bây giờ tiếp xúc ma kiếm vào giờ khác này đáy lòng hoán niệm cũng lại áp chế không nổi sư minh chúng ta rời đi nơi này à chờ trở, trở lại tông môn đem chuyện này bẩm báo trở về lại đem thanh ma kiếm này giao cho tông môn xử trí nhiệm vụ coi như hoàn thành thần đông tự mình mở miệng mà một bên vương phong nghe được muốn đem ma kiếm giao cho tông môn thời điểm sắc mặt đột biến thanh ma kiếm này sư h i n h muốn nghiên cứu một phen có thể hay không tạm thời không muốn đem chuyện này bẩm báo đi lên vương phong thần tình khôi phục sau đó yên lặng mở miệng nói có thể tần đông lại lắc đầu sư h i n h tông môn quy định nếu như gặp phải không rõ lai lịch lại cố ma tính đạo khí nhất định cần muốn nộp lên tông môn có thể đây chỉ là thần khí sư h i n h muốn lưu lại nó thế nhưng trôi này thần khí đã có thể so đạo khí thậm chí so với bình thường đạo khí còn mạnh hơn dựa theo tông môn quy định là muốn nộp lên tông môn đợi đến tông môn định đoạt sau đó lại cái khác xử trí giờ khác này tần đông rất nghiêm túc bất quá theo sau lại cười một tiếng sư huynh ngươi yên tâm ngươi chẳng phải là muốn muốn thanh kiếm này hạ đợi đến thời điểm tông môn xử trí xong ta tại cấp ngươi muốn trở về chẳng phải x o n g xuôi mà yên tâm sư đ ệ trong lòng có phổ tần đông không chút nào quan tâm vỗ vỗ bả vai của vương phong mà giờ khắc này vương phong trong ý thức đ ố n g nhiên xuất hiện một thanh â m d i ế t hắn chúc mừng năm mới c h ư n một trăm hai mươi bốn dẫn dắt từng bước d i ế t hắn ngươi không phải một mực đối với hắn cực kỳ hoán hận ư đây là một cơ hội chỉ cần d i ế t hắn ngươi liền có thể đạt được mình muốn hết thảy chẳng lẽ ngươi muốn như vậy một mực số ư suy nghĩ một chút ngươi trong tông môn trải qua nếu như tông môn phát hiện thanh kiếm này khác thường đem nó phong tồn ngươi còn có thể được thanh ma kiếm này quyền sử dụng ư ngươi biết thanh kiếm này ẩn chứa ý nghĩa gì ư thanh ma kiếm này có thể mang cho ngươi muốn hết thảy hết thảy tô h vân dẫn dắt từng bước mở miệng ngươi là ai vương phong nhìn kỹ ma kiếm theo bản năng mở miệng sư minh ngươi tại nói cái gì nơi này nơi nào còn có cái gì người khác không có gì có phải hay không thanh ma kiếm này ảnh hưởng đến ngươi thần đông nhìn ma kiếm biểu tình ngưng trọng trong ánh mắt của vương phong hiện lên một chút phức tạp trầm mặc mây tức mới chậm rãi mở miệng thanh ma kiếm này ma khí quá nặng đi đồng thời còn tinh tế nguyên tắc dụng vừa mới ta không có chú ý không cẩn thận rơi vào đến thanh kiểm này h u y ễ n cảnh bên trong mới lên tiếng bất quá bây giờ đã tốt ta đem cái này ma kiếm h u y ễ n cảnh phá trừ cmn ở thanh kiếm này dĩ nhiên tả môn như vậy có thể để sư huynh ngươi nhập đạo cảnh giới lâm vào h u y ễ n cảnh quá tả môn a sư huynh chúng ta vẫn là nhanh đi về a sớm làm đem thanh kiếm này nộp lên tô n g môn thần đông bưng lấy hai tay không ngừng thúc giục ừng vương phong mặt không thay đổi gật đầu một cái trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì trong thất kiếm tô vân đã có khả năng phát giác được trong lòng vương phong sát ý đạt tới đình phong bất quá đều bị hắn rất tốt che giấu đi lúc này chỉ cần một cái trợ giúp nhưng mà cái này vương phong đối với hắn vừa rồi nói lời nói hoặc là nói đối với hắn thân phận còn có chút n g h i hoặc tạm thời trước mặt kệ thân phận loại vật này tất nhiên càng thần bí càng tốt l ờ i nói ra khả năng hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều ma kiếm bản thân ăn mòn năng lực liền đã đạt tới đ ỉ n h phong cái vương phong này gánh không được quá lâu ma kiếm thân kiếm sát ý cùng sát khí còn đang không ngừng ăn mòn vương phong ý thức giờ khác này vương phong nhìn tần đông thân ảnh trong lòng không tự chủ nghĩ tới chính mình áp chế ở đấy lòng ngắm n g i ệ m trong ánh mắt không kềm nổi để lộ ra một chú sư minh ngay tại tần đông phát giác được không đối quay đầu thời gian một đạo kiếm quang thẳng đ ê n hắn cái cổ mà tới tần đông vội vàng ở giữa tránh khỏi trên mình tản mát ra một trận linh quang nhưng vẫn là bị kiếm ý quẹt vào chỗ cổ xuất hiện một đạo khủng bố vết thương nếu như tần đông không tránh kịp thời gian để đạo kiếm ý này nhiều hơn nữa vào hai phần đầu của hắn khẳng định đã rơi xuống tần đông khiếp sợ nhìn vương phong sư minh người tại làm cái gì giết người vương phong biểu tình bình thường nhưng trong thanh âm có không thể nghi ngờ kiên định giết ta chúng ta là sư h u n h đệ thì ra như vậy tốt ngươi tại sao muốn giết ta ta đã biết cợt mờ nờ khẳng định là thanh ma kiếm kia thanh kiếm kia ảnh hưởng tới sư huynh ý thức của ngươi sư huynh ngươi mau đem thanh kiếm kia mất đi nếu không rất có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống vương phong từng bước một lên trước khoe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh ngươi cảm thấy là thanh kiếm này ảnh hưởng tới ý thức của ta vứt bỏ thanh ma kiếm này dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là tông chủ nhi tử thế nhưng loại trừ tầm này thân phận bên ngoài ngươi còn có cái gì y ta xem như huyền thiên tông đại sư huynh cố gắng như vậy tu luyện làm huyền thiên tông đánh xuống thưa dạ đại danh có thể sư tôn liền là thiên vị tại ngươi vì cái gì còn không phải bởi vì thân phận của ngươi ta không phục ta thật không phục dựa vào cái gì toàn tông trên giới đối ngươi cũng tán dương có thừa đối ta đều là trách móc nặng nề tu vi của ta chỉ cần hơi không cố gắng liền sẽ biến thành tông môn đảm tiếu thu được vô tận chỉ trích mà ngươi đây ngươi cái gì đều không cần làm thậm chí ngay cả tông môn nhiệm vụ đều muốn cậu ta hỗ trợ nếu như ngươi không có tầng kia thân phận lời nói ngươi lại coi là cái gì vương phong tại ma kiếm giới ảnh hưởng lại nại đem trong lòng mình phần nộ cùng bất mãn toàn bộ phát tiết đi ra sư minh ngươi tại cầm trong tay thanh kiếm này lời nói liền sẽ nhập ma đạo một khi nhập ma đạo lời nói ngươi liền xong thần đông hô to vương phong biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào vô số thấy hết nhô lên đem tần đ ô n g túi tại bên trong cờ mờ nờ cờ mờ nờ thanh kiếm này cũng quá tà dị phỏng chừng cái này ma kiếm thật sự có thể bản thân điều khiển song song tần đông không ngừng tự lẩm bẩm đồng thời cũng hy vọng đánh thức vương phong lý trí một lần trước tại kiểu châu hắn đã đem tất cả có thể đổ vật b ằ n bệnh toàn bộ dùng ra đi lần này hắn gọi vương phong tới căn bản không có nửa điểm cảnh giác Cuối cùng chỉ là giết một cái nhập đạo cấp giới chi linh mà thôi. Cơ mờ nở. Chẳng ru giết giới linh thôi. nhập nở. lần là lẽ mà một một t mơ đạo sư huynh ngươi tranh thủ thời gian khôi phục lý trí a thế nhưng tần h đông càng là nói chuyện vương phong tâm lý càng là bất mãn đã đến sắp chết đến nơi tình trạng vẫn không có bất kỳ sợ hãi lẽ nào thật sự cho là chính mình sẽ không giết hắn càng là nghĩ như vậy x u ố n g d ư ớ i vương phong tâm lý càng là phẫn nộ vô số kiếm quang hiện lên thẳng đến tần đông mà đi tần đông hoảng sợ mở to hai mắt không thể tin được sư huynh thật đối với hắn hạ tử thủ vừa cắn răng r ứ t khoát trực tiếp tế ra đại chiêu sư minh đã ngươi vẫn không thể khôi phục lý trí vậy cũng đừng trách ta huyền thiên lôi vương phong ánh mắt càng phẫn nộ sư tôn dĩ nhiên đem huyền thiên lôi đều giao cho ngươi chỉ là đáng tiếc lấy thực lực của ngươi căn bản khống chế không được món đồ này v i anh kèm theo một trận tiếng oanh minh thân đông đổ vào trong vũng máu trong mắt không hiểu nhìn vương phong sư minh hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi lẽ nào thật sự muốn hạ tử thủ trong ánh mắt của vương phong hiện lên một chút dầu dị không có nói chuyện bất quá rất nhanh biểu tình liền khôi phục bình tĩnh ta sẽ thay thế vị trí của ngươi đem huyền thiên tông phát dương q u a n đại t ầ n đông còn muốn lại dãy rủa dãy rủa thế nhưng đối mặt vương phong căn bản không có nửa điểm năng lực hoàng thủ kèm theo một đạo huyết quang hiện lên vương phong sắc mặt lộ ra một vòng phức tạp tâm tình thoải mái cũng hoặc là đau lòng căng thắng kiếm chủ chém giết một tên đ ỉ n h phong võ đế mời lựa chọn ma kiểm điểm phản hồi tỷ lệ cao nhất là bao nhiêu cao nhất tỷ lệ làm năm mươi vậy liền năm mươi tô vân mở miệng tên này kiếm chủ tàn nhẫn đối chính mình cùng nhau lớn lên sư h u n h đệ đều hạ thủ được chắc hẳn sau đó cũng là một tên không tệ công cụ người cho mọi người chúc t í c lạp chương một trăm hai mươi lăm huyền t i ê n tông chấn động thân kiếm rung động không ngừng t ầ n đông huyết dịch rơi vào trên thân kiếm nháy mắt t ả n ra ma kiếm linh lực phản hồi vương phong phát giác được trong tay ma kiếm hơi khắc thường nhịn không được túi đầu tra xét một chút đông nhiên phát giác được một cỗ tinh khiết linh lực chạy vào đến trong cơ thể của hắn vương phong khiếp sợ nhìn ma kiếm thanh kiếm này thanh kiếm này dĩ nhiên có thể phản hồi linh lực cỗ linh lực này ước chừng là đình phong võ đế ba mươi trong lòng vương phong sinh ra một cỗ ác n i ệ m đối với chính mình giết chết chính mình sư đệ h y náy lập tức không còn sót lại chút gì hắn lúc này chỉ có chấn kinh cùng kinh hỉ có thể bỗng nhiên hắn hình như là nhớ ra chuyện gì ánh mắt đột nhiên biên đến lạnh t ấ u xương ma kiếm ngươi đến cùng là cái gì vì cái gì để ta giết sư đ ệ ta tô vân nghe nói như thế chỉ cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i cái gì gọi là hắn để vương phong giết hắn sư đ ệ toàn bộ quá trình hắn nhưng không có động thủ nhiều nhất chỉ là ma kiếm thân kiếm xuất lực hơn nữa còn là kiếm chủ nhất định muốn sử dụng ma kiếm dưới tình huống bất đắc dĩ làm ra lựa chọn về phần giết tần đông tất nhiên muốn giết không giết lời nói hắn liền bị kéo đi nghiên cứu các miếng tần đông nói gần nói xa đều muốn đem hắn g i a o đến trong tông môn để tông môn xử trí cái quá trình này khó tránh khỏi sẽ ra một chút phiền thoái ai biết thượng giới đều có cái gì cẩn thận cẩn thận một chút trung quy không có sai cũng may mắn trong lòng vương phong o á n nghiệm cùng sát ý bị ma kiếm dẫn ra hắn chỉ là làm cái thuận nước dòng thuyền mà thôi bất quá cái này kịch còn đến tiếp tục d i ễ n tiếp bằng không tiếp tục lưu lại cựu châu còn không biết do muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể đến thượng giới chẳng lẽ không phải ngươi muốn giết hắn ư hắn tồn tại chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng ngươi trong tông môn địa vị ư à giết liền là giết không cần lại tìm cớ gì bụn nhão khê không lên tường đổ chẳng lẽ ngươi chỉ x ứ n g sống ở ngươi sư đệ bóng mở phía dưới n g ư ơ i hạ giới liền thừa nhận những cái này đều không dám có tư cách gì phối hỏi tên của ta tô vân trong giọng nói cố tình xen lẫn từng tia từng tia khiêu khích trên thân kiếm sắt khí cùng lôi quang đồng thời quần quận chỉ một thoáng lôi đỉnh chấn động vương phong nháy mắt thanh t ỉ n h lại khiếp sợ nhìn ma kiếm sắp mặt một trận thanh bạch nhưng đồng thời hắn cũng ý thức đến thanh ma kiếm này khả năng thật sẽ như phía trước nói tới đồng dạng cho hắn hắn muốn hết thảy cuối cùng chỉ cần hắn giết người là hắn có thể thu được linh lực phản hồi thu được lực lượng cường đại đồng thời thanh ma kiếm này còn có thể tự chủ tiến hóa về sau tiến hóa thành t u y ệ t thế h u n g binh cũng khó nói không xa xa không chỉ vừa mới âm thanh tiên nói một câu hạ giới chẳng lẽ thanh ma kiếm này đến từ trên huyền giói chỉ là bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân mới đưa đến xuất hiện tại nơi này thế nhưng hắn chưa từng có nghe sư tôn hoặc là trong tông môn láo tổ nói qua trên huyền giới còn có giới vực chẳng lẽ huyền giới không phải đẳng cấp cao nhất giới vực vương phong ánh mắt trôi nổi không chừng nghĩ đến ma kiếm đủ loại tính đặc thù trên mặt lần đầu tiên lộ ra sợ hai biểu tình đồng thời mừng rỡ trong lòng nếu quả như thật là như vậy lời nói như thế tương lai của hắn năm tiền bối lúc trước là van bối sai là van bối không hiểu tiền bối dụng tâm lương khổ còn mời tiền bối không muốn cùng van bối tính toán vương phong nói cực kỳ thành khẩn nhưng tô vân trọn vẹn không có phản ứng tính toán của hắn nói nhiều tất nói hớ nhất là tại hắn không biết thượng giới quy tắc tình huống phía dưới vương phong minh bạch chính mình mới vừa nói nói vậy thế là cũng không có nghĩ quá nhiều lần nữa một mực c u n g kính hướng tô vân nhận sai phía sau lại mở miệng nói tiền bối cho ta trước đem hiện trường này xử lý một chút theo sau lại hướng ngài giới thiệu trong huyền giới tình huống vương phong vận chuyển một cỗ không thuộc về huyền thiên tông công pháp khí tức phía sau cầm trong tay ma kiếm đem cựu châu đại địa đánh băng liệt theo sau từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nhỏ ở trên thi thể của tần đông trong chốc lát tần đông thi thể tiêu tán ở trong thiên địa kèm thêm cùng phương viên trăm dặm nhiễm khí t ứ c toàn bộ tiêu tán cái này giết người thiết yêu lợi khí a t h u vân nhìn trong tay vương phong bình ngọc nhỏ trong lòng lầm nhầm sau khi làm xong tất cả những thứ này vương phong quay đầu nhìn xem ma kiếm cung kính nói vẫn n g ô không biết rõ tiền bối tới từ nơi đâu bất quá trong huyền giới huyền giới rộng lớn bao la Tổng cái ộ khác đức quãng nói cái gì lão tổ thực lực còn có một chút có liên quan với cấm địa sự tỉnh những cái này đối với tô vân tới nói tạm thời còn dùng không lên thế là cắt ngang vương phong tốt ta đã biết n g ư ơ i đi về t r ư ớ c phục mệnh à, có thể hay không trưởng thành còn cần nhìn ngươi có thể hay không sống sót thanh kiếm này bản thân nhằm vào cầm kiếm người còn có rất nhiều vật hữu dụng chính ngươi chậm rãi tìm tòi nghiên cứu nhớ kỹ ta cần máu cùng hồn tầm bổ bản thể mới có thể mau chóng khôi phục bản thân vương phong cung kính túi đầu van bối tuân mệnh đồng thời trong lòng âm thầm t r ấ n kinh thanh kiếm này loại trừ chém giết phản hồi bên ngoài linh lực còn có cái khác thần kỹ vị tiền bối này lúc này tại trong lòng vương phong đã cho ma kiếm dựng lên một cái thần bí khủng bố hình tượng vậy trước tiên dựa theo tiền bối nói đi về chức phục mệnh 4. trong huyền thiên tông một chỗ trong cấm địa phát sinh chấn động là ai ta ai g i ế ta t tổ tôn v h o a n h cấm địa chấn động huyền thiên tông cũng nhận sự đả kích không nhỏ trong huyền thiên tông vô số đệ tử trưởng lão nhìn cấm địa phương hướng đã xảy ra chuyện gì vào cửa hàng bên kia thế nào phát sinh lớn như vậy chấn động sẽ không phải là có những tông môn khác đại tiến tới a người t h a i được a l ã o tổ không phải nói đ o á n chừng là tần sư thúc bị người g i ế t cũng không biết ai to gan như vậy cũng dám giết tần sư thúc toàn bộ huyền thiên người nào không biết bản gia lao tổ nhất bao che cho con cái gì sư minh ta không nghe rõ ngươi nặng thai có phải hay không ta nói tần thơ sư thúc gặp bất chắc cái gì cái gì cái gì người gì gì mất rồi cùng lúc đó huyền thiên tông bên ngoài vương phong thân ảnh chậm chậm xuất hiện bất quá lúc này đã là trọng thương trạng thái toàn thân dính đầy hết u y dịch đi tới tông môn trước đại trận một tên đệ tử khi nhìn đến người tới phía sau vội vã lên trước hỏi thăm vương sư thúc ngươi làm sao cứu sư đệ bốn thông chi tông chủ nhanh vừa dứt lời vương phong hôn mê đi qua đổ vào trên mặt đất người tới người tới mau lại đây người thô vân sáu cái này vương phong đối chính mình thật là xuống đến đi ngoan thủ cứ thế mà dùng ma kiếm đem ngũ tạng của mình đâm xuyên chương một trăm hai mươi sáu tông môn thái độ mấy ngày phía sau huyền thiên tông một chỗ trong đậu phủ vương phong chậm chậm mở mắt ra vừa mắt nhìn thấy chỗ đều là cao tầng huyền thiên tông ngoại vi còn có không ít trưởng lão cùng đồng môn đệ tử sư tôn thật xin lỗi sư tôn ta không có thể bảo vệ tốt sư đệ là lỗi của ta vương phong nhìn huyền thiên tông tông chủ tần lam lập tức chở mình quỳ dưới đất túi đầu mắt đỏ rực nói một chút chuyện gì xảy ra a tần lam đánh giá vương phong một chút nhàn nhạt, nhạt mở miệng trong thanh âm không có bất kỳ tâm tình đồng thời bên ngoài vây quanh một vòng trường lão đồng môn cùng tiếng hỏi tham đúng a vương phong sư h i n h nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu đông hải tử kết i là ta nhìn nó lên trên mình vật bảo mệnh nhiều như vậy tại sao có thể như vậy tần sư đ ệ thế nhưng chúng ta tông môn hy vọng sự tình chơi thành hiện tại cái dạng này cái này vương sư h i n h đến cùng chuyện gì xảy ra người tranh thủ thời gian cùng sư tôn còn có chúng ta nói một chút tình huống cụ thể vương phong ra vẽ biểu tình thống khổ nhưng giờ phút này tâm tình của hắn đã lặng yên phát sinh thay đổi hắn tại c ử u châu cố tình tự biên tự diễn giết tần đông vì chính mình bị thương trạng thái chân thực thậm chí dùng ma kiếm đâm xuyên ngũ tạng của mình đặt tới chân chính sắp chết trạng thái trong động phủ hôn mê lâu như vậy thế nhưng không nghĩ tới tỉnh lại sau đó không phải tần lam quan tâm mà là chất vân đồng thời tất cả mọi người ở đây đều là như vậy một loại thái độ lên tới trường lão xuống tới đồng môn sư huynh đệ hắn mong đợi quan tâm và do khắp này hóa thành hư ả o giờ khắc này nội tâm của vương phong vô cùng lạnh nhưng mà biểu tình vẫn như cũ quản lý đúng chỗ không có hiện ra nửa điểm không đúng hồi sư tôn vương phong chậm chậm m ở m i ệ n g đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ thố từ nói ra tại cựu châu thời điểm chúng ta gặp được một tên khủng bố ư u giới trí linh tu vi của hắn đã đạt đến đạo cấp hai người chúng ta vương phong trước đó đã sớm chuẩn bị xong đủ loại tỉ mỉ chậm rãi giảng thuật đi ra thậm chí đem tần đông người tính cách cũng suy nghĩ đến tăng thêm đi vào chốc lát đem bệnh tốt nội dung giảng thuật hoàn tất vương phong q u ị dưới đất một câu không nói yên lặng một lát sau thấp giọng nói sư tôn còn xin ngươi trách phạt ta đi đều là ta không được không có bảo vệ tốt tiểu sư đệ nếu không cũng không có khả năng để tiểu sư đệ ngươi trước thật tốt tính dưỡng a có chuyện gì sau này hay nói thần lam lãnh đ ạ m nhìn vương phong quay người rời đi những tông môn khác cao tầng trưởng lão lần nữa nhộn nhịp xông tới bất kể có hay không t h ự c tình cũng là một trận trách cứ vương phong người biết do ngươi sư đệ có nguy hiểm lúc trước vì cái gì không cứu hắn ngươi đây không phải rõ ràng đem hắn đặt thủy hỏa bên trong n ư ngươi cái này ngươi có biết hay không ngươi sư đệ đối với chúng ta tông môn tới nói trọng yếu bao nhiêu ngươi đến cùng chuyện e ỷ xảy ra không phải ta nói đã phạm như vậy nặng sai như thế huyền thiên tông cửa thủ tịch đại sư h u n h vị trí ngươi liền không cần cầm cố ngày khác sẽ có trưởng lão đưa ra t rất nhiều trưởng lão trên mặt lộ ra đủ loại thương tiếc theo sau lại có trưởng lão làm vương phong giải vây hai câu nói vài câu để vương phong thật tốt tu dưỡng lời khách sáo phía sau không chút nào mang lưu lại xoay người rời đi những đồng môn khác sư huynh đệ bởi vì kính sợ vương phong là huyền thiên tông đại sư huynh huynh nghiêm không có hỏi thăm cái gì bất quá có thể theo nó biểu tình nhìn ra đối với vương phong tôn kính kém x a n g à y trước cuối cùng huyền thiên tông đại đa số người đều biết tần đông là huyền thiên tông láo tổ nhiều đời đọc truyền cũng là tông chủ nhất mạch đơn truyền hiện nay tần đông chết coi như đây không phải vương phong sai như thế tông chủ cũng biết giận lây sang hắn huyền thiên tông đại sư m i n h địa vị cùng tiền đồ khẳng định khó giữ được như thế bọn hắn cũng không c ó định b ợ cùng tính sợ tất yếu chỉ là mặt ngoài hài hòa còn cần tiếp tục duy trì sư h u n h chuyện này thật là ngươi làm sai nếu như ngươi có khả năng hướng sư tôn nhận sai chuyện này còn có thể cứu v ắ n được chỉ là chuyện này sư đệ không giúp được ngươi ai sư minh lời nói không nói nhiều sau đó nếu có cái gì cần trợ giúp có thể mở miệng sư đệ cáo từ trước thoáng qua ở giữa trong đậu phủ chỉ còn lại có vương phong một người vương phong ánh mắt lạnh giá trước mắt không ngừng hiện lên giết chết tần đông một màn lại nhớ tới bây giờ tao nộ dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta liền không sánh bằng tần đông tất cả mọi người tại quan tâm tần đông vì cái gì không có người hỏi một chút ta ha ha bốn huyền thiên tông tông chủ con trai nên giết vương phong cầm lấy bày ở xó sinh mặt ngoài phổ thông ma kiếm thân kiếm kiên định lam bẩm nói Cái gì thế i nhưng m n ta vẫn như cụ không sánh bằng thiên mệnh tri tử tần đông tần đông tùy ý có thể có được vương phong l i ề u mạng cũng không chiếm được đây chính là cái gọi là thiên mệnh chẳng trách vương phong đối với tần đông oán hận lớn như vậy mình muốn lấy được l i ề u mạng cũng không chiếm được mà đây chỉ là người khác tùy ý liền có thể thu hoạch đổi lại là ai cũng không có khả năng tâm lý cân bằng tô vân đem vương phong tâm lý xem thấu ngoài đạo phủ thanh tú thiếu niên chậm chậm đi đến thần sắc căng thẳng ké quỷ dưới đất còn mời sư tôn trách phạt nhìn thấy thanh tú thiếu niên vương phong lãnh giá thần sắc chậm lại rất nhiều đã xảy ra chuyện gì tại sao muốn để ta trách phạt ngươi bởi vì bởi vì năm là đệ tử đem sư tôn vị trí nói cho tần sư thúc cũng không phải đệ tử nói ra sư tôn vị trí chắc hẳn liền sẽ không xuất hiện chuyện này nguyên cớ còn mời sư tôn trách phạt ngô đồng căng thẳng mở miệng vương phong biểu tình yên lặng minh bạch chuyện này cũng không quái đệ tử của mình phất phất tay để ngô đồng rời đi còn không có đợi đến ngô đồng rời đi một tên trưởng lao trực tiếp xông vào đến trong đậu phủ vương phong hiện tại đến tông môn nghị sự đại điện đệ tử lĩnh mệnh vương phong chậm chậm mở miệng theo sau đợi đến ngô đồng cùng trưởng lao sau khi đi nhìn thu lại khí tức phía sau ma kiếm thần sát lạnh giá tiền bối ta muốn đánh cược một lần báo chương một trăm hai mươi bảy thâm viên h u y ề n tiên h tông nghị sự đại điện bên trong tần lam ở vào trên cùng tông chủ đại c h ỗ ngồi đại trưởng lao ở vào tông chủ bên cạnh còn t h ư a trưởng lao ở vào phía dưới lúc này có người lên tiếng mở miệng tông chủ lần này tần đông cái chết có phải hay không là vương phong tự biên tự diễn cố tình đem tần đông giết chết trong đại điện nháy mắt tịch vô thanh âm ai cũng không dám mở miệng nói tiếp cuối cùng chuyện này đối với tông môn tới nói là một kiện đại sự hơn nữa là một kiện thiên đại sự tỉnh một lát sau mới có người chậm chậm mở miệng làm sao có khả năng là vương phong giết hai người bọn hán sư minh đệ thì ra không tệ không có đạo lý tàn sát lẫn nhau đúng a không có đạo lý nói không chắc là oán hận chất chứa đã lâu mưu xét đây đánh giám không có khả năng chuyện này là tần đông chủ động nói ra tìm vương phong làm sao có khả năng là vương phong mưu đồ đã lâu hiện nay trong đại điện mở miệng chính là đại trưởng lão cùng tông chủ hai phương thế lực đại trưởng lão người l i ề u mạng muốn đem sự tình hướng vương phong trên mình dẫn mà tông chủ nhất thời tuy là đối vương phong hơi có phản n ản có thể chỉ là vì chính mình bản thân lợi ích không mở miệng không được phản bác đang lúc hai phương thế lực cầm đến quyết liệt thời điểm chỉ thấy trong đại điện một đạo cực mạnh khí thế chuyển đến y miệng thần lam âm thanh lạnh lùng nói tần đông chết tuy là khiến tông môn rất đau lòng nhưng mà ta tiến về hạ giới do xét qua hoàn toàn chính xác xuất hiện một c ố đạo cập khí tức cùng vương phong nói đủ loại tỉ mỉ tương tự hắn không phải hung thủ đồng thời chúng ta tông môn đệ tử không cho phép làm ra tự g i ế t lẫn nhau sự tình nếu như ta xác định vương phong sát hại tần đông ngay tại chỗ liền đã vì việc nước quên tình nhà thần lam nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão một chút đại trưởng lão cười cười không chút nào sợ hãi phía sau tần lam có lao tổ phía sau hắn cũng có lao tổ đồng dạng bối cảnh căn bản không sợ coi như như vậy thế nhưng lần này vương phong vi phạm tông môn quy định tự mình cùng tần đông hạ giới xử lý tông môn nhiệm vụ đưa đến tần đông tử vong cái này cũng cần gánh chịu trách nhiệm a tần lam không có nói chuyện xem như chấp những nhận đại trưởng l ã o thuyết pháp đại trưởng lão cười ha ha một tiếng nhìn về phía yên lặng tần lam có chút đắc ý cùng lúc đó trong đậu phủ vương phong túi đầu nhìn xem ma kiếm thần sắc lạnh giá lẩm bẩm tiền bối ta muốn đánh cược một phen khoảng thời gian này hắn đã mỏ thấy ma kiếm đại bộ phận kỹ năng thậm chí ngay cả hiến tế đều tính toán đi ra càng là nghiên cứu một chút đi hắn càng là có khả năng phát hiện ma kiếm thần kỳ đồng thời c h ọ n vẹn tin tưởng tô vân lời nói ma kiếm có có khả năng mang cho hắn vượt xa hắn thực lực năng lực không chỉ như vậy còn có thể giúp hắn ngày khác đổi mệnh nguyên có năm lần này hắn đồng dạng đem hy vọng đặt ở ma kiếm bên trên trong thân kiếm tô vân nghe được vương phong lời nói trả lời người muốn đánh cược gì lấy cái gì làm tiền đặt cược tiền đặt cược ta lấy tính mạng của ta xem như tiền đặt cược t u t đi a tô vân không rõ ràng vương phong nói đánh cược một lần chỉ là cái gì nhưng mà kiếm chủ muốn đánh cược liền để hắn đi c ư ngược lại đã đến huyền giới. k cuối cùng có liên quan với huyền thiên tông thủ tịch đại sư huynh chức vụ tiên vệ huyền thiên tông thâm viên bị phạt đại điện yên lặng chốc lát trọn vẹn không nghĩ tới vương phong sẽ làm ra loại này lựa chọn cuối cùng có liên quan với huyền thiên tông thủ tịch đại sư huynh cháu chính là đại trưởng lão cùng tông chủ ở giữa đánh cờ tuy là tại cái này đánh cờ trong quá trình vương phong khẳng định sẽ mất đi huyền thiên tông thủ tịch đại sư m ì n h thế nhưng tông chủ cũng biết coi đây là từ giành được í c lợi khác khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là vương phong dĩ nhiên chủ động nói ra từ đi huyền thiên tông đại sư m ì n h đại trưởng lao nhất thời đại hy mà tông chủ nhất thời thì mặt lạnh vương phong ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì ngươi khẳng định là thương thế còn không có khôi phục nguyên cớ tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ nói một chút mê sảng rời đi đại điện trở lại chính ngươi động phủ đi vô số khí thế cùng áp lực trùng điệp rơi vào trên người vương phong đông nhiên đại trưởng lão hử lạnh một tiếng tất cả khí thế cùng áp lực đều là tiêu tán đã vương phong chủ động x c h ra muốn chủ động gánh chịu chính mình khuyết điểm như thế tông chủ có đồng ý hay không tấn lam nhàn nhạt nhìn về phía vương phong huyền thiên tông thâm uyên thế nhưng có vô số hạ giới ưu hồn ngươi làm ra quyết định này nghĩ kỹ hồi sư tôn đệ tử đã nghĩ kỹ đã như vậy như thế vi sư đồng ý tấn lam lạnh tùng nhìn vương phong một chút thừ lạnh một tiếng thân ảnh biên mất ở trong đại điện tông chủ nhất thời các trưởng lão đối với vương phong loại hành vi này rất là bất mãn tự nhiên không có cho hắn sắc mặt tốt lạnh như băng đi ra ngoài đại trưởng lão cười ha ha một tiếng vỗ vỗ bả vai của vương phong Cũng không nói lời nào biến mất tại đại điện đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi vương phong thần sắc lạnh giá bắt đầu không lâu toàn bộ huyền thiên bên trong bên trong lúc này đã chuyên r a vương phong chủ động từ đi huyền thiên tông đại sư huynh một chuyện toàn bộ tông môn nghị luận ở mỹ vương sư huynh tại sao muốn chủ động từ đi đại sư huynh chức vụ không rõ ràng khả năng là áp lực quá lớn à, cảm thấy thật xin lỗi tần sư đệ hoặc là nguyên nhân khác vậy tại sao muốn đi thâm viên loại kia địa phương nguy hiểm ai biết được loại chuyện này không phải chúng ta đệ tử có khả năng tham gia đi vào đ ư n g thảo luận vương sư huynh tốt vương sư thúc tốt trong huyền thiên tông vương phong đi trên đường không ít sư đệ sư điện c ù n g kính mở miệng vương phong gật đầu ra hiệu hán tử đi huyền thiên tông đại sư huỳnh chức vụ sự t ì n h tuy là tại t r o n g tông môn truyền gia nhưng mà cuối cùng quanh năm suốt tháng thân phận cùng hy vọng còn không đủ lấy để đệ tử bình thường đối với hắn b ấ t kính trở lại trong đậu phủ vương phong đơn giản thu thập xong đồ vật của mình gọi ngô đồng ngươi nguyện ý đi theo vi sư tiến về thâm viên l g ư nhìn ngô đồng do dự thần tỉnh vương phong mở miệng lần nữa tùy tâm sở dục mà nói yên tâm sư tôn sẽ không trách ngươi hồi sư tôn đệ tử không nguyện vậy thì tốt n g ư ơ i ta sư đồ duyên phận đã tận ngươi có thể tại trong tông môn lần nữa tìm một vị sư tôn lấy ngươi thiên phú chắc hẳn không khó vương phong ném cho ngô đồng một mai nhẫn chữ vật theo sau rời đi ngô đồng ngơ ngác nhìn trong tay nhẫn chữ vật chăm chú siết trong tay mấy tức sau đó thần tình lãnh đạo nên đoạn thì đoạn mấy ngày phía sau huyền thiên tông thâm nguyên cửa vào một đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên lộ ra một cô ưu ám khí tức vương phong lấy ra lệnh bài phía sau thành công tiến vào đi tới không trùng nhìn chăm chú thâm n g ê n lẩm bẩm nói tiền bối người muốn máu cùng hồ tới c h ư một trăm hai mươi tám năm đó người cạnh tranh thâm n g ê n Chính h là đối tiến với huyền i đồng ạ đ dạng tông môn đệ tử mà nói thâm viên tuyệt đối là một chỗ kính nhi viên t h i địa phương bởi vì đợi ở chỗ này đệ tử loại trừ bị phạt đệ tử cần nhất định niên hạn bên ngoài còn nhất định cần phải hoàn thành hà khắc thâm viên nhiệm vụ mới có thể rời đi đồng thời nhiệm vụ cùng tu vi lẫn nhau móc lối vương phong thâm viên nhiệm vụ liền là chém giết ba tên đạo cấp tu sĩ cái khác tiến vào thâm viên đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều là như vậy chém giết siêu việt chính mình một đoạn lớn tu sĩ đồng thời không cho phép người khác phụ trợ cái này cũng mang ý nghĩa người bình thường không có đi ra khả năng chỉ có thể lưu thủ tại nơi này chờ chết thâm viên thủ vệ cũng đều nhận ra vương phong nhưng liên quan tới tần đông sự tích bọn hắn cũng có nghe thấy loại trừ có chút kinh ngạc bên ngoài cái khác cũng không có gì cùng vương phong đơn giản giảng thuật một thoáng có liên quan với thâm viên quy tắc cùng chú ý sự tỉnh liền mặc cho vương phong tự do hành động tại trong n ự c sâu k h ô n g có bất k ỳ tông môn quy tắc đồng môn đệ tử có thể tùy ý chém giết chỉ cần không phải bên ngoài quá mức phép lối thâm viên thủ vệ cũng không nguyện ý đi quản chết hay sống toàn dựa vào bản thân nơi này vừa vẫn thích họp tiền bối cần m á u cùng hồn tại nơi này ta cũng có thể đạt được tăng lên vương phong lẩm nhẩm một câu t h ă n g đến thâm viên ngoại vi điểm dừng chân mà đi mà lúc này trong vực sâu không ít đệ tử nhận ra vương phong xa xa đánh giá hắn vương phong hắn không phải tông môn thủ tịch đại sư h u n h sao như thế nào đi vào thâm viên ai biết được khả năng là mang theo nhiệm vụ nào đó tới a nhiệm vụ chỉ sợ các ngươi còn không biết rõ à cái này vương phong tại trong tông môn đã thất thế tông chủ nhất thời cùng đại trưởng lao nhất thời đều không chào đón hắn đoán chừng là sợ chết nguyên cơ chỉ có thể trốn đến bên trong vực sâu này một tên nam tử gầy nhỏ rêu cợt hai tiếng hắn nguyên bản trong tông môn một vị nào đó trưởng lão có riêng bởi vì nghiêm trọng xúc phạm m ộ t quy đi tới thâm v i ê n bất quá vị trưởng lão kia tại trong tông môn có địa vị nhất định nguyên cớ nam tử gầy nhỏ dù cho đi tới trong vực sâu vẫn như cũ có thể tìm hiểu ra ngoài tin tức có đặc quyền nhất định hoa sư minh đến cùng chuyện gì xảy ra bên ngoài phát sinh cái gì vì cái gì vương phong không được chào đón hoa sư minh tỉ mỉ lắm điều hoa sư minh nhân ra muốn bắt quái bắt quái lắm điều lắm điều một lát sau thâm viên giáp danh vị trí đệ tử đều hiểu xảy ra chuyện gì nhìn vương phong ánh mắt bắt đầu có biến hóa khi biết vương phong sự tình phía sau không ít trước đây cùng vương phong từng có quan hệ đệ tử nhìn về phía vương phong ánh mắt không k m nổi mang theo từng k i a từng k i a hận ý chỉ là sáu cuối cùng vương phong lúc trước huyền thiên tông thủ tịch đại sư minh vị trí là dựa vào thực lực đánh g i tới bọn hắn những người này cũng chỉ có thể chỉ có ý nghĩ mà không dám áp dụng ánh mắt của mọi người đều rơi vào một c h â u ngóc ngách bên trong một tên đầu tóc dối bởi trên thân nam nhân bọn hắn biết cái nam nhân này cùng vương phong ở giữa c ử u hận so với bọn hắn t ố i nói phải lớn hơn nhiều nam nhân chậm rãi đứng dậy trong ánh mắt nhìn về vương phong mang theo từng tia từng tia l ạ n h ý vương phong ta không nghĩ tới có một ngày ngươi dĩ nhiên cũng biết đặt chân vào vực sâu còn lại là lấy loại phương thức này vương phong khen nhũ mày lý đăng đã từng cùng hắn cạnh tranh qua huyền thiên tông đại sư huynh vị trí cây cỏ đệ tử không có bất kỳ bối cảnh tại sau khi thất bại nạn lòng phải trí đạo tâm sụ đổ chủ động yêu cầu tiến về thâm uyên nhìn lý đăng vương phong nghĩ đến lúc này chính mình mặc dù nói lúc trước hắn có tông chủ nhất m ạ c h xem như bối cảnh nhưng tại các phe lợi ích trước mặt vẫn chạy không khỏi bị vứt bỏ vận mệnh trong c h ư ớ c mắt hắn hình như minh bạch lúc trước hăng hái lý đăng tại sao muốn tại thất bại phía sau chủ động tiến về thâm u y ê n thất bại cũng liền không còn có cái gì nữa đạo tâm pha thoái tiền đồ vô vọng tại trong tông môn cũng liền mất đi giá trị lý đăng từng bước từng bước hướng đi vương phong khí thế trên người cũng buộc phát tăng vọt vương phong lúc trước chúng ta cạnh tranh huyền thiên tông thủ tịch đại sư minh vị trí ta bại bởi người hôm nay ta muốn thử một lần Ta tại vương phong thần ư vậy, đ sắc lãnh đạo không có chút nào do dự vô số kiếm quang phô thiên cái địa lý đ ă n g mà đi lý đăng đao quang tế ra nhưng tại kiếm quang màu đen phía dưới lộ ra không chịu nổi mất kích nháy mắt bị tan giã nhìn ánh kiếm màu đen này thẳng đến tới mình lý đ ă n g không khẩn trương ngược lại mở miệng cười to ha ha ha lúc trước ta bại bởi ngươi ngươi cho rằng là ngươi mạnh ư không chỉ vì ngươi là tông chủ đệ tử ha ha ha lúc trước như không phải có trưởng l ã o âm thầm ra tay chúng ta h i ệ u chết vào tay a i còn chưa biết được hiện tại ngươi vào thâm n g uyên tất nhiên sẽ đi ta trước đây đi qua đường hiện tại ta chính là sau này ngươi ta có thể nhìn thấy ngươi sau này bộ dáng tương lai kết quả của ngươi không thể so với ta tốt đến đâu đi đối mặt tử vong lý đang lộ ra không chút nào sợ hãi cười ha ha mấy tiếng á nguyên bản hắn tưởng rằng bình thường tình huống thật không nghĩ đến hôm nay gặp được lý đăng ngược lại mở ra một điểm này huyền thiên tông xa xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy không có bối cảnh xác thực một con đường chết chỉ là năm kiếm chủ chém giết một tên nhập đạo cấp tu sĩ ban thưởng bốn điểm tiến hóa ma kiếm run giấy linh lực phản hồi vương phong kinh ngạc nhìn về phía ma kiếm phát giác được chính mình n h ậ p đạo cấp đ ỉ n h phong tu vi có một tia b ô n g lỏng gần nhất mấy năm tu vi của hắn một mực không nhúc nhích tí nào có thể hiện nay tại ma kiếm trợ giúp tới dĩ nhiên thật sự có một chút b ô n g lỏng thành công hắn là lúc trước tần đông tu vi quá thấp nguyên có không có bất kỳ biến hóa nào vương phong lầm nhậm đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra kiên định nhìn thâm u y ê n lối ra chuyện tương lai không ai nói chắc được nhưng mà ngươi đi qua đường ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục lần nữa đi một lần chương một trăm hai mươi chín huyền tiên tông bí mật vương phong ở trong lòng thầm hạ quyết tâm đồng thời cũng tại cùng trong thân kiếm tô vân khơi thông tiền bối ta biết như loại này đê giai m á u cùng hồn tiền bối trứng mắt chỉ là van bối hiện nay tu vi thấp vì không làm cho hoài nghi nguyên cơ chỉ có thể r a hạ sách này còn mời tiền bối thứ l ỗ i cái này có cái gì tốt thứ l ỗ i tô v â n biết rõ chỉ có thả dây dài mới có thể câu cá lớn đạo lý kiếm chủ tu vi hơi thấp một điểm không có quan hệ gì sợ nhất là không có lòng cầu tiến đến gì thánh mẫu tâm còn tốt những cái này không có gì tâm vươn lên thánh mẫu tâm kiếm chủ hắn không có gặp được hệ thống gặp được ngươi liền giết chết nguyên cớ cảm thấy chưa từng g ặ p qua cầu hệ thống đột nhiên xuất hiện liền vì phá ta đài hệ thống ăn ngay nói thật năm tô vân tạm thời không phản ứng hệ thống đối vương phong ra vẻ cao thâm mở miệng nói không sao cái này máu cùng hồn đối với ta mà nói tác dụng nhỏ hơn đối với ngươi mà nói mới trọc yêu vương phong không có bất kỳ hoài nghị gì trùng điệp gật đầu tiền bối yên tâm tiền bối ân huệ giống như ân nhân cứu mạng ta vương phong tuyệt đối vĩnh viễn trung thành với tiền bối chỉ là không biết tiền bối xưng hô như thế nào tham dò đây cũng quá đơn giản niên đại xa xưa lão phu đã nhớ không rõ l ã o phu bản thân danh tự chỉ là người k h á c xưng lão phu làm phệ đạo c h i chủ phệ đạo c h i chủ cái danh xưng này nội tâm vương phong nho nhỏ rung động một thoáng theo sau cung kính nói văn bối ghi nhớ cùng lúc đó thâm viên ngoại vi không ít đệ tử vây xem vừa mới lý đăng cùng vương phong ở giữa chiến đấu đám đệ tử này tại vương lý trèo bị chém g i ế t sau đó nhìn về phía vương phong biểu tình lần nữa phát sinh biến hóa lý đăng tại thâm viên ngoại vi lợi thời gian không ngắn bọn hắn trong nhóm người này có rất ít vượt qua m ư ơ i năm dưới tình huống bình thường vượt qua m ư ơ i năm không phải làm nhiệm vụ bị giết liền là bị thâm viên ăn mòn tu vi gặp được thâm viên dung chuyển bị bất chắc thâm viên cũng không chỉ ăn mòn cùng hạ giới tu sĩ hai loại nguy hiểm còn biết phát sinh đủ loại dung chuyển có khả năng vượt qua m ộ ư ơ i năm đều là thực lực không tệ lão nhân mà lý đăng liền là cái kia vượt qua m ộ ư ơ i năm người đồng thời v ư ợ t xa khỏi thực lực tự nhiên không thể khinh thường nguyên bản bọn hắn cho là lý đăng cùng vương phong chiến đấu dù cho bị thua như thế vương phong cũng sẽ không dễ chịu có thể tuyệt đối không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt một cái thường thường không có gì lạ thật khí một bộ đơn giản kiếm chiêu lý đăng liền không có chút nào chống đỡ lực lượng bị giết loại trừ chấn động vẫn là chấn động không ít có ý đồ xấu đệ tử lập tức thu lại khí thế của mình cùng lúc đó đang cùng các sư huynh đệ khoác lác hoa vũ khi nhìn đ ế n vương phong thực lực sau đó ánh mắt không ngừng trôi nổi đi tới trước mặt vương phong vương sư minh cựu ngưỡng đại danh vương phong nhàn nhạt, nhạt nhìn hoa vũ một chút không có nói chuyện một đạo kiếm quang chặt đứt cánh tay của h ắ n quay người rời đi hoa vũ chăm chú khoanh tay cánh tay nhìn vương phong rời đi bóng lưng ánh mắt vẫn như cũ lơ lửng không cố định không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ cái gì mấy ngày phía sau thâm viên ngoại vi một châu ngóc ngách vương phong ngồi xếp bằng trong khoảng thời gian này hắn đã đem trong vực sâu tình huống trọn vẹn thăm dò rõ, rõ ràng thâm viên chia l à ngoại vi cùng nội vi ngoại vi bình thường đều là đệ tử khu vực thực lực tại nhập đạo cấp cùng nhập đạo cấp trở xuống nội vi thì là trưởng lão khu vực tại nhập đạo cấp trở lên về phân chỗ càng sâu c h u y ê n văn còn có người mạnh hơn chỉ là cụ thể tình huống như thế nào vương phong cũng không rõ ràng những tin tức này cũng đều là hoa vũ thỉnh thoảng chạy tới cho hắn làm chân chạy nói cho hắn biết đồng thời bốn tại thâm viên cách mỗi nửa tháng sẽ bạo phát một lần thâm viên triều tịch cũng liền biết xuất hiện đại quy mô từ hạ giới mà đến tu sĩ những người này tu vi trong h vực đế đến sâu còn còn sót lại có không ít hạ giới đi lên không có thanh trừ hết tu sĩ những tu sĩ này trốn không thoát thâm viên trận pháp cùng thủ vệ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lưu lại trong vực sâu đây n Thiên Tông trong cũng sâu c là huyền thiên tông đem đệ tử an bài tại thâm viên ngoại vi một trong những nguyên nhân ta vẫn là đối với thâm viên không hiểu rõ lắm lúc trước chỉ biết là đây là cấm địa không nhận tông môn quán thúc không nghĩ tới lại có chú ý nhiều như vậy thâm viên thủ vệ cũng không có rõ ràng cảnh cáo những vật này vương phong lẩm bẩm một tiếng trong t h â n kiếm t ô v â n lúc này phản ứng lại cái vực sâu này tác dụng là ngăn cản hạ giới tu sĩ tiến về thượng giới tu sĩ cấp đoạt tài nguyên người huyền giới cố tình sáng lập tiến vào huyền giới thông đạo thế nhưng cái thông đạo này cũng là một con đường chết thậm chí phái người đặc biệt chém giết hạ giới tu sĩ cái này huyền giới tông môn còn tốt lúc trước c h í n h ta không có tìm được tiên về huyền giới thông đạo bằng không t ô vẫn không kềm nổi một trận vui mừng một c h ô i ma kiếm tự chủ g i chuyển tiến vào thượng giới chuyện này tại huyền giới tới nói cũng là một kiện rung động đại sự huyền thiên tông như vậy chắc hẳn cựu thiên thập địa bên trong cái khác thông đạo cũng đều là như vậy bọn g i a hỏa này ăn tươi nốt u sống đều là một đội t r ồ n vương sư minh còn có hai ngày liền là thâm viên triệu tịch lần này ta nghe cha ta nói là ngàn năm triệu tịch sẽ hiện ra không ít hạ giới mà đến đạo cấp tu sĩ nguyên cớ sư đệ muốn mời sư minh hoa vũ ý tứ rất rõ ràng muốn tìm kiếm che chở mà vương phong trả lời thì càng gọt g à n g không muốn chết liền l ăn hoa vũ sắc mặt không ngừng qua lại biến hóa nghĩ đến hắn cái kia cha đã nói cuối cùng vừa cắn răng ủy trên mặt đất vương sư minh ta có thể nói cho ngươi một kiện liên quan tới huyền thiên tông đại sự chuyện này cùng ngươi có quan hệ đối ngươi rất trọng yếu cùng ta có quan hệ đồng thời đối ta rất trọng yếu vương phong bị câu lên lòng hiếu kỳ trước tiên nói một chút nhìn nếu như ta nghe được ngươi nói láo liền giết ngươi vương sư minh ta tuyệt đối không dám lừa ngươi chuyện này là ta nghe ta cái kia c h ả nói hơn nữa còn là trong lúc vô tình nghe được vương sư minh ngươi có biết hay không vì cái gì ngươi thiên phú như vậy cao tại đạo cấp phía trước tu vi một đường hát vang đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi thế nhưng nên nhập đạo đ ỉ n h phong lại chỉ trệ không tiến vương phong khen nhữ mày hoa vũ làm sao biết tu vi của hắn chỉ trệ không tiến c h ư n một trăm ba mươi trong bóng tôi quy tắc vương phong chân mày nhự chặt tu vi của hắn tại đạo cấp phía trước hoàn toàn chính xác đột nhiên tăng mạnh vượt xa khỏi cùng thế hệ đồng lửa dựa theo xu thế này lý nên tiếp tục bay lên lấy niên ép người trong cùng thời xu thế đột phá đến đạo cấp thế nhưng hoàn toàn chính xác cùng hoa vũ nói đồng d ạ n g tu vi của hắn nhiều năm chỉ trệ không tiến lập tức lấy cùng thế hệ tu sĩ rơi ở phía sau người đều nhanh muốn đổi kịp tu vi của hắn có thể mặc cho hắn cố gắng thế nào tu vi đều không có chút nào tiến triển đối với vấn đề này vương phong cũng thật tò mò hắn không cảm thấy thiên phú của mình có bất kỳ vấn đề cuối cùng nếu có vấn đề cũng sẽ không trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ vì cái gì vương phong nhịn không được đặt câu hỏi hoa vũ ánh mắt bốn phía lơ lửng vương phong lập tức vung tay á o một cái linh lực màu xanh lam bảo hộ đem bọn hắn hai người cuốn theo tại trong đó sẽ không có người nghe được nói đi vương sư minh chuyện này dính đến tông môn cơ mật tối cao còn mọi vương sư minh nhất định phải bảo mật nếu không ta hoa vũ cho dù có mười cái đầu đều không đủ chém Ừm. vương phong gật gật đầu hoa vũ do dự mãi lại đánh giá một chút bốn phía tại xác định thật không có người sau đó mới chậm rãi mở miệng vương sư minh kỳ thực đây đều là tông môn láo tổ bậy cục bậy cục đúng chuyện này là ta tại lúc còn rất nhỏ nghe ta cái kia cha nói lúc ấy ta còn nhỏ hắn còn không có sinh ra ta cái kia chết tiệt đệ đệ một mực trong bóng tối giáo dục ta nói ra một chút bí mật lại thêm điều tra của ta phỏng đoán cho nên mới biết được chuyện này n g ọ n ngờn nhắc lên người đệ đệ kia trên mặt của hoa vũ viết đầy cựu thị nhưng từ đầu đến cuối không có quên vương phong sự tình ngay sau đó biến sắc mặt lần nữa mở miệng nói vương sư minh đây hết thể đều là nhằm vào không có bối cảnh đệ tử cục vương phong tao mày nhàn nhạt, nhạt nhìn hoa vũ một chút nghe hắn tiếp h u y ề n thiên tông tông môn tuyển chọn là tại cựu thiên thập địa bên trong chọn lửa có thiên phú đệ tử gia nhập vô luận là có bối cảnh đệ tử hoặc là không bối cảnh cây cỏ đệ tử toàn bộ thống nhất lấy thiên phú luận có thiên phú người có thể vào tông môn không có thiên phú người coi như là tông chủ con trai cũng không thể tiến vào tông môn đây là huyền thiên tông tông uy nhằm vào không có bối cảnh đệ tử cái bẫy vương sư minh ngươi có phải hay không cảm thấy có bối cảnh đệ tử cùng không có bối cảnh đệ tử đều là thông qua thiên phú tới tiên hành tuyển chọn căn bản không tồn tại nhằm vào không có bối cảnh đệ tử cụ vương phong gật đầu một cái hoa vũ lúc này ngữ tốc tăng nhanh vương sư minh ngươi sai căn cứ ta cái kia trà nói cùng nghiên cứu của ta điều tra suy tính tông môn còn có một bộ trong bóng tối quy tắc là tông môn cao tầng ngầm thừa nhận có bối cảnh nhưng mà không có thiên phú người hoàn toàn chính xác không thể tiến vào tông môn bởi vì tại h u y ề n thiên tông l á o tổ nhìn đói loại người này liền là phế v ậ t đối với tông môn không có bất kỳ công hiến đồng thời loại này tông quy cũng là h u y ề n thiên tông làm cho cựu thiên thập địa bên trong người nhịn thỏa mãn h u y ề n thiên tông uy tín thế nhưng bộ kia trong bóng tối quy tắc đối với không có bối cảnh tiến vào huyện thiên tông cây có đệ tử mới là mẫu chóc nhất nói rõ trong bóng t ố i quy tắc quy định p h à m là trưởng lão tử tôn hoặc là cùng tông môn có quan hệ người tu luyện là hoàn chỉnh huyền thiên quyết nếu là không có bất kỳ bối cảnh gì lời nói tu luyện là thiếu hụt bản huyền thiên quyết hai cái này tại giai đoạn trước nhìn không ra bất kỳ khác biệt chỉ là thiếu hụt bản huyền thiên quyết nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nhập đạo cấp đ ỉ n h phong vương phong khen n h ư mày lại nghe hoa vũ vội mở miệng tất nhiên sư huynh có phải hay không hiếu kỳ cứ như vậy huyền thiên tông chẳng phải là tự đoạn căn cơ kỳ thực không phải tu luyện nên tới nhập đạo cấp đình phong sau đó tuyệt hơn chính là coi như là không có bối cảnh đệ tử ngay đầu tiên biết mình tu luyện là thiếu hụt bản huyền thiên quyết tìm tới cùng thế hệ đệ tử muốn tu luyện hoàn chỉnh bản huyền thiên quyết cũng không thể chỉ có tự phế sau đó mới có thể tu luyện nguyên cớ tại chọn lựa đệ tử thời điểm huyền thiên tông liền đã không chế phổ thông đệ tử lên cao thông đạo mặc người thiên phú tuyệt đại chỉ cần không trung tâm tại tông môn hoặc là gia nhập tông môn nào đó một phương thế lực nhập đạo cấp đ ỉ n h phong cũng đã là cối u vương sư minh nghe lấy hoa vũ lời nói vương phong tâm càng ngày càng lạnh nguyên lai、like, huyền thiên tông chân tướng dĩ nhiên là dạng này chẳng trách ban đầu ở tuyển chọn có thiên phú nhưng không có bất kỳ bối cảnh đệ tử thời điểm đem nó đơn độc c h u y ể n thụ huyền thiên quyết đem nói coi trọng hiện tại xem ra đều là một bộ này trong bóng tối quy tắc đang vận hành sau này sự tình liền có thể tưởng tượng được trở thành đệ tử huyền thiên tông sau đó không có gia nhập bất luận tông môn gì bối cảnh cùng thế lực đệ tử nhập đạo đình phong chính là cuối cùng chỉ có gia nhập trong đó một phương thế lực mới có có thể đột phá nếu không năm tự phế sẽ cùng nói là đem chính mình cả người phế bỏ đối với tu sĩ tới nói ngang với giết chính mình lại nói coi như là nào đó tên đệ tử đã biết những nội tình này thế nhưng chỉ có nhập đạo đ ỉ n h phong thực lực như cũ không đối kháng được to lớn tông môn chỉ có khuất phục trở thành bọn hắn một thành viên trong đó huyền thiên tông thật là phía dưới một bộ bài tốt dùng loại phương thức này đem chọn cái tông môn một mực khống chế lại e rằng không chỉ là huyền thiên tông như vậy tiểu thiên thập địa mỗi đại tông môn khả năng đều là như vậy phổ thông đệ tử không có kỳ ngộ gia nhập tông môn sau đó đem mãi mãi không có ngày nổi danh mặc n g ư ơ i đại đế chi tư cũng không có bất kỳ biện pháp chẳng trách tần lam như vậy mà đơn giản đồng ý ta tiến vào thâm uyên không chút nào lo lắng ta sẽ ở thâm uyên trong rèn luyện đột phá nguyên lai còn có như vậy t ầ n một nguyên nhân nghĩ rõ ràng những cái này sau đó vương phong sắc mặt càng ngày càng tái nhuận theo hắn giết chết tần đông một khắc này liền quyết định hắn c á i này một k h ỏ a liền quân cờ bị vứt bỏ mặc kệ hắn phải trăng đảm đương huyền thiên tông thủ tịch đại sư h u n h vị trí đều không có khả năng tiên thêm một bước chết tiện vương phong khi biết cái này trong bóng tối quy tắc sau đó lòng của hắn như là rơi vào đến hầm giờ k h ắ c này không chỉ là đối tần lam đám người hành động trái tim băng giá càng là đối với tại loại tông môn này quy tắc vận hành trái tim băng giá chẳng trách tại tần lam nhìn tới hãn tên này huyền thiên tông thủ tịch đại sư minh tại ngoài sáng bên trên bởi vì phạm một sai lầm gặp đãi ngộ liền như là lòng trời lở đất đồng dạng nguyên lai là tầng này nguyên nhân chẳng lẽ như là hãn loại thiên phú này tuyệt đại đệ tử vẫn không thể khống chế vận mệnh của mình c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt biến cố hoa vũ đứng ở chỗ không xa một mực đang quan sát vương phong biểu tình nhìn thấy vương phong thần sắc có hơi hơi biến hóa trong lòng không tự chủ trưởng thành nhẹ nhàng thờ ra hiện tại xem ra hắn cái tin tức này đối với vương phong mà nói là hữu dụng một lát sau vương phong tỉnh táo lại biểu tình bình thường theo trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa trong lòng nhàn nhạt, nhạt nhìn về hoa vũ tin tức của ngươi đối với ta mà nói hữu dụng trên mặt hoa vũ vui vẻ cái kia đạo cấp trở xuống ta sẽ xuất thủ đạo cấp trở lên sinh tử không liên quan gì đến ta chỉ là có một cái điều kiện ta cần thông qua ngươi con đường biết được tất cả trong tông môn phát sinh đại sự cùng tần lam nhất thời đạo tĩnh đa tạ vương sư huynh cái này không thành vấn đề chỉ cần vương sư huynh đáp ứng hộ ta lần này sau đó ta tất cả con đường cùng tin tức đều cùng vương sư huynh ngay đầu tiên cộng hưởng trên mặt hoa vũ vui vẻ đạo cấp cường giả tự có nội vị v ự c sâu trưởng lao xuất thủ đạo cấp trở xuống mới sẽ đi tới ngoại vi hoa vũ lo lắng chính là lần này ngàn năm triệu tịch trong v ự c sâu sẽ xuất hiện bất ngỏ ngoại vi khả năng sẽ xuất hiện đại lượng nhập đạo đỉnh phong cấp bậc hạ giới tu sĩ cùng ám linh các loại quái vật ngoại vi đệ tử căn bản gánh không được đại lượng nhập đạo đỉnh phong tu sĩ trúng kích hiện nay có vương phong bảo đảm hắn cũng liền an tâm rất nhiều cuối cùng huyền thiên tông thủ tịch đại sư huynh thực lực là không thể nghĩ ngờ đối mặt cùng cấp bậc hạ giới tu sĩ thậm chí có thể đạt tới ngược sát mức độ hoa vũ sau khi rời đi vương phong túi đầu nhìn về phía ma kiếm nếu như không phải thanh kiếm này lời nói chỉ sợ ta chỉ có thể ở cái này thâm n g u yên chờ chết hoặc là trở thành huyền thiên tông khối lỗi cả đ ờ i bị giới hạn huyền thiên tông chỉ là t r ờ i bất d i ệ t ta để ta có cơ hội vương phong ánh mắt lộ ra một cỗ nồng đậm hận ý trong t h â n kiếm tô vân khi nghe đến cái này cựu tiên thập địa tông môn trong bóng tối quy tắc sau đó không kèm nổi cảm thán một câu vẫn là thượng giới c h ủ loại nhựa lại còn có thể sử dụng công pháp khống chế đệ tử tu vi đẳng cấp đem đệ tử xem như khôi lỗi mỗi đại tông môn loại kiểm thủ đoạn này cho dù là thiên tư có một k h ô n g hai cựu thiên thập địa thiên mệnh tri tử đối mặt loại tình huống này cũng không thể không túi đầu bị khống chế tại mỗi đại tông môn trong tay trở thành trong tay bọn họ lợi nhận chẳng trách tần đông chết để huyền thiên tông tông chủ như thế phẫn nộ chính mình người nối nghiệp chết có thể không phẫn nộ đi t u vân tương đối mà nói nhìn t ấ u triệt hơn một chút loại quy tắc này thật sự là quá lợi cho cựu thiên thập địa tông môn tại dưới loại quy tắc này ở vào cựu thiên thập địa đại nhân vật có thể dùng sức sinh tiểu hài dùng cho đầu tư. trong năm tháng dài đằng đăng tất nhiên có thể xuất hiện một tên thiên tư chắc tuyệt hài đồng dùng cho tiếp nhận vị trí của mình mà những cái kia thiên phú tuyệt đại đệ tử gia nhập đại tông môn sau đó nhất định bị khống chế cứ như vậy mặc kệ thời đại thay đổi thế nào lao tổ phải t r ă n g thay đổi đều là mỗi đại tông môn thượng tầng nhân vật cùng bọn hắn đời đời con cháu n ắ m trong tay cựu thiên thập địa quyền lên tiếng dù cho có cá l ọ t lưới đốt bọn hắn tới nói cũng không cần yêu không có bối cảnh người vô luận như thế nào cũng lật người không nổi lật đổ cựu thiên thập địa quy tắc đây là ai nghĩ ra được phương pháp quả thực tuyệt tô vân cảm không cho bất luận cái gì tầng dưới chót đệ tử cơ hội vương phong một mực túi đầu nhìn m a kiếm hắn hiểu được hắn hiện tại nếu như muốn đột phá phục thù cũng hoặc là lật đổ quy tắc chỉ có thể dựa vào thanh kiếm này một lát sau hắn nhìn về phía trên không vực sâu kiên định nói phệ đạo tiền bối ta sẽ đem cái này cựu thiên thập điệu máu công hồn đều hiến cho ngươi bọn hắn đều đáng chết ngay sau đó vương phong thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến nội vi vực sâu mà đi ngoại vi tất cả mọi người chú ý tới vương phong động tác không kèm nổi bắt đầu nghị luận cái này vương phong hắn điên rồi sao trong vòng liền h mười viên năm không chết ở trong vực sâu thế là tốt rồi muốn chém giết ba tên i đạo cấp cường giả cái tia so với lên trời còn khó hơn đạo cấp cùng nhật đạo đó là hai khái niệm ai biết được rất nhiều đệ tử đơn giản nghị luận sau đó l i ê n đem việc này ném ra sau đầu chỉ có hoa vũ nhìn bóng lưng vương phong có chút căng thẳng vương phong sẽ không phải không về được ra sẽ không sẽ không nội vi vực sâu nội vi vực sâu so với thâm viên ngoại vi ăn mòn lộ ra manh liệt rất nhiều chỉ là tại thâm viên ú ám sát ý khí tức tới gần vương phong thời điểm như là bị thiên địch cấp bách tàn ra vương phong cầm trong tay ma kiếm không chút nào chịu ăn mòn quấy nhiễu đối với người khác mà nói thâm viên ăn mòn là khó mà tiếp nhận nhưng đối với có ma kiếm vương phong tới nói cơ h ộ không có bất kỳ ảnh hưởng bởi vì tại bước vào thâm viên thời gian đồng thời còn có bộc lộ ra ma kiếm nguy hiểm vạn nhất bị tần lam chú ý tới ma kiếm khí tức cùng cựu châu giết chết tần đồng khí tức đồng dạng không có bất kỳ n g h i vấn hắn tuyệt đối sẽ chết tại trong thâm nguyên cùng lúc đó trung tâm vũ giới vạn mét vẫn thạch màu tím bên trong một bóng người chậm rãi ngưng kết thành hình một lát sau một cái thanh niên thân hình chậm chậm ngưng kết mà ra ngàn năm chờ đợi ngàn năm cuối cùng đến thời gian thanh kiếm kia hình như cũng ở đó thanh niên lẩm bẩm mở miệng trong chốc lát vạn mét vẫn thạch màu tím nháy mắt vỡ vụn hóa thành từng đập phân một cước bước ra không gian nổi lên từng cơn sóng gợn thật ta hy vọng c i u thiên thập điện đám người kia thống trị thời gian quá lâu lần này cũng nên thay người thanh niên mở mắt ra nhìn về phía trên không nháy mắt trên đu giới xuất hiện một đạo vòng xoáy màu tím từ đó mơ hồ có thể cảm thụ được không thuộc về ư u giới linh lực nồng n ặ n g thanh niên bên cạnh vô số run ngẩng đầu nhìn chăm chú trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm khát vọng đi thôi thanh niên bước vào vòng xoáy màu tím còn lại run toàn bộ hưng phấn chui vào đến vòng xoáy màu tím bên trong c h ư một trăm ba mươi hai san giết h u y ề n thiên tông thâm uyên vương phong trên mình linh lực ba động tại trong vực sâu giống như một đạo đèn sáng hấp dẫn lấy nội vi vực sâu ám linh không lâu chỗ không xa mấy trăm con du tẩu trong bóng đêm ám linh yên tình hướng về vương phong phương hướng nhanh chóng tới gần đợi đến khoảng cách vài trăm mét thời gian mấy trăm con ám linh đột nhiên ngừng hành động ẩn giấu ở thấp â lên trong bóng tối nghiêm túc đánh giá vương phong vương phong bình tĩnh nhìn hướng chỗ không xa mấy trăm con ám linh nhóm này ám linh tại trong vực sâu ẩn nấp mức độ ngược lại rất mạnh dĩ nhiên cận thân vài trăm mét thời gian ta mới phát hiện mấy trăm con ám linh hình như phát giác được cái gì nhanh chóng lui về sau đi chỉ để lại một cái khí tức tối cường ám linh chậm rãi theo ám linh trong đội ngũ đi ra thẳng đến vương phong thái dương huyện mà đi chỉ là tại sắp tới gần thời điểm thân thể hóa thành từng tia từng tia mạch vụn còn lại ám linh thay thế không lương tụ lực bị điên đồng dạng hướng vương phong cùng nhau tiến lên thế nhưng không có bất kỳ tác dụng vương phong vung vẩy trong tay ma kiếm trong c h ư ớ c mắt những cái này ám linh toàn bộ hóa thành hư hảo ma kiếm rung động linh lực phản hồi vương phong phát giác được thể nội linh lực ba động hơi nhịu nhũ mày vẫn là có ít nội vi vực sâu quá rộng lớn thời gian dài như vậy dĩ nhiên chỉ đụng phải một chút du tẩu tại thâm viên ám linh tu vi tăng lên quá chậm vương phong túi đầu nhìn về phía ma kiếm tự lẩm bẩm nội vi vực sâu càng đi vào trong phạm vi càng lớn vì để tránh cho một chút phiền t o á i không cần thiết hắn cố ý tránh ra một ít trưởng lao khu vực thật không nghĩ đến thời gian dài như vậy một mực không có gặp được nhập đạo cấp bậc ám linh hoặc là hạ giới tu sĩ vừa mới nhóm này ám linh thực lực bất quá khó khăn lắm đạt tới võ đế cấp độ đối với muốn đột phá đến đạo cấp vương phong tới nói quá nhỏ mỏng dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa lời nói hắn muốn đột phá đến đạo cấp như cũ xa xa khó vời vương phong theo bản năng vung vẩy trong tay ma kiếm phát tiết trong lòng lo lắng tâm tình mấy đạo kế i m quang dâng trào mà ra đang lúc vương phong lúc chuẩn bị rời đi đông nhiên khiếp sợ đứng tại chỗ đây là lĩnh vực lĩnh vực lực lượng chỉ có tại đạo cấp mới có thể cảm nhận được lĩnh vực tồn tại hắn là nhập đạo đình phong dựa theo thực lực tới nói hắn vẫn không thể cảm nhận được lĩnh vực tồn tại ma kiếm vương phong c h ă m chú nhìn c h ầ m c h ầ m ma kiếm đây là ma kiếm lại một thần kỹ ư tại cựu châu thời gian vương phong liền đã biết được ma kiếm mát cấp kiếm pháp linh n g ộ hiến tế bạo ma chở kỹ năng thế nhưng hắn vạn lần không ngờ thanh ma kiếm này dĩ nhiên như thế người tiên còn có lĩnh vực loại vật này cái này lĩnh vực lực lượng là ma kiếm phát ra đồng thời ban đầu ma kiếm lĩnh vực dĩ nhiên đạt tới ba cây số đây là khái niệm gì lĩnh vực chính là đạo cấp mới có thể cảm nhận được nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn có khả năng cảm thụ được cũng không thể khống chế cùng sử dụng chỉ là có thể phát giác có loại vật này tồn tại chỉ có các đại năng mới có thể bắt đầu ban đầu lĩnh nộ g cùng khống chế lĩnh vực mà phán đoán một cái đại năng mạnh yêu lĩnh vực thì là mấu chốt đồng dạng đại năng ban đầu lĩnh vực chỉ có mấy mét vông kèm theo tu vi càng sâu lĩnh vực thì từng bước k huyết trương thế nhưng mà kiếm lĩnh vực thì hoàn toàn khác biệt ban đầu lĩnh vực liền có phương viên ba cây số đồng thời tu vi càng sâu lĩnh vực bao trùm càng lón lấy tu vi của hắn tại dưới tình huống bình thường đã có thể bao trùm lên trăm km thậm chí đã vượt xa khỏi đại năng quả thực liền là khủng bố cái này lĩnh vực quá kinh khủng dĩ nhiên đem sức chiến đấu của ta tăng lên tới cùng phổ thông đạo cấp xê xích không nhiều sau đó cần dùng cẩn thận tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ma kiếm có khủng bố như thế lĩnh vực lực lượng vương phong tự lẩm bẩm lĩnh vực lực lượng diện dụng đạo gia cấp trở xuống căn bản không thể lý giải nhưng mà đạt tới đạo cấp sau đó sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất đây là hắn lúc trước trở thành huyền thiên tông thủ tịch đại sư h u n h đạt tới nhập đạo sau đó tần lam nói cho hắn biết có lĩnh vực gia trì ta hiện tại đối chiến đạo cấp cũng không chút nào yếu lại thêm thanh ma kiếm này phía trên cái khác thần kỹ chém giết đạo cấp cũng không phải không khả năng vương phong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn bày ra lĩnh vực nháy mắt hắn liền phát giác được chỗ không xa có mấy cố nhập đạo đỉnh phong khí tức cái này có khả năng tại trong vực sâu dò xét ra người khác khí tức vị trí vương phong trong ánh mắt xuất hiện lần nữa một chút kinh ngạc như vậy lời nói chỉ cần bày ra ma kiếm lĩnh vực như thế hắn liền không cần như lúc trước như là con rổi không đầu đồng dạng đi l o ạ n còn im không đen trong vực sâu người khác tung tích cái này ma kiếm lĩnh vực tại trong vực sâu đối ta tới nói quả thực liền là giống như trời trợ giút đồng thời ma kiếm lĩnh vực cùng thâm n g u y ê n khí tức lẫn nhau trúng khít phổ thông đạo cấp căn bản không phát hiện được ma kiếm lĩnh vực tồn tại xứng đáng là phệ đạo tiền bối vương phong không kềm nổi cảm khái một câu đồng thời cung kính thái độ của mình đánh giá đến chỗ không xa mấy đạo nhập đạo đ ỉ n h phong khí tức một lát sau nét mặt của vương phong khôi phục bình thường lẩm bẩm nói lợi dụng đặc thù thâm n g u y ê n vị trí che giấu bản thân khí tức chẳng trách ta một mực tìm không thấy những cái này hạ giới tu sĩ chỗ tồn tại thì ra là thế đổi lại lúc bình thường lời nói coi như là phổ thông đạo cấp tường giả cũng không nhất định có khả năng phát hiện những cái này hạ giới tu sĩ vị trí chỉ là tại ma kiếm trong lĩnh vực lúc này hạ giới tu sĩ khí thức liền như một ly to lớn ánh lửa thậm chí chính sắp đến hắn có thể rõ ràng phát giác được mỗi người mạnh yếu hít thở tiết tấu cùng lúc đó ngoài ba cây số một chỗ chỗ bí ẩn mấy tên nhập đạo đ ỉ n h phong nhìn vương phong phương hướng ngay tại nghị luận ở mỹ chúng ta nhiều người như vậy vì cái gì còn muốn trốn tránh hắn đi các ngươi cảm thấy có cần thiết này ư tại trong n ự c sâu chúng ta biết quy tắc so hắn nhiều hơn nhiều nhiều lắm đồng thời chúng ta chiếm cư nhân số ư thế có gì phải sợ một tên nhập đạo đình phong gậy gò nam tử bất mãn mở miệng nói đúng a không có cái gì thật là sợ đồng thời vừa mới hắn theo bên cạnh chúng ta đi ngang qua chúng ta rõ ràng có thể đánh lén vì cái gì ngăn cản chúng ta thượng giới tông môn đệ tử liền là chết tiệt chiếm đoạt thông hướng thượng giới thông đạo chúng ta thật vất vả tại nội vi vực sâu gặp được một tên nhập đạo đ ỉ n h phong tông môn đệ tử vì cái gì không thể ra tay nói không chắc còn có thể theo tên kia tông môn đệ tử trong miệng đạt được một chút rời đi thâm viên hữu dụng manh mối đ â y mấy tên nhập đạo đ ỉ n h phong mở miệng chất vấn ánh mắt k hóa chặt tại một tên thóc bé trên người nữ tử nữ tử khe nhũ mày âm thanh lạnh lùng nói tên này thượng giới tông môn đệ tử khí tức hồng xem xét liền là mới tiến vào thâm viên không lâu muốn săn giết đạo cấp từng giả nguyên cơ tiến vào nội vi hắn là không biết do trời cao đất rộng nhưng mà các ngươi cảm thấy các ngươi tại trong vực sâu bị ăn mòn lâu như vậy miễn cưỡng bảo trì nhập đạo đ ỉ n h phong thực lực ai là đối thủ của hắn ai xuất thủ trước đến lúc đó nếu như bị hắn trước phản s á t hai người các ngươi xác định chúng ta có thể tiếp tục t ề tâm hợp lực săn bắn tên này thượng g i õ i tông môn đệ tử đến lúc đó ai kêu nhất vui vẻ phòng chừng chạy nhanh nhất n ữ tử thấp bé đối với trước mắt mấy người tâm tư sở nhất thanh n h ị sở bọn hắn liền là một đám người ô hợp ôm một chỗ s ư ở ấm mà thôi nếu là thật sự gặp được cương địch như thế bọn hắn cũng chỉ sẽ cầu nguyện có người so với bọn hắn càng xui xẻo hoặc là chạy c h ậ m hơn muốn săn giết mới tiến vào thâm viên thượng giới tông môn đệ tử không thể nghi ngờ là người xin ó i n ộ n g bất quá là muốn phải thừa dịp cơ hội này kiếm chút chỗ tốt mà lại cảm thấy mình có thể đào thoát ôm lấy may mắn tâm lý thôi quả nhiên tại nữ tử thấp bé đem chuyện này để qua bên ngoài phía sau tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau không nói thêm gì nữa Đang định điểm tha bọn hắn vung tha quyết định này lúc thời quyết mọi người nộp nhịp đem ánh mắt rơi vào trước mắt ba động bên trên chỉ thấy tại trong ánh mắt của bọn hắn chậm chậm đi ra một người trung nhiên ảnh vương phong thần sắc bình thường nhìn nhóm này nhập đạo đỉnh phong hạ giới tu sĩ chẳng trách ta một mực cha xét không đến khí tức của các n g ư ờ i ngươi lai、like, chỗ này thâm viên vị trí dĩ nhiên rất có bí mật chỗ này thâm viên vị trí nhìn qua thường thường không có gì lạ thế nhưng bốn phía thâm viên khí lưu xung đột lẫn nhau có thể trọn vẹn ngăn cách nhóm này hạ giới tu sĩ khí tức vương phong yên lặng mở miệng không có đem mọi người để ở trong lòng dựa theo tên kia nữ tử thấp bé lời nói tới nói nhóm này hạ giới tu sĩ hoàn toàn chính xác đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp ánh mắt của mọi người đều tập trung ở vương phong trên mình nhận ra hắn liền là vừa mới tên kia thượng giới tông môn đệ tử ngươi ngươi làm sao tìm được nơi này tới nơi này khí tức đã hoàn toàn bị ngăn cách ngươi làm sao có khả năng biết chỗ này thâm viên vị trí coi như là đạo cấp cường giả cũng không nhất định có khả năng phát hiện chỗ này ngăn cách khí tức thâm viên vị trí ngươi làm như thế nào chẳng lẽ trong chúng ta có nội ứng mọi người kinh h ỉ lẫn nhau kéo ra vị trí đối hai bên cũng bắt đầu sinh ra không tín nhiệm chỉ có nữ t ử thấp bé ánh mắt vẫn luôn tập trung ở vương phong trên mình nàng biết trong bọn họ người khẳng định không có nội ứng trước mắt tên này trung niên nam nhân là dựa vào năng lực của mình tìm tới nơi này chỉ là dù n g một loại nàng không biết phương pháp giờ k h ắ c này nữ nhân thấp bé trong ánh mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng lúc này trong đám người không biết là a gào to một câu hắn coi như là đã biết vị trí của chúng ta thì thế nào chúng ta nhiều người như vậy từng cái đều là hạ giới tốt hơn giả trời chọn người đ ạ p lên vô số thi cốt mà đến người liên thủ lại chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nhà ấm bên trong thượng giới tông môn đệ tử thượng giới tông môn đệ tử tu vi hoàn toàn chính xác so sánh chúng ta mà nói càng có ưu thế nhưng mà những cái này nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được đệ tử có thể có cái gì chém giết kinh nghiệm đều là một nhóm cao đẳng phế vật mà thôi cùng tiến lên ta cũng không tin không giết được hắn còn lại người trong lòng lập tức dâng lên một trận chi khí trong đó một tên cường tráng tráng h á n tay nâng hai lưới bữa trong chốc lát lôi đình lập lòe thẳng đến vương phong mà đi chỉ là khí thế dị thường hung nhưng tại anh kiếm màu đen tiếp xúc lôi đình một tích tắc kia thuân sát cường tráng, tráng hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn hai lưới bữa vừa ra thân thể tiêu tán những người còn lại đều là giật mình sau lưng nháy mắt bị ướt nhẹp đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh bọn hắn cần nhận rõ hiện thực thượng giới tông môn đệ tử hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có khả năng chống lại cũng không phải cái gì cái gọi là cao đẳng phế vật mà vừa mới tên kia kêu, kêu nhất vui vẻ người cũng đúng như nữ tử thấp bé nói như vậy chạy nhanh nhất chẳng biết lúc nào đã trốn ra mấy chục km người k h á c trở chọn mắt nhìn mã không biết xấu hổ tại nơi này l ừ a phinh chúng ta x ô n g chính hắn lại sử dụng cấm thuật huyết đột ra mấy chục km dùng mạng của chúng ta cho hắn đổi lấy chạy trốn thời gian cho ép bức có cái này bức bức thời gian còn không bằng chạy trốn một tên nhập đạo đ ỉ n h phong hạ giới tu sĩ vội vàng kéo lại vừa mới mở miệng giận dữ mắng mỏ nam tử bày ra huyết đội chỉ thuật như bị điên muốn thoát đi vương phong yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy không có chút nào ý tứ độc thủ đợi đến tất cả mọi người chạy trốn ra mấy chục km thở phào một cái phía sau vương phong mới lẩm bẩm cười nói chạy chỉ cần chạy không ra mà kiếm lĩnh vực để các ngươi bày ra huyết đội chỉ thuật xóm bỏ chạy hơn mười dặm lại như thế nào kiếm đến vừa dứt lời vô số kiếm quan tại trong vực sâu không chút kiêm kỳ xuyên qua những cái kêu huyết đột đi mới nghiêng đầu sang chỗ khác nụ cười còn chưa kịp vung lên nhưng lại ngừng lại chỉ thấy vô số kiếm quang thẳng đến bọn hắn mà tới những kiếm quang này hình như ở khắp mọi nơi căn bản né tránh không kịp coi như trốn mất đợt thứ nhất tuy nhiên lại có c ả n g kinh khủng đợt thứ hai đợt thứ ba kiếm quang liên tục không ngừng hướng bọn hắn đánh tới đây là cái gì lĩnh vực chẳng lẽ ngươi đã có lĩnh vực b ằ n g không làm sao có khả năng khủng bố như thế làm sao có khả năng cho dù là các đại năng lĩnh nộ ra lĩnh vực lực lượng thế nhưng phạm vi cực nhỏ cũng không có khả năng xuyên qua mấy chục km ngươi không phải nhập đạo đề phòng ngươi đến cùng là ai ưởng phí ta tu đạo mấy trăm năm nguyên bản hùng tâm trang trí muốn đi vào thượng giới thật không nghĩ đến lại tao nộ g kiếp này ta hận không ít người tại kiếm quang chém giết bọn hắn trong tích tắc phát ra thống khổ tiếng kêu trên kiếm chủ chém giết một tên nhập đạo đ n h phong ban thưởng ký chủ sáu nghìn điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên nhập đạo đ n h phong ban thưởng ký chủ năm năm g h ì n n trăm điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên nhập đạo đ n h phong ban thưởng ký chủ năm điểm tiến hóa liên tục không ngừng đánh rết nhắc n h ọ tại bản của hệ thống bên trên xuất hiện tô vân nhìn ban thưởng điểm tiến hóa có chút im lặng đây là tình huống gì đồng dạng là nhập đạo đ ỉ n h phong thế nào ban thưởng điểm t i ê n hóa còn không giống nhau hắn nhớ đến rất rõ ràng lúc trước chém g i ế t u minh thế nhưng ban thưởng mười vạn điểm t i ê n hóa hệ thống đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chém g i ế t một cái cảnh giới tu sĩ thế nào còn biết xuất hiện ban thưởng khác biệt điểm t i ê n hóa đừng nói cho ta là hệ thống trục trặc hệ thống bốn vô hiệu giải thích hệ thống có hệ thống ban thưởng kết toán phương thức hữu hiệu, hiệu giải thích hệ thống là căn cứ điểm sinh mệnh linh lực tới đối với điểm tiến hóa tiến hành ban thưởng mà không phải căn cứ tu vi u giới chi linh điểm sinh mệnh linh dị thường cao thuộc vậy ề siêu so hiếm nói đối nguyên cấp cơ cao. thấy, mà thưởng tương ban ra v tại sao cựu châu tu sĩ tu vi đồng dạng ban thưởng điểm tiến hóa giống nhau bởi vì cựu châu đều nguồn gốc từ tại cựu châu nguyên cớ ban thưởng điểm tiến hóa giống nhau nhưng vừa mới chém giết điểm sinh mệnh vật bắt nguồn từ khác biệt hạ giới nguyên cớ nó vẫn chứa linh khác biệt thì ra là thế tô vân nguyên bản cho là hệ thống còn muốn nói là nó ra c h ụ c t r ư ớ đây khá lắm một đợt này dĩ nhiên là hắn hiểu lầm bất quá cách hắn đột phá đến đạo khí khoảng cách vẫn như cũng là có chút x a điểm tiến hóa nam kiếm chủ đã tại trưởng thành chỉ là không biết rõ lần này soát thâm uyên có khả năng cung cấp bao nhiêu điểm tiến hóa c h ư một trăm ba mươi bốn cựu thiên tập địa phát sinh chấn động dựa theo gần đây thời gian tô vân đối với thâm uyên hiểu rõ lần này tại trong vực sâu thu hoạch điểm tiến hóa có lẽ có thể để cho hắn tăng lên tới đạo khí cấp độ chỉ là lần này giới giữa các tu sĩ linh khoảng cách cũng quá lớn để hắn suy tính bị không nhỏ ảnh hưởng biến đến không chính xác lên theo lý thuyết tu vi càng cao địa phương linh liền càng mạnh tại ma kiếm đem nó chém rết phía sau hệ thống ban thưởng điểm tiến hóa cũng càng nhiều thế nhưng cựu châu liền một cái nhập đạo đỉnh phong tu sĩ đều không có thế nào ban thưởng điểm tiến hóa nhiều như vậy ở trong đó có vấn đề gì ha được rồi được rồi không muốn khả năng cựu châu là một cái nào đó chỗ đặc thù sinh hoạt tại cựu châu tu sĩ ẩn chứa điểm sinh mệnh l i n h tương đối mà nói tương đối mạnh tô v â n không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới mà là bắt đầu chờ mong lần tiếp theo thăng cấp mang đến biến hóa đạo khí không biết rõ đạt tới đạo khí sau đó đem đối ứng tu vi có khả năng đạt tới một bước kia không có đem đối ứng tu vi tại cái này cựu thiên mười ngày qua cũng quá khó chịu tự chủ hành động đều muốn chịu đến nhất định ảnh hưởng sợ cái này sợ cái、kia. cũng không biết đạo khí bên trên là cái gì tuyệt thế hung minh h ư đối với những cái này thô vân có chút chờ mong tiến vào cựu thiên thập địa phía sau liên quan tới những vật này vương phong không có nói qua hắn cũng không có nghe được liên quan tới những thứ này nội dung đại bộ phận còn chỉ dừng lại ở đạo cấp cấp bậc ma kiếm rung động linh lực phản hồi chém giết mấy tên nhập đạo đ ỉ n h phong phản hồi linh lực thông qua ma kiếm thân kiếm điên cuồng tràn vào vương phong thể nội năm mươi phản hồi so để trên mình vương phong mơ hồ xuất hiện một đạo xác ý hắn thân thể chấn động xác ý nháy mắt tiêu tán trong lòng vui vẻ hắn có thể phát ra được chính mình khoảng cách đột phá đến đạo cấp lại đen gần không ít chỉ là cái này sát ý thanh kiếm này hoàn toàn chính xác yêu tả so với phổ thông ma kiếm tới nói giết người sinh ra sát ý thêm ra tới gấp mấy lần thậm chí tại mấy chục lần bất quá so với ẩn chứa thần ký tới nói những cái này sát ý không đáng giá nhắc tới vương phong nhìn về ma kiếm trong lòng âm thầm đánh giá hắn cũng không có trực tiếp mở miệng mở miệng cuối cùng đối với ma kiếm đánh giá là từ bình thường tâm thái nhưng nếu để ma kiếm bên trong tiền bối biết được như thế con đường của hắn cũng liền đi đến cuối cái đạo lý đơn giản này hắn vẫn hiểu thu lại nỗi lòng vương phong n cầm đầu nhìn trước mắt duy nhất không có chạy trốn ngăn lại hắn vừa mới trí mạng công kích nữ nhân thấp bé không có mở miệng vung nhẹ ma kiếm đang muốn đem tên này đã trọng thương nữ nhân thấp bé chém giết bên hai lại chuyển đến thanh âm vội vàng vị đạo h ư u này chờ một chút ta biết đạo h ư u khác chỗ tồn tại vị trí nếu như đạo h ư u tha ta một mạng như thế ta sẽ lấy tâm ma của ta phát t h ệ tuyệt đối sẽ không đem vừa mới đạo h ư u bí mật để lộ ra đi vương phong yên lặng nhìn nữ nhân không có nói chuyện kiến quăng nháy mắt đem nữ nhân thấp bé túi trong đó chuyển đến nữ nhân thấp bé tiếng đều thảm thiết ta không cam tâm con đường tu hành không có cái gì cam tâm cùng không cam tâm dần dần giọng của nữ nhân bộc u phát mỏng manh cho đến biến mất không thấy gì nữa lại đêm tức vương phong gặp nữ nhân thân ảnh trọn vẹn tiêu tán vậy mới đem ma kiếm lĩnh vực đóng lại nữ nhân này thực lực rất mạnh có thể ngăn lại hắn mấy lần công kích tuyệt đối thuộc về hạ giới tu sĩ bên trong đỉnh tiêm người nổi bật cũng cực kỳ thông minh biết không có khả năng theo trên tay của hắn chạy đi nguyên cớ muốn lưu ở tại chỗ dựa vào b á n đừng cái khác hạ giới tu sĩ tin tức đem đổi lấy sống tạm cơ hội nếu như không có ma kiếm lĩnh vực lời nói vương phong có lẽ sẽ suy nghị cái này mua bán thế nhưng hắn ma kiếm lĩnh vực có thể tại trong vực sâu. tùy t i ệ n tìm tới cái khác hạ giới tu sĩ đồng thời ma kiếm lĩnh vực sự tình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi một tên nhập đạo cấp tu sĩ khống chế lĩnh vực đồng thời phạm vi còn lớn như thế chuyến đi đủ để cho toàn bộ cựu thiên thập địa chấn động để đó nữ nhân rời đi không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào rọ cái đạo lý này vương phong vẫn là minh bạch bằng không cũng không có khả năng theo một tên không có bất kỳ bối cảnh đệ tử trở thành huyền thiên tông đệ tử tân h truyền của tông chủ đồng thời leo lên thủ tịch đại sư huynh vị trí tiếp tục tìm kiếm hạ giới tu sĩ tranh thủ tại ngàn năm thâm viên triều tịch phía trước đột phá đến đạo cấp như vậy chí ít có năng lực tự bảo vệ mình vương phong lẩm bẩm nói đồng thời túi đầu đối ma kiếm cung kính nói tất nhiên chủ yếu nhất vẫn là muốn vì vệ đạo tiền bối thu thập máu cùng hồn á c h cái này mông ngựa có chút cứng ngắc c xem ra là thâm cư huyền thiên tông thủ tịch đại sư m i n h làm lâu không nắm chắc tầng đệ tử thuần thục như vậy tô vân đánh giá là ở phương diện này không bằng phía trước mấy đời kiểm chủ bất quá hắn cũng không cần kiếm chủ t r ụ nhiều lớn m ô n g ngựa chỉ cần cho hắn thật tốt làm công cụ tốt người là được ma kiếm lĩnh vực bày ra nháy mắt trong trăm dặm hạ giới tu sĩ cùng ám linh nháy mắt bị vương phong cảm giác được thậm chí còn có mấy tên đạo cấp tu sĩ ký Đạo c ấ nếu như chỉ là một tên phổ thông đạo cấp tu sĩ vương phong còn có thể mượn ma kiếm đem nó chém giết mấy tên lời nói chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu liên tục mấy chục lần thuấn di phía sau vương phong trực tiếp kéo ra hơn ngàn km đợi đến vương phong cho rằng an toàn sau đó mới dừng lại đơn giản phân tích một chút khả năng là bởi vì cái kia nữ nhân thấp bé chết nhìn tới tên kia nữ nhân thấp bé cũng có địa vị khá cao tại lúc ấy không nói ra mà thôi vương phong lẩm bẩm quay người hướng về một phương hướng khác mà đi lúc trước vị trí đã bạo lộ nếu như xuất hiện chiến đấu ba đ ộ n lời nói rất dễ dàng hấp dẫn tới vừa mới đám kia đạo cấp cờ giả cùng lúc đó cựu thiên thập đ i ệ bên trong giới thiên một chỗ chuyển đến một đạo không có gì sánh kịp tiếng oanh minh đại đạo chỉ âm vang vọng cựu thiên thập đ i ệ thế nhưng đạo thanh em này vẹn vẹn kéo dài c h ư ớ c mắt thời gian liền đã biên mất không gặp giới thiên tông mấy tên trưởng lao đi tới đại đạo chỉ âm anh minh địa phương lại không có phát hiện bất kỳ gì thường tiện tay bắt tới một tên đệ tử hỏi thăm vừa mới ngươi có nghe hay không đến có tiếng gì đó nơi này ẩn hiện xuất hiện chuyện kỳ quái gì tên đệ tử kia lắc đầu sợ hãi run rẩy nói hồi trưởng lão mói vừa rồi là đột nhiên vang lên một đạo kịch liệt â m t h a n h nhưng mà âm thanh kia tựa như là đột nhiên xuất hiện chúng ta tại nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật đặc biệt trường lao tiện tay đem tên đệ tử này hất ra lại cầm lên một tên đệ tử mở miệm tuy nhiên lại đạt được đồng dạng đáp án mấy tên trưởng lao n h ư mày cùng nhìn nhau chẳng lẽ cái này đại đạo thanh â m thật chỉ là đại đạo trị âm kỳ quái hẳn là vỏ quà đất banh minh trước đây cũng xuất hiện qua những chuyện tương tự không có vấn đề gì lớn hẳn là nơi này cũng không có cái gì khí đặc thù tức đồng thời xác nhận qua những đệ tử này đều không có nói láo ai phí công một chuyến giải tán giải tán thật là trắng hưng phấn một chàng mấy tên trưởng lão mở miệng phần đàn không lâu tại các trưởng lão sau khi rời đi cái thứ nhất bị hỏi thăm đệ tử trong mắt b ỗ n nhiên xuất hiện một đạo tử mang thú vi đẳng cấp sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn đỉnh p h ong chương một trăm ba mươi lăm không đơn giản hạ giới tu sĩ tại giới thiên phát ra đạo kia oanh minh đồng thời cựu thiên thập địa các nơi thâm n g uyên hoặc là từ hạ giới tiến về huyền giới trong thông đạo đều phát sinh khác biệt mức độ chấn động cựu thiên thập địa mỗi đại cổ lão tông môn thế gia cấm địa đều có khác biệt mức độ phản ứng kết hợp với cái tiên một đạo đại đạo c h i âm không hẹn mà cùng hỏi thăm giới thiên tông giới thiên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đối cái này giới thiên tông chỉ là đối ngoại tuyên bố giới thiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì đại đạo tri âm a n h minh không biết đến từ nơi nào liên quan tới cái này hàm hàm hồ hồ thuyết pháp mỗi đại cha tông môn thế ra cùng cấm địa muốn nói người hắn a lắc lư q u ỷ đây đại đạo tri âm đều làm ra tới cựu thiên thập địa thâm viên đều phát sinh chấn động không nhỏ không ngờ như thế ngươi tại nơi này nói với ta không có cái gì mọi người đều là càng già càng lão luyện ngươi đặt cái này lắc lư tiểu bật đây ai mà tin a giới thiên tông càng là giải thích cựu thiên thập địa bên trong tông môn cấm địa càng là không tin cái này thuyết pháp bọn hắn xóm đã dùng qua không biết bao nhiều v à lần tuy nói bọn hắn nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng vì duy trì bên ngoài hài hòa cũng không có đem việc này bày ở ngoài sáng tại đại đạo oanh minh thời điểm huyền thiên tông trong ngược sâu cũng phát sinh đột nhiên chấn động toàn bộ trong ngược sâu không gian hối loạn không có chút nào trật tự thậm chí liền thâm viên đại trợ đều xuất hiện từng tia từng tia vết nứt xảy ra tình huống gì toàn bộ thâm viên dĩ nhiên đều đang chấn động đây là thâm viên muốn băng thâm viên ngoại vi tất cả tông môn đệ tử đều trong lòng t ì n h thấp thỏm nhìn chăm chú lên thâm viên đại trận khi nhìn đến đại trận xuất hiện từng tia từng tia vết nước thời điểm không ít người động lên t i ể u tâm tư đột nhiên hướng đại trận phóng đi muốn thoát đi thâm viên ừ không có hoàn thành thâm viên nhiệm vụ dĩ nhiên muốn xông vào rời đi thâm viên dựa theo tông môn lệ luật nên chém kèm theo hử lạnh rơi xuống lao ra đệ tử tại trong chớp mắt toàn bộ hóa thành hư hảo cấp bậc đại năng trưởng lão tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đại trận bên ngoài khi nhìn đến một tên cấp bậc đại năng nam tử trung niên xuất hiện thời gian trong lòng âm thầm vui mừng vừa mới may mắn không có trước tiền đi theo la Cấp bậc đ vọng đại năng. Đại năng tưởng r thoát đi thâm uyên căn cứ vào tông môn pháp uy tất sát tu luyện đến tận đây đã là không dễ ta khuyên ngươi nhanh chóng trở về nhiệm tình ngươi vi phạm lần đầu có trong h ể k trước mắt toàn bộ thâm viên đại trận bị phá hủy hơn phân nửa tên kia đại năng lão giả thân ảnh đứng thẳng lập đứng ở không trung nam tử trung niên thần thức liếp nhìn qua thâm u y ê n đại trận trên mặt lộ ra một chút khó coi vung tay háo đem thân thể của lão giả thu hồi tiếp theo gọi thâm viên thủ vệ đem việc này báo cáo mời tông môn trận pháp sư xuất thủ nhanh chóng bổ lao thâm viên đại trận thâm viên ngàn năm triều tịch đại trận lại bị to lớn phá hoại giờ khắc này nam tử trung niên v ẫ n nộ đạt tới cực điểm đột nhiên vung tay h á o thâm viên ngoại vi xem náo nhiệt các đệ tử nháy mắt bay ngược mà ra khí tức bề b ạ i a các ngươi có chạy trốn chi tâm tỏ vẻ cảnh giới hoa vũ hiện tại rời xa đại trận khu vực vị trí chú ý tới thâm viên đại trận phát sinh biến hóa trong lòng càng là sinh ra lo lắng thâm viên đại trận bị phá hoại chắc hẳn không ít nội vi vực sâu trưởng lao cùng đạo cấp cường giả đều sẽ xuất hiện ý nghĩ đến lúc này Cho tại đại đ ạ i anh minh thời điểm nội vi vượt sâu mới săn giết xong mấy tên nhập đạo đình phong vương phong phát giác được thâm viên nhận lấy mánh liệt trung kích cấp bách thu lại khí tức của mình ngay sau đó cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng theo hắn chỗ không xa thẳng đến thâm viên ngoại vi mà đi đại năng cấp bậc đại năng tu sĩ vương phong có chút kinh ngạc không biết do vì cái gì cấp bậc đại năng tu sĩ muốn đổi hướng thâm viên ngoại vi nhưng mà cũng rõ ràng khẳng định là xảy ra chuyện gì cũng vào lúc này vương phong bày ra ma kiếm lĩnh vực phát hiện trăm km bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện không ít đạo cấp tu sĩ tiếp tục lưu lại nội vi quá nguy hiểm bất quá tu vi của ta có ma kiếm trong lĩnh vực vương phong hai mắt tỏa sáng chú ý tới có một tên lạc đàn đạo cấp tu sĩ mới vẹn vẹn sơ kỳ vẫn là đơn độc hành động sơ kỳ có khả năng tại thâm viên như vậy chỗ sâu tùy ý dạo chơi còn đơn độc hành động nhìn tới cũng không phải một tên đơn giản hạ giới tu sĩ chém giết tên này đạo cấp tu sĩ ta hẳn là có thể đột phá đến đạo cấp vương phong trong ánh mắt hiện lên một chút kiên quyết thân ảnh chậm chậm ẩn nấp tại trong vực sâu cùng lúc đó bạch hiệu không chút kiên kỳ đi tại trong vực sâu trong miệng còn tại không ngừng lầm bầm nói tiền bối n g ư ơ i nói lên giới thật sự có n g ư ơ i nói tốt như vậy ư thế nhưng chúng ta đều tại địa phương quỷ quái này chờ ba năm vẫn không có rời đi nơi này tìm tới tiến vào thượng giới hy vọng tiền bối n g ư ơ i nói cơ hội ở chỗ nào trong tay bạch hiệu nhẫn mơ hồ lóe ra con mang đã nhanh muốn đến sắp đến trong giới chỉ âm thanh mừng rỡ mơ hồ có chút run dày đem chán của ngươi chạm đến nhận bên trên trong a mang hiện tại liền mang ngươi ờ i đi chỗ này địa phương quỷ quái, không cần tiếp tục phải đợi ở chỗ này. 136, hỏi thăm. Bạch Hiểu địa chỗ cần tục chỗ Trước Bạch có chút phương không thăm. này này. quỷ ở d dự. t i bối, bên muốn tại ta trên, sao chạm đem chán chạm đến nhẫn n à i chỉ cho ta đ ư ờ n giới A, ta nhất định có thể định chính mình có r ờ đi nơi i này. Trong g chỉ âm thanh có vẻ hơi lo lắng ngươi biết cái gì tiến vào thượng môi giới là có nguy hiểm chính ngươi khẳng định không được để ta mang theo ngươi rời đi còn có một cơ hội chẳng lẽ ngươi không muốn tiến về thượng giới nếu là thật là lời như vậy như thế cũng là không cần trong giới chỉ âm thanh kia dẫn dắt từng bước muốn lợi dụng bạch h i ể u tiến vào thượng giới khát vọng để dẫn dắt hắn tuy nhiên lại không nghĩ tới bạch h i ể u không chút nào dựa theo lẽ thường ra bài biểu tình vui vẻ tiền bối ngươi nói là thật sao lại tiếp tục hưng phần nói tiền bối kỳ thực ta đã sớm muốn về đi ta đối với thượng giới chém chém g i ế t g i ế t tu vi tăng lên cái gì kỳ thực một chút hứng thú đều không có ngươi muốn à tại chúng ta ngươi l ê n giới còn có nhiều như vậy t ổ n g chủ con gái chờ lấy ta đây đến thượng giới làm trâu làm ngựa không nói còn dễ dàng bị rết thượng giới quá loạn tiền bối ngươi đã nói như vậy vậy chúng ta liền trở về à cái này phá thượng giới người nào thích tới ai tới ngược lại ta là chờ đủ rồi sau này trở về không cần tu luyện trực tiếp bày nát nhiều dễ chịu à. trong giới chỉ hồn thể không n g ờ như thế ngươi còn thật muốn đi trong giới chỉ hồn thể không kềm nổi có c h ú t gấp ngự k h i biến đến luyện chuyển rất nhiều hồi đến nguyên giới có tuổi thọ hạn chế ngươi chẳng lẽ không muốn cầu trường sinh lại nói nếu có đại năng tìm tới nguyên giới ngươi không có đầy đủ tu vi chống lại đối phương muốn hủy diệt nguyên giới ngươi nên làm cái gì tiền bối ngươi quên ngươi không phải khen qua ta chạy nhanh ngay cả bình thường đại năng đều đổi không kịp ta sao nếu là thật đến lúc đó ta trực tiếp chạy chứ sao hôn thể ba đi thật làm câu trả lời này thật làm c h ọ n vẹn tìm không thấy bất kỳ tật xấu gì vậy ngươi vợ con thân bằng đây có thể làm sao vẫn là chạy chứ sao ta từ nhỏ cô nhi không cha không mẹ không có thân nhân tại nguyên giới bọn hắn cũng đều làn định b ợ ta tự nhiên cũng không có bằng hữu lại nói dựa theo ta cái này tu vi tìm tới một chỗ cùng nguyên giới không sai biệt làm giới vực còn có thể buồn tìm không thấy người hái mộ nhi nữ đến lúc đó tái sinh cũng không sao chỉ cần không có truy cầu nhân sinh liền không có phiền não h ồ n thể hôn hẹn n g ư ơ i mẹ nó đến cùng muốn làm cái gì một lát sau mới tỉnh táo lại nhìn về phía bạch h i ể u nháy mắt có một cỗ nồng đậm s ắ c ý hắn ban đầu ở h u y ề n giới cùng hắn đại năng tranh đoạt hiện tại chỗ ký sinh hồn giới thời gian bị đánh nát n ụ c thân hóa thành h ồ n thể chạy trốn tới xuống giới đúng lúc gặp gặp được bạch h i ể u bạch h i ể u thể chất đ ặ c t h ù thiên phú cực cao hạn mức cao nhất muốn so hắn lúc trước thiên phú cao bên trên gấp mấy lần lúc ấy hắn liền muốn tiến hành đoạt xá đáng tiếc n ụ c thể quá yếu đoạt xá lời nói n ụ c thể không chịu đổi ngược lại sẽ liên lụy hắn đồng thời hắn cũng lo lắng h ắ n đối địch thông qua hắn hồn thể ấn ký phía trên. phát giác được vị trí của hắn hiện nay hắn phát giác được thâm v i ê n đại trận bị hủy chính là ngàn năm một thở rời đi thâm v i ê n trở về thượng giới tốt thời cơ coi như là hắn đối địch phát giác được hắn hồn thể ân ký cũng không có khả năng xông vào huyền t i ê n tông thâm v i ê n chỉ cần chờ bên trên mấy tháng hắn đoạt xa xong bạch h i ể u thanh trừ chính mình hồn thể ân ký phía trên như thế sau đó phục thù đáng đ ợ i thế nhưng năm hắn muốn đem chính mình bồi dưỡng nhiều năm quả lấy xuống quả lại không lớn nghĩ tới đây hồn thể thần tình không kêm nổi lạnh xuống trực tiếp chui ra bảo dưỡng hắn nhiều năm hồn g i i thẳng đến bạch hiệu chán mà đi đã ngơi không nhận vậy cũng đừng trách ta trong chốc lát hôn thể đang muốn tiến vào bạch hiệu ý thức có thể đ ỗ n g nhiên nhìn thấy bạch hiệu khỏe miệng cười lạnh tao giả ngươi cuối cùng đi ra cái giới chỉ này giờ phút này hôn thể mới ý thức tới chính mình bị chơi xỏ muốn chui hồi hồn giới thật không nghĩ đến bạch hiệu nháy mắt lui lại cùng hắn kéo dài khoảng cách hôn thể không kèm nổi hét lên một tiếng nguyên lai、like、ngươi đã sớm biết ngươi ngụy trang thật rất tốt nhiều năm như vậy ta dĩ nhiên không có phát hiện ha ha nếu là bị ngươi phát hiện ta đã sớm chết ngươi cho rằng ta không biết rõ tu tiến giới bộ g á m gì mạnh được yếu thua một tên đại năng coi chọc ta đem ta thu làm đệ tử cảm mến dốc sức giáo dục ta khẳng định là coi trọng nào đó điểm nhiều năm như vậy ngươi mỗi lần đều cấm kỵ đoạt xá cái đề tài này ngươi cho rằng ta không rõ ràng ngươi ý nghĩ bất quá vẫn là muốn cảm ơn tiền bối nhiều năm như vậy tận tâm hướng dẫn bạch hiệu mở miệng cười ha ha ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta hôn thể âm thanh lạnh lùng nói ta đích xác cẩm ngươi không có bất kỳ biện pháp nào có thể rời đi hồn giới cái này vẫn hấp dẫn nhất là tại trong vực sâu này chắc hẳn ngươi cũng sống không được bao lâu nếu quả như thật có thể sống được tới đến lúc đó ta lại giết ngươi một lần cũng không muộn bạch hiểu cười cười t r i ể n lộ ra hồn giới hồn thể nhìn h ầ m h ầ m cái này hồn giới chính là một kiện viễn cổ đạo khí đối với hồn thể tới nói có không nghĩ tới chỗ tốt lúc trước hắn cùng hắn đại năng huyết chiến chính là vì tranh đoạt mai này hồn giới thật không nghĩ đến dĩ nhiên tiện nghị bạch hiểu bạch hiểu đối với hồn thể phẫn nộ làm như không thấy quay người hướng về ngoại vi mà đi có thể bỗng nhiên thân hình dừng lại ánh mắt nhìn thẳng phía trước người này lúc nào xuất hiện vương phong cũng sớm đã đến chỉ là một mực tại sau l ư n g yên lặng quan sát lấy cuối cùng đại năng hồn thể cũng là có nhất định tính chất uy hiếp bạch hiểu khiếp sợ nhìn vương phong sau lưng lạnh lẽo lấy thiên phú của hắn tới nói đối mặt đồng dạng đạo cấp hậu kỳ hắn cũng có thể chống lại thế nhưng trước mắt cái này nhập đạo đ ỉ n h phong lại có thể mang đến cho hắn một chút mùi nguy hiểm thế là vội vã kéo dài khoảng cách có thể đ ỗ n g nhiên trước mặt hắn xuất hiện vô số đạo kim ế quang đem hắn bao vây lại mẹ nó đây là thủ đoạn gì ta đều kéo ra vài chục km đồng thời ta đều không nhìn thấy hắn xuất thủ trong nháy mắt bạch hiểu cho rằng chính mình vừa mới kéo dài khoảng cách thật sự là quá kịp thời nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đồng dạng lấy kiếm đạo phá vỡ ma kiếm kim quang xoay người bỏ chạy ra trên trăm km tốc độ kinh người quá nhanh vương phong nhìn bạch hiệu rời đi bóng lưng lẩm bẩm một tiếng tiếp lấy đưa mắt nhìn sang hồn thể vị đạo h ư u này ta tại h u y ề n giới có trôn vô số bí bảo thậm chí có thái cổ hưng binh chỉ cần đạo h ư u mang ta rời đi thâm n g uyên như thế ta liền sẽ đem những cái này dâng lên hồn thể vội mở miệng muốn lưu lại vương phong trước mắt chỉ tiếc vương phong đối với những cái này không có một chút hứng thú kiểm quan xẹt qua thâm uyên xuất hiện tại hồn thể trước mắt hồn thể kinh ngạc nhìn đạo kiếm quang này không có khả năng không có khả năng Ngươi năng lĩnh làm sao có khả năng có lĩnh vực. khả đồng thời còn một tên liền chính mình đoạt xá đối tượng đều nắm giữ không được phế vật chắc hẳn cũng không có cái gì triển vọng lớn đơn giản liền là tốt số có một cái không tệ tổ tiên hôn thể bị ánh kiếm màu đen xẹn qua thân thể trong chốc lát hóa thành hư hảo phát động cấp đoạt kỹ năng đạo ẩn đ ỉ n h cấp đại năng công pháp đạo ẩn đây là ma kiếm cấp đoạt m à đến công pháp nhìn tới đây cũng là ma kiếm mặt khác một thần kỹ trong lòng vương phong kinh ngạc biểu tình lại lộ ra rất bình tĩnh i ê n tĩnh chờ đợi ma kiếm phản hồi chờ mong lấy một lần hành động đột phá đến đạo cấp thế nhưng một lát sau vẫn không có bất kỳ phản ứng nào không khỏi đến hoài nghị có phải hay không hồn thể không thể tiến hành phản hồi thế nhưng tiền bối nói qua máu cùng hồn đang lúc hắn nghỉ ngờ thời điểm trong ý thức bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm đối với vừa mới một mặt kia ngươi có ý kiến gì hay không trước một trăm ba mươi bảy n g à n năm t r i ề u t ị c h tô vân đặt câu hỏi để vương phong mồ hôi lạnh c h ả y dòng vương phong minh bạch tô vân hỏi là ý kiến gì quan hệ giữa bọn hắn cuối cùng vừa mới cái tia hồn thể cùng bạch hiệu quan hệ trong đó đối thoại hắn toàn bộ mắt thấy đối với m ắ kiếm muốn nói hắn không có suy nghĩ qua phương diện này vậy khẳng định là giả chỉ là đem so sánh bạch hiệu mà nói hắn căn bản không có quá nhiều ý nghĩ cùng ý niệm loại này sầu lo cũng chỉ là trợt lóe lên mà thôi hắn cũng không có theo tô vân trên mình cảm nhận được bất kỳ ác ý thậm chí là không tốt ý nghĩ so ra mà nói hắn chỉ là hưởng thụ lấy ma kiếm thần kỹ năng mang tới thực lực không có trả bất cứ giá nào muốn nói trả giá có lẽ chỉ có cung cấp máu cùng hồn loại này có thể hắn muốn đề cao tu vi của bản thân cũng nhất định cần tiến hành chấm g i ế t đây là một cái bao hàm quan hệ đến cuối cùng vẫn là tương đương với hắn không có trả bất cứ giá nào tương phản còn bởi vậy đạt được đại lượng chỗ tốt lại nói hắn không cảm thấy lấy thiên phú của hắn cùng thể chất đối với ma kiếm bên trong tiền bối có bất kỳ tác dụng hắn càng cảm thấy đến tác dụng của hắn chỉ là một tên kiếm nô có khả năng đi theo vị tiền bối kia đi lên một đoạn lộ trình liền là hắn may mắn lo nhật nếu như đổi lại bạch hiệu lời nói vương phong tin tưởng hắn cũng khẳng định sẽ làm ra cùng chính mình lựa chọn tương đương suy nghĩ chốc lát vương phong sau lưng bị trọn vẹn ư ớ c nhẹp bởi vì không biết rõ đáp lại như thế nào thấy thế thô vân mở miệng nghĩ đến cái gì nói cái nấy vương phong thôn thôn nôn do dự chốc lát theo sau mở miệng nói tiền bối văn bối chết tiệt văn bối có trong nháy mắt từng có văn bối là tiền bối nào đó quân cờ ý nghĩ nhưng mà theo sau liền bị phủ định bởi vì văn bối đối với tiền bối tới nói không có bất kỳ giá trị nếu nói có vậy chỉ có thể nói là tiền bối cần văn bối thu thập máu cùng hồn văn bối có cái này ý niệm còn mời tiền bối trách phạt vương phong túi đầu xuống cung kính túi đầu nghe được vương phong thừa nhận từng có trong nháy mắt ý nghĩ tô vân ngược lại không có phẫn nộ người bình thường loại suy nghĩ này quá bình thường nếu là không có đó mới kỳ quái nói rõ là nói nói dối tô vân liền là tại chờ vương phong chủ động thừa nhận nếu như hắn không chủ động thừa nhận lời nói tô vân sẽ không chút do dự lựa chọn vệ chủ tuy là tên này kiếm chủ thực lực tính bền dẻo thiên phú cũng còn không tệ nhưng mà hắn không cần một cái không trung thành kiếm chủ hoàn toàn chính xác người nói không sai ta bản thể khôi phục cần máu cùng hồn Ta, ta, ta, ta t đã như vậy liền coi là biểu hiện của ngươi ban thưởng tô vân vừa dứt lời một cố nồng đậm linh lực xuyên tấu qua thân kiếm chuyển vào đến vương phong thể nội kèm theo thể nội cửa hải trung kích vương phong máu me khắp người nhưng trong ánh mắt c h u y ề n ra cuồng liền hưng phân đạo cập hắn cuối cùng đột phá đến đạo cấp cái này cũng mang ý nghĩa hắn không hề bị đến bản tàn khuyết huyền thiên quyết gông cùng xiềng xích có có thể chống lại những tông môn k i a cao tầng lực lượng vương phong kích động đồng thời không quên cung kính đối ma kiếm nói đa tạ tiền bối vô luận như thế nào văn bối nhất định sẽ giúp tiền bối mau chóng khôi phục tô vân không có nói chuyện cái này bước đầu đầu tư đã có thể tính là thành công Tiếp tiến thể sớm một chút đột liền kiếm hồi Điểm xuống, xem muốn sớm chủ có hóa, báo. Chuyện gì? Hòa vũ chỉ chỉ đỉnh đầu. Viên đại trận không biết do vì cái Hòa đỉnh Thâm không hiện nhiều đầu. xuất viên trận nước, dẫn ra rất nhiều đại nạn sắp tới tông môn trưởng gì? gì vì ra vũ vết đại tử, đại biết rất tới do sắp lúc o cùng đệ tử, t r trước còn có một tên đại năng trưởng lão cùng c h ấ n thủ đại năng trưởng lao c h é m giết muốn rời khỏi đáng tiếc bị giết nhưng mà toàn bộ thâm viên đại trận cơ h ộ i bị phá hủy mặc dù nói có trận pháp sư tu bổ thế nhưng dựa theo ta tính toán không có m ộ ư ơ i ngày căn bản tu bổ không hết thâm viên chấn động vương sư huynh bê ta lần này chấn động dẫn thâm viên ngàn năm triệu tịch cũng cả biến không gian nửa ngày liền sẽ nên đón triều tịch đến lúc đó thâm vương i ngoại vi, biến ê n toàn thành trận. một thịt bộ v đều sẽ biến thành một chỗ say thị trận. Vương sư minh chúng ta đi nội vi à nội vi tuy là nguy hiểm nhưng mà dựa vào vương sư m i n h thực lực không gặp được đạo cấp lời nói chúng ta chỉ ít có một cái cơ hội sống sót nghe được hoa vũ lời nói vương phong vậy mới chú ý tới thâm viên đại trận bị phá hủy xảy ra chuyện như vậy đối với ngoại vi đệ tử tới nói đích thật là một chàng thái nạn cực kỳ khó sống sót chỉ là đối với hắn mà nói đó chính là máu cùng hồn tu vi tăng lên mấu chốt chúng ta lưu tại ngoại vi lưu tại ngoại vi vương sư minh lưu tại ngoại vi sẽ chết chẳng lẽ vương sư huynh m u ố n nhân cơ hội này chém giết ba tên đạo cấp tu sĩ hoàn thành thâm viên nhiệm vụ thế nhưng thế nhưng hoa vũ muốn nói vương phong không có khả năng làm được nhưng lại không dám nói thẳng ra miệng sợ đả thương vương phong tự tôn trong lúc nhất thời lâm vào d ầ u gì trong hai cái khó này vương phong bình tĩnh nhìn hoa vũ một chút trong lòng lầm nhầm nhìn tới đạo ẩn ẩn nấp tu vi năng lực thật là không tệ cái này nửa ngày thời gian hắn đã đem theo tên kia hồn thể bên trên cướp đoạt mà đến đạo ẩn tu luyện tới tiểu thành bạn này đạo ẩn là chuyên môn dùng để che lấp chính mình tu vi làm lao lục dùng công pháp đối với hắn mà nói bản này đã ẩn tới cực kỳ kịp thời chí ít không cần lo lắng tu vi bại lộ vấn đề xuất hiện ta biết ngươi muốn nói cái gì ngươi không lo lắng ta đây là nội vi vực sâu bên trong một chỗ an toàn vị trí ngươi tiên về cái này đánh dấu là đủ vương phong phát tay đem lúc trước chém giết mấy tên nhập đạo đ ỉ n h phong vị trí đánh dấu cho hoa vũ vương sư minh vậy còn ngươi không cần lo lắng cho ta nhìn vương phong yên lặng thần tình hoa vũ làm ra một cái to gan quyết định vương sư minh ta đi theo ngươi c h ư một trăm ba mươi tám thâm n g ê n đại loạn hoa vũ ánh mắt kiên định hắn biết làm ra quyết định này rất nguy hiểm thế nhưng trực giác của hắn mơ hồ nói cho hắn biết đi theo vương p h o n g có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch vương phong nhàn nhạt nhìn hoa vũ một chút ngươi xác định ngươi muốn đi theo ta xác định nếu như ngươi lâm vào tất t ử cảnh ta sẽ không cứu ngươi hoa vũ ánh mắt lơ lửng không biết là có lẽ tin tưởng trực giác vẫn là tiếp tục đi theo vương phong do dự trước mắt hoa vũ vẫn là quyết định đi theo vương phong hắn tin tưởng mình trực giác từ nhỏ đến lớn hắn căn cứ trực giác làm ra lựa chọn chủ yếu chính xác lần này hắn vẫn như c ũ lựa chọn tin tưởng mình trực giác vương phong không có nói chuyện yên lặng đứng ở thâm bên ngoại vi rời xa đại trận khu vực lặng lẽ đợi ngàn năm triệu tịch đến mấy canh giờ phía sau trong vực sâu chậm chậm xuất hiện một chút quỵ dị biến hóa thâm viên không gian mo hồ có chút sai r ồ i thật ở thâm viên tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tu vi của mình bị nhất định áp chế hoa vũ đứng ở sau lưng vương phong vương sư minh mỗi khi gặp thâm viên triệu tịch trong vực sâu tu sĩ tu vi đều sẽ có nhất định áp chế đây là bình thường tình huống lại chờ chốc lát liền sẽ khôi phục bất quá lần này là ngàn năm triệu tịch áp chế tương đối mà nói tương đối hung áp một chút vương phong yên lặng cật gật cợ đầu nhưng kỳ thật hắn cũng không có cảm nhận được thâm viên đối với hắn áp chế. h à n là ma kiểm nguyên nhân vương phong ở trong lòng lầm nhầm mà người khác đều là nhận lấy to lớn ảnh hưởng không k m nổi bắt đầu chân kinh lần này thâm viên triều tịch tựa hồ có chút không giống nhau ta nhập đạo đỉnh phong tu vi trực tiếp bị áp chế đến tầng bảy v õ đế trước đây nhiều nhất cũng liền áp chế một cái đoạn ngắn hiện tại áp chế một cái đại giai đoạn cái này lần này triều tịch tựa hồ có chút đặc thù tiến bảo thâm viên các lao nhân còn nhớ đến năm năm trước thâm viên triều tịch thư đó là áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất một lần nhưng mà lần này so với một lần trước chỉ ít u n g áp bên trên mấy chục lần cái này chẳng lẽ là trăm năm triều tịch mẹ nói loại chuyện này đều để chúng ta gặp được không ít người nghị luận đ ở mỹ đối với ngàn năm triệu tịch sự tỉnh căn bản không biết rõ chỉ biết là lần này thâm viên sông triều so với ngày trước lộ ra đặc biệt khác biệt thậm chí không ít có quan hệ đều không có tìm hiểu đến lần này ngàn năm triệu tịch sự tỉnh hoa vũ có thể biết là bởi vì hắn cái tiết tra tại trong huyền thiên tông không phải bình thường trường lão mà là cao tần g một trong bởi vậy không ít người đều tới trước hỏi thăm hoa vũ chỉ là đối với chuyện này hoa vũ ngậm miệng không nói những người này không biết đối với hắn mà nói là một chuyện tốt kèm theo thời gian từng bước chuyện rời rất nhiều đệ tử tu vi bắt đầu khôi phục có thể tất cả mọi người không dám xem thường bởi vì m ẫ u chốt nhất liền muốn tới tiếp xuống chính là từ hạ giới mà đến tu sĩ trùng k í c h thâm viên đại trận thời khắc mà thâm viên đại trận lại bởi vì bất ngờ bị phá hư lòng của mọi người đều như là tới một chậu nước lạnh thâm viên đại trận bên ngoài trung niên đại năng nhìn chăm chú thâm viên nắm chặt bàn tay lẩm nhẩm lần này thâm viên tốt nhất đ ừ n g ra cái gì sai lầm sau đó lại nói thâm viên hộ vệ diện đạo nó chuẩn bị tuân mệnh không lâu dưới đáy vực sâu bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ nháy mắt xuất hiện lượng nhỏ bạch quang thông đạo không ít hạ giới tu sĩ hương phấn theo màu trắng trong thông đạo xông ra một tên người mặc đạo b à o đạo nhân tóc dối b ù cầm trong tay đào một kiếm đánh ra b ụ n phía t a mị cười một tiếng ha ha ha đây chính là thượng giới ư cái này nồng đậm linh lực quả nhiên là thượng giới không sai ta tà đạo người nhất định thu thượng giới kiểu xấu hổ nữ đệ tử tới tu luyện ta hái trục quyết thượng giới ta tu luyện mấy trăm năm lại chờ đợi mấy trăm năm cuối cùng cuối cùng để cho ta tới đến nơi này có thể tiếp tục sống sót ha ha, ha. theo sau thâm viên tiếp tục chấn động đồng thời chấn động tần suất cường liệt mức độ trên phạm vi lớn gia tăng đại lượng bạch quang thông đạo hiện lên mà ra hoặc lớn hoặc nhỏ căn cứ tu vi mạnh yếu mức độ lao ra hạ giới tu sĩ đầu tiên là hưng phấn sau đó quan sát bốn phía không kèm nổi nhữ mày đây là thượng giới thế nào cảm giác không đúng lắm càng giống là một cái lao t ủ linh lực tuy là nồng đậm thế nhưng hơi thở này đối với tu sĩ chúng ta tới nói không nhỏ tổn hại tu vi của ta tại chậm chậm thụt ù i đây rốt cuộc là đâu nhóm này từ hạ giới mà đến tu sĩ hưng p h n sau đó lập tức ý thức được vấn đề đúng lúc này trước mặt bọn hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khí thế cường đại khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi đi theo ta âm thanh không thể nghỉ ngờ cùng ngơi ư tới dựa vào cái gì tà đạo người phẫn nộ mở miệng h ắ n g tại hạ giới không chế ước vạn người sinh tử thật lâu đều chưa từng nghe qua mệnh lệnh ngư khí theo bản năng g i ậ n sông m ộ t câu những người còn lại đều yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này cuối cùng bọn hắn đối với thượng giới hiểu rõ đều là tại tiền bối nhóm trong miệng hoặc là trong ghi chép chân thực thượng giới bọn hắn đều không biết đạo thân ảnh kia không có nói chuyện vẹn, vẹn một chỉ điểm bạo tà đạo người thân thể nơi này là thâm n g ê n không phải thượng giới muốn sống sót đi theo ta thâm viên mọi người không hiểu nhưng theo sau lại xuất hiện mười mấy tên ngưng lại tại thâm viên tu sĩ hiện thân trong đó còn có không ít cùng một hạ giới tu sĩ những cái này ngưng lại tại thâm viên tu sĩ đem thâm viên tình huống nói cho những cái này mới tiến vào thâm viên hạ giới tu sĩ phía sau tất cả mọi người dị thường phẫn nộ những cái này thượng giới tu sĩ dĩ nhiên b á chiếm tài nguyên tu luyện quả thực liền là chết tiệt z lao ra nội vi vực sâu không như trong tưởng tượng h u ế t chiên tất cả huyền thiên tông trường lão tựa như là ngầm thừa nhận tốt đồng dạng mặc kệ những cái này hạ giới tu sĩ tiến về thâm viên ngoại vi thâm viên ngoại vi các đệ tử đều hoảng sợ nhìn trong vực sâu cái này vì sao lại có nhiều như vậy hạ giới tu sĩ lao ra không riêng ỉ nhập đạo cấp thậm chí còn có đạo cấp đ ỉ n h phong rời đi nhanh lên một chút rời đi nơi này ô ô ô, lần này triều tịch vì cái gì khủng bố như vậy chẳng lẽ nội vi vực sâu trường lão không có xuất thủ ngăn cản đ ư ngọc mẹ hắn thế nào chết đều là chết thâm viên đại trận đã bị phá hủy liều một phen nhập đạo biến đạo cấp không ít tâm tư bên trong tuyệt vọng đệ tử bắt đầu trùng kích thâm viên cửa vào chỉ một thoáng thâm viên đại loạn cơ hội tới trong lòng vương phong thầm nghĩ thân ảnh chậm chậm biến mất thân hình khí tức đơn giản biến hóa sen lẫn vào loạn chiến bên trong c h ư một trăm ba mươi chín thâm viên gặp đồng hương thâm viên cửa vào vô số d i ệ t đạo n ỏ thẳng hướng xông ra thâm viên đệ tử hạ giới tu sĩ cũng điên cùng đồ sát đệ tử huyền thiên tông chạy về phía thâm viên cửa vào muốn chạy khỏi nơi này thế nhưng d i ệ t đạo n ỏ chính là huyền thiên tông sát khí đạo cấp trở xuống căn bản không có năng lực ngăn cản nhất thời ở giữa toàn bộ thâm viên máu chạy trường hạ trung niên đại năng mắt nhìn phía trước tựa hồ là đang đợi cái gì trong vực sâu vương phong hóa thành một người trung niên hạ giới tu sĩ đi tại thâm viên trong l u ậ t chiến hắn lúc trước thân là huyền thiên tông thủ tịch đại sư mình trong huyền thiên tông nhập đạo cấp công pháp mà hắn chọn lựa trước đây ít năm tu vi một mực ngừng không tiến thời gian nhàm chán thời điểm tu luyện một vài biến hóa chỉ thuật công pháp tuy là không tính quá mức xuất chúng nhưng mà tại cái này hỗn loạn trong vực sâu chỉ cần cẩn thận một điểm đại năng trở xuống không có người sẽ chú ý tới hắn về phần ma kiếm lĩnh vực không phải vạn bất đắc gì là không thể sử dụng thâm viên ngoại vi không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt nhìn kỹ vạn nhất bị đại năng phát giác phát hiện muốn trốn đều trốn không thoát hoa vũ đồng dạng biến hóa thành một tên hạ giới tu sĩ theo sau l ư n g vương phong chỉ là biến hóa của hắn chỉ thuật tương đối mà nói yếu kém nhưng nếu như không ra bất ngờ hẳn không có vấn đề gì vương phong tiện tay giết trước mắt một tên hướng hắn đánh tới đệ tử huyền thiên tông đang chuẩn bị tiếp tục chỗ tiếp theo địa điểm mà lúc này một tên đạo cấp đỉnh phong tu sĩ bỗng nhiên đi tới phía sau của hắn huynh đệ ngươi là cái nào hạ giới ngươi hơi thở này ta có chút quen thuộc a nam tử khôi ngô một cái vặn rơi một tên đệ tử huyền thiên tông đầu nhét vào trong miệng của mình một bên cười ngây ngô lấy nhìn kỹ vương phong vương phong lùi thân nửa bước nam tử khôi ng huỳnh đệ ngươi không cần khẩn trương bọn ta đi tới thượng giới cũng là vì sống sót truy cầu chính mình đạo thế nhưng thượng giới nhóm này cầu bức đồ chơi còn chơi cái đại trận đề phòng chúng ta chúng ta đều là hạ giới tu sĩ là người một nhà ta làm sao có khả năng ra tay với ngươi đây ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy rết quá chậm đi ta biết nơi nào người nhiều vị tiểu h u y n h đệ này cũng một chỗ a đại khuê nhìn sau lưng vương phong hoa vũ cười ngây ngô hai tiếng v ộ một cái lên tay kia tiếp tục hướng trong miệng nhét sền sệt náo nước thuận thế còn tại trên mặt hoa vũ lau lau ta gọi đại khuê bắt kịp ta đi thôi hoa vũ mặt mũi tràn đầy n ó n mùi khẩn trương nhìn về phía vương phong vương phong khe nhữ mày nhìn về phía đại khuê đối với đại khuê trên mình hạ giới khí tức hoàn toàn chính xác cảm thấy một chút quen thuộc hồi tưởng trước mắt mở miệng nói ngươi đến từ bát hoang làm sao ngươi biết ta đây tới từ bát hoang đại khuê hai con mắt t r ư ừ n g giống như trung đồng đem hoa vũ quân bay ra đi ôm lấy vương phong hai vai đồng hương a thật là đồng hương xúc động sau đó đại khuê gãi gãi đầu bất quá ta thế nào chưa từng thấy ngươi a theo lý thuyết mỗi cái đi tới thượng giới tiền bối đều sẽ lưu lại khí tức của mình cùng tướng mạo ta làm sao biết không biết rõ có ngươi một người như vậy đạo hình ta đến t mời ngươi có cùng nguồn gốc, tại trên n g tự, chỉ ăn năn cớ ư ngon ta nói cho ngươi cái này thượng giới đệ từ đầu so hạ giới mỹ vị nhiều đại khuê đưa tay trộm một cái đem hoa vũ kháng trên vai cười ngây ngô lấy hướng vương phong từng cái liệt kê nói hoa vũ không thể động đậy tại một bên lạnh run sợ đại khuê phát hiện hắn như vừa mới biểu hiện một màn k i a đồng dạng đem óc của hắn lấy ra tới đại khuê chú ý tới nét mặt của hoa vũ vô vô cái mông của hắn ta nói vị tiểu huynh đệ này ngươi nghe được căn ngon cũng không cần kích động như vậy à không có chuyện người người có phần cũng không phải ngươi hoa vũ cứu mạng Trong lát đại khuê mang theo vương phong hai người tới hắn nói tới người nhiều địa phương thân viên ngoại vi giáp danh đại khuê chỉ vào một mảnh hư vô hào hứng đôi vương phong mở miệng nói chờ ta một hồi một hồi đã có người nói lấy đem hoa vũ quăng bay ra đi đột nhiên vừa d ậ m chân thâm viên ngoại vi bên cạnh duyên không ở giữa khe run lên còn trốn có phải hay không cảm thấy ta đem các người chơi không ra đại khuê tự hồ là cảm thấy tại vương phong trước mặt ném đi mặt mũi gãi gãi đầu theo trong không gian giới chỉ lấy ra một trôi đại truy phía trên t à n mát ra từng tia từng tia ba đ ộ u khủng bố cái này trôi này đại truy cấp bậc không dễ phán đoán nhưng tuyệt đối khủng bố trong lòng vương phong thầm nói mà lúc này đại khuê hướng lấy hư không đột nhiên một chùy cho ta đi ra n á y mắt không gian chấn động mười mây tên nhập đạo cấp bậc đệ tử huyền thiên tông chậm chậm hiện ra thân hình đại khuê lại là một t r y chấn động cái này mười mấy tên đệ tử huyền thiên tông nháy mắt mất đi năng lực hành động leo nằm tại dưới đất đại khuê hướng lấy vương phong ngu ngơ cười một tiếng hắc hắc ta thể chất đặc thù có những thể phát giác được c ầ n tàng sinh mạng thể đám người này không biết là lợi dụng cái gì rác r ờ i đạo khí trốn ở chỗ này mặt còn tưởng rằng ta tìm không thấy ta để hắn đi ra bọn hắn cũng không ra nhóm này thượng giới đệ tử rất già hoạt đáng kiếp đại khuê tiện tay bắt lấy hai tên đệ tử huyền thiên tông kín đáo đưa cho hoa vũ ăn ngay sau đó lại cầm lên một tên huyền thiên tông đưa cho vương phong huynh đệ ngươi cũng tranh thủ thời gian thửa dịp sống sót hương vị tươi đẹp ta không t h í c h ăn bất quá công pháp của ta có chút đặc thủ cần chém giết thôn vệ người sống đạo huynh không biết、Đấy. rõ tất nhiên có thể ta chỉ là cảm thấy chết hương vị không được ngươi nếu là muốn giết cứ giết ta chúng ta đồng hương khách khí cái gì đại khuê trực tiếp đem mười mây tên đệ tử huyền thiên tông ném đến vương phong dưới chân vương phong ánh mắt nhìn thẳng đại khuê nói thật đến thời khắc này hắn cũng không biết đại khuê là thật mãng vẫn giả bộ trung quy cảm thấy cái tính cách này cùng toàn bộ tu tiến giới hình như không hợp nhau nhưng hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa quá nhiều đem đệ tử huyền thiên tông đầu từng cái chém xuống chém giết một tên vào đạo sơ thời điểm tu sĩ ban thưởng năm điểm tiến hóa chém giết một tên nhập đạo trung kỳ tu sĩ ban thưởng sáu điểm tiến hóa chém giết một tên nhập đạo trung kỳ tu sĩ ban thưởng sáu điểm tiến hóa l kèm theo cuối cùng một kiếm rơi xuống một bên trong lòng hoa vũ thầm than vương sư huynh quả nhiên vẫn là bận tâm tình nghĩa đồng môn không nguyện ý những cái này đồng môn đệ tử bị hạ giới tu sĩ ngược sát vừa định muốn mở miệm nói chuyện trong miệm liền bị nhét vào không ít thứ đại khuê cười ngây n ô hai tiếng ta nhìn vị tiểu huynh đệ này có chút thẻ thùng Ta g i ú chương một trăm bốn mươi sau lưng đâm đao một lát sau hoa vũ trong miệng bị chất đầy đại khuê phủi tay đem nó ném đến một bên theo sau ngẩng đầu nhìn một chút thâm biên cửa vào vị trí huynh đệ thời gian đến bọn ta cũng nên rời đi nơi này ta nghe b á t hoang tiền bồi nói chờ trong vực sâu nhóm này thượng giới tông môn đệ tử còn có những giới khác vực hạ giới tu sĩ tiêu hao hết cái này thượng giới tông môn cái gì phá nỏ sau đó liền là bọn ta chuẩn bị lúc rời đi rời đi hoa vũ manh hứa một cái lao đi khỏe miệng cái này thâm viên bên ngoài thế nhưng có đại năng toa c h ấ n đồng thời cái này thâm viên đại trận bị phá hủy thượng giới tông môn nhất định có thể nghĩ đến thâm viên sẽ đụng phải trúng kích còn biết phái ra người mạnh hơn tới c h ấ n thủ để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chúng ta này một ít thực lực chỉ cần ra thâm viên một bước liền sẽ bị giết chết căn bản không trốn thoát được thế nào rời đi đại khuê lập tức liền cho hoa vũ một cái t ắ t mạch tử ta bắt hoang tiền bối còn có thể lừa ta tin ta là được rồi ngươi mủ so tài một chút cái gì thế nào ngươi đây là không tin được ta hoa vũ v ẻ mặt đưa đám không có nói chuyện đại khuê quay đầu chuyển hướng vương phong huynh đệ ngươi nếu là muốn rời đi liền theo ta ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi có đi hay không vương phong yên lặng chốc lát mở miệng nói đại khuê ta tạm thời không muốn rời đi nơi này công pháp của ta tương đối đ ặ thù ở cái địa phương này có lợi cho ta tu hành đại khuê gãi gãi đầu ta cảm g i á được nơi này khí tức cùng trên người ngươi khí tức có chút tha khớp ngươi căn bản không sợ chờ tại cái này nếu nói như vậy cái kia ta đi đại khuê lại quay đầu nhìn về phía hoa vũ âm thanh có chút lãnh đ ạ m ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi hoa vũ điên cuồng lắc đầu trong đầu không ngừng hiện ra đại khuê cái kia tàn nhẫn mà lại thật thà một màn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái như vậy thật thà người có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình năm huynh đệ ta đi trước nếu như ngươi gặp được chuyện gì đến lúc đó nhớ đến đến minh tới t ì n ta đại khuê hướng vương phong p h ậ tay nhất định vương phong đáp minh cựu thiên thập đ ị a bên trong nổi danh người chết địa phương hắn không biết rõ đại khuê đến đó làm cái gì vậy cũng không não nhọn k é m theo đại khuê thân ảnh biến mất hoa vũ thở phào một hơi vương sư minh tên này hạ giới tu sĩ hành động thật kỳ quái vương phong không có nói tiếp căn cứ đại khuê lời nói hắn có khả năng phát giác được huyền thiên tông có một loại mưa gió nổi lên cảm giác nhưng đây cũng chính là hắn muốn tại đại khuê sau khi rời đi không lâu đông nhiên thâm viên bắt đầu phát sinh vô cùng mãnh liệt chấn động nội vi vực sâu bên trong huyền thiên tông trưởng lao cùng một chút thực lực mạnh mẽ hạ giới tu sĩ như là tiếp thu được nào đó tin tức đồng dạng điên cùng tuần h hướng thâm viên cửa vào vẻ mặt viết đầy h ứ n g phân ha ha ha đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đợi đến cơ hội này ta mẹ nó mới không muốn cả một đ ờ i t ử thủ thâm viên mẹ nó lao tử từ hạ giới tới thời điểm cứ đợi ở chỗ này một mực không c ó rời đi hiện tại cuối cùng có thể ra ngoài thấu khẩu khí huyền thiên tông đúng không chờ lao tử sau khi đi ra ngoài nhất định đem các người gây lòng trời lở đất thâm viên bên ngoài trung n i ê n đại năng hử lạnh một tiếng các ngươi những huyền thiên tông này tội nhân không đi chống lại hạ giới tu sĩ còn muốn rời đi thâm uyên làm huyền thiên tông tông quy là trò đùa sao tự tìm cái chết một chương đủ để bao trùm thâm uyên cửa vào cự cử thủ c h ậ m chậm đẩy tới trong v ự c sâu đúng lúc này trong v ự c sâu cũng truyền ra một đạo tiếng hử lạnh huyền vũ sư đệ ngươi bất quá là đầu thai tốt một chút ném đến lao tổ c h i thứ b â n g không hiện tại thân ở thâm uyên liền là ngươi cái gì cầu thí tông quy đây chẳng qua là những lao bất tử kia vì chính mình lợi ích mà thiết định quy tắc mà thôi vê anh một đạo mũi thương ẩm vang đâm vệ ngập trời cự thủ nháy mắt đem nó phá huyền vũ cười lạnh một tiếng lý sư m i n h ta khuyên ngươi tốt nhất cũng tha ha ha ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bối cảnh lý huyền mở miệng hỏi vật lại vừa dứt lời trong vực sâu chuyến ra một đạo khiến hiện trường tất cả mọi người kinh hại khi tức đây là cấp bậc gì đại năng phòng trưng cùng tông chủ ngang t à i không hơi thở này khả năng so tông chủ còn kinh khủng hơn nháy mắt thâm viên cửa vào nổ tung có cao tầng huyền thiên tông nhân vật hiện t h ầ n nhìn thâm viên sắc mặt khó coi nhưng không có xuất thủ n ă n cản đạo kia khí tức kinh khủng người khác thấy thế nhộn nhịp đi theo trốn đi đáng tiếc chỉ có một phần nhỏ người trốn ra thâm viên còn thừa người đều là bị đ ã xóm chuẩn bị huyền thiên tông ngăn cản chém giết còn thừa không có chạy ra người sắc mặt khó coi nhìn bên ngoài vực sâu vừa nhìn về phía bên cạnh người sau một khắc đệ tử huyền thiên tông trưởng lão cùng hạ giới tu sĩ mâu thuẫn bạo phát lần nữa điên cùng chém giết trong vực sâu vương phong thừa dịp hỗn loạn tại thâm viên ngoại vi tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh mặc dù nói không có ma kiếm lĩnh vực nhưng mà bản thân hắn thiên phú tuyệt đại giết chết cùng giai tu sĩ giống như n g ư ợ sắt đồng dạng trong chốc lát đã chém giết mười mấy tên nhập đ trên mình tích lũy nhàn nhạt s á c ý giết hắn lúc này phát giác được linh lực tràn vào thân thể tăng cao tu vi khoái cảm sau đó cả người đều lộ ra hương phân dị thường bất chi bất giác xa vào đến thích giết chóc tâm tình bên trong giết càng nhiều liền sẽ biến đ ê n càng thích giết chóc mà kiếm dẫn dắt tác dụng không tệ tô vân yên lặng quan sát lấy vương phong loại này thích giết chóc tâm tình chỉ sẽ dẫn dắt đến kiếm chủ muốn điên cùng giết chóc nhưng lại sẽ không mất lý trí nói tóm lại đối với hắn có lợi trong khoảng thời gian ngắn tô vân đã góp nhặt hon bốn mươi vạn điểm tiến hóa còn có tám mươi vạn từ từ đi dựa theo ma kiếm đối với vương phong tâm tình dẫn dắt không bao lâu nữa liền đặt thành bốn chỉ là không biết do ma kiếm tấn thăng đến đạo cấp đ ộ n g tính có thể hay không quá lớn có thể đổi một chỗ địa phương an tĩnh tô vân lầm nhầm lúc này vương phong tại thâm n g u y ê n ngoại vi bên trong không ngừng xuyên qua không gián đoạn mượn chính mình biến hóa khí tức tới đối hạ giới tu sĩ cùng đệ tử huyền thiên tông xuất thủ ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong liền biến đổi ba lần khí tức gặp được cùng cấp bậc tu sĩ nếu như là hạ giới tu sĩ liền biến thành hạ giới tu sĩ tại sao lương đâm nào nếu như là đệ tử huyền、thiên、tông như vậy thì khôi phục khí tức của mình mượn chính mình lúc trước là huyền thiên tông thủ tịch đại sư h i n h t ấ n phận tại s a o lương đâm đao loại phương pháp này lần nào cũng đúng đồng dạng tại trong vực sâu hạ giới tu sĩ hoặc là huyền thiên tông trường lão đối với cùng bọn hắn cùng thuộc một trận doanh trại không có quá lớn tâm phòng bị lý còn lại là hiện tại loại này điên cuồng chém giết tràn diện làm lão lục cảm giác không tệ vương phong không kềm nổi cảm thán c h ư một trăm bốn mươi mốt ngồi chờ không lâu thời điểm vương phong liền dùng loại biện pháp này lần nữa chém giết hơn mười tên nhập đạo và tên đạo cấp còn thiếu một chút mà kém một chút liền có thể đột phá đến hậu kỳ trong lòng vương phong lầm nhầm đồng thời ở sâu trong nội tâm đối với giết chóc khát vọng thường bước gia tăng sử dụng ma kiếm lĩnh vực giết càng nhanh trên trăm km ma kiếm lĩnh vực nhập đạo cùng đạo cấp tu sĩ e rằng đã phá trăm tiếp đó lại tiếp tục trên trăm tên i nhập đạo cùng đạo cấp tu sĩ nếu như toàn bộ đều giết vậy ta tu vi trong ánh mắt của vương phong hiện lên một chút tham lam đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy thế nhưng ý nghĩ mới đi ra nháy mắt liền bị hắn phủ định thâm biên ngoại vi quá bao lớn có thể nhất là bây giờ thời kỳ mấu chốt nói không chắc tông môn lão tổ đều tới đang chú ý thâm biên ngoại vi động tĩnh chỉ là không có ra mặt nếu như xuất hiện đại diện tích tử vong hiện tượng khẳng định sẽ hấp dẫn tới đại năng cùng cao tầng huyền thiên tông lực chú ý xem như đã từng huyền thiên tông thủ tịch đại sư minh vương phong hiểu rất rõ huyền thiên tông tác phong thế là chỉ có thể nhấn xuống sử dụng ma kiếm lĩnh vực ý niệm nếu như tại nội vi vực sâu liên tốt vương phong t h ẩ m nghĩ nội vi vực sâu thâm biên ăn mòn năng lực không yếu coi như là lão tổ tới cũng không nhất định có thể phát giác được ma kiếm lĩnh vực nội vi phạm vi quá rộng ma kiếm l i n h vực vẹn vẹn trên trăm km có khả năng phát giác được sát xuất quá nhỏ nhấn diệt ý nghĩ này phía sau vương phong chỉ có thể học làm phía trước tại sao l ư n g chơi lạnh lén nhưng rất nhanh vương phong loại thủ đoạn này liền khó dùng cuối cùng một tên i nhập đạo cấp đỉnh phong tu sĩ tại loại vực sâu này đại loại đấu đủ loại đạo cấp tu sĩ loạn chiến đạo pháp loạn ranh d ư ớ i tình huống lại còn sống sót đứng ở trong vực sâu không chút nào sợ hãi người bình thường không khỏi sẽ xuất hiện lòng nghi ngờ dần dần vương phong dù cho biến hóa khác biệt khí tức cũng không thể s、so、a l ư n g đâm nào lúc này có thể sống sót tu sĩ không phải cứng giả liền là có cực mạnh bảo mệnh năng lực hoặc là cầu tại một chỗ không người hiểu rõ vị trí kẻ yếu như vương phong loại tu sĩ này không có vấn đề mới là lạ đều là sống mấy trăm năm quái v ậ n có thể sống sót tự nhiên có không giống nhau nguy hiểm thứ giác về phần tu vi hắn khẳng định không thể bạo lộ chính mình tấn thăng đến đạo cấp sự t ì n h vạn nhất tiết lộ ra ngoài nghĩ như vậy tất hắn nhất định sẽ bị cựu thiên thập địa mỗi đại tông môn thế gia cấm địa truy sát sử dụng kiếm khuyết công pháp còn có thể đột phá đối với mỗi đại tông môn thế gia cấm địa địa vị rất có tính chất uy hiếp đối cái này vương phong ánh mắt càng bình tĩnh thẳng đến nội vi vực sâu mà đi t h â m viên ngoại vi tu sĩ hôn chiến luôn có kết thúc một khắc này đến lúc đó huyền tiên tông khẳng định sẽ xuất thủ đem những người này lần nữa xua đuổi đến nội vi đi hiện tại cũng trốn tránh hắn như thế hắn trực tiếp tại nội vi vực sâu ngồi chờ đến thăm là đủ theo thâm viên ngoại vi xuyên qua tiên vào nội vi vực sâu cũng liền là thâm viên ngoại vi cùng nội vi vực sâu chỗ giáp d ư ớ i có một đạo ăn mòn mạch chạy ăn mòn năng lực cực mạnh loạn trên sau đó những người này trên mình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thương thế những cái này mang theo thương thế tu sĩ vì để tránh cho ăn mòn mạch chạy đối bọn hắn thương thế tạo thành lần thứ hai tăng thêm theo ngoại vi xuyên qua tiên vào nội vi tất nhiên sẽ lựa chọn một chút mạch c h ả y ăn mòn năng lực yếu kém tiết điểm vừa đúng một lần trước tiến vào nội vi vực sâu thời gian vương phong liền phát hiện như vậy một chỗ tiết điểm trong chốc lát vương phong đã đi tới mạch c h ả y ăn mòn năng lực yếu kém địa điểm lợi dụng ma kiếm lĩnh vực khí tức đem chính mình che giấu lặng lẽ đợi mắc câu sau nửa c a n h giờ chính như vương phong suy nghĩ đồng dạng huyền thiên tông đại năng tu sĩ đem đạo cấp trở lên hạ giới tu sĩ cùng bị phạt huyền thiên tông trường lão toàn bộ xua đổi tiến vào nội vi vực sâu bên trong đi tông chủ thiên ân nệ tình các vị đạo hữu tu hành không dễ đồng thời không có bước g a thâm nguyên cho nên đối với các vị đạo hữu mở ra một con đường không cho truy xét hiện tại còn mời các vị đạo hữu tiến vào nội vi vực sâu để tránh tạo thành hỗn loạn thâm viên bên ngoài một tên lão giả đầu t r ọ c diện mục hiền lành vui vẻ đối trong vực sâu tu sĩ mở miệng nói người mẹ nó chúng ta bây giờ giết mắt đỏ người để ta rút đi vừa mới chúng ta không treo lên tới thời điểm n g ư ơ i thế nào không ngăn cản còn muốn đem chúng ta chạy tới nội vi hôm nay lão tử ta liền không trở về như thế nào sao khu k u vị đạo hữu này mới vừa rồi không có ngăn cản là bởi vì chúng ta huyền thiền tông cân nhắc không chu toàn còn mời đạo hữu thứ lỗi lao giả đầu chọc cười hết mắt không có chút nào bởi vì trong ngược sâu tu sĩ nhục mạ mà tức giận thảo lao t ử hôm nay liền không quay về như thế nào sao a dựa theo tông quy không nghe khuyến cáo người đã phán tông tội xử lý không thuộc về huyền thiên tông người lấy tuyên chiến xử lý không biết rõ còn có ai cùng tên này đạo hữu là giống nhau ý nghĩ lao giả đầu chọc mặt mũi hiền lành mảy may nhìn không ra nửa điểm h n g ý không ít người cũng là r ế t đỏ cả mắt gặp lao giả tính cách mềm yếu lập tức biểu lộ thái độ của mình lao giả đầu chọc liếc mắt qua cười tuần tìm nói không tệ, không tệ các ngươi đều rất có quyết đoán tông chủ cảnh cáo người trong vực sâu không được toàn bộ giết cho một cơ hội thế nhưng cơ hội lần này các ngươi có vẻ như không còn dùng được a đã như vậy lão giả đầu chọc khí thế bỗng nhiên biến đổi theo mặt mũi hiền lành biên đến hung thân đắt sát khí tức trên thân tựa như theo trong địa ngục đi ra làm người không r ế t mà run một chỉ chậm chậm đ i ể m ra biểu lộ rõ ràng thái độ mình người nháy mắt nổ tung trong vực sâu tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lão giả cái này lĩnh vực lực lượng thật mạnh trốn đi vào trong đây t h ấ thế lão giả đầu chọc lại khôi phục chính mình mặt mũi hiền hòa trạng thái vui tơi hớn hở nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt làm lao già ta là bài trí đây tông chủ vẫn là quá hiền hòa a đám phế vật này coi như làm heo thì có ích lợi gì chẳng qua là một nhóm phế heo mà thôi đổi lại ta toàn bộ giết không phí sức còn tiện lợi làm sao có khả năng còn biết xuất hiện hôm nay thâm viên đại loạn tình huống được rồi được rồi lao đầu kia tại thâm viên gây người lâu như vậy phòng chừng cũng không sống nổi thời gian quá dài mà lúc này thâm viên ngoại vi cùng nội vi giao giới mặt chạy không ít tu sĩ như vương phong dự đoán đồng dạng trên người có thương thế không nhẹ vì để tránh cho bị thâm viên ăn mòn tăng thêm lựa chọn một chút ăn mòn yếu kém tiết điểm tiến vào nội vi vực sâu mà lúc này ấ n nấp tại ma kiếm trong lĩnh vực vương phong chú ý tới có tu sĩ đi tới hắn chỗ tồn tại tiết điểm không kèm nổi hiểu ý cười một tiếng câu cá thành công nhìn thấy mọi người nói đối với tu vi đẳng cấp phân chia à, ta là sợ chiến lược tăng vỡ nguyên cớ mơ hồ xử lý một thoáng tại trong nội dung sẽ giải thích rõ ràng tuyệt đối không phải ta không nghĩ đi ra đẳng cấp tên gọi chương một trăm bốn mươi hai thiên cơ quyết vương phong phát giác được người tới không ít ma kiếm lĩnh vực lạng yên bày g i đem người tới bao phủ lúc này mạch lưu tiết điểm xử nhất tên đạo cấp đỉnh phong tu sĩ đ ồ n g nhiên nhữ mày chỗ này mạch lưu tiết điểm hình như có chút không giống nhau l ắ ma luôn có một loại mơ hồ cảm giác bất an bất an cái gì bất an ta nói xa sư huynh ngươi đ ừ n g đều là nghi thần n g h i quỷ tiến vào nội vi thế nhưng có thời hạn chúng ta vẫn là sớm một chút tiến vào trong vực sâu vây miệng đến huyền thiên tông đám kia cho điên lại tìm cơ hội hố chúng ta đi thôi đi thôi xuyên qua đầu này mạch lưu liền tốt ta nhìn xa sư huynh ngươi chính là không rời đi thâm nguyên lại bị huyền thiên tông đám người kia hố nguyên cơ có chút thần kinh nhạy cảm chúng ta đều nhanh tiến vào nội vi còn có cái gì nguy hiểm các đại năng chết thì chết trốn thì trốn chúng ta mặc dù nói là bị trọng thương nhưng tu vi bày ở nơi này có thể có cái gì nguy hiểm ta nhìn xa sư đệ ngươi chính là quá nhạy cảm người khác mở miệng để xe chìm lông mày dán ra không ít lần nữa vận chuyển công pháp loại kia mơ hồ bất an khác thường cảm giác biến mất không thấy gì nữa kỳ quái vừa mới công pháp vận chuyển thời điểm sẽ có mơ hồ cảm giác bất an vì cái gì lần này dường như đột nhiên biến mất xa sư minh đừng suy nghĩ nhiều liền là ngươi quá khẩn trường nguy cơ đưa đến công pháp phạm sai lầm hiện tại khôi phục bình thường mà thôi công pháp của ngươi tuy là kỳ diệu nhưng cũng không phải sẽ không phạm sai lầm một tên chu nho nam tử nhảy dựng lên vỗ vỗ xe chầm b ả vai chấn an một câu xe chìm thở phào một hơi hãn tu luyện công pháp có khả năng phát giác được nguy hiểm gần sát tương đương với tính toán thiên mệnh một loại chỉ là tu vi của hắn quá thấp công pháp cấp bậc cũng rất thấp loại này biết trước năng lực rất yếu chỉ có thể tại nguy hiểm phủ xuống hoặc là sắp sửa phủ xuống thời gian có chỗ dự cảnh dưới tình huống bình thường cơ hồ chưa từng đi ra sai có lẽ lần này là ta suy nghĩ nhiều a bốn xa xa vương phong âm thẩm đánh giá xe chìm t ê ngay đạo sau đó hắn nhìn chăm chú lên đám người này chậm rãi xuyên qua mạch lưu thiết điểm sắp đến đem vượt qua mạch lưu đến nội vi vung lỏng nhất trong nháy mắt vô số kiếm quang nô lên tại vương phong đột phá đến đạo cấp sau đó ma kiếm lĩnh vực cùng thâm viên k h í tức cơ hồ đã từng dùng phổ thông đại năng không tra xét rõ ràng lời nói cũng rất có thể không phát hiện được lĩnh vực tồn tại nguyên cớ tại đám người này trong mắt kiếm quang l à đống nhiên xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ có đại năng ẩn giấu ở cái này đ ố i chúng ta tiến hành c h ặ n giết làm sao có khả năng đại năng xuất thủ kiếm quang này nháy mắt liền sẽ đem chúng ta miệu sát nhưng là bây giờ kiếm quang này uy lực cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới đạo cấp định phong tiêu chuẩn tương đương với đạo cấp viên mãn cực điểm mà thôi mấy người kinh hô một tiếng nháy mắt bình tĩnh lại kiếm quang này ẩn chứ uy lực hoàn toàn chính xác khó khăn lắm đạt tới đạo cấp đỉnh phong tiêu chuẩn trong lòng không kèm nổi bông lòng rất nhiều cuối cùng bọn hắn mấy người đều là nhập đạo đỉnh phong cấp bậc ứng đối khó khăn lắm đạt tới đạo cấp đỉnh phong tiêu chuẩn thế công tuy nói không lên nghiền ép nhưng đơn giản tiến hành ngăn cản là trọn vẹn không có vấn đề chỉ là bọn hắn đồng thời cũng đang tự hỏi hiến b a n g này đột nhiên xuất hiện đến cùng là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không có phát giác được xung quanh có bất kỳ khí tức đạo hữu nếu là chúng ta mấy người đắc tội đạo hữu còn mời đạo hữu hiện thân nói rõ ở sau lưng xuất thủ không tính là quang minh lỗi là ga đạo hữu mời hiện thân, có chuyện gì? đều dễ thương lượng không biết đạo hữu là người nào dĩ nhiên đi như vậy qua loa sự t ì n h không bằng thoải mái hiện thân để chúng ta vừa thấy m g â y người lớn tiếng mở miệng vương phong nghe lấy những lời này không hề bị lay động căn cứ vào thực lực của hắn đối đầu lời của đám người kia có thể g i ế t nhưng sẽ g i ế t tương đối gian nan không cẩn thận liền sẽ để nó chạy thoát hiện tại đám người này còn chưa ý thức được đây là lĩnh vực đó là bởi vì không có hướng cái phương hướng này đi m u ố n lại thêm hắn đột phá đến đạo cấp ma kiếm lĩnh vực lực lượng tại trong vực sâu che lấp càng thêm bí mật nếu như hắn hiện thân đám người này tất nhiên sẽ đoán được lĩnh vực tồn tại đến lúc đó ma kiếm bí mật của lĩnh vực nếu như bạo lộ đ ư ợ c không bù mất nào có hiện tại như vậy thoải mái chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể lợi dụng ma kiếm lĩnh vực tiến hành c h é m giết hắn hiện tại cần chỉ là thời gian đám người này tu vi không yếu nhưng đều đã bị trọng thương chỉ cần lợi dụng ma kiếm lĩnh vực chậm rãi tiêu hao bọn hắn không bao lâu nữa đám người này liền sẽ bị hắn c h é m giết để hắn ra ngoài vương phong biểu tình bình thường s、so、ọ đầu có bệnh mới sẽ ra ngoài mà lúc này bị vây ở ma kiếm trong lĩnh vực mọi người hiển nhiên ý thức được vấn đề này theo lấy thời gian từng bước chuyển rời đám người này thường thế bắt đầu chậm chậm tăng thêm tuy là chậm chạp nhưng đối với bọn hắn t ớ i nói cũng là một cái vấn đề trí mạng bởi vì bọn hắn lúc này còn chính giữa lâm vào tại ma kiếm lĩnh vực trong kiếm quang nhất là kiếm quang này không biết từ đâu mà tới phảng phất vô cùng vô tận độc dạng trải rộng mỗi người bọn họ quanh thân thảo phá vo kiếm quang này chạy đi nếu không sớm tối bị cái đồ chơi này mà chết mọi người mau rời khỏi mảnh khu vực này công pháp của ta có dự cảm tiếp tục đợi ở chỗ này hẳn phải chết không nghỉ ngỏ xe chìm giờ phút này mới ý thức tới lúc trước không phải công pháp của hắn xảy ra vấn đề mà là có người sử dụng thủ đoạn nào đó che đậy loại nguy hiểm này trong nháy mắt xe chầm lãnh đổ mồ hôi chạy dòng nháy mắt phá vỡ kiếm quang hướng về nội vi lao xuống mà đi ngay tại xa thần lúc chuẩn bị rời đi vương phong sử dụng ma kiếm trên cánh tay đột nhiên vạch ra một đạo vết máu huyết dịch tại trên thân kiểm ngưng kết nháy mắt vương phong k h í thế đạt được điên cuồng tăng lên bạo ma đây chính là bạo ma mang tới lực lượng cảm giác ư vương phong phát giác được bản thân sinh mệnh lực đang trôi qua thế nhưng thực lực của hắn trong nháy mắt này tăng lên gấp mấy lần vào giờ khác này trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kích động cùng điên cuồng cái này giờ khác này xe chìm trong lòng bất an tâm tình đạt tới cực điểm ngay tại hắn tăng lên điên cuồng tốc độ của mình muốn thoát đi thời gian đ ỗ n g nhiên một trôi ma kiếm theo sau lưng của hắn đâm vào đến trái tim của hắn xe chầm chậm chỉ hoan quay đầu muốn nhìn rõ ràng người phía sau diện mạo thế nhưng ngay tại hắn quay đầu nháy mắt vương phong không có cho hắn cơ hội một kiếm đeo đầu kiếm chủ cướp đoạt công pháp thiên cơ quyết chương một trăm bốn mươi ba muốn cái gì nữ sắc thiên cơ quyết không nghĩ tới q u y ể n công pháp này thật bị ma kiếm cướp đoạt tới thiên cơ quyết lấy mệnh làm neo nhưng đo thiên cơ nếu như tại tu vi thấp thời điểm coi là một bản tốt nhất công pháp chỉ là đáng tiếc đặt tới đạo cấp sau đó bản này tiên cơ quyết cấp bậc liền lộ ra quá thấp chỉ có thể dự đoán bản thân nguy cơ vẫn chỉ là tại thời khắc mấu chốt bất quá đối với có ma kiếm lĩnh vực ta tới nói xem như một bản rất trọng yếu bảo mệnh công pháp vương phong trong ánh mắt bắn ra một đạo vui mừng hắn vừa mới quyết định lấy b ạ o ma tiêu hao bản thân điểm sinh mệnh tới nhanh chóng chém giết muốn thoát đi xe chìm mục đích đúng là muốn quyển công pháp này đạt được nhưng không kịp quá nhiều suy tư trước mắt còn có mấy tên đạo cấp đỉnh phong tu sĩ cảm thụ được sinh mệnh mình giá trị không ngừng mà cho đi vương phong thân hình nói lên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chu nho phía sau nam tử ma kiếm dễ như chở bàn tay đâm thủng nam tử trái tim chặt đứt đầu hắn theo sau khí tức dùng ma kiếm lĩnh vực che lấp thân hình loại lên thuấn di đến ma kiếm lĩnh vực một đầu khác liên tục lặng yên không tiếng động chết đi hai người những người còn lại càng luống cuống bọn hắn chỉ ở xe chìm cùng chu nho nam tử tử vong trong n y mắt bắt đến một chút khí tức còn không có chờ bọn hắn phản ứng lại cỗ khí tức này liền lại biến mất không gặp loại này đến từ không biết khủng hoảng muốn so với giết bọn hắn càng làm bọn hắn hơn sợ hãi không biết mới là đáng sợ nhất đồng thời đối phương còn có thể dễ như chờ không có bất kỳ năng lực chống đó để bọn hắn sinh ra một cỗ khó mà chống cự cảm giác bất lực mây tức sau đó kèm theo thời gian trôi qua mấy cỗ thân thể lắng lặng nằm tại trong vực sâu chỉ còn dư lại cuối cùng hai người lẫn nhau dựa vào trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vị đạo hữu này có chuyện gì không thể thật tốt thương lượng ư ta cầu xin tha thứ đạo hữu đ ừ n g g i ế t ta ta nguyện ý đem chính mình tất cả tài nguyên đều bông xuống chỉ cầu đạo hữu có thể thả ta trong đó một tên tướng mạo thiếu niên tu sĩ nhanh chóng đem không gian của mình nhận gỡ xuống đưa ra tiếp lấy lại vội vàng đem trên người mình bảo giáp cùng thần binh toàn bộ thao xuống chỉ cầu mình có thể sống sót tất cả tài nguyên trong lòng vương phong cười lạnh đem g ã thiếu niên này tu sĩ giết chết tất cả tài nguyên đồng dạng là hắn đây vốn chính là hắn đồ vật muốn dùng hắn đồ vật đem đổi lấy sinh mệnh của mình n a mơ m bóng dáng vương phong nói ra không chút do dự đâm xuyên qua thiếu niên trái tim không biết do vì cái gì hắn bỗng nhiên cực kỳ hưởng thụ loại này tra tấn đối thủ đem đối thủ vây ở trong lao tủ nhìn xem bọn hắn sợ hãi mà lại bất lực t h ầ t tình một nhóm đạo cấp đình phong tu sĩ bây giờ chỉ còn lại có một tên nữ tu nữ tu toàn thân trên dưới mơ hồ tản mát ra một cố ma ú xem xét là thuộc tại ma tú ma nữ phát giác được sau lưng mắt lạnh nhìn lại tên thiếu niên kia tướng mạo tu sĩ liền chết tại phía sau mình trong lòng không khỏi kinh hãi cuối cùng một chút tâm lý phòng tuyến cũng bị phá hủy vô luận là tu vi cao thấp tu sĩ gặp phải sợ hãi tử vong đều sẽ không tự chủ được muốn sống sót nhất là đồng bạn của mình toàn bộ chết thảm ở trước mặt mình ma nữ vì sống sót không khỏi teo to c h ờ một chút tên này đạo hữu ta có một cái bí mật chưa từng có nói với người khác chỉ cần đạo hữu không giết ta ta liền sẽ đem bí mật này cáo chi tại đạo hữu bí mật gì trong hư không ma nữ nghe được vương phong âm thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra trên mặt nháy mắt xuất hiện một cố mị thái đạo hữu t h ự c không dám dấu diếm kỳ thực ta là cựu hữu thể cùng ta song tu không kềm nổi có khả năng thu được vượt qua tất cả khoái hoạt còn có thể gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện nhiều năm như vậy ta chưa từng có bạo lộ qua bí mật này ma nữ vì lấy lòng vương phong lại mở miệng nói chỉ cần đạo hữu không giết nô ra nô ra mặc cho đạo hữu xử trí ma nữ mặt mũi tràn đầy mị thái hơi nhấp vào môi huyết sắc dấu son môi lộ ra đặc biệt mê người toàn thân chấn động quần áo xe rách như ẩn như hiện nếu là bình thường tu sĩ nhìn thấy một mặt này e rằng sớm đã đạo tâm mất khống chế chỉ là nàng gặp phải là vương phong ha ha một bộ nhục thể mà thôi bí mật này không đủ lấy để ngươi s â ô xuất vương phong cười lạnh ma nữ kinh hãi đạo hữu ngươi có phải hay không không biết rõ cựu ưu thể cựu ưu thể thế nhưng thập đại song tu thể chất coi như là đại năng biết được cũng biết thu ta làm nô vì giới người của ta ngươi có biết hay không cùng thập đại song tu thể chất một chỗ tu luyện là bao nhiêu nam giới tu là tha thiết ước mơ sự tình i miệng m vương phong hừ lạnh một tiếng không chút nào làm chỗ động xem ma nữ nổi bật dáng người liền như là tại nhìn một cái khô lâu đồng dạng manh liệt kiếm quang trực tiếp đem ma nữ t h ố vệ đạo hữu n g ư ơ i xác định không thử một chút lại nói ma nữ hồi tưởng đủ loại lúc trước nàng và một chút nam giới tu sĩ tại một chỗ nói chuyện với nhau mỗi khi gặp nghe được đàm luận thập đại song tu thể chất những người này trong ánh mắt đều toát ra tới một loại cực h ạ n khát vọng thế nhưng a ta hận ta thế nào gặp được một cái đối cựu ưu thể đều không có hứng thú quái vật kiếm quang tiêu tán ma nữ thân thể hóa thành một đoàn hư hảo cựu ưu thể ha ha nam nhi trí tại vĩnh sinh làm sao có khả năng c h ầ m mê ở song tu ở giữa vương phong ánh mắt tiến lặng không cần một chút không bỏ nữ nhân hắn xem như có tuyệt đại thiên phú huyền thiên tông thủ tịch đại sư h u n h dạng gì tuyệt đại nữ tử hắn chưa từng g ặ p qua thập đại song tu thể đối với hắn mà nói còn không bằng hắn lúc trước phối kiếm ma kiếm chém giết phía sau phản hồi nháy mắt liền để vương phong đột phá đến nhập đạo hậu kỳ thậm chí mơ hồ đến gần nhập đạo viên mãn cái này không thể so song tu khoái hoạt vương phong lẩm bẩm một tiếng một đạo kiểm quang chém về phía thâm viên ẩm vang k i ế m quang t r ô đến thâm viên khí tức mơ hồ có né tránh xu thế cái này vương phong ánh mắt kinh ngạc thanh ma kiếm này quá mạnh xứng đáng là tiền bối lựa chọn đồ vật. Vương phong thu hồi nỗi lòng. đ ỗ n g nhiên cảm thấy một chút m ỏ i mệt vừa mới sử dụng bạo ma tuy là tại mấy chục giây ở giữa liền giải quyết chiến đấu nhưng vẫn như cũ trôi mất không ít điểm sinh mệnh đối với hắn mà nói đây là không nhỏ tổn hại xem ra sau này có liên quan với không có sử dụng tới ma kiếm thần kỹ năng vẫn là không nên tùy tiện thử nghiệm vương phong ở trong lòng thầm nghĩ theo sau vung tay h áo mấy đạo thi thể gom lại tới đem không gian giới chỉ cùng những thi thể này trên mình trọng b ả o thu hồi sau đó một đạo linh lực đánh ra mấy đạo thi thể nháy mắt bốc hơi trong thất kiếm tô vân chú ý tới toàn bộ quá trình không kèm nổi cảm thái có vẻ như hắn gặp phải kiếm chủ đều là đối với nữ sắc không có hứng thú để đạo làm nhiệm vụ của mình đông nhiên hắn hình như nghĩ tới cái gì gặp được háo sắc kiếm chủ dường như bị hắn thí chủ con đường m i n h mông muốn cái gì nữ sắc c h ư một trăm bốn mươi bốn nhật ký tín thư tô vân tại trong thân kiếm mới cảm khái một câu hệ thống liền không đúng lúc xuất hiện chẳng lẽ không phải bởi vì ký chủ không có bất kỳ năng lực thô vân ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì hệ thống lời nói thật thô vân im lặng hắn là không có ư hắn chỉ là khinh thường tại ham muốn những cái này mỹ sắc mà thôi bằng không sớm tại lựa chọn tiến hóa lộ tuyến thời điểm liền thay đổi tiến hóa phương thức mỹ sắc mỹ sắc tính là cái gì đồ vật đại đạo mới là hắn cần phải theo đuổi cầu hệ thống vu o a n hắn trong vực sâu lần này ngồi chờ phi thường thành công vương phong tại trải qua loại này hiệu suất cao nhanh gọn nguy hiểm nhỏ phương thức sau đó lựa chọn tiếp tục canh giữ ở chỗ này mạch lưu tiết điểm lắng lặng chờ đợi tu sĩ khác theo chỗ này mạch lưu tiết điểm đi qua không bao lâu tại ma kiếm lĩnh vực trong phạm vi vương phong lần nữa phát giác được có một tên đạo cấp tu sĩ thân ảnh vội vã muốn đi vào nội vi chỉ bất quá tên này đạo c ấ p tu sĩ sau lưng còn có mấy đạo khí tức ngay tại điên c u ồ n g đuổi theo thực lực đều tại đạo cấp hậu kỳ trí đạo cấp viên mãn t à h ư u thân ảnh vội vã tên kia đạo cấp tu sĩ bản thân bị trọng thường khí tức mầm manh tùy thời đều có tử vong nguy hiểm trong nháy mắt người khác đuổi kịp tên kia đạo cấp tu sĩ tiểu dương đem đồ vật giao ra chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây nếu không nhất định đem ngươi nghiền xương thành cho chu sát ngươi cựu tộc thân hữu đồng thời đem ngươi hồn thể bóc ra ngày đêm tra tấn tiểu a t dương đã làm ra lựa chọn, sao lại là, là ra sao ta chọn, chết. Chỉ là, ta coi như là chết, c như n sợ ũ gầm không có khả năng rơi vào trong người. Dương g có của các rơi Tiếu vào tay Ẩm. lên giận dữ dùng sức chụp về phía chính mình tâm mạch tiếp lấy khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh thẳng tắp đứng ở tại chỗ mất đi khí t ứ c sự tình phát sinh tại trong trước mắt một màn này rơi vào đến trong mắt vương phong để hắn sơ sơ sửng sốt một chút tên tu sĩ này hắn nhận thức chính là huyền thiên tông một tên trưởng lão bình thường thích hay làm việc thiện tại trong tông môn nhân duyên không tệ vô luận là gặp được đệ tử hoặc là tập dịch đều là một bộ cửa hì hì răng rớp tại hắn mới vào huyền thiên tông thời điểm còn cố ý đối với hắn chỉ điểm qua một phen chỉ là tại hắn trở thành tông chủ thân truyền đệ tử sau đó liền không có quá nhiều liên hệ chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe được t i ế u dương tin tức lần trước nghe được thời gian vẫn là tại tông môn tuyên bố bên trong tuyên bố tương tự với cáo thị chỉ là huyền thiên tông tông môn tuyên bố bình thường đều là phi thường chuyện trọng yếu tuyên bố bên trong viết đến t i ế u dương tại trong tông môn biểu hiện như là đại thiên nhân thực tế là vì nó che giấu tu luyện ma công lập nhân thiết lập t i ế u dương tại tu luyện ma công bị phát hiện sau đó cao tầng huyền thiên tông tức giận lập tức đem nó nhốt vào thâm viên vương phong còn nhớ đến chuyện này tại trong tông môn đưa tới sóng to gió lớn hắn xem như huyền thiên tông thủ tịch đại sư mình đi theo các trưởng lão cũng nhiều bao nhiêu thiếu đi h i ể u q u a một chút kỳ quái lúc trước tiểu dương là lấy tu luyện ma công bị đánh vào thâm nguyên, vì cái đánh nguyên, hiện tại trên mình gì bị thâm vào vì tại khí ô n nửa g có ma điểm k h coi như là bị phế tu vi cũng hẳn là biết có ma khí xuất lại lại nói giải vào thâm n g uyên không có khả năng phế tu vi giam giữ tiểu dương thời gian vương phong xem như huyền thiên tông thủ tịch đại sư mình nhìn thấy qua hắn lúc ấy trên người hắn hiện đầy ma khí hình như xa vào đến nào đó không thể diễn tả điên cuồng bên trong đ o á n chừng là tông môn cao tầng thế lực khắp nơi đọc sức tùy ý sắp xếp một cái tội danh lúc ấy trên mình phủ đầy mạ khí chỉ là vì cho tông môn trưởng lão đệ tử một cái che giấu giải thích tội danh loại chuyện này thấy nhiều không trách cùng lúc đó truy sát tiếu dương tu sĩ đi tới nó bên cạnh thi thể gỡ xuống nó không gian giới chỉ theo sau lại tại nó trên mình tìm tòi một phen không có những vật khác đã không có vậy liền sớm một chút rời đi thâm viên a đừng xuất hiện bất ngờ gì Tốt. mấy người lẫn nhau đơn giản giao lưu đang chuẩn bị rời đi vương phong ý niệm hơi thăng ma kiếm trong lĩnh vực mấy đạo kiếm quang nháy mắt đem truy sát mà đến mấy người túi những người này còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào chợt phát hiện chính mình quanh thân thêm ra tới vô số kiếm quang không kịp xuất thủ chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn kiếm quang đem chính mình thôn p h ệ mấy người sau khi chết vương phong đi tới nó trước người đem tiếu dương không gian giới chỉ cùng vật phẩm khác thu thập tại trong tay hắn thật tò mò mấy người kia truy sát tiếu dương muốn đạt được đồ vật gì phá vỡ không gian giới chỉ theo bản năng thần thức đạo qua hà nhật ký một bản ố vàng tín thư nằm tại nhất rõ ràng vị trí khả năng này liền là nhóm này truy sát tiểu dương người muốn lấy được đồ vật ta sáu vương phong tự lẩm bẩm thân thức đảo qua tín thư rơi vào trên tay của hắn tự động lật giấy huyền thiên tông đám lao cẩu các ngươi ngăn cản không được chúng ta chúng ta nhất định sẽ thành công ha ha ha ha, đại ngu xuẩn vương phong hơi cao mày lại tiếp tục lật một trang huyền thiên tông đám lao cẩu các người đám người này không được chết tốt nhất định sẽ đụng phải thiên đạo nghiêm trị không cần bao lâu thời gian ta trở lấy một ngày này ha ha ha không sao cả các ngươi đem ta nhốt vào cái này thâm viên có cái gì dùng đợi đến càng nhiều người biết âm nhu của các ngươi sau đó sẽ xuất hiện vô số cái ta thần lam ta ngày mãi mãi ngươi cái chân các ngươi cho là ta có cái gì ha ha ha kỳ thực ta không có cái gì nhật ký này liền là ta viết lấy chơi chửi mắng các ngươi nhóm này cho chết vương phong một lần lại một lần lật giấy đến một trang cuối cùng thời gian xác định cái này viết nhật ký liền là tại mắng huyền thiên tông các cao tầng về phần cái khác không có cái gì thù h á n gì một ngày ghi chép một lần bất quá bản này tín thư bên trong cũng để lộ ra một chút tin tức trọng yếu căn cứ hắn chỗ biết tiêu dương đồng dạng xuất thân hà vi tại cùng thế hệ bên trong coi là người nổi bật hắn là chịu、đủ. đem thực lực tăng lên tới đạo cấp sau đó muốn lật đổ huyền thiên tông quy tắc theo sau bị phát hiện không biết rõ vì cái gì không có trực tiếp xử tử mà là bị nhấn áp trong vực sâu đồng thời tiểu dương biết được chính mình có rất lon khả năng sẽ bị huyền thiên tông người chém giết cố ý viết một bản dùng tới nục mạ tín thư huyền thiên tông người còn không biết rõ chỉ rõ ràng tiểu dương còn có muốn lật đổ huyền thiên tông ý nghĩ của quy tắc đồng thời khả năng tại thông qua thủ đoạn nào đó lôi kéo người khác thế là muốn đạt được bản này tín thư cũng coi như mà đến là dụng tâm lương khổ dù cho không thể lật đổ quy tắc cũng muốn ở trên tinh thần tiến hành công kích không biết rõ cao tầng huyền thiên tông khi biết bọn hắn muốn đồ vật chỉ là một bản lục mạ thư của bọn hắn sách thời gian lại là biểu tình gì sáu vương phong mỉm cười cái này đều chỉ là suy đoán của hắn cụ thể nguyên nhân gì hắn không rõ ràng chỉ là mơ hồ cảm thấy suy đoán của hắn cần phải rất gần g i c h â n tướng khép lại ô vàng quyển nhật ký vương phong có thể tưởng tượng ra được nếu như cao tầng huyền thiên tông người nhìn thấy bản này tín thư phía sau biểu tình nhất là tông chủ tần lam nhưng mà chuyện này cũng để cho vương phong xác định tại huyền thiên bên trong những cái kia xuất thân hàn vi các trưởng lão khẳng định đồng dạng có người muốn lật đổ huyền thiên tông quy tắc có lẽ là cái cơ hội vương phong lẩm bẩm một câu tạm thời đem nó không hề đ ể tâm hắn hiện tại tu vi quá thấp coi như là lôi kéo người khác cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ngay tại vương phong chuẩn bị thu thập hiện trường xóa đi chính mình còn sót lại dấu tích thời gian đột nhiên hắn sinh lòng cảnh giác mơ hồ có một cố dự cảm không tốt thiên cơ quyết thế là đem không gian giới chỉ cùng cái khác vật phẩm quý giá cuốn đi chỉ để lại bản này ố vàng nhật ký ngay sau đó nhanh chóng thoát đi mảnh khu vực này mấy tức phía sau một tên đại năng rơi vào mảnh khu vực này nhìn chết đi mấy người sắc mặt nghiêm túc nhưng khi thấy bạn k i a ố vàng tín thư thời gian sắc mặt hòa h o ã n không ít vung tay á o trực tiếp đem nó c u ố n vào không gian của mình trong giới chỉ theo sau thân ảnh chậm chậm biến mất Trước tốt.、Huyền、thiên Tông, Tông trong tên tầng trên trong một tên người mặc pháp điện phục sức trung tín thư trình tả một lần. Gặp Tần trung người người người người cao chỗ mặc chấp phục sức cùng đều đại điện. đại điện, điện đem Huyền về quá miêu không không kính không phải pháp nhân nhân Môn ngồi, niên nam mang vàng lần. yên lặng niên nam lần nữa Gặp mỗi lời, lại ố Mấy Lam m vào ở bảo đảm không đem tông ta cơ mật tiết lộ ra ngoài còn mời tông chủ thứ tội trung niên nam nhân biết chính mình phạm sai lầm l ờ i t h ề son sắt bảo đảm nhưng thần lam căn bản không có nhìn nhiều hắn một chút thân s ắ c lạnh giá rội ra ngón tay ố vàng tín thư nháy mắt từ đó năm người trong không gian giới chỉ bay ra rơi vào đến trong tay của hắn thấy thế trung niên nam nhân mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g ánh mắt không ngừng hướng về cao tọa bên trên chấp pháp, điện chủ nhìn lại. Gặp chấp pháp điện chủ yên lặng không lời trong lòng không khỏi đến căng thẳng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong tín thư này viết đến đồ vật không có quá mức dính đến huyền thiên tông quy tắc nội dung chỗ ngồi một đạo gió nhẹ lướt qua lật ra tín thư tờ thứ nhất huyền thiên tông đám lao c ẩ u các người đám người này không được chết tốt tất nhiên sẽ bị thiên đạo nghiêm trị không cần bao lâu thời gian ta trở lấy một ngày này ha ha ha thần lam hơi n h ị nhũ mày người khác thấy thế không khỏi đến đem ánh mắt rơi vào trên người thần lam tông chủ bên trong tín thư này viết cái gì có phải hay không đem chúng ta tông môn sự tình viết ra khẳng định a ta đã sớm nói lúc ấy liền cần phải chơi chết hắn miễn có thể phía sau xuất hiện bất ngờ gì hiện tại tốt vạn nhất sự tỉnh tiết lộ ra ngoài đôi kia chúng ta huyền thiên tông danh dự chính là một lần đả kích nặng n ề ha ha ngươi đã s ớ m nói lúc ấy ngươi thế nào không làm ngươi mẹ nó dám ư lúc ấy nổi đỏ l á o tổ coi trọng hắn thèm hắn thân thể các ngươi cũng không phải không biết các ngươi nêu là dám coi như không chết cũng muốn thoát t ẩ g ra nhà các ngươi lão tổ cũng không muốn chọc nữ nhân đ i ê n hiện tại cũng liền là nổi đỏ lão tổ những năm này không cái tia tâm tư bằng không lần này chúng ta cũng sẽ không có cơ hội sáu những cái này chuyện cũ năm xưa đều đừng nói nữa xem trước một chút bên trong tín thư này ghi chép cái gì a nếu như là cái gì không trọng yếu đồ vật tiết lộ cũng không sao tần lam không có nói chuyện chỉ là lật giấy tốc độ càng lúc càng nhanh lông mày càng ngày càng sâu phát giác được không khí hiện trường có chút n g ư n g kết trung nhiên nam nhân sắc mặt giống như cá chết đồng dạng không dám nói lời nào tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt nghiêm trọng cuối cùng cái này liên quan đến lấy bọn hắn tất cả mọi người huyền thiên tông quy tắc khẳng định không thể bị ngoại giới c h ỗ biết không phải vài vạn năm uy tín hủy hoại chỉ trong chốc lát sau này muốn chiêu thu đệ tử liền là một m g i ắ c rối sự tình cứ thế mãi xuống dưới tất nhiên sẽ bị những tông môn khác thay thế tất cả mọi người ở đây đều, đều có tiểu tâm tư thế nhưng tần lam lúc này đã hoàn toàn không để ý tới trong lòng bọn họ tính toán bởi vì cái này lời mắng người thực tế quá mẹ nó khó nghe xem như huyền thiên tông tông chủ hắn lúc nào bị loại này tức giận thần lam ta ngày mãi mãi ngươi cái chân nhìn thấy những lời này thần lam triệt để không km được mẹ nó quá phật đi cái này không bắt nạt người thành thật đi chỉ là xem như một tông chỉ chủ chỉ ít mặt ngoài phải làm đúng chỗ tần h lam cưỡng chế trong lòng mình phẫn nộ thần tình tự nhiên đem tín thư giao cho đại trưởng lão đại trưởng lão tự nhiên mà nhưng tiếp tới i ế p t nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm khẽ n h ư mày tiếp lấy nhanh chóng lật xem nhìn quả muốn chửi mẹ ngoa tạo tần lam tiểu tử ngươi kìm lén ý đồ xấu lửa ta đúng không mẹ nó cái này cũng không có gì tất cả đều là một chút lời mắng người n g ư ơ i mẹ nó tựa như nhìn ta bị mắng nhìn không được đánh giá một chút tần lam nhìn thấy nó âm thầm bỏ đi cười nháy mắt minh bạch chính mình bị lừa rồi theo sau lại đem giao cho trong tay chấp pháp điện chủ chấp pháp điện tại trong tông môn mặc dù nói không có tông chủ cùng đại trưởng lão hai phái thực lực lớn thế nhưng cũng thuộc về nhất thời có chính mình lão tổ chấp pháp điện chủ không hiểu tại sao muốn đem thư này sách giao cho hắn nhìn cuối cùng đại trưởng lão cùng tông chủ hai người đều đã nhìn qua cái này đặt ở ngày trước rất ít gặp nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều có nhiều lật ra xem xét tại lật giấy lại liếc mắt nhìn tức giận gần chết cuối cùng đưa ánh mắt lưu lại tại một trang cuối cùng lừa các ngươi các ngươi tìm đồ vật căn bản không tồn tại là ta cố tình c h u y ể n đi bản này tín thư tác dụng liền làm muốn cho các ngươi nhìn thấy ta chửi mắng các ngươi các ngươi lại không làm gì được ta bộ dáng như thế nào mẹ nó khinh người quá đáng thảo c h ấ p pháp điện chủ nhịn không được tuân ra miệng theo sau ý thức đến thất thố lần nữa đem tín thư chuyển cho vị kế tiếp điện chủ một lát sau toàn bộ đại điện huyền thiên tông hoàn toàn yên tĩnh hắn a cái này tiếu dương tiểu từ này quá không là người còn có tông chủ đại trưởng lão trong vực sâu một chỗ ngóc ngách bên trong vương phong đang thoát đi khu vực này phía sau cười thầm không biết do tần lam cùng huyền thiên tông các vị cao tầng khi nhìn đến bản kia tín thư sau đó lại là dạng gì phản ứng nhất định rất thú vị một lát sau vương phong khôi phục lại bình tĩnh cúi đầu nhìn về ma kiếm lại ngẩng đầu nhìn về phía thâm viên bên ngoài lại các loại đợi đến tiền bối khôi phục lại trình độ nhất định sau đó ta liền có thể rời đi thâm n g uyên bắt đầu phục thủ cắt đứt một tên t u y ệ t đại thiên tiêu đường tu hành thu này không đội trở trung chương một trăm bốn mươi sáu chuẩn bị rời đi nửa tháng sau trong vực sâu vương phong hít mạnh một hơi trong ánh mắt từng tia từng tia sát ý lưu chuyển theo sau lại đem thu lại tại bên trong lẩm bẩm đạo cấp viên mãn đã nhanh muốn đến gần đ ỉ n h phong đáng tiếc không thể đột phá đến đ ỉ n h phong vương phong thở dài mấy ngày này thời gian Hắn một mực t ạ i trong vực sâu vây tìm kiếm hạ giới tu sĩ cùng huyền thiên tông tu sĩ lợi dụng ma kiếm phản hồi cuối cùng đột phá đến đạo cấp viên mãn chỉ là trong đoạn thời gian này trong vực sâu hạ giới tu sĩ cùng huyền thiên tông các tu sĩ hình như phát giác được cái gì không hẹn mà cùng đi đến trong vực sâu vây chỗ càng sâu trong vực sâu vây chỗ càng sâu có không ít tại thâm viên dung chuyển thời gian ngắm nhìn đại năng tu sĩ không có rời đi vương phong thử qua tiến vào chỗ càng sâu thế nhưng quá nguy hiểm đang thi triển ma kiếm lĩnh vực thử nghiệm chém giết hai đợt hạ giới tu sĩ sau đó thiên cơ quyết tổng hội mơ hồ lộ ra dự cảnh dưới loại tình huống này hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bông tha đồng thời cũng ý thức đến không thể tiếp tục lưu lại thâm nguyên tiếp tục lưu lại thâm nguyên đối với hắn thu thập máu cùng hồn cùng tăng lên tu vi của mình đều có nhất định hạn chế vì bảo đảm rời đi thâm nguyên phía sau không bị tông môn cao tầm phát g i á c được tu vi của hắn có biến hóa hắn dứt khoát bê quan mấy ngày đem thiên cơ quyết cùng đạo ẩn tu luyện tới đại thành thiên cơ quyết đại thành sau đó vương phong dự cảnh năng lực lần nữa có một cái nhỏ tăng lên mà đạo ẩn ẩn giấu tu vi khí tức năng lực vương phong tính toán coi như là phổ thông đại năng cũng không phát hiện ra được hắn tu vi hiện tại đã đột phá đền đạo cấp viên mãn tiếp tục lưu lại thâm nguyên đã không có bất cứ ý nghĩa gì là thời điểm rời đi con mời tiền bối ẩn tàng một thoáng ma kiếm biên hóa vương phong cung kính mở miệng tiếng nói vừa ra ma kiếm bên trên sát khí cùng sát ý nháy mắt thu lại biến thành một thanh phổ thông thần khí vô luận theo bể ngoài hoặc là trên khí tức t ố i nhìn đều chỉ là một cái phổ phổ thông thông kiếm ra ngoài phía sau tìm tới hoàn toàn yên tĩnh địa phương ta muốn chuẩn bị khôi phục ý niệm truyền vào vương phong trong ý thức trên mặt vương phong không ức chế được thích thú tiền bối muốn khôi phục ngăn chặn nội tâm mình xúc động vương phong không lưng cung kính nói xin tiền bối yên tâm Văn tại h trong, trong, trong vực sâu thăng cấp đạo khí trung pi cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng có thể khẳng định là không phải một kiện rất tốt sự tình vì để tránh cho phiền thoái tô vân vẫn là quyết định chờ rời đi thâm viên phía sau đến ngoại giới lại lựa chọn thăng cấp m ấ y canh giờ phía sau vương phong x á c h theo ba tên đạo cấp sơ kỳ đầu đi tới thâm viên giáp danh thủ vệ hoàn thành thâm viên nhiệm vụ phía sau chỉ cần đem chém giết đầu giao cho thâm viên thủ vệ chờ đợi xác nhận nhiệm vụ hoàn thành như vậy thì có thể rời đi thâm viên dừng lại làm cái gì m ấ y tên hộ vệ gặp vương phong đi tới thâm viên giáp danh không khỏi mở miệng chất vấn vương phong trong tay dơ lên ba khỏa đạo cấp sơ kỳ tu sĩ đầu ta đã hoàn thành thâm viên nhiệm vụ tới đưa ra nhiệm vụ chuẩn bị rời đi thâm viên mấy tên thâm viên thủ vệ đánh giá trên dưới vương phong một chút tại xác nhận trong tay vương phong ba cái đầu đều tản ra đạo cấp khí tức sau đó trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc nhập đạo đ ỉ n h phong chém giết ba tên đạo cấp tu sĩ bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng nhập đạo cùng đạo cấp giữa các tu sĩ tranh lệch q u á xa căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt nhập đạo đ ỉ n h phong chém giết đạo cấp tu sĩ cái này không ổn thỏa đáng nói đùa bọn hắn trở thành thâm viên thủ vệ qua nhiều năm như vậy chưa từng có nhìn thấy qua có ai có khả năng chân chính hoàn thành thâm viên nhiệm vụ từ nơi này đi ra ngoài trong lòng tin tưởng vững chắc căn bản không có khả năng có người hoàn thành bất quá mấy người cũng không có mở miệm khiêu k í c h mà là dựa theo tông môn quy tắc làm việc sớm mở miệm nhắc nh t ô n g quy hoàn thành thâm viên nhiệm vụ điều kiện tiên quyết là không được có bất luận kẻ nào tham gia vào chém giết nhiệm vụ nói cách khác tại không có bất kỳ người nào trợ giúp dưới tình huống chính ngươi chém giết ba tên đạo cấp tu sĩ ngươi xác định là chính mình hoàn thành chém giết vương phong gật đầu một cái thâm viên bọn thủ vệ vẫn như cũ có chút không xác định một tên nhìn qua có chút cao tuổi thâm viên hộ vệ đứng dậy nhìn vương phong nhắc nhỏ đoạn thời gian trước thâm viên ra một chút dối loạn có chút đệ tử huyền tông hoặc là trưởng lao xuất hiện nhặt đầu người tình huống nhặt đầu người hoặc là tại hạ giới tu sĩ trọng thương g i ớ i tình huống chém giết cũng thuộc về có người hiệp trọ điểm ờ ờ ý đối ngươi tiến hành sớm cáo chi ngươi còn xác định là chính ngươi hoàn thành chém giết sao nếu là trở lên tình huống bây giờ rời đi vẫn tính không m u ộ n nếu như là thông báo đi lên để trưởng lão tiến hành kiểm tra thực hư phát hiện là trở lên tình huống như thế sẽ theo tông quy xử tử lão giả chỉ chỉ chỗ không xa nhìn thấy đ á m k i a thi thể không có bọn hắn đều là ôm lấy lòng chờ may mắn lý muốn lựa gạt quá quan kết quả bị các trưởng lão phát hiện xử tử người ba người này đều là chính ta chém giết vương phong yên lặng mở miệm l ã o giả nhắc nhở đối với hắn mà nói đích thật là thiện ý nhưng mà ba người này đích thật là hắn chém giết đồng thời hắn cũng rõ ràng thâm viên nhiệm vụ quy tắc đương nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm l ã o giả thương tiếp nhìn vương phong một chút để một người trong đó đem ba tên đạo cấp tu sĩ đầu đưa đến trưởng l ã o tiến hành kiểm nghiệm tiếp theo thở dài liền không tiếp tục mở miệng còn lại người khác đều là một bộ thành thói quen biểu tình bởi vì tại phía trước vương phong bọn hắn gặp qua không ít m ạ n h miệng kết quả chính là bị ngay tại chỗ chém giết cứ một thoáng cái này ba tên đạo cấp tu sĩ có phải hay không người trước mắt này chém giết Cực. có cái gì không dám đánh cược lại nói cái này còn phải hỏi sao khẳng định không phải a lúc trước cái nào một lần không phải người thua a ha ha ha ta cũng cược không phải cuối cùng ta tại nơi này đã nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp qua có người có khả năng tại nhập đạo cấp độ chém giết đạo cấp hai cái này t r ê n lệch q u á xa coi như là tuyệt đại thiên tiêu cũng không có khả năng mày tên thâm viên hộ vệ thậm chí tại vương phong trước mặt á p lên tiền đặt cược vương phong nhắm mắt lại không có nói chuyện lắng lặng chờ đợi kiểm nghiệm kết quả không lâu một người trung niên nam tử rơi vào trước người vương phong thâm viên hộ vệ nhìn thấy người tới biểu tình biến đổi tần trưởng lão m ấ y người cùng tiếng cung kính nói nam tử trung niên không có trả lời mà là nhìn về phía vương phong âm thanh có chút lãnh đạo vương phong ngươi là tại địa phương nào chém giết cái này ba tên đạo cấp hạ giới tu sĩ mang ta đi nhìn một chút vung tay háo nam tử trung niên cùng vương phong thân ảnh đều biến mất tại thâm viên giáp danh chương một trăm bốn mươi bảy chuẩn bị thăng cấp thâm viên giáp danh mấy tên hộ vệ đưa mắt nhìn nhau tình huống như thế nào tần trưởng l ã o đem người mang đi khả năng là phát giác ra được có cái gì m a muốn tiến hành một phen nghiệm chứng cái này không liền nói rõ cái này ba tên đạo cấp tu sĩ thật là vương phong giết ngoa tạo nếu thật là lời nói khả năng này liền người tiên sẽ không nói không chắc tần trưởng lão ngay tại chỗ liền đem người kia giết nếu không cược một tràng cực thi cược cự. ha ha ha ta cược lần này là thật vương phong khẳng định có thể rời đi thâm nguyên vậy chúng ta cược một tràng lớn cực thi cược cự. ai sợ ai nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại ta liều trong vực sâu vây một chỗ vương phong chỉ vào một vị trí nào đó bình tĩnh nói tần trưởng lão nơi này chính là ta chém giết trong đó một tên đạo cấp tu sĩ địa phương tân vũ lên trước bởi vì sâu bình thường được sâu đệ tử chỉ có thể cảm giác được là đạo cấp tu sĩ mà hắn nhìn ra được vương phong chém giết cái này ba tên đạo cấp sơ kỳ tu sĩ thân thể cùng tu vi đã bị thâm viên ăn mòn hơn phân nửa chiến lược mười không còn một nếu như vương phong đánh lén hoặc là lợi dụng nào đó cường đại đạo khí cũng xác thực có thể đem nó chém giết cuối cùng lúc trước chính là huyền thiên tông thủ tịch đại sư minh thiên phú tuyệt đại chiến lược cùng d a i vô song không thể kén chọn nhưng ba tên bị nghiêm trọng ăn mòn đạo cấp tu sĩ những cái này bị thâm viên nghiêm trọng ăn mòn tu sĩ bình thường đều sẽ tìm được một chỗ tuyệt mật vị trí che giấu m u ố n tại trong vực sâu tìm kiếm ra ba tên bị thâm viên nghiêm trọng ăn mòn đạo cấp tu sĩ so chém giết một tên bình thường đạo cấp tu sĩ độ khó nhỏ không đến đi đâu tần vũ vẫn như cũ có chút hoài nghi dỗi tay ra đáp lên trên bả vai vương ò n g chăm chú nhìn chằm vương phong hai mắt vương phong yên lặng cùng đối diện nhập đạo đ ỉ n h phong không sai thật là ta nghĩ nhiều rồi vì cái gì trung quy mơ hồ cảm thấy có nhiều chỗ không đúng tần vũ khen n h ư mày không biết do vấn đề xuất hiện ở nơi nào theo sau lại đối vương phong mở miệng nói cho ta một kiếm vương phong minh bạch đây là tần vũ đối với hắn lại một lần nữa tra xét không có chút do dự nào trực tiếp xuất kiếm vô số kiếm quăng nhô lên tần vũ dội ra ngón tay dễ như chở bàn tay đem nó phá vỡ lẩm bẩm nói một kích này thực lực đã đạt đến nhập đạo đ ỉ n h phong cực h ạ n cùng đạo cấp tu sĩ có trên lệch nhất định nhưng rất nhỏ không có vấn đề gì chó ngáp phải rồi trong â n quá trình kiểm tra của tần vũ vô luận là ba tên tại bị thâm viên nghiêm trọng ăn mòn đạo cấp tu sĩ vẫn là đạo ẩn che giấu mình tu vi cũng hoặc là vừa mới một kiếm kia thực lực hễ là một món trong đó phạm sai lầm khẳng định như vậy cả bàn đều thua nhóm này sống hơn ngàn năm lão vương bát đều là hầu tình hầu tình hễ có một điểm vấn đề đều sẽ bị vô hạn quyết đại không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vương phong ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình thâm viên giáp danh mấy tên thâm viên thủ vệ khi nhìn đến tần vũ sau khi trở về trên mặt không cầm được thích thú ta liền nói tần trưởng lão khẳng định là phát hiện có cái gì mờ ám ngay tại chỗ liền đem người kia xử tử tranh thủ thời gian bồi thường tiền bồi thường tiền ta nói cho ngươi ta đã sớm nhìn chúng ngươi trong đúng quân món đạo khí kia tranh thủ thời gian lấy ra tới cực vương phong có thể rời đi thâm viên tên kia thâm viên hộ vệ trên mặt một trận dầu gì Chỉ mong thua cuộc tay vươn vào trong đúng quần chậm rãi lấy ra tới một trôi trường côn không bỏ dao đến một người khác trong tay còn không có đợi đến một người khác trọn vẹn tiếp được đột nhiên có người trợn quát một tiếng thảo vương phong trở về cái gì vương phong trở về mọi người đều là giật mình khó có thể tin nhìn trong vực sâu đạo nhân ảnh kia c ơ t m ơ n ở cũng thật là vương phong chứng kiến dù cho thuộc về đúng cực vương phong sẽ rời đi thâm viên tên kia thâm viên hộ vệ một cái kéo quá dài côn lần nữa nhét vào chính mình trong đ ú n quần theo sau ngẩng đầu đ ấ ngực các ngươi chuẩn bị tiện đem mỗi người bản bệnh đạo khí giao ra a ha ha, ha. lại các loại nói không chắc là xét thấy tình tiết không nghiêm trọng không có giết đây cái khác thâm viên hộ vệ mở miệng nhưng nhìn thấy vương phong hướng về bọn hắn mà tới lại lấy ra tần vũ tấm lệnh bài kia nháy mắt lòng như trong n g i ộ i có chơi có chịu vui vẻ thu đạo khí tên kia thâm viên hộ vệ đối với vương phong thái độ nháy mắt tốt hơn không ít vương sư minh lần sau hoan n g h ê n lại đến a vương phong cười cười không có mở miệng trực tiếp rời đi thâm viên trong chốc lát vương phong rời đi thâm viên tin tức truyền khắp toàn bộ huyện thiên tông cái gì vương phong dĩ nhiên rời đi thâm viên hắn hoàn thành thâm viên nhiệm vụ cái này tuyệt đại thiên phú nếu không phải chuyện kia nói không chắc có thể trở thành tông môn người hộ đạo hiện tại vương sư huynh thủ tịch đại sư huynh không còn cũng không còn p h é phái p bất quá đối với vương sư huynh loại này tuyệt đại thiên tiêu tới nói có hay không đều cũng có không quan trọng sau đó khẳng định trở thành một đời đại năng còn có không biết tông môn quy tắc tông môn đệ tử nghe được vương phong rời đi thâm viên tin tức sau đó tiến hành cảm thán trong trước mắt vương phong lần nữa đưa tới bản tán sôi nổi tông chủ trong đậu phủ đường minh liên quan tới vương phong chuyện này xử lý như thế nào tần vũ nhìn bóng lưng tần lam mở miệng hỏi tham không cần phải để ý đến hắn tu luyện là khiếm khuyết công pháp coi như là tại nhập đạo cấp bậc cùng giai vô địch chú định đời này cũng chỉ có thể làm bình thường người thế nhưng nếu như đại trưởng lão hoặc là những phái hệ khác yên tâm sẽ không tuyệt đại vô song người chắc chắn sẽ có thế nhưng nắm giữ quy tắc chỉ có như thế mấy người bọn hắn cùng chúng ta là giống nhau mấy cái khác phe phái người chấp trưởng minh bạch cái đạo lý này bọn hắn sẽ không trợ giúp vương phong tần lam nhàn nhạt mở miệng như là nghĩ tới cái ỷ đông nhị tử vong sự tình có tin tức gì ư không có tần lam phất, phất tay ra hiệu tần vũ rời đi theo sau nhìn về phía phương xa không biết là tại vì tần đông chết mà thương cảm vương ẫ n là bởi vì i phong tại rời đi thâm viên phía sau tiến về tông môn nhiệm vụ nhận lấy mấy cái nhiệm vụ dùng để che giấu hành trình của mình theo sau dựa theo tô vân phân phó tìm tới địa phương này nơi đây tại huyện tiên h phía bắc huyện tiên phía bắc rộng lớn bao la linh lực tương đương với cái khác ba mặt tới nói tương đối mầm manh Nguyên cứu, phía bắc sinh tồn chủng tộc cùng tu sĩ số lượng í, thường xuyên sẽ xuất hiện bạn giảm không người hoang mạc khu vực. Tại nơi này tu luyện chủng giảm tu xuất khu tu tu cớ, bắc tộc mạc vực. tộc hoặc phía ít, sĩ số sẽ sĩ, Tại là đồng ư xưng ợ c chủ. man hoang tu sĩ, bọn hắn lấy luyện là lấy làm thể tu sĩ, đ thời mảnh bắc vực này là huyền thiên tông thế lực phúc xạ không đến phạm vi đây cũng là vương phong lựa chọn nơi này nguyên nhân tiền bối đây là huyền thiên phía bắc vạn bối tại cái này rõ xét qua phương viên hơn nghìn dặm đều không man h o a n g tu sĩ hoặc là chủng tộc khác tiền bối có thể yên tâm k h i phục vương phong cung kính mở miệng người lùi ra đi trong thân kiếm tô vân đem ý niệm của mình truyền đạt phía sau đứng ở không trung trong ánh mắt của vương phong hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều ý khác lách mình rút khỏi trên trăm km lắng lặng chờ đợi tô vân chuẩn bị t i ê n hóa trong t h â n kiếm tô vân nhìn xem trên bảng hệ thống điểm t i ê n hóa trong lòng mơ hồ có chút chờ mong một lần trước hắn thăng cấp thần khí thời điểm lôi vân đạt tới một trăm chín mươi km lần này thăng cấp đạo khí không biết rõ có thể đạt tới trình độ gì có thể hay không xuất hiện biến hóa khác trong tầm hiểu biết của hắn thăng cấp đạo khí hình như sẽ ở khí bên trên ẩ n chứa một chút đạo ý loại này đạo ý Đối với k hệ í tới nói, vô luận vô là lò l u y n đan loại này loại phụ thống r ợ t í n bảo khí, c hoặc là bắt o giáp binh k、so、đâm đâm đầu tiến hóa kiểm tra đo lường đến khi chủ đã đạt tới tiến hóa điều kiện phải chăng xác nhận bắt đầu tiến hóa lại nhảy bên trong a lắm điều tiến hóa hệ thống uy khuất tiến hóa bắt đầu tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống nháy mắt trời quang mây t ạ n h bầu trời như là bị nào đó đặc thù biến hóa mây đen r ă n g đầy có loại mưa gió nổi lên mây đen áp thành thành muốn phá vỡ đã xem cảm giác cái này đây là tấn thăng đến đạo khí lôi kiếp vương phong có chút khiếp sợ nhìn mà kiếm tiền bối cái này khôi phục cũng quá kinh khủng ta khoảng cách trên đó trăm km dĩ nhiên cũng cảm giác được một loại khủng bố uy hiếp nhất định cần lần nữa rời xa thiên cơ quyết điên cùng dự cảnh vương phong lẩm bẩm một tiếng thân ảnh lần nữa hướng ra phía ngoài mà đi rơi vào ba trăm km bên ngoài vẫn là có chút gần Vương Phong g phát lúc này như cũ có một vương phong đối với tô vân lợi nói tin tưởng không nghi ngờ đồng thời âm thầm phát hệ tương lai nhất định phải chăm chú đi theo tô vân nhịp bước ta nhất định phải một mực ôm chặt tiền bối cái bắt bùi này cùng lúc đó lôi vân lấy một loại tốc độ khủng khiếp đạt tới phương viên trăm dặm hai trăm km ba trăm km mãi cho đến năm trăm km mới khó khăn lắm chỉ h o á n mở rộng tốc độ lụa màu lôi đ ỉ n h tại trong lôi vân quay cuồng tô vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ma kiếm lĩnh vực đảo khách thành chủ nháy mắt khuyết trương đến hai trăm km đem bộ phận lôi vân thôn vệ vào giờ k h ắ c này lôi vân hình như có linh tính ý thức được nguy hiểm tại ma kiếm trong lĩnh vực điên cuồng quay cuồng vô số lôi đỉnh hướng về thần kiếm ẩm ẩm mà xuống giống như lôi thần hà phạt đến đúng lúc tô vân m ừ n thầm hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này tới rèn luyện thân kiếm trên thân kiếm lôi đ ỉ n h cùng sát ý lẫn nhau xen lẫn lộ ra không hợp nhau tô vân cố ý đem vô số lôi đ ỉ n h dẫn vào trong thân kiếm trong n g á y mắt ma kiếm trong lĩnh vực tràn ngập lôi đ ỉ n h chi ý theo sau đối với không có bất kỳ tác dụng lôi vân ma kiếm lĩnh vực đem nó phân cách khiến cho tiêu tán lôi đ ỉ n h này cường độ còn chưa đủ a bất quá ma kiếm trong lĩnh vực ẩn chứa ra lôi đình chỉ lực xem như nhổ lông dê tô vân mỉm cười đối với lần này lôi kiếp rất hài lòng đạo binh độ lôi kiếp là dạng này độ vương phong hoài nghĩ mình nhận thức xuất hiện vấn đề tại trong h u y ề n thiên tông hắn gặp qua tuyệt phẩm thần khí tại tăng thêm vào tuyệt thế vật liệu phía sau thăng cấp đạo khí nhưng những cái này thần khí bị lôi k i ế p thời gian không có chỗ nào mà không phải là thận trọng sợ bị lôi k i ế p phá hủy nó linh tính nhưng hiện nay ma kiếm cách làm trái ngược trực tiếp đem lôi vân cho làm nát xứng đáng là tiền bối trong lòng vương phong chấn động lách mình đi tới trước mặt tô vân cung kính mở miệng chúc mừng tiền bối khôi phục tô vân không có mở miệng mà là nhìn hướng bảng hệ thống bên trong mới xuất hiện kỹ năng đạo ý mười phần trăm phá không gì không phá không có gì không phá thân kiếm có thể phá vỡ cụ thể hoặc là trừu tượng sự vật h h í c không gì không phá không có gì không phá chính là căn cứ ma kiếm đẳng cấp mà định ra không gì không phá không có gì không phá đồng thời có thể phá vỡ cụ thể hoặc là trừu tượng sự vật đạo ý này gia trì như vậy mạnh tô vẫn biết đạo ý mạnh nhưng không rõ ràng có đạo ý gia trì dĩ nhiên mạnh như vậy không có gì không phá mặc dù là căn cứ ma kiếm đẳng cấp mà định ra nhưng mà đối đầu cùng giai đạo khí cơ bản thuộc về nghiền ép mạnh hơn đạo khí nói không chắc cũng không phải hắn hợp lại lực lượng tô vẫn nghĩ xong rơi vào đến trong tay vương phong vương phong qua lại đánh giá m a kiếm khiếp sọ đồng thời còn không kể nổi tân b ư ớ c hai câu tiền bối ngài lần này khôi phục vấn b ố i chưa từng nghe thấy quá mạnh gặp tô vân không có trả lời vương phong không biết có phải hay không là tô vân không thích thế là liền không có tiếp tục tân b ư ớ cầm c trong tay m a kiếm chém ra n ấ y mắt không gian khẽ run lên xa xa xuất hiện một đạo như là trời dáng khẽ ránh đạo ý hòn nữa còn là mạnh vô cùng đạo ý có thể làm không gian khẽ run trong lòng vương phong chấn động đã không thể dùng từ ngữ để hình dung xé rách không gian e rằng chỉ có những cái t i ê đỉnh tiêm tuyệt thế hùng binh mới có thể làm nên nhưng ma kiếm mới tân thăng đến đạo khí vậy mà liền có thể để không gian k h é run loại năng lực này quá kinh khủng sau một hồi vương phong tâm đã bị chấn động chết lặng thu hồi dòng suy nghĩ của mình chuẩn bị rời đi mảnh khu vực này hoàn thành huyền thiên tông nhiệm vụ đi trước trở lại tông môn nhưng đông nhiên thiên cơ quyết điên c u n g bắt đầu dự cảnh một đôi đ ạ i thủ nháy mắt đi tới vương phong trước người chương một trăm bốn mươi chín man hoang tu sĩ có thiên cơ quyết cảnh cáo vương phong nháy mắt lui lại vài trăm mét cự thủ tại trước người hắn đập ra một cái sâu không thấy đáy hô to ngẩng đầu nhìn lại mấy tên man h o a n g tu sĩ dùng nhìn k ỹ ánh mắt của con mồi nhìn chăm chú lên hắn tất cả đều là đạo cấp đỉnh phong tu sĩ trong lòng vương phong lầm nhầm mà vào lúc này trong đó một tên vóc dáng cường tráng b ắ p thịt bạo dạp trên mặt tràn đầy giữ tợn man h o a n g tu sĩ tiến về phía trước một bước cười đồ nói vừa mới một bàn tay dĩ nhiên không đem ngươi phiến chết nhìn tới ngươi tên này từ bên ngoài đến tu sĩ có chút đồ vật ta hỏi ngươi vừa mới ngươi có chú ý đến hay không nơi này xảy ra chuyện gì vì sao lại xuất hiện lớn như thế lôi vân ngươi có biết hay không những cái kia lôi vân là thế nào biến mất hỏi x o nguyên m người, người h n cơ h m c tới trước tìm tòi đang tiếp chờ bọn hắn chạy tới thời gian lôi vân đã tiêu tán chỉ thấy được vương phong ở chỗ này trên mặt tràn đầy giữ tọn man hoang tu sĩ nguyên bản dự định trước đem vương phong đánh giết nhưng không có nghĩ đến người trước mắt này đối với nguy hiểm biết trước năng lực rất mạnh tránh thoát hắn tất xác nhất kích nói chuyện Mang mắt, mình ra、lệ. Vương Phong hơi nho mắt, trên cổ lệ. hơi sát y không chế không nổi bắt đến ầ u lưu truyền. Không không quá Lúc liền người ngươi Ta một tên này, mấy hay miệng. nói Mang không không không khác cổ, có mở phải đi, đ đạo cấp tu đều sĩ ngươi ệ n n k h ô chết, n g thật đ ú nghĩ là bôi n các cường cấp. ngươi vạn năm thiên danh Không đến Ngươi n g tối tài rất thị hảo. h đạo qua gì thế tiểu tử này có ẩn tàng bản thân khí tức c ô n g pháp khẳng định đạt tới đạo cấp chỉ là còn không có đạt tới đạo cấp đ ỉ n h phong man cổ đừng hỏi nữa mau đem người này giết ta sớm làm kết thúc lại nói tiểu tử này biết trước nguy hiểm năng lực mạnh như vậy Còn mọi người nghe được một người trong đó mở miệng phân tích nhộn nhịp thu lại lười biếng trạng thái tên là man cổ hán tử cười nói một tiếng tốt quay đầu nhìn về phía vương phong đã ngươi không nói như thế ta cũng không tưởng cầu ngươi man cổ vặn vẹo vỗ néo thủ đoạn một chuôi huyết đao từ phía sau lương rút ra sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực có thể chết ở dưới đao của ta cũng coi là vinh hạnh của ngươi trên mặt man cổ tràn ngập nụ cười tự tin thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại vương phong trước mặt khủng bố đao thế rơi xuống ma kiếm tản mát ra ưu ám khí thức kèm theo trên thân kiếm sát ý cùng lôi điện cùng huyết đao đập đến tại một chỗ phịch một tiếng nổ mạnh vương phong cùng man cổ mỗi người lui lại mấy chục bước man cổ trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc ngay sau đó hình như phát giác được cái gì không đúng địa phương chỉ thấy huyết đao bên trên xuất hiện từng tia từng tia vết nước ngay sau đó những vết nước này không ngừng k u ấ t trường trong chóc mắt huyết đao, hiện đầy vết nút, thanh này huyết đao đã ngang với phế khí man cổ đã chấn động lại phẫn nộ ta dùng tình huyết ôn dưỡng mấy trăm năm huyết đao vậy mà tại cùng thanh kiếm này đối đầu trong nháy mắt võ vụn thanh kiếm này không thích hợp người khác đều là giật mình man cổ thanh này huyết đao chính là dùng tuyệt thế vật liệu chế tạo thành đồng thời dùng máu ôn dưỡng mấy trăm năm sớm đã không phải phổ thông đạo khí có thể so sánh thế nhưng tại cùng thanh ma kiếm này đối với anh thời điểm vậy mà tại trong chớp mắt trở thành một trôi phế khí đồng dạng đều là đạo khí thế nhưng tại trong chớp mắt huyết đao lại bị hủy thanh kiếm này giờ khắc này bọn hắn đều nhìn ra trôi kiếm này bất phản Tất cả một ọ i người trong ánh mắt đều để l ra m ộ chút chôi tham lam. Đem chui kiếm người à y i lại rơi vi a ta, của ta o cho chúng Chúng có phế mình. thể suy nghĩ n g tự tu suy để ơ i chết không thống khổ như、vậy. Một n g ư vậy. trong đó mở miệng mấy người khác giữ yên lặng nhưng hành động đã chứng minh ý nghĩ của bọn hắn m ấ y người hiện ra vây kín s u thế đem vương phong bao vây bảo đảm nó chạy trốn không hết theo sau m ấ y người mở miệng lần nữa chuôi kiếm này không phải ngươi có khả năng có chỉ cần giao nó cho ta ta bảo đảm ngươi có thể sống rời đi ha ha ha chúng ta có thể làm chứng trong ánh mắt của vương phong từng tia từng tia sát ý đang lưu chuyển không có chút nào căng thẳng ngược lại cười nói các ngươi vì sao lại cảm thấy có thể đem ta giết chết hoặc là nói các ngươi dựa vào cái gì cho rằng chết người không phải các ngươi tuyệt đại thiên tiêu thế nhưng cựu thiên thập địa cho tới bây giờ không thiếu tuyệt đại thiên tiêu các ngươi những cái này man hoang tu sĩ cùng ta bàn điều kiện các ngươi xứng s a o một câu đem nhóm này man hoang tu sĩ toàn bộ làm nổi giận bọn hắn man hoang tu sĩ là huyền thiên phía bắc bà chú liền huyền thiên tông đều nhúng trảm không đến nơi này xem như ba chủ thế lực thiên tiêu một mực bị người truy phủng mà thực lực của bọn hắn cũng chứng minh bọn hắn có cái quyền lợi này nhưng bây giờ lại có người hỏi bọn hắn xứng hay không tất cả mọi người đều một mặt phẫn nộ nên giết nhưng mà bọn hắn cũng không có mất lý trí hắn thanh kiếm kia rất cả thủ mọi người không muốn cảm thấy chính mình luyện thể đạt tới cảnh giới nhất định liền muốn dùng thân thể cứng rắn phanh một người trong đó mở miệng cảnh cáo nhắc nhở xong sau đó thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại đỉnh đầu vương phong đầu ngón tay bắn ra một đạo sợ h ã i lực lượng vương phong lợi dụng ma kiếm đón đỡ xuống bay ngược mấy chục mét phía sau mới khó khăn lắm đình chỉ ở thân hình di chuyển mấy người khác thấy thế cũng đều nhanh chóng xuất thủ muốn đem vương phong chém giết c ư p đoặt trong tay hắn ma kiếm trong nháy mắt vương phong liền bị trọng thương vương phong đột nhiên phun một mực máu dáng người không khuất phục cười lạnh một tiếng nếu như các ngươi chỉ có loại thực lực này lời nói như vậy thì ở lại đây đi nghe nói như thế m a n cổ lạnh lùng chế dễ một tiếng ha ha ngươi đã là sắp chết người nếu như không phải có thanh kiểm ma này lời nói ngươi đã sớm trở thành một cỗ thi thể có tư cách gì nói loại lời này nhưng vừa dứt lời ma kiếm lĩnh vực bày ra nháy mắt đem nhóm này man hoàng tu sĩ bao phủ vương phong tu vi vào giờ khắc này cũng nhận được tăng vọn cái gì đây là cái này mẹ nó là lĩnh vực làm sao có khả năng làm sao có khả năng hắn chỉ là một cái không đến đạo cấp đỉnh phong tu sĩ làm sao có khả năng có lĩnh vực làm sao có khả năng có khủng bố như vậy lĩnh vực ta đã biết là thanh kiếm kia là thanh ma kiếm kia kèm theo lĩnh vực mau đem hắn giết bằng không mà nói tại bên trong cái lĩnh vực này chúng ta liền nguy hiểm ngạch kháng lĩnh vực giết hắn nguy cơ liền giải chủ nhóm này man hoang tu sĩ lẫn nhau gào thét vận dụng toàn lực hướng vương phòng tập sát mà đi vương phong đứng tại chỗ sắt ý cùng sát khí vây quanh ánh mắt lạnh giá lộ ra thật sâu lạnh nhạt bây giờ mới biết đáng tiếp đã chậm Trước 150, mở khóa giết chóc nhân cách ma kiếm trong lĩnh vực vương phong khí thế thẳng tới đ ỉ n h phong đối mặt mọi người vây công thân ảnh đột nhiên biến mất tại trong lĩnh vực tiếp theo một cái c h ớ c mắt tức liền lại xuất hiện tại m a n cổ sau lưng huy kiếm m a n cổ phát giác sau lưng mắt lạnh căn bản không dám quay đầu trực tiếp tế ra chính mình đạo g i á c bất quá tại ma kiếm cùng đạo g i á c tiếp xúc trong n g a y mắt liền bị đạo ý phá chém ra ma kiếm kiếm quang tiếp tục thế như trẻ che hướng màn cổ chém tới màn cổ không dám k i n h thường toàn thân tản mát ra một trận kỳ quang muốn dùng thân thể n à y tháng thân tàn kỳ quang đây là luyện thể thuật đạt tới nào đó đại thành biểu hiện chuyến văn man hoang tu sĩ luyện thể đến thực hạng nhưng ngạnh kháng tuyệt thế thần binh man cổ loại trình độ này đã có thể ngạnh kháng đạo binh thế nhưng tại kiếm quan trạm đến man cổ thân thể nháy mắt trực tiếp bị quán xuyên thân thể trước ngực xuất hiện một đạo xuyên thấu vết thương trước sau có thể thấy được thể nội ngũ tạng ta luyện thể đã đ ạ i thành so với bình thường đạo khí đều mạnh hơn ngang kiếm này kiếm này có v ẻ n h ư tự nhiên kiểm chế phòng ngự mọi người cẩn thận man cổ hét lớn một tiếng hướng người khác nhắc nhỏ theo sau điên cùng hướng trong miệng mình nhét thiên tài địa bảo muốn khôi phục bản thân thế nhưng những thiên tài địa bảo này bị nuốt vào trong vụ phía sau còn xuất lại kiếm k h i nháy mắt đem nó t h ố n vệ người khác chú ý tới một màn này trên mặt của mỗi người đều viết đầy nghiêm túc mang cổ trong bọn hắn được sưng tụng là luyện thể đệ nhất nhân thế nhưng vẫn là bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực dùng ăn thiên tài địa b ả o đều không có bất kỳ tác dụng kiếm này hoàn toàn chính xác khủng b ố nhưng càng như vậy trong lòng bọn hắn tham lam liền c ă n g mạnh đều muốn đem ma kiếm chiếm thành của mình chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng muốn dựa vào lực lượng của mình đi chống lại có ma kiếm vương phòng là căn bản không thể nào chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi nhưng tại ma kiếm trong lĩnh vực bọn hắn căn bản chiếm cứ không đến chủ、đạo. có người mà lúc này man hoang các tu sĩ trong ánh mắt đều toát ra một chút hoảng sợ cái này lĩnh vực co vào phía sau không chỉ chỉ có thể lấy tăng lên ngoại lai này tu sĩ tu vi đồng thời còn có thể cưỡng ép áp chê thực lực của chúng ta bị áp chế đến mới vào đạo cấp đ ỉ n h phong không được nhanh lên một chút thoát đi lĩnh vực co vào sau đó chúng ta tu vi không chỉ theo lấy giảm xuống hơn nữa di chuyển cũng chậm chạp tiếp tục như vậy nữa phi thường bị động mọi người đều đừng giấu nghề đều mau đem chính mình đồ vật bảo mệnh tế ra tới đi bằng không lại nghĩ dùng đều không mặc dùng nhóm này man hoang tu sĩ đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thanh kiếm này lĩnh vực so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm thế nhưng đang khi bọn họ chuẩn bị tế ra bảo mệnh bảo vật t r ớ c mắt ma kiếm lĩnh vực lần nữa co vào một trăm km tám mươi km bên trong 50 km 5, 30 km 4, 10 km km, km. 4, trong c h ư ớ c mắt nhóm này man hoang tu sĩ tu vi liền theo đạo cấp đ ỉ n h phòng bị áp chế đến v õ đế tu vi bị áp chế đến v õ đế man hoang các tu sĩ muốn sử dụng bảo mệnh bảo vật đều không có năng lực sử dụng tất cả mọi người nháy mắt sắc mặt đại biến nếu như bọn hắn dùng v õ đế tu vi đối đầu có thể so đại năng vương phong sẽ cùng tại tuyên bố tử vong bọn hắn man hoang tu sĩ lấy luyện thể làm chủ lĩnh vực xác thực không áp chế nổi thân thể của bọn hắn thế nhưng thanh kiếm tia trình độ kinh khủng bọn hắn đã đá linh giáo rồi n ụ c thể ngăn cản hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt có ma kiếm vương phòng mọi người rung động trong lòng nhưng đối với bọn hắn tới nói còn không có đến lúc tuyệt vọng mang cổ ngươi còn đang chờ cái gì đây ngươi là các ngươi một thị vạn năm thiên tiêu nhà ngươi lão tổ coi trọng như vậy ngươi ngươi còn không đem nhà ngươi lão tổ mời đi ra đúng a tranh thủ thời gian mời ra nhà ngươi lão tổ tên này từ bên ngoài đến tu sĩ quá kinh khủng hôm nay chúng ta xem như là tuyển ngươi nắm chắc thời gian a nhà ngươi lão tổ mời đi ra thanh ma kiếm này sẽ là của ngươi đúng ta cũng không tha tranh đoạn m a n cổ giờ phút này khóc không ra nước mắt mẹ nó lúc ấy ta tại lao ra chúng ta từ trước mặt trăng b ớ c nói cái gì ta là vạn năm không một thiên tiêu luyện thể đại thành căn bản không cần cái gì che chở tại ta liên tục cường điệu phía dưới nhà ta lão tổ căn bản không có lưu cho ta bất kỳ vật gì càng chưa nói che chở thánh phủ hiện tại nhớ tới ta thật là đáng chết đúng rồi các ngươi xem như các ngươi mỗi người thị tộc thiên tiêu làm sao có khả năng không có che chở thánh phủ tranh thủ thời gian lấy ra tới à. còn thưa mấy người s ắ p mặt lúng túng lúc này đều hận không thể đem chính mình quất chết bởi vì bọn hắn cùng man cổ tình huống đồng dạng mấy người đối với xe một m chút liền hiểu đối phương đều không có che chở t h á n h phủ một người trong đó mở miệng luyện thể v ấ t còn còn có thể trốn về phần có thể trốn ra ngoài hay không mọi người liền mỗi người dựa vào số mệnh a dứt lời thân hình hóa thành một trận bạch quang chuẩn bị xông ra ma kiếm lĩnh vực phạm vi nhưng tiếp theo một cái chóp mắt tức ma kiếm trong lĩnh vực liền xuất hiện mấy đạo k i ế m quang đem nó phân thây vương phong ánh mắt lãnh đạm tiếp tục trốn còn thưa người thấy thế một cử động nhỏ cũng không dám vương phong k h ỏ miệng nổi lên mỉm cười ma kiếm lĩnh vực thu nhỏ đến phương viên mấy ngàn thước lúc này man hoang tu sĩ bị áp chế căn bản không có tu vi không biết rõ đem ma kiếm lĩnh vực tiếp tục thu nhỏ sẽ có tình huống như thế nào xuất hiện l ầ m b ầ m một tiếng vương phong lại đem ma kiếm lĩnh vực tiếp tục thu nhỏ giờ k h ắ c này man hoang các tu sĩ phát hiện một kiện chuyện kinh khủng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể vào giờ k h ắ c này vậy mà bắt đầu băng liệt trên mặt man cổ viết đầy hoảng sợ thân thể của hắn tối cường tan vỡ tốc độ cũng nhanh nhất、000. kèm h không không. ô n g k theo ma kiếm lĩnh vực tiếp tục thu nhỏ mấy tên man hoang tu sĩ âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến hóa thành hư vô kiếm chủ chém giết một tên đạo cấp đình phong tu sĩ ban thưởng ký chủ tám nghìn điểm tiến hóa kiếm chủ chém giết một tên đạo cấp đỉnh phong tu sĩ ban thưởng ký chủ bảy năm trăm sáu mươi tám điểm t i ề n hóa kiếm chủ chém giết một tên đạo cấp đỉnh phong tu sĩ ban thưởng ký chủ tám một điểm t i ề n hóa lần này ban thưởng điểm t i ề n hóa còn có làm có l ẻ trong thân kiếm thô vân chửi b ậ y một câu mở ra kiếm chủ bảng kiếm chủ vương phong chính xác tu luyện khóa giết chóc nhân cách đẳng cấp đạo khí một mươi tám mươi sáu năm trăm bảy mươi một hai điểm t i ề n hóa kỹ năng bạ ma thí chủ mở khóa giết chóc nhân cách c h ư n một trăm năm mươi một từng bước chuyển hóa chính xác khóa giết chóc nhân cách chẳng lẽ nói kiếm chủ còn có hai người ô tô vân hồi tưởng lại lúc trước mới gặp được vương phong thời điểm vẫn là tần đông mang tới vương phong lúc ấy đối tần đông ôm lấy cực lớn đ oán nghiệm cùng đ ấ u kỵ lại áp chế ở đáy l ò n g duy trì chính mình sư huynh phong độ nguyên cớ đi lên con đường này vẫn là hắn dẫn dắt đ o á n chừng là nội tâm cực độ đẹn é n tâm lý mơ hồ có giết chóc nhân cách lại thêm ma kiếm cùng ta ảnh hưởng loại người này ô từng bước bắt đầu hiện ra tô vân lầm nhầm chẳng trách hắn gần nhất phát giác được vương phong tại tính tình bên trên mơ hồ không nhỏ biến hóa nguyên lai、like、là ngay tại mở khóa giết chóc nhân cách bất quái nói đi cũng phải nói lại, giết chóc nhân cách. đối với hắn tới nói có lợi có khả năng trợ giúp hắn càng nhanh thu hoạch điểm tiến hóa chậm rãi mở khóa à nhân cách mở khóa thành công ngày đây hy vọng có thể cho ta một cái k i n h hy tô vân có chút chờ mong ma kiếm phản hồi linh lực thông qua thân kiếm tràn vào vương phong thể nội kèm theo thể nội đạo cấp đ ỉ n h phong gông cùng xiềng xích phá võ vương phong nhịn không được t h ở phào một hơi đạo cấp đ ỉ n h phong trong ánh mắt của vương phong lộ ra vẻ điên cuồng toàn thân sát ý khó mà ức chế trong nháy mắt này điên cuồng muốn khát máu một lát sau mới chậm rãi bình tĩnh t r ọ lại trong ánh mắt sát ý dần dần thu lại ma kiếm ảnh hưởng quá lớn ma kiếm ảnh hưởng quá lớn rõ ràng là chính ngươi trong lòng khát máu thành tính chuyện gì đều đ o á n ma kiếm tựa hồ là ý thức được không đúng vương phong v ộ i vã đổi giọng đều là ta ý thức yếu kém quá phế vật không thể khống chế tiền bối lực lượng con mời tiền bối không nên trách tội vương phong thái độ vô cùng cung kính sợ bởi vì vừa mới một câu chọc g i ậ n tô vân đầu góc chuyển còn rất nhanh tô vân lầm nhầm đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng vương phong nhìn man hoang tu sĩ biến mất vị trí sử dụng lĩnh vực đem khí tức của hắn toàn bộ vùi lấp sau đó cố tình để lại một chút thuộc về huyền thiên tông khí tức đem nó ngụy trang sau đó nhanh chóng rời đi chỗ này vị trí man hoang bộ lạc man thị ai một ai giết tộc ta tuyệt thế thiên tiêu tìm không tiếp bất cứ giá nào nhất định phải đem nó tìm ra để hắn sống không b ằ n g chết man thị lao tổ gầm lên giận dữ phương viên m ộ ư ơ i vạn g i ả m rung động quanh thân m ộ ư ơ i vạn g i ả m tất cả yêu thú bạo thể mà chết cùng lúc đó có mấy chỉ thị tộc bộ lạc phát sinh đồng dạng nổi giận mây ngày phía sau vương phong hoàn thành xác nhận huyền thiên tông nhiệm vụ phía sau về tới tông môn đưa ra xong nhiệm vụ sau đó trực tiếp dẹp đường trở về động phủ của mình trên đường đi gặp được không ít lúc trước nhận thức sư huynh đệ không có hàn huyên tất nhiên cũng không có khiêu khích chỉ là những sư huynh đệ này đối với vương phong tại trong vực sâu có khả năng hoàn thành nhiệm vụ rời đi thâm viên có chút kinh ngạc cuối cùng nhiều năm như vậy vương phong chính là đệ nhất nhân trở lại đ ộ n g phủ vương phong mới đ ả tọa chuẩn bị suy nghĩ một chút bước kế tiếp cần phải thế nào đi đúng nhiên đ ộ n g phủ cấm chế nhắc nhở có người mở ra cấm chế người tới để vương phong có chút không t ư ở n g được nô đồng vương phong đã từng tọa hạ đệ tử tại hắn giết chết tần đông bị tông chủ vứt bỏ quyết định phía dưới thâm viên thời gian đã từng hỏi nô đồng lấy được trả lời là không nhận ý từ đó tại trong lòng vương phong sư đồ duyên phận đã tận không gặp t h i ệ n tay vung lên nô đồng nháy mắt bay ngược mà ra đối với loại này gặp nghĩa quyên sắc đệ tử trong lòng vương phong mơ hồ có cỗ s ạ c ý nhưng đây là tại trong huyền thiên tông thế là cưỡng ép áp chế nô đồng bay ngược mà ra phía sau lại lảo đảo nghiêng ngã bỏ trở về quỳ dưới đất hy vọng đạt được vương phong tha thứ khoảng thời gian này h ắ n tại huyền tiên tông thời gian cũng không dễ vượt qua bởi vì hắn là vương phong đệ tử nguyên có không có người chào đón lại bởi vì hắn ở lúc mấu chốt rời đi vương phong nguyên có trong tâm môn càng không có người chào đón Cùng cấp sư tôn r đệ tử biết sai rồi ngô đồng ra vẻ lảo đảo quỳ bỏ tới trên mặt đất đột nhiên đập mấy cái khấu đầu khi nghe đến trong đậu phủ không có âm thanh truyền đến trong lòng vui vẻ hắn thấy đây chính là sư tôn mềm lòng nhưng kỳ thật trong đậu phủ vương phong tại mãnh liệt áp chế sát ý của mình một lát sau vương phong đi ra đậu phủ nhìn về ngô đồng trong khoảng thời gian này vương phong một mực điên cùng xác nhận tông môn nhiệm vụ sau đó ra ngoài trong bóng tôi chém giết huyền thiên bên trong những tông môn khác bên trong cao tầng tiếp tục lại hoàn thành nhiệm vụ trở về nhiệm vụ chủ yếu đều là nhập đạo đ ỉ n h phong cấp độ đến một chút chuẩn đạo cấp nhiệm vụ vì bảo đảm một mình không bị hoài n g h ỉ còn cùng tông môn các sư huynh đệ thành đoàn hoàn thành qua mấy lần nhiệm vụ biểu hiện ra thực lực mơ hồ đạt tới đạo cấp nhưng lại có chút không đủ ngắn ngủi mấy ngày bên trong vương phong liền đã đạt tới đạo cấp đ ỉ n h phong cực hạ n lại hơn phân nửa tháng có thừa trong đ ộ o phủ vương phong hình như không che giấu phóng thích sát ý của mình vì cái gì vì cái gì ta chậm chạp không đột phá nổi rõ ràng tại đạo cấp đình phong đã lâu như vậy linh lực đã đạt tới cực h ạ n vì cái gì vẫn chưa được vương phong gầm thét một tiếng đột nhiên nện đánh đầu của mình trong t h â n kiếm tô vân khoảng thời gian này một mực đang quan sát vương phong biến hóa theo lấy giết người càng ngày càng nhiều sát khí cùng sát khí tích lũy gia tăng vương phong tâm tình càng ngày càng khó lấy k h ô n g chế nói một cách khác liền là hắn giết chóc nhân cách đang chậm rãi mở khóa tích lũy sát ý cùng sát khí tăng nhanh cái quá trình này phòng t r g s ắ p mở khóa tô vân l ầ m n h ầ m một câu vương phong hình như cũng ý thức được chính mình khoảng thời gian này biến hóa chuẩn bị tạm thời không ra ngoài tiên hành sát giết thế nhưng không biết rõ vì cái ỉ nội tâm luôn có một thanh âm tại nói cho hắn biết giết nha cho ta giết nha ngươi cũng không muốn lại trải qua một lần theo trong mây rơi xuống vào tầng dưới cho ta ngươi không giết thế nào trưởng thành ngươi không giết vẫn là gặp được làm trái chẳng lẽ còn muốn cuộc đời của mình tầm thường vô vi gặp được bất cứ chuyện gì đều bất lực ngươi không giết thế nào thu được tiền bối thân lại tiền bối nếu như bởi vì ngươi chỉ h o á n khôi phục bản thân tốc độ làm trễ mải đại sự làm thế nào không có tiền bối ngươi tính t o a n cái gì không giết ngươi thế nào thu được tu vi hồi báo tiền b ố i mấy đạo âm thanh điết t a i phát biết chương một trăm năm mươi hai chiến sự mở ra giết chóc nhân cách gào thét tại trong đầu vương phong vang vọng vương phong nghe lấy cái này một chất vấn âm thanh s á t mặt trắng bệnh từng câu nói này liền như là châm đồng dạng tinh chuẩn đâm vào trái tim của h ắ n chữ chữ châu ngọc hòa hoan chốc lát vương phong điên cuồng lắc đầu tự lẩm bẩm không không không có thể từ từ đi có tiền bối tại ta có thể chậm rãi tăng lên thực lực của mình chậm rãi phục thủ không n ổ i đây hết thệ cũng còn kịp còn kịp từ từ đi ngươi cảm thấy ngươi còn có bao nhiêu thời gian ngươi cảm thấy chính mình là thiên tiêu thế nhưng ngươi muốn không nghĩ qua nếu như ngươi bị phát hiện sẽ như thế nào vạn nhất sau đó xuất hiện chuyện ngoại ý muốn đây nếu như tần lam chết vậy ngươi thủ tìm ai báo sẽ không sẽ không thời gian của ta còn đủ tần lam cũng sẽ không chết không cần đến ngươi tại nơi này khoa tay múa chân ngươi cút cho ta Cút. vương phong lớn tiếng gào thét trong đầu vang vọng âm thanh biến mất thế nhưng hắn lại mồ hôi lạnh chạy dòng bởi vì vang vọng ở trong đầu hắn mỗi một câu nói đều là hắn không dám đi đối mặt mặc kệ là tông môn trưởng lão đệ t ử thái độ đối với hắn chuyển biến cũng hoặc là đối với tô vân khả năng sẽ đối với hắn xuất hiện bất mãn những chuyện này một mực quanh quần tại trong lòng hắn chỉ là hắn vẫn luôn không muốn đi suy nghĩ nhiều một lát sau vương phong tỉnh táo lại nhìn ma kiếm không biết rõ trong lòng suy nghĩ cái gì trong t h â n kiếm tô vân một mực đang chú ý kiếm chủ biến hóa tự nhiên minh bạch đây là dết chóc nhân cách xuất hiện ảnh hưởng tới vương phong suy nghĩ tạo thành loại tình huống này thông qua vương phong vừa mới biểu hiện tới nhìn hắn ẩn tàng cái này dết chóc nhân cách là một cái từ đầu đến đôi u người điên dạng này cũng tốt một cái có lý trí từ đầu đến đôi u người điên trở thành kiếm chủ chờ mong lại qua hai ngày t ô n g môn nhiệm vụ trong động phủ tính dưỡng hai ngày phía sau vương phong đang chuẩn bị cùng tông môn sư huynh đệ một chỗ hứng lấy nhiệm vụ rời đi tông môn b ỗ n nhiên tông môn đại trận phát ra từng trận vận sóng tượng trưng cho tông môn khẩn cấp sự tình tiếng c h u n vang lên hai tiếng giờ k h ắ c này tất cả tông môn đệ tử đều nhìn tông môn bên ngoài chỉ thấy vô số man hoang cự thú xoay quanh tại vùng trời huyền thiên tông không chỉ như vậy bọn hắn còn chứng kiến rất nhiều thế lực đối địch tông môn phục s ư ớ c cái này huyền thiên tông môn đều đánh lên chúng ta huyền thiên tông man hoang tu sĩ thanh vân sơn kim tiên h các những tông môn này tuy là cùng chúng ta tông môn cũng không giao hảo nhưng mà ngày bình thường cũng nước giếng không phạm nước sông vì cái gì bỗng nhiên đánh tới không biết rõ mặc kệ nó đánh liền đánh thôi ngược lại có lao tổ cùng tông chủ các trưởng lão đánh không được chạy liền xong việc chuẩn bị n â n thùng chạy trốn có không ít đệ、tử. nhìn thấy một màn này nghị luận vài tiếng trường lao truyền âm các đệ tử tiến về tông môn quảng trường sau đó huyền thiên tông mây vị lão tổ trực trùng vân tiêu đứng ở trước mặt người vừa tới sắc mặt lạnh lẽo các vị đạo hưu tới ta huyền thiên tông làm chuyện gì ta đi con bà nó chứ không biết có chuyện gì người thân là huyền thiên tông lão tổ chính ngươi không biết làm h ắ n nha làm xong lại nói man hoang lão tổ đau mất thị tộc thiên tiêu tại xác nhận huyền thiên tông khí tức phía sau liền liên hợp bản thân minh hưu chuẩn bị tiến về huyền thiên tông đòi hỏi thuyết pháp nhưng chưa từng nghĩ không ít tông môn người cũng bị huyền thiên tông ám sát dứt khoát một chỗ liên hợp lại tới trước chất vân huyền thiên tông tại huyền thiên bên trong đích thật là thuộc về tối cường tông môn thế nhưng xa xa không đạt được nghiền ép những tông môn khác cấp độ có man h o a n g tu sĩ dẫn đầu còn lại tông môn không có bất kỳ dị nghị cùng theo một lúc bên trên bọn hắn hiểu rõ nhóm này man h o a n g tu sĩ to bằng nắm tay vô não loại này vô não không phải chỉ truyền thống trên ý nghĩa vô não mà là không quan tâm hậu quả không so đo được mất chỉ cần có người t r e o chọc bọn hắn nhất định không tiếp bất cứ giá nào cắn rơi đối phương một miếng ị vương phong chém giết man cổ đám người để lại huyền thiên tông ký t ứ c hiển nhiên đủ để man hoàng tu sĩ phẫn nộ loạn chiến hết sức căng thẳng trong huyền thiên tông xem như đ â y hết thệ kẻ đầu tư vương phong yên t ĩ n h trở tại tông môn quảng trường nhìn chăm chú lên trên không từng ư màn bởi vì tông môn đại trận cấm chế tồn tại chiến đấu cũng không có tác động đến đến trong tông môn giữa không trung các vị lao tổ cùng tông môn cao t ầ n g đánh không gian vỡ vụn trực tiếp độ vào hư không rời đi huyền thiên còn lại thì là trong tông môn đại năng trưởng lão tại cùng ngoại giới tu sĩ chém giết đông nhiên tông môn đại trận nứt ra một chút khe hở một giọt máu vừa đúng nhỏ ở trên trán của vương phong huyết khí lưu giữ vương phong dùng tay đem chán lao sạch sẽ nhìn trong bàn tay đỏ tươi huyết dịch nội tâm có một cô vô cùng mãnh liệt xúc động nhiều ngày như vậy hắn cũng làm minh bạch hắn muốn giết chóc cũng không phải bởi vì ma kiếm ảnh hưởng mà là bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu liền khát vọng giết chóc thông môn đại chiến liền muốn bắt đầu trong lòng vương phong lầm nhầm trong ánh mắt sắt ý l õ lên một cái rồi b i ế n mật không có bất kỳ người nào phát giác chính như vương phong suy nghĩ đồng dạng lao tổ chiến đấu sau khi kết thúc huyền thiên tông chính thức đối man hoàng thị tộc cùng ngây đại tông môn tiên chiến tổ đ i ệ lao tổ cái kêu man hoàng thiên tiêu thật là ta đệ tử huyền thiên thần lao m mở miệng hỏi thăm. hỏi Tần l a tổ gật gật đầu không tệ đích thật là tông môn ta người cái kia vì sao không đem người này giao ra giao ra giao hắn nước h ứ n g man hoang thị tộc khi người h n q u á đáng tần lao tổ chửi ầm lên một tiếng theo sau thờ ơ nhìn về phía thần lam ngươi cảm thấy bọn hắn chỉ là vì tìm tới hung thủ mới đến ta huyền thiên tông thần lam c o n g lưng bọn hắn chỉ là cảm thấy chúng ta huyền thiên tông chiếm cứ huyền thiên tốt nhất tài nguyên mà bọn hắn chỉ có thể chờ tại phía bắc nguyên cơ cấp đoạt địa bàn của chúng ta mà thôi sự kiện lần này chỉ là bên trong một cái dây rất nổ sớm đem mâu thuẫn bạo pháp thôi chuẩn bị chiến sự a tần lao tổ phất phất tay đầy mắt không kiên nhẫn man hoang lão tổ hiện ra cái kia một k i a khí thức đích thật là bọn hắn huyền thiên tông thế nhưng đạo khí thức kia quá mức t ạ bác còn có một đạo nói không ra khí thức ẩn chứa tại trong đó hắn hoài n g h ỉ đây chỉ là man hoang bộ lạc cùng hắn tông môn tự biên tự diễn một tuần kịch thôi nhưng nếu như là một tuần kịch cái này kịch thành phẩm cũng không tránh khỏi quá lớn tần lao tổ thần tình bực bội mây ngày phía sau huyền thiên bên trong cùng mỗi đại tông môn chiến sự mở ra huyền thiên tông cự long trên thuyền vương phong ở vào trong khoang thuyền ngắm nhìn phương xa lần này h u y ề n thiên tông đối khoảng cách gần nhất thanh vân son tiên hành công chiên phái đi ra tông môn cao tầng đại năng t r ư ở n g lão đã đem thanh vân sơn đánh băng chỉ lưu lại một chút tu v i hơi thấp tu sĩ giao cho bọn hắn những cái này nhập đạo cấp tu sĩ dẫn dắt một chút tu v i yếu hơn đệ tử dọn dẹp cùng dọn dẹp chiến trường ma vương phong thì là được a n bài trở thành lính đội không lâu cự long thuyền đến thanh vân sơn huyết khí tràn ngập sắc ý trải rộng vương phong hút mạnh k h ẩ khí trong ánh mắt l o ạ ra vẻ h ư n h ấ n chúc mọi người nguyên tiêu k h o i h o ạ chương một trăm năm mươi ba giết chóc nhân cách sơ hiện trong đáy mắt vương phong lần nữa bình phục lại kh hắn xem như l í n h đội dọn dẹp cùng dọn dẹp chiến trường chuyện này căn bản không cần hắn xuất thủ nguyên bản cũng là giao cho phổ thông đệ tử nhiệm vụ thế là trực tiếp điểm ra trong đội ngũ đệ tử mấy người các ngươi tự mình tìm kiếm có hay không có còn sống sót đệ tử tiếng nói vừa ra mấy tên phổ thông đệ tử thân ảnh bay ra cự long thuyền thẳng đến thanh vân sơn phế tích mà đi không lâu mấy tên đệ tử trở lại cự long trên thuyền trên mặt mang theo vết máu trong ánh mắt không cầm được hưng phấn từng khỏa nóng hổi đầu người tùy ý nhét vào trên bông thuyền sư h u n h mảnh khu vực này chúng ta đã kiểm tra hoàn tất còn mời sư h u n h kiểm kê nhân số vương phong nhìn đầu người ngóc trệ một hồi tựa h ồ tại khát vọng một lát sau mới phản ứng lại gật gật đầu cười nói sư h i n h đã giúp các người đem các người chém giết còn sót lại người n h ớ kỹ chờ trở, trở lại tông môn liền có thể đổi nhiệm vụ phân ra đa tạ sư huynh mấy người cung kính nói liên tục mấy ngày vương phong đều là tại rất đội dọn dẹp cùng dọn dẹp chiến trường một mực bình bình đạm đạm không có bất ngờ gì nhưng mà mỗi khi hắn nhìn thấy cái kia máu lâm lâm tràn cảnh cũng hoặc là nhìn thấy phổ thông đệ tử tại đồ sát nội tâm của hắn tổng hội không nhịn được rung động luôn có một thanh em tại nói cho hắn biết thứ xem a liền thử một lần không có quan hệ Có một l ầ ngay v ư ơ n sau đó mây tức phía sau thân ảnh chậm chậm xuất hiện tại trên thuyền chỉ là trên mình sát ý lại nồng nặc mấy phần thu lại khí tước mấy tên đệ tử sốt ruột vội vàng trở lại cự long trên thuyền vương sư huynh không tốt mạnh khu vực này hư hư thực thực có nhập đạo cấp tu sĩ ẩn hiện chúng ta phát hiện trong khu vực này đ ỗ n g nhiên xuất hiện rất nhiều thi thể không đầu vương sư huynh chúng ta có cần hay không báo cáo tông môn không cần t r ư ớ c mang ta đi nhìn một chút Tốt. một vùng phế tích phía trước mấy chục cái thi thể không đầu chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ vương phong đơn giản rõ xét một chút không sao chỉ là một tên nhập đạo cấp viên mãn tu sĩ không phải sư huynh ngươi đối thủ của ta gặp được sử dụng chức tông môn bảo mệnh đạo phủ lại bóp nát kêu c ứ phủ ta liền có thể cảm giác được không cần báo cáo t ô n môn chuyện này ta có thể xử lý đệ tử khác nghe nói như thế y ế n lòng liền không tiếp tục truy xét chuyện này cự long trên thuyền chỗ không người trên mặt của vương phong biểu hiện dị thường thỏa mãn máu cuối cùng nếm đến máu đáng tiếc những người này tu vi đều quá thấp nếu như lại cao một chút dạ kia khả năng liền sẽ kích thích hơn phản hồi linh lực cao liền có thể chém giết càng nhiều người tiền bối nếu không ngươi giúp ta một chút tu vi của ta tăng lên sau đó nhất định giúp giúp tiền bối thu hoạch càng nhiều máu cùng hồn càng nhanh khôi phục tiền bối thực lực trong thất kiếm tô vẫn lắng lặng nhìn vương phong đây là đã chuyển biên thành giết chóc nhân cách d i ế t chóc nhân cách cùng vương phong bản thân ô t r ê n l ệ n h thật có hơi lớn như loại này tình huống nếu như là chủ nhân cách lời nói vương phong căn bản không dám đi thử nghiệm d i ế t chóc mà d i ế t chóc nhân cách thì khác biệt gan lón mà lại t h ậ t trọng lộ ra đặc biệt điên cuồng tô vân lầm nhầm chỉ là cái này d i ế t chóc nhân cách có vẻ như còn không có triệt để hiện hiện ra tại để lộ ra v ẻ điên cuồng sau đó n g á y mắt lại bị vương phong bản thân ô áp chế xuống vương phong nhìn ma kiếm cung kính mở miệng tiền bối vừa mới v ấ n bối nhất thời lanh mồm lanh miệng khả năng nói, chọc giận tiền bối lời nói còn mời tiền bối thứ tội không sao tô h vân dùng ý niệm truyền đạt cho vương phong truyền đạt ý tứ rất rõ ràng không phải nói cho vương phong bản thân ông nghe mà là truyền đạt cho giết chóc nhân cách hắn vững tin giết chóc nhân cách có thể nghe được cũng có thể lý giải hắn hai chữ này bây giờ giết chóc nhân cách sơ hiện chủ nhân cách còn có thể miễn cưỡng áp chế thế nhưng theo thời gian trôi qua s á t ý cùng sát khí ăn mòn cùng giết người mang cho vương phong khoái cảm không bao lâu nữa giết chóc nhân cách đem sẽ không nhận chủ nhân cách áp chế từ, từ đi nhanh, nhanh lại đến ngày trong lúc này vương phong giết chóc nhân cách chỉ xuất hiện qua một lần vẫn là chủ nhân cách chiếm cứ lợi thế áp chế mà trong lúc này thế o à n bộ là bắt đầu triệu tập đệ tử tham chiến chỉ là đại đa số đệ tử cũng không nguyện ý mà vương phong khác biệt hắn muốn tham gia tiến vào muốn uống máu thế là c ô ý tại một lần lĩnh đội thời điểm cố tình làm ra bất ngỏ để lịch luyện đệ tử bị tổn thất nhất định theo sau tông chủ trưởng lao đem nó chuyển lĩnh đội một vị p h ả i đi tiền tuyên tham gia huyền thiên tông chiến sự tông môn ở giữa chiến sự là lấy đoàn thể tiến hành chiến đấu năm tên i tu sĩ làm một tổ tiến về nào đó khu vực đem nó công thủ xuống nếu như có thể đem nó đánh hạ cần đem nó giữ vững có một loại lôi đài đứng cảm giác đồng thời đây cũng là so đấu mỗi đại tông môn ở giữa nội tình một việc đệ tử thực lực cường hành như thế tại đồng bậc ở giữa liền có thể quét ngang cho đối phương tông môn tạo thành tổn thất to lớn tại loại này chiến sự phía dưới lúc bình thường là tông môn cao tầng hoặc là đẳng cấp tương đối cao tu sĩ sẽ không tùy ý đánh giết quá cấp thấp tu sĩ xuất hiện ngược sắt tàn sát đây đối với song phương đều là một loại ràng buộc nếu không một tên lão tổ thừa cơ xuất thủ liền có thể ngược sắt đối phương tông môn đệ tử nội tình đem nó vạn nằm tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát nguyên cớ đây cũng là trong bóng tối quy tắc tất nhiên cũng có không tuân thủ quy tắc tỉ như không có tông môn lo lắng độc hành tu sĩ cũng hoặc là tông môn bị diệt đại năng tu sĩ bắc hoang huyền tiên tông đã đem chiến sự đẩy lên man hoang bộ lạc gần một chút lúc này vương phong cùng bốn người khác đứng ở giữa không trung mà trước mặt bọn hắn thì là đánh lâu không xong liên tục thất bại man h o à n g g i ã thị nhất tộc nhìn không xa phía trước man h o à n g tu sĩ nội tâm vương phong huyết dịch đang sôi trào c h ư ơ một trăm năm mươi bốn nhưng lại đại kế lúc này man h o à n g tu sĩ khí diễm đại thịnh đạo cấp trở xuống có đạo cấp trở xuống chiến trường bọn hắn một phương xem như đạo cấp trở xuống đỉnh tiêm chiến lược đem huyền thiên tông giết không người dám xuất chiến năm tên man h o à n g tu sĩ nhìn vương phong trước mặt năm người ánh mắt đào qua khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười cũng không có đem huyền thiên tông năm người để vào mắt theo bọn hắn nghĩ đây cũng là một nhóm chịu chết người trong đó một tên đầu t r ọ c tròn man hoang tu sĩ chẳng hề để ý đi ra đội ngũ nhìn từ trên xuống dưới vương phong năm người không cần nói ta không có cho các ngươi cơ hội các ngươi năm người cùng lên đi miễn phải nói ta bắt nạt người quá phận ngươi đây là xem thường ai đây còn để mấy người chúng ta cùng tiến lên ngươi ý tứ gì có phải hay không xem thường chúng ta ta một người liền có thể chơi chết người có tin hay không một tên gầy yếu thanh niên cầm kiếm đứng d ậ y hắn là huyền thiên tông thiên tiêu một mực đến nay có chịu truy phủng cho tới bây giờ không có người như vậy coi thường qua hắn thấy hết đầu tròn đầu man hoang tu sĩ như vậy nhịn không được lên tiếng trừ vương phong bên ngoài ba người khác đồng dạng tức giận bất bình đồng dạng cầm trong tay lạ b ì n h đứng ra đầu chọc tròn man hoang tu sĩ n é t mép cười một tiếng đi ra một bước ẩm b a n g một tiếng khi thế cường đại cùng sát ý nồng nặc phả vào mặt bốn tên đệ tử huyền thiên tông đưa mắt nhìn nhau thực lực này bọn hắn có v ẻ n h ư đánh không được a cái này man hoang bộ lạc n h ậ p đạo cấp tu sĩ thế nào sẽ như vậy mạnh gầy yếu thanh niên sắc mặt khẽ suy sụp sơ sơ lui về phía sau một bước trong ánh mắt lộ ra lo lắng đầu chọc tròn tu sĩ cười lớn một tiếng một cái cất bước nháy mắt đi tới gầy yếu thanh niên trước mặt một phát bắt được nó cái cổ cười tưởng tìm nói ta chính là xem th g â y yêu thanh niên cùng đầu chọc tròn tu sĩ liếc nhau phía sau nhỏ giọng thầm thì một câu ta thừa nhận mới vừa rồi là ta tiếng nói hơi bị lớn sợ hàn g đầu chọc tròn tu sĩ lạnh nhạt nói một tiếng một cái bóp nát g â y yếu thanh niên thân thể theo sau ánh mắt mang theo tính xâm lược mà nhìn vương phong mấy người thế nào các ngươi là muốn muốn từng bước từng bước đi tìm cái chết vẫn là cùng đi còn thừa ba tên i đệ tử huyền thiên tông minh bạch đây là chiến sự nếu là thoát đi tất sẽ bị huyền thiên tông cửa truy nã truy sát bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hợp lực xuất thủ ba người liếc nhau khí thế tăng vọn kếp băng quyền ấn mũi thương ba đạo khủng bố thế công thẳng đến man h o a n g tu sĩ mà đi a chỉ có n ả y một ít thực lực đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ chẳng thèm nó g tới toàn thân chấn động trên mình tản mát ra đồng hào quang màu xanh lục đem xung quanh vài trăm mét làm nổi bật thành màu xanh lá vê anh đánh chúng ba tiên đệ tử huyền thiên tông còn đến không kịp cao hứng đ ỗ n g nhiên đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ cười lấy theo khủng bố đạo mang bên trong đi ra màu xanh đồng sắt trên thân thể chỉ có một chút vết thương yếu các ngươi có yếu không có khả năng ba tiên đệ tử huyền thiên tông kinh hãi nhưng lập tức cả người cứng ngắt tại chỗ rơi xuống đầu t r ọ c tròn man hoang tu sĩ toàn thân chấn động vết máu trên người nháy mắt tiêu tán quay đầu cười h i ế p mắt nhìn về phía vương phong cái cuối cùng đừng lo lắng ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ ta sẽ để ngươi đi cực kỳ bình thản vương phong ngửi n g ư ờ i trong không khí tràn ngập h u y ế t khí n é t mép cười một tiếng từ ngươi đối ta tôn trọng các ngươi có mấy người cùng lên đi đừng nói ta bắt nạt các ngươi trong thân kiếm tô h vân phát rất được đây là giết chóc nhân cách online không biết rõ tại trận này chiến sự bên trong giết chóc nhân cách có thể có nhiều liên c u ồ n căn cứ giết chóc nhân cách biểu hiện bây giờ tới nhìn tô vẫn rất là chờ mong đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ cùng hắn bốn tên man h o a n g tu sĩ hơi xứng sở bọn hắn không có nghe lầm chứ trước mắt tên này đệ tử huyền thiên tông dĩ nhiên để bọn hắn cùng tiến lên là người này điên rồi xem thường bọn hắn vẫn là bọn hắn nghe lầm đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ mắt n i í u lại phát ra một chút lệnh ý mới chuẩn bị xuất thủ đ ỗ n g nhiên một đạo thân ảnh đã đi tới hắn phụ cận một đôi tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn nhấc lên người tại sao không nói chuyện có phải hay không xem thường ta vương phong sát ý bao phụ tại phương viên một mét trong phạm vi đầu chọc tròn man hoàng tu sĩ chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh lẽo cái này x cái này sát ý muốn so hắn nồng đậm quá nhiều nói chuyện không có không có đạo hữu ta không có xem thường ý tứ của ngươi đối mặt khủng bố sát ý đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ nháy mắt mất đi vừa mới cao ngạo vương phong mỉm cười mặc kệ ngươi có hay không có đều phải chết nghe nói như thế đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ nín bỏ mặt đột nhiên phun ra một ngụm tình huyết trên mình màu xanh đồng sắc đại thịnh ha ha ha coi như ngươi mạnh lại như thế nào không phá nổi phòng ngự của ta như cũ không giết chết được ta hét lớn một tiếng nhưng nhìn thấy trên mặt vương phong mang theo từng tia từng tia ý cười đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ trong lòng cảm thấy không ổn chỉ n g h e bên thai quanh quần ba chữ không phá nối kiếm quan g lóe lên một cái rồi biến mất ba tên i đệ tử huyền thiên tông dùng toàn lực đều không có phá vỡ phòng ngự bị nhẹ nhõm một kiếm phá mở đầu chọc tròn man h o a n g tu sĩ đầu người vừa ra trong ánh mắt mở cực lớn còn mang theo một chút hoảng sợ cái này vương sư huynh tốt xứng đáng là ta huyền thiên tông nhập đạo đệ tử đệ nhất t i ê n tiêu quá mạnh vương sư huynh quá mạnh ba tên t i ê n tiêu đều không phá nổi phòng ngự lại bị vương sư huynh một kiếm dệt xác huyền thiên tông một phương khi nhìn đến một màn này phía sau các đệ tử trên mặt đều tràn đầy hưng phấn trái lại man hoang g i ã thị nhất tộc sắc mặt tâm trầm còn thừa bốn tên man hoang tu sĩ không chút do dự đem vương phong vây kín ở bên trong trên mặt vương phong ý cười càng lớn có chút ý tứ nhưng không nhiều thân hình trước mắt đi tới một tên man hoang tu sĩ sau lưng thuần sát tiếp theo bắt trước làm theo trong nháy mắt bốn tên man hoang tu sĩ đổ vào trên mặt đất cái này lúc này không chỉ là đệ tử huyền thiên tông kinh ngạc liên huyền thiên tông trưởng lão cũng không nhịn được đánh giá đến vương phong tới đông nhiên vương phong phát giác được thiên cơ quyết dự cảnh vội vàng đem khí tức của mình thu liễm vừa mới hắn nguyên cớ dám lón lối như vậy hoàn toàn là bởi vì thiên cơ quyết không có một chút dự cảnh tu vi của hắn thời thời khắc khắc bảo trì tại nhập đạo cực điểm không có lộ ra bất kỳ sơ họ đồng thời không có sử dụng ma kiếm thần kỹ toàn dựa vào ma kiếm đạo ý coi như là bị phát hiện như thế cũng nhìn không ra ma kiếm thần kỳ một tên trưởng lao đi tới trước người vương p h o n g cười to hai tiếng vương p h o n g làm không tệ diệt trừ man hoang bộ lạc phách lối khí diễm chờ trở, trở lại tông môn sau đó ta nhất định thượng bẩm tông chủ để tông chủ thật tốt khen thường ngươi nội tâm vương phong xem thường để tần lam khen thưởng hắn không thể nghĩ ngờ là nằm mơ chờ lấy tông môn khen thưởng chi bằng ngẫm lại g i ế t thế nào càng nhiều người tăng lên tu vi của mình ngay tại vương phong cùng trưởng lão bắt chuyện thời điểm chỗ không xa một tên huyền thiền tông nam tử trung niên nhìn về phía vương phong ánh mắt hơi đổi người này nhưng lại đại kế chương một trăm năm mươi lăm hóa thân kiếm nô tại thời gian kế tiếp bên trong vương phong tại man hoang bộ lạc g i ế t một cái thông khoái nhưng mà hắn chỉ có thể ẩ n giấu tu vi chém rét một chút nhập đạo đỉnh phong tu sĩ Nguyên bản ế t chóc cách còn nhân thử muốn đến đi đ lấy ạ o cấp c h i ế n t r ư ờ n g khu vực, thất ế quyết nhưng thiên cơ quyết điên cuồng cảnh cơ báo, b đắc dĩ, chỉ có dĩ, thể tạm thời bùng tha.、Trong、thân tạm Trong bùng kiếm tô vân nhìn ra được kèm theo vương phong giết người tăng nhiều giết chóc nhân cách quyền khống chế càng ngày càng mạnh chủ nhân cách đã không còn chiếm cư ưu thế chỉ có hơi hơi khống chế cùng chế ớt tác dụng hiện nay vương phong bên ngoài là trung tâm với huyền thiên tông hảo nhân duyên đệ tử sau lưng thì là khát máu thành tính ác ma thiện lương có thích lạnh nhạt khát máu vương phong đánh giá trong tay ma kiếm trong ánh mắt vô tình hay cố ý ở giữa đều để lộ ra đối với ma kiếm cường liệt nhiệt tình tiền bối cảm ơn n g ư ơ i đem ta phóng xuất ta sẽ dùng hành động đi cảm ơn cùng hồi báo ngươi tô vân minh bạch giết chóc nhân cách nói ý tứ lúc trước nếu như không phải hắn dẫn dắt vương phong giết tần đông như thế vương phong cái này nhân cách thứ hai giết chóc nhân cách tuyệt đối sẽ không xuất hiện càng không khả năng xuất hiện chủ đạo tình huống đối với giết chóc nhân cách cảm ơn tô vân hời hợt trở về câu ta thả ngươi đi ra không phải là vì đạt được ngươi câu này c ả m tạ ngươi chỉ cần mặc sức phóng thích chính mình nhớ kỹ tạm thời không muốn bạo lộ ta tồn tại văn bối minhạch tiền bối dụ ý vừa dứt lời giết chóc nhân cách bỗng nhiên cung kính quỳ dưới đất dùng ma kiếm s ẹ t qua bàn tay để huyết dịch sôi theo thân kiếm tự nhiên nhỏ xuống tiếp lấy lại dùng hai tay đem ma kiếm g i ơ cao quá mức đỉnh sắc mặt nghiêm túc văn b ố i vương phong lấy tiên đạo lập t h ể sau đó tuyệt đối chung với tiền bối làm tiền bối khôi phục bản thân đem hết toàn lực n g u y ệ n trở thành tiền bối kiếm nô vĩnh viễn đ ờ i đòi k i ế p kiếp phụng dưỡng tiền bối nếu như mất lời thì hồn thể tiêu tán vĩnh viễn không bao giờ vào luân hồi con người tiền bối thanh toàn lời nói ở giữa mơ hồ có lôi đình hiện lên cái này giết chóc nhân cách đối chính mình rất ác độ ca nghe được thiên đạo lời、thể. tô vân yên lặng nhìn q u ỷ dưới đất vương phong hắn biết giết chóc nhân cách là muốn lấy thiên đạo lời thề để diễn tả mình trung thành từ đó đạt được ủng hộ của mình không thể không nói giết chóc nhân cách cách làm này để tô vân rất hài lòng có s á c tính đồng thời có thể rõ ràng tìm tới định vị của mình biết vẹn vẹn dựa vào người năng lực hoàn toàn không đủ để thực hiện chính mình khát vọng nguyên cơ muốn mượn lực lượng của hắn đối cái này tô vân cảm thấy rất hứng thú ma kiếm lực lượng ai dùng không phải dùng để một tên chung với chính mình lại có thiên phú kiếm nô điều khiển càng có lợi hơn tại chính mình phát triển tại giết chóc nhân cách lập thề đồng thời hệ thống đông nhiên nhảy ra nhắc nhở Kiếm kiếm chủ thỉnh câu chuyển hóa kiếm nô, có thỉnh hóa nô, đồng ý hay không? đạn ồ Đồng n Trong trước mắt, tô Vân phát giác được mình cùng Vương Phong ở giữa liên g giác giữa ý. trước mắt, Tô được phát hệ. ở d g vương phong cũng phát giác được loại biến hóa này nhất là linh lực trong cơ thể biến thành màu máu đồng thời hắn có thể cảm nhận được này huyết sắc linh lực cường độ vượt xa khỏi lúc trước linh lực gấp mấy lần do khắp này giết chóc nhân cách khống chế vương phong sắc mặt xuất hiện không ức chế được vui sướng đa tạ tiền bối lên a ngươi đã trở thành kiểm nô của ta không cần phải nói cảm ơn tô vân mở miệng từ đó hắn cũng coi là có cái thứ nhất kiếm nô thông qua ma kiếm thân kiếm hắn có tạm h nghĩ hắn khả ảnh hưởng phong thức hóa. thành hoàn chính thu ể cảm giác được, của có xác được lực lượng cường kiếm năng vương lượng biến đến đ ý ý nô, toàn Trở i bất quá cũng ấ thời đi vài mất một t ứ Tô tạm t Vân nhầm. Hắn lầm h không có ảnh hưởng ý nghĩ của vương phong trước mắt tại giết chóc nhân cách điều khiển phía dưới vương phong tự nhiên sẽ làm ra có lợi nhất tại lựa chọn của hắn nghe được tô vân lời nói vương phong vội vàng đứng dậy nhìn ma kiếm ánh mắt sáng rực trở thành kiếm nô đối với hắn mà nói không trọng yếu thực lực mới là hết thẻ căn nguyên lực lượng của hắn đều đến từ ma kiếm không có ma kiếm hắn chỉ là một tên tầm thường vô vi không có đảm nhiệm hà tiến phát triển nhập đạo đỉnh phong tu sĩ tần lam không có khả năng để hắn thu hoạch sau này huyền thiên quyết công pháp cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không có khả năng tiến thêm một bước kỳ thực tại chém giết tần đông một khắc này hắn liền đã làm ra lựa chọn đối với hắn mà nói trở thành tô vân kiếm nô xa xa muốn so làm một tên cầm kiếm người có lời hơn nhiều b ạ ma kiếm đạo l i n h ngộ ma kiếm l i n h vực ta có thể phát giác đến tại trở thành tiền bối kiếm nô một khống chế lần nữa tăng cường ta vương n g lấy đạo cấp đỉnh phong tu vi chưa chắc không thể củng phổ thông đại năng một trận chiến ha ha ha giết chóc nhân cách quả nhiên điên cuồng làm việc không nói tô vân khẽ gật đầu đối với vương phong giết chóc nhân cách rất hài lòng cũng đúng không điên cuồng cũng làm không ra muốn trở thành kiếm nô sự tình nếu như đổi lại là vương phong chủ thể hắn tin tưởng chắc chắn sẽ không làm ra loại này lựa chọn tới bất quá đối với tô vân tới nói cái gì càng có lợi hơn tại hắn tiến hóa như thế hắn liền lựa chọn cái gì cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn lại đến ngày tại cái này trong mấy ngày huyền thiên tông cùng lấy man hoang bộ l ạ cầm đầu mỗi đại thế lực bạo phát kịch liệt hơn va chạm thậm chí có mấy tên đại năng vẫn lạc tiến hơn một bước đưa đến tông môn ở giữa chiến đấu phát sinh song phương môn phái nhỏ thảm t a o đồ diệt trong tông môn chỗ sống sót cao tầng bắt đầu không quy tắc săn giết cấp thấp tu sĩ cao tầng huyền thiên tông đối với một chút phổ thông đệ tử sinh mệnh hoàn toàn chính xác không coi trọng thế nhưng không có chút ý nghĩa nào chết đi cũng không phải tông môn nguyện ý nhìn thấy đại loạn dâng lên huyền thiên tông bắt đầu cấm chỉ tông môn đạo cấp trở xuống tu sĩ rời đi tông môn dọn dẹp chiến trường hoặc là tham gia chiến sự bởi vì không cẩn thận man hoang bộ lạc liền sẽ thừa dịp cái này đổ sát đệ tử huyền thiên t trong huyền thiên tông vương phong bất đắc dĩ chỉ có thể lưu tại trong đậu phủ mà lúc này ngoài đậu phủ đỗng nhiên nhắc nhở người tới vương phong đi ra đậu phủ chỉ thấy một tên tròn vo trung niên nhân đi tới trước người hắn vui tươi hớn hở cười một tiếng vương sư liệt đã lâu không gặp đây này mặc trưởng lão mặc phàm đại năng tu sĩ phổ thông đệ tử xuất thân bình thường chỉ thích nhàn vân giá hạc tại trong tông môn không có bất kỳ thực quyền nhưng mà cùng trong tông môn các vị thực quyền trưởng lão giao hảo thân phận không thấp vương phong nhìn tên này đại năng tới trước tìm chính mình không khỏi xương sở chẳng lẽ tu vi của hắn hoặc là ma kiếm bại lộ bất quá c h ư ớ c mắt hắn liền điều chỉnh tốt tâm thái nếu quả như thật là bại lộ lời nói như thế tuyệt đối không phải mạc p h ạ m ra mặt nghĩ tới đây vương phong nháy mắt bình tĩnh lại không biết mạc trưởng lão tới trước tìm đệ tử không biết có chuyện gì không có chuyện liền không thể tới tìm ngươi vương sư điệt ngươi thật là k h á c h khí không mời ta tiến vào ngồi một chút dĩ nhiên không phải mạc trưởng lão mời đến không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì vương phong t r ư ớ c đem mạc p h ạ m mời vào đậu phủ mạc phàm tiến vào đậu phủ tự mình ngồi tại bản trà phía trước rót một chân trà thưởng thức một cái theo sau không nhanh không chậm lại ngâm một bình trà lộ ra đặc biệt quen thuộc vương phong rõ ràng m c p h ạ m là có lời muốn nói ngồi ở một bên chờ đợi nó mở miệng quả nhiên tại uống hai ấm trà sau đó m c p h ạ m đánh tới một đạo cơm chế theo sau hòa nhã cười nói vương sư điện gần nhất tại nhập đạo cấp tu v i bên trong chiến công hiền hách không biết rõ chuẩn bị lúc nào đột phá đến đạo cấp n g h e đến lời này vương phong minh bạch m c p h ạ m muốn nói trọng điểm tới c h ư một trăm năm mươi sáu quân cờ cùng kỳ thủ đột phá đạo cấp xem như huyền thiên tông đại năng cùng các vị thực quyền trưởng lao giao tình muốn tốt coi như là ngay từ đầu không biết rõ tông môn quy tắc n m thế nhưng kèm theo thời gian chuyển rời lâu dần cũng có thể có hiểu biết vương phong k h ô n g tin mạc phàm không rõ ràng tông môn quy tắc n g ẩm đã rõ ràng tông môn quy tắc n g ẩm khẳng định như vậy biết lấy bối cảnh của hắn là không đột phá nổi như thế như vậy mạc phàm hỏi ra ý tứ của những lời này liền rất rõ ràng nói cho hắn biết liên quan tới huyền thiên tông đối với phổ thông đệ tử quy tắc n g ẩm lôi kéo hắn đáng tiếc mạc phàm cũng không biết vương phong đã sớm thông qua hoa vũ hiểu rõ đến những thứ này nhớ tới hoa vũ cũng không biết hiện tại phải chăng còn tại thâm nguyên cũng hoặc là không vẫn còn sống lúc ấy thâm nguyên bạo phát trong chiến đấu vương phong không có cố kỵ mà đến hoa vũ nếu như hoa vũ tại ngược lại có thể hỏi một chút mạc phàm bí mật trải qua những lao dạ kia khẳng định lẫn nhau soạn lấy đối phương bí mật trong lòng vương phong lầm nhầm đồng thời trên mặt cố tình duy trì một chút vẻ u sầu m ạ c t r ư ở n g lão ngươi có chỗ không biết đệ tử nhiều lần thử qua đột phá đạo cấp thế nhưng đều không thành công ta cũng hỏi tham q u a sư tôn s ư tôn nói cho ta là ta tích lũy không đủ có lẽ ta còn cần thời gian nhất định tích lũy nội tình a thần lam mạc phàm cười một tiếng tần tông chủ nói đúng khả năng là ngươi tích lũy không đủ thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi xem như huyền t i ệ n tông tối cường nhậm đạo đệ tử vẫn luôn chậm không có đột、phá. cái này hợp lý ư vì cái gì có chút đệ tử rất dễ dàng đột phá ta nhìn loại tình huống này chưa chắc là tích lũy nội tình không đủ còn mời mạc trưởng lão chỉ giáo vương phong không người mạc phàm cười ha ha một tiếng lên trước đỡ dậy vương phong vô vô bờ vai của hắn giống như một cái hiển hòa trường bối chỉ giáo ngược lại không cần ta lần này tới liền là quan tâm một thoáng vương sư địa tu vi của người đột phá vấn đề bất quá đối với chuyện này ta không phải đặc biệt l i ễ u giải chờ quay đầu còn cần hỏi một chút tần tông chủ ta cũng không muốn nhìn thấy một tên thiên phú tuyệt đại đệ tử suy tản đáng tiếc thiên tiêu sư địa tiết tâm ta nhất định giút người m ạ c phàm cười ha ha đa tạ mạc trưởng lão đợi đến m ạ c phàm sau khi rời đi vương phong sắc mặt nháy mắt biến đổi giết chóc nhân cách toàn bộ thân hình lộ ra nồng đậm sắc ý muốn dùng ta làm quân cờ ha ha m ạ c phàm lưu đồ hắn đã đại khái phỏng đoán rõ ràng muốn mượn hắn tu vi chậm chạp không thể đột phá vấn đề lôi kéo hắn đằng sau khẳng định còn biết nói cho hắn biết tông môn quy tắc n g ẩm đồng thời đem bản đầy đủ huyền thiên quyết giao cho hắn mượn cái này không chế hắn sau đó tiếp xuống mục đích không cần nói cũng biết lợi dụng hắn làm quân cờ chống lại huyền thiên tông mặc phàm không có nói rõ thế nhưng biểu lộ ra ý nghĩ. hắn rõ ràng tông môn quy tắc ngầm nếu như hắn không rõ ràng tông môn quy tắc lời nói khẳng định sẽ bị mạc phàm muốn thay hắn giải quyết đột phá đạo cấp vấn đề mà xuất hiện ở tỉnh mạc phàm cũng không có nói thẳng tông môn quy tắc liền la cho hắn hy vọng tiếp lây liền sẽ cho hắn tuyệt vọng nói cho hắn biết tông môn quy tắc ngầm để hắn đôi huyền thiền tông xuất hiện cực lón hận ý đối với hắn tâm tình tiến hành dẫn dắt châm r ã i hắn liền biến thành một tên quân cờ thật tốt vô cùng trung thành loại kia vương phong tin tưởng g ặ n được loại tình huống này khẳng định không chỉ hắn một người trong vực sâu đụng phải tiểu dương nói không chắc cũng là xuất từ ở mạc ph chuyện này ngài cảm thấy ta phải nên làm như thế nào vương phong lên tiếng hỏi thăm tô vân đối với huyền thiên tông những cao tầng này tranh đấu phá sự không phải như thế cảm thấy hứng thú ý niệm phục hồi việc này chính n g ư ơ i định đoạn nghe nói như thế vương phong trong ánh mắt lộ ra một vòng g i o hoạt đã mạc phà muốn m lợi dụng ta trở thành con cờ của hắn như thế ta đồng dạng có thể lợi dụng hắn trở thành quân cờ của ta mục đích của hắn là lật đổ huyền thiên tông quy tắc ngầm hoặc là trở thành huyền thiên tông một đời mới quy tắc ngầm trường không giả vương phong cảm thấy mạc phà mục đích càng nghiêng về cái sau chỉ là hắn không rõ ràng sau lưng còn có ai ủng hộ kế hoạch của ta toàn b đối với vương phong hắn rất xem trọng đồng thời hắn có khả năng mơ hồ cảm giác được vương phong thiên phú vượt xa tưởng tượng của hắn ngày trước hắn chỉ sẽ lôi kéo một chút phổ thông đệ tử hoặc là thiên phú hơi kém bị tông môn cao tầng vứt bỏ một chút đệ tử những đệ tử này tác dụng nơi nơi cực nhỏ lần này vương phong bị tần lam vứt bỏ là cái cơ hội trời cho ngược lại để hắn lấy không một tên thiên phú tuyệt đại quân cờ dựa theo vương phong thiên phú tới nói chờ đợi mười năm trăm năm đợi một thời gian nhưng lại lại kế trưởng lão vì cái gì không trực tiếp nói rõ đem nó lôi kéo tới đây m ặ c pham cười cười ngươi không hiểu như vương phong loại này tuyệt đại thiên tiêu nội tâm vô cùng cao n g o nếu như không làm mất nó ngạo khí hắn chắc chắn sẽ không cam tâm trở thành quân cờ đến lúc đó lại là một kiện chuyện thiệt nguyên cớ đối với vương phong loại này thiên kêu tới nói cần từ từ đi gấp không được gần mấy ngày sự t ì n h như vương phong suy đoán đồng dạng mà phàm thỉnh thoảng liền sẽ tới hắn nơi này ẩn dụ một thoáng tông môn quy tắc theo sau quan sát biến hóa của hắn tới thêm một bước vạch trần trong tông môn sự tình khi nhìn đến hắn đối với tông môn xuất hiện đ oán n i ệ m sau đó quả quyết đem tông môn quy tắc ngầm nói cho hắn vương phong nghe xong cố tình toát ra một chút sát ý cùng oán hận chẳn trách ta trung quy cảm thấy đột phá đến đạo cấp mơ hồ thiếu khuyết cái gì nguyên lai tu luyện là khiếm khuyết huyền thiên quyết như vậy còn chưa tính nhưng cái này cho tệ tần lam cũng quá đáng chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta không có bảo vệ tốt tần đông ta liền muốn một mực lưu lại tại nhập đạo tu vi đi ta không cam tâm m c phàm yên lặng quan sát lấy vương phong biến hóa thấy thế không kềm nổi hiểu ý cười một tiếng căn cứ vào thiên phú của ngươi tới nói tương lai thành tựu nhất định cực cao ai đây cũng là thật đáng tiếc bất quá muốn bổ cứu ngược lại không phải là không có biện pháp còn mời mạc trưởng lao giúp ta vừa đúng trong tay ta có hoàn chỉnh huyền thiên quyết ta cũng không nguyện nhìn thấy sư địa thiên phú của ngươi bị mai một như vậy đi ta hôm nay đem cái này bạn đầy đủ huyền thiên quyết truyền thụ cho ngươi bất quá ngươi phải nhờ đến không được đem việc này nói cho bất luận kẻ nào mặc trường lão ta tuyệt đối không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào mặc phàm nhìn vương phong trong mắt lộ ra vừa ý t h ầ n sắc hình như nghĩ tới cái gì mở miệng lần nữa còn có một việc trong huyền thiên tông ngươi không thể tiếp tục ở lại và không rất có thể sẽ bị tần lam phát giác nếu quả như thật phát giác được tránh không được một hồi phiền thoái ta trước tiên có thể an bài ngươi rời đi huyền thiên tông đợi đến thời gian trong huyền thiên tông có tin tức gì lại gọi ngươi trở về ngươi xem thế nào mặc trường lão yên tâm ngươi đây là ngập trời đại ân ta vương phong đảm nhiệm trường lão an bài gặp vương phong biểu lộ trung thành Mạc Phạm Mà Mạc Phạm. cười cười.、Quân、cờ lúc cũng Phong thành. tính trưởng Vương Giờ rơi đợi Quân xuống, lạng lẽ đợi thành. Mà lúc này, vương phong cũng ở trong lòng yên lạng tính toán lẽ ở không c này, hắn h k phải quân cờ, mà lâu à thành biến thủ. Trước t h kỳ n viên cấm điệp. Không l â mạc phàm liền thông qua quan hệ đặc thù đem vương phong đưa đến h u y ề n thiên tông bên ngoài đồng thời còn an bài một cái thân phận đặc thù là nhờ cậy đại trưởng lao nhất mạch làm coi như là tần lam muốn điều tra cũng cần tốn nhiều sức lực lại nói lúc này huyện thiên tông chiến sự căng thẳng liên tiếp có đại năng bạo phát chiến đấu thậm chí liền lao tổ cũng xuất thủ qua mấy lần tại tông môn đại sự trước mặt tần lam căn bản không giành bận tâm vương phong b á c hoang vạn dặm hoa mạc sang ú t ngàn dặm không người ở khô cạn lòng sông phía trước vương phong nhìn khô cạn lòng sông tiện tay vung lên nháy mắt bắn ra một mai không gian giới chỉ, thần thức đảo qua một đạo ý thức cầm vang chuyển vào náo hải bản đầy đủ huyền thiên quyết nhìn tới mạc p h ả m đối với ta thật cực kỳ coi trọng a vương phong khỏe miệng chậm chậm d ư n g lên trong không gian giới trì lại rơi ra một khối tuyệt thế thần binh vật liệu cùng một bản che giấu khí tức công pháp vương phong tiện tay vung lên che giấu khí tức công pháp hóa thành một đoàn mấy khói Hắn đã có đạo ẩn. Tuy là không biết, đạo ấn là người nào sáng tạo công pháp thế nhưng tại đằng sau từng bước trong quá trình tu luyện vương phong phát hiện quyền công pháp này che giấu khí tức năng lực không tầm thường trước đó không lâu hắn đi theo mạc phàm đi gặp đại trưởng lao thời gian đại trưởng lao dĩ nhiên không có một chút phát giác mà mạc phàm cho công pháp chỉ là một bản phổ thông cấp bậc đại năng đem so với ở giữa lập tức phân cao thấp ngược lại thì khối này tuyệt thế thần binh vật liệu bảy t h i ê n bôi khối này tuyệt thế thần binh vật liệu thần binh vật liệu tính toán nó không xứng cái gì thần binh vật liệu cũng không sánh được thân kiếm tô vân đánh giá một chút khối kia thần binh vật liệu đích thật là khối tài liệu không tệ nếu như dung nhập đồng dạng đạo binh lời nói rất có thể sẽ đem nó tăng lên một cái cấp bậc thế nhưng đối với ma kiếm thân kiếm tới nói hoàn toàn chính xác không xứng trên lệnh quá xa ma kiếm căn bản không cần dung nhập bất luận cái gì tuyệt thế thần binh chỉ cần thôn phệ liền có thể chỉ có cái này ba món đồ cộng thêm một chút thiên tài địa bảo cũng đều chỉ là phổ thông đạo cấp vương phong lần nữa xem xét không gian giới chỉ phát hiện m ạ n phạm chỉ cho nhiều đồ như vậy tiện tay vung lên bày ra ma kiếm lĩnh vực đem không gian giới chỉ đưa đến lòng đất những vật này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu trọng yếu là có một cái hợp lý v i ệ n cớ rời đi huyền thiên tông huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc chiến sự càng chặt chẽ muốn thỏa nguyện đ ổ sát vẫn là muốn đi chiến trường trong lúc mơ hồ vương phong thân thể không tự giác lộ ra một cỗ sát ý toàn thân kích động run rẩy nhiều ngày như vậy giết chóc nhân cách một mực trở tại trong tông môn gần như sắp muốn đem hắn nhịn gần chết lại không phóng thích bản thân hắn đều nhanh muốn điên rồi long ngâm thành thành trì trên không mơ hồ có long phượng ngâm sướng cấm chế trên đại trận khắc họa ra một đầu sinh động như thật kim long truyền văn long n â m thành chính là bên trên cổ kim rồng sáng lập đương nhiệm thành chủ chính là lao tổ cấp nhân vật thành t r ì cấm chế càng là đã từng d i ệ t sát qua một tên lao tổ nhân vật vài vạn năm tới tại huyền thiên bảo trì trung lập có được địa vị siêu nhiên nguyên cớ chỗ này thành trì tại huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc làm chủ mỗi đại thế lực chiến sự bên trong cũng duy trì địa vị tương đối cao trong thành quy tắc không được tùy ý c h é m giết h ệ c h é m giết bị cấm chế đại trận phát giác trực tiếp d i ệ t sát vô luận là cái gì thế lực cái này cũng bảo đảm trong thành trì người an toàn trở thành huyền thiên bên trong lớn nhất tin tức giao lưu vương phong rời đi huyền thiên tông vội vàng đối với hiện tại chiến sự không hiểu rõ lắm đi tới nơi này liền là muốn biết hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào tiến vào thành trì không lâu vương phong liền được mình muốn đáp án long ngâm thành bên trong lại có thể có người tại phân tích huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc chiến sự thế cục đi tới gần vương phong khe n h ư mày mười ngày phía trước sườn núi cốc huyền thiên tông một tên đại năng tuyển nhận mấy tên đại năng mai phục v ấ n lạc tiến về trợ giúp đại năng bị trọng thương tám ngày phía trước phong vân đài man hoang bộ lạc trên trăm tên đạo cấp tu sĩ tại đóng giữ phong vân đài thời gian bị huyền thiên tông đại năng nháy mắt diệt s á c chọc dẫn man hoang bộ lạc đại năng điên cuồng đuổi g i ế t người này bất hạnh rơi vào vòng mai phục bên trong n a m tên i man hoang bộ lạc đại năng vẫn là hai còn thừa ba người trọng thương không biết tung tích hai ngày phía trước huyền thiên tông đại năng cùng man hoang bộ lạc đại năng phát sinh xung đột chính diện huyền thiên tông càng hơn một bậc vẫn là một người man hoang bộ lạc đại năng vẫn là hai người trở lên đều là thông qua ta thần bản phong bước lên nguy hiểm tính mạng làm chiến sự ghi chép thành viên thu được tới tình báo căn cứ ta phân tích lần này chiến sự ghi chép t h à h viên thu đ ư c t ớ h b á căn cứ ta phân tích lần này chiến sự sẽ ảnh hưởng huyền thiên các c c n ế như không phát sinh sự tại cựu thiên thập địa bên trong mất đi lực uy hiếp đến lúc đó chúng ta h u y ề n thiên cũng cần nhìn cái khác tám ngày thập địa sắp mặt trong đám người một tên nam tử cơ bắp la lớn người xung quanh đối với thần toàn phong phân tích liên tục gật đầu thần toàn phong lại tiếp tục nói chút ít cái khác kiến giải nhưng mà đều không có vương phong muốn. Tốt. hôm Tốt, nay thế phân tích nơi này thế tích cục lớn i mai sẽ có cảng bảo tạc tin、tức. mọi người ề n ngày cảng kết thúc, tạc tức, t có sẽ bảo ư r c chờ Có xem. t i ề nâng cái tiền trận, không có tiền nâng cái có lại tranh không ít qua một đoạn thời gian nữa nói không chắc có thể tính toán đủ đột phá đến đạo cấp viên mãn tư nguyên thần toàn phong vui lên đem những cái này trong không gian giới chỉ đ ồ vật chia mười phần phân biệt cất vào không gian của mình trong giới chỉ theo sau tại mọi người thúc giục phía dưới chuẩn bị rời đi long ngân thành lần nữa đi tìm hiểu tin tức đi ra không lâu n g ẫ nhiên hắn phát giác được không đúng lĩnh vực thần toàn phong trực tiếp vẻ mặt đưa đám là vị nào đại nhân tại cùng tiểu nhân nói đ ù a à cái này nhưng không dám à tiểu nhân tranh đến độ là vất vả tiền nam vương phong che giấu khí t ứ c chậm chậm theo lĩnh vực che giấu bên trong đi ra Ta đại nhân chỉ vì hỏi cái này muốn nói cái này đại nhân cái ta này rõ ràng phi thường rõ ràng căn cứ nhỏ chỗ biết lần tiếp theo chiến sự quy mô càng khốc l i ệ n sẽ có lao tổ cấp bậc tham t h i ê n đại năng chiến trường lời nói là tại thâm viên cấm địa thâm viên cấm địa chương một trăm năm mươi tám nhạc giết thâm viên cấm địa cùng thâm viên khác biệt thâm viên là hạ giới thông hướng huyền giới thông đạo mà thâm viên cấm địa tuy là lấy thâm viên sở mệnh tên cũng là một chỗ sinh linh cấm địa chuyên văn thâm viên cấm địa chính là chiến trường viết cổ trong đó không có bất kỳ sinh linh chỉ có vô biên ưu ám khí tức ăn mòn hết thảy coi như là đại năng thời gian dài đợi ở chỗ này như thế cũng sẽ bị từng bước ăn mòn vương phong hồi tưởng lại có tin tức liên quan tới thâm viên cấm địa ném cho thần toàn phong một khối đạo cấp thiên tài địa bảo còn có cái gì tin tức khác ư thần toàn phong tiếp nhận thiên tài địa bảo vui vẻ cắn một cái gặp không có vấn đề gì từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản cùng kính đưa ra ngoài vương phong thần thức đảo qua đem nó cuốn lên rơi vào trong tay những tin tức này đối với hắn hữu dụng đại nhân cách mỗi ba ngày nhỏ sẽ xuất hiện tại cái này long ngâm thành đại nhân nếu muốn tìm nhỏ đi thẳng đến cái này long ngâm thành tới là đủ t h â n toàn phong chủ động mở miệng cuối cùng đồng d ạ n g h ắ n tại long ngâm thành thông qua phân tích chiến sự cũng liền tới tay một chút phổ thông nhập đạo cấp thiên tài địa bảo thiện tay đưa ra đạo cấp thiên tài địa bảo đã là đại thủ bút trước mắt đại nhân thật tốt quý nhân vương phong phất phất tay t h â n toàn phong cực kỳ t ứ c thời rời đi nhìn bóng lưng vương phong lẩm bẩm người này khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy long ngâm thành mặc dù nói là trung lập thành trì huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc cũng không nguyện ý cùng đến b a t r ạ m thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để một cái phổ thông đạo cấp tu sĩ tới phân tích đánh giá bọn hắn chiến sự lại nói một tên đạo cấp tu sĩ có khả năng biết được nhiều như vậy chuyện bí ẩn còn rõ ràng đại năng tu sĩ chiến trường ở đâu nói là một tên phổ thông đạo cấp không có người sẽ tin tưởng không phải ẩn giấu đi bản thân thân phận như vậy thì là thân phận không tầm thường vương phong lầm nhầm hướng về xa xa trông về nơi xa đại năng chiến trường thâm viên cấm địa hắn đột phá đến đại năng thời cơ đến giờ khắc này vương phong có thể phát giác được bên trong thân thể mình huyết dịch đang lao nhanh hương phấn đúng lúc này vương phong đống nhiên phát giác được trước ngực một trận nhiệt nóng lấy ra nhìn thấy mạc p h à m lưu ảnh vương sư điện ta biết ngươi tu luyện lương khổ chuyển tu hoàn chỉnh h u y ề n thiên quyết sau đó lúc này khẳng định đã đột phá đến đạo cấp vì không làm cho phiền thái không cần thiết ta cố ý vì ngươi chuẩn bị một bộ liễm tức công pháp còn có triển vọng kiếm của ngươi chuẩn bị thần b i n h vật liệu trong t ô n g môn hết thể bình an sư điện yên tâm chờ ngươi tu vi thành công trở về đại năng lưu ảnh chỉ có thể một chiều truyền thâu tin tức đồng thời có nhất định tranh lệch vương phong nhàn nhạt nhìn mạc phạm lưu ảnh phất tay đem nó sổ tán thâm viên cấm đ i ệ vương phong rơi vào vạn dặm bên ngoài trong thị trấn nhỏ quán trà trong bao sương vương phong tỉ m ỉ thưởng thức hấp trà đông nhiên thâm viên cấm địa biên giới chuyển đến một trận tiếng oanh minh h u y ề n thiên tông cùng man hoang bộ lạc đại năng còn thật tại trong thâm viên cấm địa bạo phát đại chiến đại năng ta còn không có săn g i ế t qua đây lần này vừa vặn có thể thử xem vương phong khí tức thu lại dung mạo biến hóa hóa thành một tên phổ thông tu sĩ tiếp tục ngồi tại quán trà trong bao sương lại các loại không đội nửa canh giờ sau đó thâm viên cấm địa đại năng chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc nhiều đại năng bị thương ngay tại lúc này bỗng nhiên man hoang bộ lạc h o a n g thị nhất tộc tộc trưởng hiện thân huyền thiên tông các đại năng tất cả đều giật mình bắt đầu nhanh chóng thoát đi lưu lại đi h o a n g thị nhất tộc tộc trưởng vung tay áo đột nhiên một kích cuốn theo ngập trời xu thế gặp không quá nhiều tác dụng đang chuẩn bị truy sát huyền thiên tông đại năng đ ỗ n g nhiên bị hiện thân huyền thiên tông chấp pháp điện địa, địa chủ đem nó n g ă n lại chiến sự lần nữa thăng cấp đại năng chạy từ tán vạn d ò m bên ngoài t ầ n vũ d ừ n g bước nhìn sau lưng thâm viên cấm địa phương hướng phun mạnh một ngụm máu tươi vừa mới hắn bị hoàng thị nhất tộc tộc trưởng lăng không một trường đánh trúng phần lưng bị trọng thương nếu như không phải chấp pháp điện điện chủ kịp thời chạy tới như thế hắn giờ phút này khẳng định trốn không thoát tới lầy tu vi của hắn căn bản tham gia không được h o a n g thị nhất tộc tộc trưởng cùng chấp pháp điện điện chủ giữa hai bên trên đâu chết tiệt nếu không phải h o a n g thị nhất tộc tộc trưởng chạy tới ta nhất định có thể chém giết đối diện man hoang đại năng Đáng điểm đóng Tân trận hắn này thương nặng, băng. Vẫn là trước về tông môn, nghỉ ngơi này nói. tiếc, một thở thực thấp trước dài, lại khôi lúc lực sức, chờ phục Vũ về hạ hay là lấy bị sau lĩnh vực lực lượng cái này lĩnh vực lực lượng trực tiếp đem lĩnh vực của ta bao trùm đây là vị nào đại năng h o a n g thị tộc dài đổi tới cũng hoặc là những bộ lạc khác tộc trưởng tần vũ thần sắc giật mình ngần đầu nhìn lại ngụy trang sau đó vương phong chậm chậm theo trong lĩnh vực đi ra người này không biết không phải h o a n g thị tộc dài liền tốt những tông môn khác tốt xấu đều sẽ cho huyền thiên tông mấy phần tình mọn hắn chi ít không cần lo lắng tên này đạo hữu ta là huyền thiên tông tông chủ nhấp mạch tên tần vũ không biết đạo hữu xưng hô như thế nào tần vũ thật là đúng dịp chúng ta lại gặp mặt tần vũ thần sắc cứng lại đạo hữu chúng ta là quen biết bằng hữu cũ không phải tần vũ nam trình lý tốt tâm thái mở miệng lần nữa không biết đạo hữu có cái gì gọi vì sao ngăn ta không vì sao muốn ngăn ngươi không được sao thanh em vương phong lãnh đ ạ m tần vũ ánh mắt nháy mắt biến đến không tốt những lời này quả thực khinh người quả đáng hắn xem như huyền thiên tông tông chủ nhất mạch trọng yếu dòng chính lúc nào bị loại này bị khuất cố nén thương thế thân thể một c ố trong nháy mắt nó lĩnh vực lần nữa quyết chương mà giờ khắc này hắn đột nhiên có ngạc nhiên phát hiện cái này lĩnh vực trong mắt tần vũ đột nhiên bắn ra một đạo kinh hỷ ngươi không phải đại năng tu sĩ lại có thể k h ô n g chế lĩnh vực lực lượng không đúng đây không phải lĩnh vực của n g ư ơ i lực lượng trong lĩnh vực này có sát khí sát ý còn có lôi đ ỉ n h cái này lĩnh vực đây là thanh kiếm kia lĩnh vực đây là cái gì lĩnh vực ngươi không xứng biết tiếng nói vừa ra vương phong không tiếp tục mở miệng tần vũ cười lớn một tiếng ha ha ha muốn giết ta một tên không đến đại năng tu sĩ người muốn giết ta muốn giết ta tần vũ quá nhiều người ngươi chỉ là một tên nho nhỏ đạo cấp tu sĩ lại coi là cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng đại năng cùng đạo cấp ở giữa khoảng cách hoặc là gặp ta trọng thương có lẽ thử một chút chống lại ta ha, ha. mặc dù thanh kiếm kia có lĩnh vực thế nhưng ngươi chỉ là một tên đạo cấp tu sĩ lấy cái ỷ cùng t a đấu trong mắt tần vũ lộ ra một chút khinh thường đó là một loại đối với hạ vị giả chẳng hề để ý hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút loại người như ngươi tu sĩ hết ngồi đại y riêng triệt trải rộng thôi. Ngươi anh, Tần、vũ、lĩnh vực triệt để trải ra, Vũ vực để đ t t ớ p h ư ơ n giếm v ê bên n bình thường đại năng bên trong, xưng tụng là người nổi bật. Chỉ là thần cây được Chỉ số. Tại bật. thức đại i đảo là là, qua ma k l ĩ thôi v đạo tâm sụp đổ trong lòng tần vũ chấn động mới bắt đầu thực lực của hắn giảm xuống tới điểm đóng băng lĩnh vực phạm vi cực nhỏ chỉ có quanh thân phạm vi phổ thông đại năng lĩnh vực đem nó bao trùm là chuyện rất bình thường thế nhưng làm hắn mở ra hoàn toàn lĩnh vực của mình phía sau vẫn như cũ thăm dò không đến thanh kiếm này lĩnh vực phạm vi đến cùng có bao nhiêu lớn hiện thậm chí thân thức b o qua phương viên trăm dặm vẫn không có cuối cùng phải biết lĩnh vực của hắn mới phương viên ba cây số tại bình thường đại năng đã coi như là người nổi bật chẳng lẽ thanh kiếm kia đã tới chấp pháp điện chủ cấp bậc và không làm sao có khả năng có trên trăm km lĩ trong lòng tần vũ chấn động nhưng đồng thời tham lam cũng tại nội tâm chỗ sâu lặng lẽ sinh ra cùng l à n tràn lĩnh vực như vậy mạnh lĩnh vực nếu như hắn có khả năng đem thanh kiếm này chiếm thành của mình như thế thực lực của hắn cũng biết nhảy một cái trở thành c h ấ p pháp điện chủ loại cấp bậc kia cờ giả đến lúc đó bọn hắn cái này tần ra nhất mạch chỉ hệ ha ha ha trong tầm mắt của tần vũ lóe g a dục vọng cùng tham lam lĩnh vực mạnh hơn thế nhưng thực lực của bản thân ngươi chỉ là đạo cấp lại làm gì được ta nói cho cùng bất quá là cho ta đưa tuyệt thế thần mình đói tần vũ cười to đột nhiên t h tay trong chớp mắt ma kiếm lĩnh vực đang chấn động trong ánh mắt của vương phong tràn ngập điên cuồng không kinh ngược lại lộ ra đặc biệt vân vân đại năng đến đúng lúc liền để ta nhìn ngươi cái này đại năng thực lực có cái gì lượng nước lĩnh b ự c điên cuồng co vào phạm vi khống chế tại phương viên mười km bên trong vào giờ k h ắ c này vương phong thực lực cũng nhảy lên tới cực điểm ngưng kết kiếm mang nháy mắt trong tích tắc đạo ý phá tần vũ con ngươi hơi co lại bàn tay nháy mắt bị phá ra huyết dịch g i ọ t g i ọ t rơi xuống đây là đạo ý trong ánh mắt của tần vũ tham lam càng hơn hắn cũng tại luyện thể đồng dạng đạo khí bên trong l n chứa đạo ý căn bản đối với hắn xuất hiện không được thương tổn quá lớn thậm chí xuất hiện không được thương tổn thế nhưng thanh kiếm này trực tiếp chạm phá bàn tay của hắn thanh kiếm này ta nhất định phải đạt được thanh kiếm này cùng lúc đó giết chóc nhân cách vương phong sát ý cũng đạt tới đ ỉ n h phong ma kiếm đạo ý dĩ nhiên không có trực tiếp đem tần vũ bàn tay chặt đ ứ t đại năng quả nhiên khủng bố đây đối với ta tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ thế nhưng ta lại muốn dũng trèo c à o phong giết hắn ta nhất định phải giết hắn giờ khác này hai người đồng thời sinh ra cường đại trắc n i ệ m đối với hai bên đều có một loại tật sát ý niệm trong thất kiếm đồng thời nhìn thấy hai cái người điên cũng là không dễ dàng tô vân vui với nhìn thấy loại tràng diện này hiện nhiên tần vũ cùng vương phong đều đã lâm vào điên cùng trạng thái đều muốn săn g i ế t hai bên liên hiện tại trạng thái mà nói tô vân càng nhìn kỹ vương phong mặc dù chỉ là đạo cấp bình thường tới nói cùng đại năng ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách thế nhưng hắn có ma kiếm đồng thời còn trở thành kiếm của mình nô ban cho biến hóa để vương phong không thể lấy tu vi tới phán định thực lực nếu như tần vũ là trạng thái đỉnh phong lợi nói vương phong khẳng định không năng lực địch nhưng tại trọng thương dưới tình huống không có bất kỳ lo lắng thất bại sự tình như tô vân t ử d ự liệu đồng dạng tại hai người điên cuồng chiến đấu xuống có ma kiếm lĩnh vực cùng khát máu ra chỉ xuống vương phòng càng đánh càng điên cuồng càng đánh càng mạnh trái lại tần vũ khí thế từng bước rơi vào đến thế bất lợi khí tức bắt đầu bất ổn đã trải qua bắt đầu có chống đó hết nội xu hướng không có khả năng ta thế nào sẽ bại bởi một tên đạo cấp tu sĩ tần vũ cắn răng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực thế nhưng hiện thực liền là như vậy đánh nát tần vũ tất cả kiêu n g o kèm theo một đạo chém ra thương không kế quang đinh đương một tiếng tần vũ cầm trong tay đạo binh cánh tay bị c h á n nước khí thế bị phá lại thêm lúc trước chịu trọng thương khi tức nháy mắt hể vải đến cực điểm theo đ ạ i năng rơi xuống mà xuống tần vũ phảng phất giàn u a mấy ngàn năm tóc đen tại trong nháy mắt t r ắ n g bệnh làn d a hiện ra vô số nếp nhăn giống như đồng hồ cũ người thắng tần vũ hoàn toàn mất đi vừa mới không nguyện khuất phục khí thế túi đầu xuống túi lấy thân thể ta thua giết ta đi vương phong toàn thân trong sát ý thu lại đi lên trước tần vũ ngừng đầu trước khi chết ta chỉ có một điều thỉnh cầu ta muốn biết ngươi là ai như vậy ta khả năng chết không có như thế tuyệt với vương phong lắc đầu tần vũ lần nữa khẩn cầu ta hiện tại theo đại năng rơi xuống đã mất đi ghi chép ngươi bản thể thần thông ta chỉ muốn biết ngươi là ai có phải hay không cựu thiên thập điệu bên trong một chỗ bồi dưỡng ra được tuyệt đại yêu nghiệt chết tại loại này tuyệt đại yêu nghiệt trong tay ta cũng coi là chết cũng không tiếc vương phong nhìn chăm chú lên tần vũ tiền bối ta muốn hỏi tiền bối trên người hắn hoàn toàn chính xác không có bất kỳ có thể ghi chép thần thông của ngươi vương phong trở thành kiếm nô phía sau có thể trực tiếp ý niệm truyền đạt tuyệt đại yêu n h i ệ t ha ha ngươi xác định muốn biết ta là ai đúng xem như chết trong tay ta vị thứ nhất đại năng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi vương phong chậm rãi lộ ra chân dung n g ư ơ i vương phong dĩ nhiên là n g ư ơ i làm sao có khả năng tuyệt không có khả năng này làm sao có khả năng là n g ư ơ i n g ư ơ i liền nói cấp đều tuyệt đối không có khả năng đột phá thế nào sẽ có như vậy mạnh chiến l ự c không đúng không đúng n g ư ơ i l ừ a ta tuyệt đối là đang g ạ t t a n g ư ơ i tại hủy ta đạo tâm tần vũ đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết cuối cùng một hơi kèm theo cái này tinh huyết lặng yên tiêu tán hắn hình như đột nhiên suy nghĩ minh bạch một vài thứ huyền tiên tông thần gia nhất mạch sáu song đây là tần vũ một khắc cuối cùng ý nghĩ nhìn chết đi tần vũ trên mặt của vương phong lộ ra vẻ đến cuồng không sai mục đích hắn làm như vậy chính là vì để tần vũ đạo tâm sụp đổ hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này người khác trước khi chết đạo tâm sụp đổ để hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn không không chỉ là hưng phấn còn có ạ diện lìn xông lên đầu xúc động đại năng chém g i ế t vị thứ nhất đại năng quan sát vương phong biểu tình thô vẫn phát hiện g i ế t chóc nhân cách vương phong hình như đặc biệt biến thái tên này kiếm chủ không là kiếm nô càng ngày càng có ý tứ ma kiếm chém rết phản hồi tràn vào thân thể vương phong hít mạnh một hơi đại năng chém g i ế t phản hồi quả nhiên không sai ta có thể cảm nhận được khoảng cách ta đột phá đến đại năng chỉ thiếu chút nữa viết viết cảm thấy tâm lý của mình càng ngày càng điên cuồng biến thái sau đó sẽ không xảy ra vấn đề a khóc lớn c h ư n một trăm sáu mươi gỗ mục hộp trong ánh mắt của vương phong lộ ra hưng phấn dị thường hưởng thụ loại này rết chóc mang tới khoái cảm quả nhiên muốn đột phá đến đại năng cấp độ chỉ chém g i ế t đại năng trở xuống tu sĩ không có tác dụng quá lớn vẫn là cần săn g i ế t đại năng mới có thể đủ tăng lên đột phá vương phong lầm nhầm hồi tưởng phía trước hắn một mực tại rết chóc đại năng trở xuống tu sĩ tuy là có khả năng cảm giác được ma kiếm phản hồi tràn vào thân thể tu vi có từng tia từng tia tiến triển nhưng chúng quy tìm không thấy đột phá cảm giác loại này tựa như là một giọt một giọt chạy vào đi vào nhưng không hoàn toàn đi vào không thỏa mãn được m a đại năng phản hồi như là sông lớn mang cho hắn không giống nhau thoải mái cảm giác vương phong trước ngực lần nữa truyền đến nhiệt nóng mặc p h à m lưu ảnh xuất hiện vương sư đ i ệ t gần nhất trong tông môn phát sinh một chút đại sự sư liệt ngươi tạm thời không nên quay lại không phải rất có thể sẽ bị phát hiện tu vi đột phá đến lúc đó dễ dàng xuất hiện việc mái ta tại long ngâm thành lưu lại một vài thứ cho vương sư điện ngươi đối ngươi tu hành hữu ích vương sư đ i ệ t có thời gian lời nói có thể đi lấy phương thức như sau vương sư đ i ệ t ngươi sau đó nếu là gặp được cái gì trên tu hành không hiểu hoặc là tu hành tài nguyên không đủ tình huống đều có thể thông qua long ngâm thành cho sư thúc truyền lại tin tức sư thúc có nhất định đều cho ngươi không cần phải k h á c h khí m ạ c phàm tròn v o mặt c ư ờ i híp mắt xuất hiện tại vương phong trước mặt vương phong phất tay đem nó sô tán từng bước một lôi kéo đồ vật là thật lôi kéo là thật tham dò cũng là thật lưu h n h bên trong nói rõ ràng đơn giản liền là muốn xem hắn đến cùng đột một không đột phá đến đạo cấp đầu tư có hay không có hồi báo hoặc là hồi báo thế nào mà thôi mà phàm con cờ này còn hữu dụng tạm thời trước chỉ hoan lây có thời gian lại đi long ngâm thành một chuyên trong lòng lẩm nhẩm một câu chuẩn bị tiếp lấy tiếp tục ngồi chờ lạc đàn bị thương đại năng thời gian chậm chậm trôi qua vương phong một mực tại chờ đợi chỉ t i ế c không tiếp tục gặp được cái gì lạc đàn chịu trọng thương đại năng lại qua hồi lâu mấy đạo cường hãn đại năng khí thế rơi vào bên ngoài mấy trăm dặm vương phong nháy mắt thu lại bản thân khí t ứ c ẩn tàng sát khí cùng sát k nhìn tới tại vừa mới ta cùng tần vũ thời điểm chi thâm viên cấm địa chiến đấu đã hạ màn hiện tại đã trải qua bắt đầu dọn dẹp chiến trường không thể tiếp tục lưu lại nơi này dưới loại tình huống này vương phong chỉ có thể bất đắc dĩ bưng tha lạc đàn gặp phải trọng thương đại năng có thể nộp nhưng không thể cầu vẫn là cần vật khí. san giết không phải là đàn hoặc là bị thương không nghiêm trọng lắm đại năng quá nguy hiểm trong quá trình chiến đấu rất có thể gặp được ngoài ý muốn k h á c tình huống vương phong cưỡng chế giết chóc dục vọng nhanh chóng rời đi nơi đây long ngân thành lúc này khoảng cách vương phong lần trước rời đi đã qua hai ngày nữa đi tới chỗ cửa thành một cố cường đại uy áp của tới rơi vào trên người vương phong m ấ y tức mới chậm rãi tiêu tán lần này tiến vào long ngâm thành hình như cùng lần trước so sánh nghiêm khắc rất nhiều vương phong nhớ đến một lần trước tiến vào long ngâm thành thời gian chỉ cần theo cửa thành cầm chế lối vào tiên vào là được thế nhưng lần này lại còn có cấm chế uy áp đối vào thành người tiến hành kiểm nghiệm nhìn tới huyền thiên bên trong hẳn là xảy ra đại sự gì bước vào cửa thành vương phong dựa theo mạc phàm cho địa chỉ đi tới một chỗ tiên đạo trà viện trà trong viện một tên võ tôn nữ tùn n b ộ c đem vương phong tiếp đón được trong viện không biết rõ đại nhân đi tới chúng ta tiên đạo trà viện muốn quát cái gì trà c h ú nữ tu nghe được vương phong danh tự nháy mắt đem mị hoặc lực lượng thu lại đại nhân mặc tôn giả sớm có phân phó nếu là ngươi tới trực tiếp dẫn ngươi đi gặp viện trưởng còn mời đại nhân cùng ta tới một chuyến vương phong đi theo nữ tu trực tiếp xuyên qua vị lạc đi tới trà viện nội bộ phương trong đ ỉ n h một người trung niên tại nhìn thấy vương phong phía sau cấp bách tiến lên đón cười nói vương sư đ ệ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới sư m i n h không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a vương phong nhìn về phía nam tử trung niên hơi kinh ngạc lớp mặc đ ờ i trước đệ tử tại đột phá đến đại năng sau đó rời đi tô n g môn ra ngoài sông sáo một mực không có tin tức gì không nghĩ tới vậy mà tại cái này dòng n ẩ n thành bên trong làm một cái trà viện viện trưởng nhìn tới bốn mà phan thế lực muốn so hắn tưởng tượng lớn rất nhiều bất quá càng như vậy như thế hắn theo mạc p h à m nơi này cầm tới liền sẽ càng nhiều trăm tăng thêm mà không một hại lâm sư huynh nhiều lời chúng ta đều là mạc trưởng lão người không có cái gì viễn nên hay không lâm mặc cười ha ha một tiếng phất tay để nữ tu rời đi hai người sau khi ngồi xuống chủ động làm vương phong rót chén đạo trà đây chính là huyền thiên đạo thụ tử thụ lá trà một lá kho cầu vương sư đệ nếm thử một chút vương phong nhấp một miếng cửa vào phía sau một cỗ nồng đậm linh lực tràn vào thân thể tu vi lại có từng tia từng tia tinh tiến vương phong dứt khoát cũng không biến mất trực tiếp phóng xuất ra đạo cấp viên mãn tu vi hương phấn quất lên sư m i n h đây thật là lá trắng ngon lâm mặc hơi hơi một trình đạo cấp viên mãn thất thố trước mắt lâm mặc khôi phục bình tĩnh chúc mừng nói vương sư đệ thật là tuyệt đại thiên phú chuyện tu hoàn chỉnh huyền thiên quyết phía sau dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến đạo cấp viên mãn loại thiên phú này sư m i n h thật là mặc cảm tích lũy thời gian tương đối lâu mà thôi vẫn là muốn đa tạ mạc trưởng lão nếu như không phải mạc trưởng lão trợ giúp ta đời này e r ằ n g vô vọng đạo cấp ha ha ha vương sư đệ thật là khiêm tốn a đúng rồi vào xem lấy cùng sư đệ trò chuyện q u ê n đại sự lâm mặc nói lấy từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ cùng m ộ trong khối t t cái không gian giới chỉ này là một chút đạo cấp tài nguyên tu luyện về phần mai kia hờ gỗ vương sư đệ chính mình mở ra liền biết là cái gì vương phong thần thức đạo qua không gian giới chỉ không khỏi đến xứ sở trong này đạo cấp tu hành tài nguyên có thể nói đình cấp thậm chí còn có hai loại phổ thông cấp độ đại năng thiên tài địa bạo thoáng qua vương phong liền hiểu được đây là hắn cho thấy thiên phú yêu nghiện nguyên có lâm mặc cho hắn nhiều như vậy đủ tốt sau lưng khẳng định có mấy tay chuẩn bị nếu là không có đột phá đạo cấp e rằng chỉ có chút ít vài cầu trần an sự thật liền là như vậy tất cả mọi người ưa thích dạy hoa trên gầm mà không nguyện ý đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn cũng là như vậy ngay tại vương phong chuẩn bị mở ra hộp gỗ thời gian tô vân âm thanh đ ô n g nhiên tại hắn trong ý thức v a n g vọng chứ không nên mở ra khối kia hộp gỗ chương một trăm sáu mươi một mục chi linh tiền bối vương phong nghe được trong ý thức chuyển đến âm thanh tiền bối cái hộp gỗ này bên trong là cái gì vì cái gì không thể mở ra không cần hỏi để ngươi không nên mở ra nghe lời là được tốt tiền thức thất thố bối. Vương Phong ý thức được ý của sự món ì n ngựa cung kính n h khi lập tức i lựa c h ọ thu tay、lại. Một màn này lại. màn đồ ể để Lâm Mạc Món có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ý cái kinh nhưng không gì. quá đ ý này chờ ta sau này trở về lại mở ra xem đi còn mời lâm sư minh thay ta cảm ơn mạc trưởng lão ha ha không cần khách khí như thế chúng ta đều là người nhà nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại món đồ này ta cũng không biết là cái gì liền mạc trưởng lão cũng không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối là một kiện bà bối nói không chắc liền là đang chờ ngươi người hữu d u y này lâm mặc sang sảng cười lón một tiếng vương phong thấy thế khiêm tốn vài câu không nói thêm gì nữa lại hàn huyên hai tiếng quay người cáo tử rời đi trả viện phía sau vương phong vội mở miệng tiền bối mới vừa rồi là van bối thất thố còn mời tiền bối thứ lôi không cùng vấn b ố i tính toán ta đã sớm đoán được mạc phàm lao già khốn kiếp kia khả năng sẽ xuống tay với ta vốn là ta còn dự định xem ở lão vương bắt đạn là ta quân cờ phân thượng chứ không tìm phiền phức của hắn hiện tại xem ra đối đãi ta đột phá đến cùng hắn cùng một trình độ sau đó cái thứ nhất muốn giết liền là hắn trong mắt vương phong tràn ngập lệ khí cùng sắc ý Thô điên rồi, điên rồi. vương â n phong đột nhiên cảm thấy hiểu lầm cái gì tính toán hiểu lầm liền hiểu lầm tiền bối cái này trong hộp gỗ đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên để ngài coi trọng như vậy ngươi mở ra nhìn một chút nghe vương phong thận trọng dùng một tay ngâng lên hộp gỗ tay tiêu chuẩn bị xốc lên hộp gỗ nắp hộp thế nhưng hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện cái này như là gỗ mục đồng dạng hộp gỗ nó chất liệu không biết là dùng cái gì gỗ chế hắn dùng ba phần sức mạnh hộp gỗ dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào cái này hộp gỗ quả nhiên không tầm thường n h ó tới tô vân lời nói vương phong đối cái hộp gỗ này nháy mắt coi trọng mấy phần năm thành lực bảy thành lực mười thành lực gặp vương phong dùng hết toàn lực vẫn như cũ mở không ra hộp gỗ tô vân chỉ có thể lần nữa ý niệm truyền đạt cái hộp gỗ này có chút không tầm thường dùng thân kiếm thử xem vương phong cầm trong tay ma kiếm nguyên bản toàn lực đều mở không ra hộp gỗ lại kiếm bị thân kiếm dễ như dễ chỉ là cái này mục chỉ linh ký chủ đồng ý phụ thuộc ngay tại xây dựng chủ tớ quan hệ xây dựng thành công trên hệ thống có liên quan với phụ thuộc quan hệ cửa sổ giao diện xuất hiện hai cái điểm sáng cái thứ nhất tự nhiên là trở thành kiếm nô vương phòng đằng sau đánh dấu có liên quan với vương phòng một loạt tin tức mà cái thứ hai thì là mục chỉ linh thân mục chỉ linh thời đại viết cổ thân mục tàn lụi mục chỉ linh bởi vì một ít nguyên nhân mà còn sống sót thần mục linh tính phụ thuộc vào ma kiếm thân kiếm cung cấp mười phần trăm hủy d i ệ t đạo ý hủy d i ệ t đạo ý a o a o a o chủ nhân không muốn ghét bỏ ta ta sẽ trưởng thành mục trí linh thông qua ý niệm truyền t h u cho tô vân truyền t â u một đoạn tin tức tô vân có chút kinh ngạc nhìn xem như là hai đồng đồng dạng mộc chi linh ai có thể nghĩ tới trong đó dĩ nhiên lẩn chứa hủy d i ệ t đạo ý khiến t ô v â n có chút không tưởng được bất quá cái này trung quy là tốt tốt ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi sau này ta uống máu sẽ phân cho ngươi một bộ phận a o a o rất rõ ràng khi nghe đến uống máu hai chữ này mộc chi linh trạng thái nháy mắt phát sinh biến hóa vây quanh tại trôi kiếm vòng sáng màu xanh lá nháy mắt biến thành màu đỏ tươi vương phong chú ý tới sự biến hóa này tiền bối đây là không cần còn ó được tiền bối vương phong nhìn cái này huyết sắc vòng sáng mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ cùng lúc đó tiên đạo trà trong viện đại năng lưu ảnh lâm mặc đem phát sinh tại trà viện sự tình như thật báo cho mạc phàm một đâu khác mạc phàm tại tiếp thu được rừng mạch đại năng lưu ảnh phía sau nụ cười trên mặt càng lớn nhìn tới cái vương phong này t i ề m lực so ta tưởng tượng còn m u ố n lớn cần phải thêm vào đầu tư lưu ảnh nếu như vương phong có cái gì muốn đ ổ vật tận lực đi thỏa mãn hắn hắn lại là chúng ta sau này một cái cường đại trợ lực sau đó không lâu lâm mặc tiếp thu được mạc phàm lưu ảnh ánh mắt hơi hơi có một chút biến hóa nửa ngày sau vương phong đi tới lúc trước thần toàn phong phân tích huyền thiên tông chiến sự địa điểm hắn mơ hồ cảm thấy huyền thiên bên trong phát sinh đại sự nhưng là lại không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì chỉ là làm hắn đi tới thần toàn phong lúc trước vị trí thời gian thần toàn phong lại không có xuất hiện đồng thời tại trận có không ít người tại chờ đợi xem ra thần toàn phong hắn là vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái này thần toàn phong thế nào ngày trước đều là đúng giờ đúng giờ đến hôm nay đã qua một canh g i ỏ vì cái gì còn chưa có xuất hiện thần toàn phong chỉ là một tên đạo cấp tu sĩ biết được nhiều như vậy có hay không có một loại khả năng bị phát hiện đã chết có loại khả năng này thảo ta còn muốn biết huyền thiên tông có phải hay không muốn bị diệt tông muốn nắm giữ trực tiếp tin tức đây hiện tại xem ra là không có hy vọng tại trận không ít người nghị luận ở mỹ vương phong nghe lấy những nghị luận này yên lặng đứng tại chỗ t h â n t o à n phong thân phận hoặc là tu vi tuyệt đối không phải mặt ngoài c h ú n g ý đơn giản như vậy sẽ không như vậy mà đơn giản chết theo thời gian trôi qua người xung quanh càng ngày càng ít thậm chí còn có không ít người khuyên vương phong rời đi chỉ là gặp vương phong không có nói chuyện liền lắc đầu rời đi dần dần mảnh khu vực này chỉ còn lại có vương phong một người lẽ nào thật sự chết rồi vương phong nhữ mày chậm chạp đợi không được người để hắn cũng không nhịn được có chút hoài nghi ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi đi nơi khác nghe nóng tin tức thời gian đ ỗ n g nhiên xa xa thoát ra một đạo thân ảnh chật vật thần toàn phong khi nhìn đến vương phong một khắc này ánh mắt lộ ra đặc biệt kinh ngạc đại nhân chương một trăm sáu mươi hai đại động tác thần toàn phong vương phong nhìn lại thần toàn phong quần áo lam lũ cả người như là ý thức bề n g à i trước ngực cùng tứ chi đều có không giống nhau vết thương nhìn thấy sau này mình như là miễn cưỡng lên tinh thần đồng dạng đây là gặp phải cái gì thần toàn phong cấp bách đi tới vương phong bên cạnh dường như không chỗ chửi bệ miệm tìm tới nổ tung. đại nhân ta không nghĩ tới ngươi lại còn chờ ở chỗ này thật là quá để mắt ta thần toàn phong đối cái này ta quyết định miễn phí đưa cho đại nhân một tin tức tuyệt mật tin tức ta d á m khẳng định người biết chuyện này toàn bộ huyền tiên hiện tại còn chưa vượt qua hai mươi người hai mươi người đây cơ hồ ngang với lao tổ cấp bậc mới có thể đủ biết được tin tức cái gì tin tức trọng yếu chỉ có lao tổ cấp bậc tài năng biết được vương phong nhìn thần toàn phong chỉ thấy thần toàn phong biểu tình đắc ý một bộ lời t h ể s o n sắt bộ dáng tại chú ý tới vương phong ánh mắt sau đó vội vã thu liễm đại nhân chuyện này quan hệ trọng đại còn mời đại nhân、4. lời còn chưa dứt vương phong dùng ma kiếm lĩnh vực đem phương viên ba mét ngăn cách coi như là lao tổ cấp bậc nghe t r ộ n tại ma kiếm trong lĩnh vực hắn cũng có thể phát hiện nói đi trong ánh mắt của thần toàn phong hiện lên một chút kinh ngạc nhưng cũng không quá mức để ý huyền thiên muốn bắt đầu biến thiên biến thiên đúng có man hoang bộ lạc tôn giả vất lạc nói là huyền thiên tông lão tổ xuất thủ nhất kích tất sát tôn giả vương phong lầm nhầm tôn giả thế nhưng mạc trưởng lão chấp pháp điện chủ một cấp bậc nhân vật cấp bậc này nhân vật đã là huyền thiên bên trong cao tầng một trong tôn giả v ấ lạc cũng không phải một chuyện nhỏ nhất là lao tổ xuất thủ tập sát t i là ý tứ rất rõ ràng đại nhân nhỏ vất vả người đến thêm tiền vương phong theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai khối đạo cấp thiên tài địa b ả o ném cho thần toàn phong thần toàn phong cười híp mắt hai tay nâng qua đại nhân ngươi nếu là muốn tiếp tục tìm kiếm đại năng trên trường lời nói sau ba ngày có thể tiến về bắc hoang lón nhất cấm địa man hoang cấm địa nơi đó khả năng có đại nhân muốn man hoang cấm địa man hoang cấm địa nghe nói cất dấu man hoang bộ lạc bí mật có man hoang bộ lạc tiên tổ tăng đ ị a đại năng trên trường tại sao lại xuất hiện ở nơi nào vương phong nhìn thần toàn phong dần dần bóng lưng rời đi rơi vào trầm tư bất quá đối với tin tức này tính chân thực vương phong cảm thấy không có vấn đề gì lớn nhìn tới hắn vẫn là đem thần toàn phong nghĩ đơn giản có thể tại lao tổ cấp bậc phát hiện dưới tình huống còn có thể thoát đi coi như là tôn giả cũng làm không được giả heo ăn t h ị t hổ lại hoặc là lưu lạc hồng trần có đặc thù đam mê ưa thích không vận tàng không bị trang thực sự cầu thị không đơn giản có thể ngay đầu tiên biết được cái tin tức này còn có thể sống được rời đi cái thần toàn phong này tuyệt đối không đơn giản lấy lại tinh thần vương phong túi đầu nhìn về phía ma kiếm ý niệm truyền đạt tiền bối người này đến cùng là thực lực gì a tô vân không có lập tức trả lời bởi vì tại trong cảm nhận của hắn người này cũng chỉ là đạo cấp mà thôi khả năng là ẩn tàng quá sâu hoặc là thật là đạo cấp có thân phận đặc thù thì như đứa con của số phận loại kia không cần phải để ý đến hắn tô h vân nhàn nhạt đáp lại bốn chữ vương phong cung k í n h túi đầu tiền bối ta hiểu được sau đó ngầm đầu nhìn về phía bắc hoang tôn giả bị giết chuyện này là một kiện đủ để hành động huyền thiên đại sự căn bản giấu giếm không được bao lâu lại nói man hoang bộ lạc nổi danh bao che cho con một tên tôn giả cũng liền là tương đương với man hoang bộ lạc một tên bộ lạc chỉ chủ bị giết tin tức truyền ra tất nhiên sẽ gây nên man hoang bộ lạc phẫn nộ đến lúc đó tại bộ lạc tộc nhân dưới sự thôi thúc các bộ lạc lão tổ không thể tránh khỏi muốn hạ tràng hoặc là đây cũng là mỗi đại thị tộc lão tổ muốn nhìn thấy tình huống chờ đến lúc kia mới là huyền thiên chân chính loạn lúc thức dậy nhất định cần phải nhanh một chút trở thành đại năng vẹn vẹn đạo cấp tại cái này huyền thiên lịch sử lựa chút bên trong căn bản tung vẽ không nổi bất kỳ bằng nước mà trong thân kiếm tô h vân cũng ý thức được một điểm này huyền thiên chiến sự rất rõ ràng không đúng lắm tiến triển quá nhanh phía sau màn nói không chắc có cái gì lấy tay mặc dù nói hắn ở trong tay hay đều sẽ đạt được coi trọng nhưng đối mặt sinh tồn nhiều năm như vậy cựu thiên thập địa các lão tổ không nhất định sẽ có thủ đoạn gì lại nói hắn không thích bị người trường khống càng ưa thích khống chế người khác vận mệnh nếu có lao tổ nguyện ý bị hắn trường khống như thế hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn bọn hắn c h ỉ t i ế c đến loại tầng thứ này đều là nhân tinh đều muốn đem bản thân lợi ích tối đ ạ i hóa cần mau chóng đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tô h vân lẩm nhẩm nhìn bảng hệ thống tại hắn tăng lên tới đạo khí sau đó liền không có chung quy điểm tiến hóa thay vào đó là tiến hóa tỷ lệ phần trăm hiện tại tỷ lệ phần trăm là chín mươi tám còn kém hai khoảng cách giai đoạn tiếp theo đã rất gần lại qua một ngày man hoang bộ lạc tôn giả bị g i ế t tin tức chuyển ra vẹn vẹn nửa ngày thời gian chuyến khắp toàn bộ h u y ề n thiên đại tông môn bộ lạc cấm địa cùng thành trì tôn giả bị giết vẫn là man hoang bộ lạc tôn giả lần này huyền thiên tông nhưng là bày ra đại sự lúc trước là tiểu đà tiểu nháo giết t ô n giả tuyệt đối làm to chuyện ai nói không phải đây cuối cùng người nào không biết man hoang bộ lạc quan hệ trong đó chặt chẽ lao tổ nhất bao che cho con lần này huyền thiên tông giết man hoang bộ lạc một tên t u n giả huyền thiên tông không chết hai tên chuyện này khẳng định không thể thôi huyền thiên tông không phải ra mặt làm sáng tỏ cũng không phải bọn hắn tông môn lão tổ xuất thủ mà là có người mưu hại ư cái đồ chơi này ai có thể tin nói không phải cũng không phải là đúng không lại nói coi như không phải hiện tại cũng nhất định phải là man hoang bộ lạc nhất định cần muốn tìm một cái nơi chút giận cái này chiến sự khẳng định thăng cấp huyền thiên muốn loạn có người thở dài cùng lúc đó đại điện huyền thiên tông thần lam sắc m ặ tâm t trầm không nói một lời nhằm vào cùng man hoang bộ lạc săn giết chúng ta tông môn cao tầm sự tình lão tổ đã xuất thủ lao tổ cấp độ chiến đấu chúng ta không cần đi để ý tới toàn lực chuẩn bị chiến đấu phía dưới một đám cao tầng yên lặng không lời trong ánh mắt lộ ra s á t ý huyền thiên tông nguy cơ nếu như bọn hắn muốn sau đó tiếp tục duy trì địa vị bây giờ nhất định cần phải cầm ra m ộ ư ơ i phần chiến lược cuối cùng quan hệ này đến bọn hắn căn bản nhất lợi ích rác rối phức tạp ra tòa quan hệ để bọn hắn không có lựa chọn huyền thiên tông thất bại là đối bọn hắn nhất bất lợi kết quả lại hơn phân nửa ngày vương phong trở lại tiên đạo q u a n trả chuẩn bị tìm lâm mặc hỏi một chút trong huyền thiên tông lúc này tình huống như thế nào thế nhưng lâm mặc không tại mặc phàm không có liên hệ ta lâm mặc không tại chẳng lẽ bọn hắn cũng có cái gì đại động tác vội vàng nửa ngày mà qua vương phong một mực tại tiên đạo trà viện vườn trà chờ đợi lâm mặc chậm chạp không thấy nó thân ảnh lại từ nữ tu nô b ộ c trong miệng biết được lâm mặc rời đi các nàng cũng không hiểu rõ tình hình minh bạch nhất định là có chuyện phát sinh trong tông môn phát sinh tình huống trước mặc kệ s ớ m trước đi man hoang cấm địa đ i ề u nghiên địa hình nhìn một chút không biết do vì cái gì đang nhớ tới man hoang cấm địa thời gian thiên cơ quyết tổng hội mơ hồ dự cảnh mặc dù nói một lần trước tại thâm viên cấm địa săn riết tần vũ thời gian thiên cơ quyết cũng biết dự cảnh thế nhưng tuyệt đối không phải loại này nghĩ đến man hoang cấm địa liền sẽ dự cảnh mức độ trước đi xem một chút đi vương phong l ầ m nhẩm man hoang cấm địa ba vạn dặm bên ngoài hoang thành man hoang cấm địa phương viên mười vạn dặm duy nhất thành trì chỉ, chỉ có từng đạo cấp cấp bậc cấm chế lại trận tại trong ngày thường xem như một ít tu sĩ tiến vào man hoang cấm địa điểm dừng chân trên đường phố không thiếu có đạo cấp đỉnh phong tu sĩ đại năng cũng biết thỉnh thoảng ẩn hiện đã xương bên trên hiếm thấy cuối cùng dưới tình huống bình thường trong thành trì có đại năng ẩn hiện sát xuất rất thấp vương phong nguyên cơ cảm thấy đại năng thường thấy là bởi vì vương phong chỗ tồn tại tô môn chính là huyện thiên đỉnh cấp tô môn mà hắn lại là trong đó thiên kiêu đệ tử nguyên có đại năng mới sẽ thường thấy phải biết huyền thiên bên trong còn có vô số đến không hết môn phái nhỏ thậm chí trong đó có một chút liền nhập đạo cấp tu sĩ đều không có đối với bọn hắn mà nói gặp được một tên đại năng tu sĩ s á t suất một phần ngàn tỷ vương phong đi tại trên cổ đạo thỉnh thoảng sẽ có quanh năm tại hoang thành lịch luyện tu sĩ đi tới nó phụ cận đại nhân ta xem nơi khí vận t ử khí đông lai tất có đại năng c h i tư có muốn tới hay không một bản luyện thể đạo trải qua đây chính là tại man hoang cấm địa bên trong đào được man hoang tiên tổ nơi trôn cất từ bên trong măng ra bao chính bản đại nhân có muốn tới hay không bên trên một bản nói không chắc đại nhân là luyện thể kỳ tài sau này có thể đạt tới man hoàng tiên tổ cấp độ khai tông lập phái thành t i ể u cựu t i ê n thập địa truyền thuyết vương phong thần thức đ ả o qua phương viên ngàn mét phát hiện xung quanh tất cả đều là loại này bán đạo kinh đạo khí còn có tuyệt thế vật liệu chân bảo loại tu sĩ những tu sĩ này tu vi võ đế đến đạo cấp không giống nhau thoại thuật lao đạo tất h nhiên đồ vật khẳng định là giả tin tưởng những lời này thuật người rất ít cuối cùng có thể đạt tới võ đế tu vi tu luyện niên h ạ trải qua đạo lý đối nhân xử thế cùng xáo lộ chủ yếu toàn bộ trải qua một lần xoa bạch điểm là không tồn tại ở tại địa vị càng cao đối với nhân tâm năm chắc liền càng tỉnh chuẩn thông môn không nuôi phế vật thâm cao khí ngạo côn vọng tự đại h i ế m có cũng thuộc về bình thường xoa bất điểm vương phong chỉ gặp qua một lần là tại một cái trung đẳng thông môn kết quả là bị cha hắn cấm tức trăm năm còn có chút cơ bản đều là trang giả heo ăn thịt hổ những cái này trào hàng tu sĩ liền làm mượn man hoang cấm địa bên trong có man hoang bộ lạc tiên tổ táng địa truyền văn lại lợi dụng giả tạo thủ pháp lắc l ư một chút môn phái nhỏ người lợi dụng bọn hắn tham lam chỉ tâm ba năm không khai trường mở hàng ăn ba năm gặp còn có người đi lên trào hàng vương phong phóng xuất ra nhàn nhạt s ắ c ý người xung quanh nháy mắt rời xa lại qua nửa ngày thời gian tại cái này nửa ngày bên trong vương phong có thể rõ ràng cảm giác được đi tới man hoang cấm địa đại năng tăng lên đồng thời đại đa số đều là huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc đại năng thậm chí còn xuất hiện mấy tên tôn giả chỉ là cái này mấy tên tôn giả khí tức trước mắt l à qua nếu như không phải vương phong cố ý nhận biết căn bản không phát hiện được đại năng tôn giả nhìn tới lần này thần toàn phong cũng không có nói sai đại năng chiến trường sẽ xuất hiện tại man hoang cấm địa bất quá muốn so dự tính càng phiền t h i một chút mà tôn như giả. Coi lần à vào thực tôn giả. Như thế đột tu thể trèo trọc. Từ từ Trước trở phát, như không phải hắn không phá không chiến hội. lực vực cũng có cấp có Có cũng được. cơ lại l ngã đến năng năng. giả, đạo đáy đại đi. đấu Đại kiếm bạo sĩ ma tìm này ta cũng có thể đột phá đến đại năng vương phong thân thể run dậy huyết dịch đang sôi trào rất nhanh thời gian trôi qua đi tới thần toàn phong nói thời điểm lúc này hoàng thành bên trong vương phong đã nhận biết không đến huyền thiên tông cùng man vương bộ lạc đại năng tu sĩ khí tức thế nhưng trong man hoàng cấm địa lại không có nửa chút độc tính đây là có chuyện gì chẳng lẽ huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân không có chiến đấu thời gian từng phần từng phần đi qua vương phong có chút không hiểu bực bội đồng thời loại này bực bội tâm tình tại không ngừng n h i ề u thêm không đúng vương phong bỗng nhiên ý thức được không thích hợp đạo tâm của ta củng cố làm sao lại bởi vì này một ít nguyên nhân bực bội thân thức đỏ qua hoang thành bên trong có chút tu vi hơi thấp tu sĩ bởi vì một ít cực nhỏ ma sát bắt đầu bạo phát chiến đấu dần giờ đờ nờ bạo phát chiến đấu người t u vi từng bước bắt đầu lên cao võ tôn, võ đế. Thậm chí có chút chí nhập có đồng ạ o cấp tu sĩ, đều sĩ, mơ h h lại. Lại nhiên h toàn bộ man hoang cấm địa phương viên một mươi vạn dặm phát sinh rung động dữ dội trong trước mắt phương viên năm vạn dặm xuất hiện sụp đổ toàn bộ hoang thành trở thành một vùng phế tích mười mấy tên đại năng theo man hoang cấm địa phương hướng điên cuồng dâng trào mà ra trên mặt biểu tình viết đầy hoảng sợ thậm chí trong đó còn có mấy tên tôn giả trốn nhanh chóng thoát đi nơi đây thượng bẩm lão tổ để lão tổ xuất thủ t r ấ n áp t h n g linh ngay sau đó man hoang cấm địa trên không xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng gương mặt khổng lồ nhìn những cái kia chạy trốn đại năng cùng tôn giả trong ánh mắt tràn ngập khinh thường thở ra một hơi hóa thành một trận gió lốc thẳng đến trong đó một tên tôn giả mà đi người tôn giả kia trên mặt viết đầy hoảng sợ đột nhiên quay xuống lồng ngực của mình phun ra một mụn tinh huyết tốc độ lần nữa tăng lên vẫn như trước không làm nên chuyện gì gió lốc nháy mắt đem người tôn giả kia túi trong nháy mắt tôn giả hóa thành một đống mái cốt cái này vương phong nhìn thấy hình ảnh này trong mắt lõe lên vẻ đ i ê n cuồng cơ hội to lớn cơ hội tới cái kia khủng bố gương mặt khổng lồ lần nữa thở ra mấy đạo tức giận gió lốc nháy mắt đem phương viên mười vạn g i ả m bao phủ vương phong lần nữa lui ra phía sau mấy ngàn g i ả m mới tránh đi gió lốc tác động đến lần này gió lốc mặc dù không có vừa mới đạo gió lốc kia khủng bố thế nhưng vẫn như cũ đ ể tại trong đó đại năng khó mà chống lại càng đến gần man hoang cấm địa đại năng bị thương tổn càng mạnh mấy tên tới gần nội vi man hoang đại năng kinh hô tiết tổ chúng ta triệu hoán tiên tổ tỉnh lại vì cái gì tiên tổ muốn chém giết chúng ta tiên tổ ngài nhìn một chút chúng ta đều là ngài tộc nhân a chúng ta là ngài tộc nhân thỉnh cầu ngài dẫn dắt chúng ta lần nữa chinh chiến c ử u thiên thập đ ị a tiên tổ ngài tỉnh một chút một tên man hoang đại năng dãy rùa gầm thét âm thanh vang tận mây xanh tiên tổ vương phong có chút kinh ngạc cái này khủng bố gương mặt khổng lồ dĩ nhiên là man hoang nhất tộc tiên tổ bất quá bây giờ nhìn t ố i cái này tiên tổ hiển nhiên không khác biệt công kích thậm chí rơi vào đằng s a đều là man hoang nhất tộc đại năng tưởng i n t bọn họ triệu hồi ra tới tiên tổ sẽ không tổn thương bọn hắn thế nhưng không biết cái này tiên tổ căn bản không nhìn huyết mạch không đúng vương phong lần nữa nhìn chăm chú cái này tiên tổ hình như là đặc biệt bắt lấy man hoang bộ lạc đại năng giết tại do lốc đem man hoang đại năng chém giết sau đó cái k i a khủng bố gương mặt khổng lồ dần dần theo hư hảo bắt đầu chuyển hướng n g ư n g thực biến hóa cực nhỏ nhưng cẩn thận quan sát hoàn toàn chính xác có khả năng phát hiện man hoang bộ lạc tiên tổ không có ý tốt ta tuy là không biết rõ quá trình phát sinh cái gì hết ngồi đại giếng hiển nhiên nhóm này đại năng rơi vào kết thúc bên trong trở thành cái này man hoang tổ tiên chất dinh dưỡng nói không chắc là man hoang các lao tổ ngầm thừa nhận mặc kệ nó vương phong ánh mắt sáng rực nhìn sắp lao r a lạc đàn đại năng tu sĩ hô hấp dồn dập tới công việc tới công việc lúc này rời xa man hoang cấm địa một ư ơ i ba bên ngoài và dặm một tên huyền thiên tông lão giả đầu t r ọ c k h í tức suy bại thế là cấp bách theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối tản r a nồng đậm hương vị thiên tài địa bạo nuốt xuống dưới không ngừng giảm xuống khí tức n g á y mắt có chỗ tăng trở lại hô lão giả đầu chọc hít mạnh một hơi thoáng có chút đau lòng nhìn trong tay thiên tài địa bạo cặn bã không nghĩ tới ta vốn là dự định lưu làm tương lai đột phá thời gian phục dụng thiên tài địa tại nơi này dùng hết thôi thôi nếu là không dùng lời nói cô kêu táng tức giận sẽ còn tiếp tục ăn một ta dùng thứ này chống một đầu mệnh cũng coi như dùng hết tác dụng của nó đầu chọc lao đầu sâu thở dài chỉ là không nghĩ tới man hoang bộ lạc như thế hữu h á c dĩ nhiên lựa chọn hiến tế chính mình đại năng tu sĩ xem như đích thân t ố i n g ư ờ i lao giả đầu chọc rất rõ ràng lúc ấy phát sinh cái gì man hoang láo tổ đặt bẫy ném ra tin tức man hoang cấm địa có nó tiên tổ còn sót lại vật cộng sinh ngay tại hôm nay sẽ phá cấm mà ra chỉ có đại năng mới có thể đ ạ được thế là an bài nó bộ lạc đại năng tiên về thậm chí còn chuẩn bị đem huyền tiên tông bộ đi vào thông qua cao t ầ n g để tin tức cố tình bị huyền thiên tông biết được thế nhưng c h ờ bọn hắn phát hiện chúng kê thời điểm đã chậm man hoang tiên tổ táng linh h i ể n hiện thông qua thôn vệ tới khôi phục bản thân mấy tên đạo tôn đều không còn nếu không phải man hoang đại năng thuộc về gần huyết mạch thôn vệ khôi phục càng nhanh hắn tin tưởng huyền thiên tông đại năng tu sĩ tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt chỉ trách man hoang các lao tổ q u ác á chuyện này bảo mật biện pháp làm qua đúng chỗ bằng không, không có nhóm này man hoang đại năng lấp đáy có thể đi ra hay không man hoang cấm địa còn thật khó mà nói lao giả đầu chọc ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm một tiếng hắn thực lực không mạnh nhưng mà chạy nhanh thoát thân thủ đ làm nhiều lần này cũng là cơ h ộ i toàn bộ dùng tới rời khỏi nơi này trước trở lại tông môn phục mệnh đem tin tức này truyền đạt trở về hắn bị thương nghiêm trọng phục dụng bảo mệnh thần chân mới khó khăn lắm bảo trụ bản thân đại năng lưu ảnh quá tiêu hao tinh khí có thể không dùng vẫn là không cần ngay tại lão giả đầu chọc khôi phục một chút lúc chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên một đạo cường hãn l i n h vực bao phủ tại trên người hắn đại năng không đúng tôn giả lao tổ phát giác được cái này lĩnh vực cứng hãn lao giả đầu chọc nháy mắt đứng thẳng hắn vốn là suy yếu Đối m ặ tại c huyện tiên tông đại năng bên trong thực lực thứ nhất đến ngược cùng lúc trước tần vũ so sánh khoảng cách rất lớn mấy trăm năm liền bản thân lĩnh vực đều không có hóa ra ngay mấy năm gần đây mới hóa ra lĩnh vực phương viên một mươi tám m bị h u y ề n tiên h tông các đại năng trong bóng tối lấy một cái ngoại hiệu ngắn nhỏ vô lực có thể nói đây là huyện tiên không toàn bộ cựu thiên thập địa yếu nhất đại năng nhất là lên tuổi tác lớn khi huyết bại lui thực lực còn từng bước tụt lùi truyền văn mấy năm trước thậm chí có tuyệt đại thiên tiêu lấy đạo cấp đỉnh phong tiến đến k ê u chiến đáng tiếc bị thua nhưng mà cũng có thể thông rút đi chẳng trách cảm giác yếu như vậy nguyên lai là hắn trong n y mắt vương phong mất đi phần lớn hào hứng có ma kiếm hắn toàn lực phía dưới đã có thể so phổ thông đại năng đừng nói yếu như vậy đại năng vẫn là tại thực lực hạ xuống điểm đóng băng dưới tình huống nói một chút man hoang cấm đ i ệ bên trong phát sinh cái gì nghe được tra hỏi hớ lại có thể đem tự mình biết hiểu tình huống không giữ lại chút nào đem đi ra một bên khác trên mặt vương phong lộ ra một cỗ nụ cười sự tình so hắn tưởng tượng muốn đặc sắc rất nhiều sau khi nói xong hứa đại có thể v ẻ mặt đưa đám đại nhân ta tu luyện tới đại năng vô cùng không dễ ta có thể đem bản thân có bảo bối toàn bộ g i a o ra chỉ cầu đại nhân không giết ta nói đồng thời hứa đại có thể một mạch nhìn bên ngoài nghiêng đồ trong không gian giới chỉ bảo bối theo sau một chương màu xanh lá phủ chú bày tại lòng bàn tay đột nhiên bóp nát ha ha, ha. hữu a h duyên gặp lại hứa đại có thể cười lón một tiếng thân ảnh bỗng nhiên biến đến như ẩn như hiện ha ha tại ma kiếm trong lĩnh vực múa búa trước cửa lỗ ban thật là không hợp thói thường đến nhà vương phong i ê n lặng nhìn hứa đại có thể tiếng nói vừa ra hứa đại có thể quanh thân bắt phương tám thanh kiếm lớn màu đen nô lên củng cố không gian cái này đây là không không có khả năng cái này lĩnh vực làm sao có khả năng mạnh như vậy hứa đại có thể hoảng sợ mở to hai mắt bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thân hình của mình đột nhiên theo hư hảo chuyển thành lương thực theo trong không gian rơi ra ngoài vương phong tiện tay vung lên tiếp nhận màu xanh lá đạo phủ lao tổ phụ trú vẫn là cái không nhỏ cá nhân liên quan tám thanh kiếm lớn màu đen khép lại nháy mắt đem hứa đại có thể bao phụ tại trong đó trong n g á y mắt sẽ rách thành mảnh vụn c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm tiến hóa tình huống ngoại ý lớn hứa đại có thể chết phía sau vương phong vung tay h á o vô số thiên tài địa b ả o hướng hắn v ọ o tới giết n g ư ơ i những vật này đồng dạng đều là ta không nghĩ tới quan hệ này hộ thực lực không được tốt lắm thiên tài địa b ả o nhiều như thế thân gia này e rằng có thể so hơi nghèo tôn giả vương phong lầm nhầm đông nhiên cảm giác được thể nội tràn vào phản hồi vương phong cả người toàn thân chấn động chứa đầy trong hồ linh lực đã tuân ra tới vương phong có khả năng phát giác được chính mình toàn thân trên giới đều tựa hồ chạy xuôi theo dùng m ạ i không hết linh lực những linh lực này tùy tâm phòng xử trải rộng toàn thân sau đó lại trong tích tắc linh lực toàn bộ đều tập trung ở trái tim vị trí thể nội một trận oanh minh trong n g a y mắt vương phong khí tức nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố đại năng ta đột phá đến đại năng huyết khí cùng sát ý tại nó bên ngoài cơ thể vây quanh tạo thành phương viên một cây số lĩnh vực mới đột phá đến đại năng liền tạo thành lĩnh vực còn đạt tới p ư ơ n g viên một cây số phạm vi thiên phú này được sưng tụng là tuyệt đại thiên tiêu vạn năm khó gặp trong thất kiếm tô vân yên lặng nhìn chăm chú lên vương phong đột phá đại năng phía sau thiên phú tốt sẽ tự chủ tạo thành lĩnh vực thiên phú không tốt c ầ n t ạ i đại năng cảnh giới tiếp tục đào tạo sâu mọi có thể đủ tạo thành lĩnh vực thiên như là vừa mới hứa đại có thể đột phá đến đại năng cảnh giới nhiều năm như vậy lĩnh vực dĩ nhiên mới phương viên m ộ mươi tám m nhưng chẳng phải là ngắn nhỏ vô lực ư mới đột phá đến đại năng liền tạo thành lĩnh vực đồng thời phạm vi đạt tới phương viên một cây số tô vân tuy là không biết rõ tại cựu thiên thập địa bên trong tính toán cái gì trình độ thế nhưng hắn biết ngay từ đầu ma kiếm ban thưởng cơ sở lĩnh vực là phương viên ba cây số như vậy tính đến tới, vương phong đích thật là tuyệt đại thiên tiêu vạn năng khó gặp cái này kiếm nô tiềm lực không tệ tiền bối ta đột phá đến đại năng ta cuối cùng cũng có thể tại cựu thiên thập địa có thuộc về mình danh hảo cái này cựu thiên thập địa bên trong có một câu nói như vậy không vào đại năng trung v ì không chỉ có trở thành đại năng sau đó mới có khống chế bản thân vận mệnh tư cách đại năng trở xuống chỉ có thể là mặc cho người khác lay hay quân cờ hiện nay vương phong đột phá đến đại năng tự nhiên hưng phấn ừng tô vân nhàn nhạt trả lời một câu vương phong lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình cấp bách nghiêm chỉnh thái độ t ô vẫn lười đắc k ê so sánh những cái này bên cạnh bên cạnh vỡ nát đồ vật tại chém giết hứa đại có thể sau đó h ắ n tiến hóa tỷ lệ phần trăm cũng đạt tới trăm phần trăm là thời điểm bắt đầu tiến hóa chỉ là nơi này không thích hợp đi một chỗ chỗ bí ẩn chỗ bí ẩn vương phong xứng sở theo sau như là ý thức được cái gì trên nét mặt mang theo xúc động s o hắn đột phá đến đại năng cảm giác hưng phấn còn muốn tới cường liệt tiền bối phải vào một bước khôi phục văn bối tại cái này chúc mừng tiền bối thêm một bước khôi phục chúc tiền bối sớm ngày đạt tới đỉnh phong cảnh giới lời khách khi không cần nói nhiều trước tiên tìm một chỗ chỗ bí ẩn a tiền bối vương phong cung kính mở miệng cùng lúc đó trong man hoang cấm địa phát sinh sự tỉnh bị trốn tới huyền tiên tông các đại năng chuyển về tô n g môn man hoang cấm địa sự kiện nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ huyền tiên không thể nào man hoang bộ lạc không phải nhất bao che cho con à, cái gì g i ế t tộc n h â n ta người x a đâu cũng g i ế t bây giờ lại đem chính mình bộ lạc đại năng nuôi nấng tiên tổ cái này không lạnh nhân tâm đi nếu là thật có thể để man hoang bộ lạc tiên tổ phục sinh đừng nói là đại năng nói không chắc man hoang bộ lạc tuân giả thậm chí liền lao tổ cấp bậc nhân vật đều tự nguyện nuôi nấng ha, ha. Các còn ngươi vẫn đang suy tất ư tầng thứ n h nhiên â đối t ầ với huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc tới nói căn bản không cần suy nghĩ những cái tia tầng dưới chót tông môn cách nhìn bọn hắn chỉ cần dùng cái này về cớ tới lôi kéo những cái tia đối với bọn hắn có giá trị tông môn man hoang bộ lạc tổ điệu bên ngoài rất nhiều đại năng h i h n thân bọn hắn đều muốn hỏi rõ ràng man h o a n g c ấ m điệu bên trong phát sinh sự t ì n h là thật là giả, thế nhưng tổ điệu bên trong chỉ chuyển ra một đạo tiếng hư l ạ n h nháy mắt rất nhiều đại năng bay ngược mà ra sau đó tốt nhất đừng có loại này n g â y thơ hành động quyết định của chúng ta liền là cao nhất ý chí không có ai đi nuôi n ấ n g tiên tổ chúng ta man h o a n g bộ lạc dùng cái gì đi chống lại huyền tiên tông lại hồi nào lần sau liền dùng các người đi nuốt n u ô i tiên tổ bay ngược mà ra các đại năng sắc mặt b i ế n hóa nhưng cũng không có nói thêm gì nữa cuối cùng bọn hắn đều là không có bối cảnh đại năng bị thôn phệ g i i đại năng cũng tất cả đều là không có bất kỳ bối cảnh đại năng bọn hắn coi như là đại năng cũng chỉ có thể ăn phần này bị khuất cực bắc trị địa băng đống chỉ hải một đạo thân ảnh chậm rãi đi tại cái này bay đ ầ y trời hết u y sắc băng tuyết bên trong nếu như ta không phải đột phá đến đại năng linh lực trong cơ thể chuyển hóa qua nói không chắc còn thật gánh không được cái này bay đ ầ y trời hết u y sắc băng tuyết vương phong thấp giọng mở miệng cái này cực bắc trị địa băng đống chỉ hải vạn r ằ n không người cơ hồ không có hp linh vật nghe chính là thượng cổ thời đại kẻ khai thác ở chỗ này huyết chiến tạo thành lần này cảnh tượng đồng dạng đại năng đều chống lại không được loại này huyết sắc băng tuyết tiền bối nơi này tuyệt đối bí mật tuyệt sẽ không có người làm tiền vương phong cung kính mở miệng lùi ra phía sau trong thân kiếm tô vân ý niệm truyền đạt đợi đến vương phong thối l ù i vạn dằm phía sau thân kiếm trôi nổi cùng giữa không trung huyết sắc băng tuyết rơi vào ma kiếm trên thân kiếm n g á y mắt tan r ã cũng không biết này huyết sắc băng tuyết là thế nào hình thành tô vân lầm nhầm nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ mà là nhìn về phía bảng hệ thống một trăm linh thanh tiến độ không biết rõ lần này tăng lên sau đó sẽ ban thưởng cái gì tô vân mơ hồ có chút chờ mong hệ thống bắt đầu tiến hóa kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đạt thành tiến hóa điều kiện hiện mở ra tiến hóa lần này thật không có lôi k i ế p cái gì đồ vật xuất hiện ngay tại tô vân xuất hiện ý nghĩ này thời gian đ ư n g nhiên ma kiếm bắt đầu điên cùng chấn động ma kiếm lĩnh vực tự động bày ra mét, mét, mét, km km km, mai km mới lầm nhậm. Mà vào lúc này, ma kiếm một tiến chút Tô không hóa A. nữa ra lại. giống sinh biến loại cho có lúc vực cực lĩnh hóa, hạn vào đến dừng Lần này Vân này, lần lấy lần nữa trở lại thân kiếm phương viên mấy mét vê anh đ ỗ n g nhiên ma kiếm thân kiếm buộc phát ra một đạo gợn sóng màu đen hướng bốn phía khuyết tán ra tới ma gợn sóng màu đen những nơi đi qua kiên cố huyết sắc tầm băng cùng thấu trời rơi xuống huyết sắc băng tuyết nháy mắt tăng giã cái này đây là tình huống như thế nào chương một trăm sáu mươi sáu hoàn thành thăng cấp bên ngoài vạn dặm vương phong biến sắc mặt lần nữa rời xa ma kiếm chỗ tồn tại trung tâm mấy ngàn dặm nhìn một màn này trong lòng không kèm nổi chấn động văn phần chỉ thấy gợn sóng màu đen những nơi đi qua trong phạm vi nghìn dặm tất cả băng tuyết nháy mắt tăng g ã vào giờ khác này gấp hai siêu cấp khủng bố tiền bối cái này lĩnh vực thực tế quá kinh khủng đồng dạng đại năng đều ngăn cản không nổi huyết sắc băng tuyết tại ma kiếm lĩnh vực phía dưới dĩ nhiên nháy mắt tăng giã không chỉ như vậy không biết do tồn tại bao nhiêu vạn năm huyết sắc tầm băng cũng tăng giã cái này này huyết sắc tầm băng lấy thực lực của hắn căn bản không đánh tan được mảy may coi như là lao tổ cấp bậc đến chỗ này phong trừng cũng không đạt được trình độ này truyền văn trước đây từng có lao tổ cấp bậc nhân vật đến chỗ này muốn thử xem có thể hay không đánh vỡ này huyết sắc tầm băng nhìn một chút lần này mới có cái gì chỉ là tên t i a lão tổ cấp bậc nhân vật đến chỗ này mấy ngày phía sau đi ra thời gian cũng không có đàm luận tình huống của mình cụ thể thế nào cũng không hay biết về sau nó đối địch lao tổ vì hiểu rõ hắn thực lực cô ý tiến về cực bắt chỉ đ i ệ hậu chuyển ra phá hoại mức độ chỉ có mấy ngàn t ư ớ c nhưng mà bởi vì đây là nó đối thủ lao tổ lời nói có độ tin cậy không cao thế nhưng sẽ không quá mức khoa trương chẳng lẽ nói tiền bối không không không vương phong lắc đầu tiền bối thực lực còn không có khôi phục lại tình trạng kia chỉ là nó lĩnh vực có vượt mức bình thường chỗ kinh khủng nhìn xem ma kiếm trong lĩnh vực phạm vi tạo thành một mảnh tuyệt đối cấm vực vương phong lẩm bẩm m ở m i ệ n g cuối cùng coi như là lao tổ cấp bậc nhân vật tại cái này cực bắt tri địa cũng không có khả năng tạo thành khủng bố như vậy phá hoại tiền bối đem so sánh lao tổ mà nói khẳng định căn mạnh thế nhưng cũng là khôi phục phía sau bây giờ còn chưa có trọn vẹn khôi phục đây tiến hóa hoàn thành chúc mừng ký chủ đột phá kiếm nô kiếm chủ chuyển hóa vương phong đẳng cấp phổ thông h u n g binh tiến hóa tỷ lệ phần trăm không phần trăm thần thông kỹ năng bạo ma ma chạm đạo ý phá ba mươi đạo ý thôn vệ năm mới đạo ý tô vân tra xét một phen thôn vệ đạo ý có tỷ lệ nhất định thôn vệ lĩnh vực thần t h ô n g hoặc là cái khác đặc thù đồ vật dung nhập lĩnh vực chú thích tỷ lệ nhỏ hòn như thế cái này huyết sắc tầng băng tô vân chú ý tới ma kiếm lĩnh vực biến hóa cái này hẳn là phát động thôn vệ tỷ lệ đem mảnh này huyết sắc tầng băng cùng băng tuyết dung nhập bản thân lĩnh vực không nghiệm dung nhập ờ biết n h hỷ. Ma k i lĩnh đông vực có ế rõ không không không không tu luyện tới cấp độ sâu có thể hay không đông kết thời gian nếu quả như thật nếu có thể như vậy thì thật tạo thành tuyệt đối cấm chế lĩnh vực trong lòng tô vân lầm nhầm vừa nhìn về phía ma kiếm đẳng cấp phổ thông thông minh tấn thăng đến đạo khí phía sau đã không phân hạ trung thượng thưởng thức chỉ phân mạnh yếu cuối cùng có đạo ý không giống nhau cực kỳ khó phán định định đạo binh mạnh yếu h u n g binh cũng là thuộc về đạo khí một loại nói t r ắ n g ra những cái kia tuyệt thế h u n g binh cùng tuyệt thế thần binh đều là đạo khí nhưng mà ẩn chứa đạo ý cực kỳ khủng bố hoặc là khống chế đạo ý tỷ lệ phần trăm viễn siêu một trăm phần trăm cũng hoặc là lập xuống h i ể n hách chiến tích cho nên mới bị cựu thiên thập địa tu sĩ xưng là tuyệt thế hùng binh hoặc là tuyệt thế thần binh mà hệ thống phân chia cảnh giới đối ứng là cựu thiên thập địa bên trong người đối với đạo ý mạnh yếu nhận thức l i ê n giống với có chút thần khí tại tăng thêm tuyệt thế vật liệu đi vào sau đó có nào đó khủng bố đạo ý có thể nháy mắt trở thành tuyệt thế thần binh hoặc tuyệt thế h u n g binh ta hiện tại đạo ý vẫn chưa được ca bằng không khẳng định không phải phổ thông h u n g binh phân chia h u n g binh cùng t h ầ n binh cả hai không thuộc về đẳng cấp phân chia càng tương đương với thuộc tính phân chia l i ê n giống với ma đạo cùng tiến đạo tiến hóa hoàn thành vương phong cấp bách đi tới trước mặt tô vân hai tay cung kính nâng lên khác biệt cùng lúc trước chính là v ố t mông ngửa công lực rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp độ không biết là giết chóc nhân cách ảnh hưởng vẫn là trở thành kiếm nô sau đó tư tưởng bên trên chuyển biến ma kiếm t h â n kiếm rơi vào trong tay vương phong vương phong thần tình lập tức biến đổi tiền bối kiếm này thân càng kinh khủng trong lòng vương phong chấn động nhưng không có biểu lộ ra mà là phóng xuất ra lĩnh vực của mình vào giờ k h ắ c này ma kiếm lĩnh vực nháy mắt đem vương phong lĩnh vực bao trùm thôn vệ vương phong sắc mặt giật mình đang muốn ngăn cản chất phát hiện chính mình đối với ma kiếm lĩnh vực lực cảm giác có một cái chất tăng lên lực khống chế mạnh lên lĩnh vực của hắn bị ma kiếm lĩnh vực thôn vệ đồng thời hắn cũng tiến hơn một bước khống chế ma kiếm lĩnh vực đối với ta mà nói có hay không có lĩnh vực cung bỏ tay ma kiếm lĩnh vực vượt qua ta quá nhiều. tương phản vương phong lầm bầm nói, đối với bản thân ma m kiếm l i n h vực khống chế càng nhiều thực lực càng mạnh hạn càng cao hứng như vậy hạn tiến hóa tỷ lệ phần trăm tăng trưởng tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh tất nhiên ở trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yêu đó chính là hắn có khả năng tùy thời chặt đ ứ t vương phong cùng ma kiếm ở giữa liên hệ vương phong chỉ là ma kiếm kiếm nô một cái thay mặt giữ người mà thôi đối với hắn mà nói không có bất kỳ tính chất uy hiếp long ngâm thành cấm chế đại trận lối vào nhìn xem d ả i xếp hàng như dòng đội ngũ vương phong khẽ nhứ mày nhìn tới tại ta không có ở đây mấy ngày này thời gian bên trong cái này huyền thiên lại xảy ra chuyện gì chiến sự thêm một bước thăng cấp bằng không làm sao lại có nhiều người như vậy tràn vào long ngâm thành bên trong đơn giản liền là nhìn chúng long ngâm thành nó che chở năng lực lầm nhẩm một câu tại thông qua vào thành tra xét vương phong thuận lợi tiến vào trong thành Theo thời gian tính toán, thần Toàn tới Phong gian mới đi ngày nửa còn có nửa ngày mới sẽ lâm o n n g g Thành, trước t đi ì mặc Lâm m m ộ trần trước, kinh tiên đạo trà viện tại vương phong biểu lộ thân phận của mình sau đó lập tức có nô b u ộ c nữ tu tới trước mang theo hắn tiến về lầm mặc vị trí chỉ là phía trước hai lần lĩnh nô b u ộ c của hắn nữ tu đổi trước mắt tên này nô b u ộ c nữ tu tu vi đạt tới nhập đạo cấp m ị hoặc năng lực càng mạnh tên này nhập đạo cấp nô b u ộ c nữ tu trung quy cảm thấy có chút không đúng vương phong thần thức tra xét quả thật phát hiện có một chút chỗ không đúng tên này nữ tu khí tức trên thân không đúng khí tức trên người nàng đích thật là đến từ h u y ề n giới nhưng mà trên mình còn mang theo một chút khí tức như có như không đạo khí tức kia hạ giới tu sĩ nếu như không phải ta đột phá đến đại năng khẳng định nhận biết không r a cỗ này hạ giới tu sĩ khí t ứ c ẩn tàng quá sâu thân thức đ ả o qua toàn bộ trà viện vương phong t r ợ t phát hiện trà trong viện thêm ra hơn mười tên tôi t ớ đại đa số đều là nhập đạo cấp trên mình mang theo mơ hồ hạ giới khí t ứ c nhìn tới m ặ c phàm xa không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy tòa này tiên đạo trà viện khả năng cũng không phải một chỗ đơn giản địa phương bằng không căn bản sẽ không để một tên đại năng tới trước tòa chân sự tình có vẻ như càng ngày càng thú vị vương phong ở trong lòng lầm nhầm rất nhanh nữ tu liền đem vương phong đưa đến lâm mặc chỗ tồn tại viện lạc trước cửa đại nhân chỗ này viện lạc liền là lâm đại nhân chỗ tồn tại địa điểm nơi này là không cho phép nô bột tiến v à o Ừm. vương phong nhàn nhạt gật đầu cất bước đi vào tại nhìn thấy vương phong thời gian lâm mặc cấp bách tiến lên đón vương sư đệ mấy ngày không gặp vi huynh rất là tưởng niệm ngươi a mau tới mau tới ngồi ngồi ngồi lâm mặc cười lấy đi lên trước vương phong cũng không chút nào k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống lâm mặc cười nói mấy ngày trước đây sư đệ tới trà viện tìm qua ta không biết rõ làm chuyện gì tu hành tài nguyên không đủ nói thẳng mặc trường lão dặn dò qua chỉ cần là vương sư đ ệ muốn để ta lâm mặc thế nào đều đến chơi tới vương sư đ ệ mặc trưởng lão cùng ta đều cực kỳ coi trọng ngươi a vương phong lắc đầu lâm sư vinh ta biết ngươi cùng mặc trưởng lão xem trọng ta chỉ là hôm nay ta không phải đi cầu tài nguyên tu luyện lâm sư vinh ta muốn biết được huyền t i ê n đến cùng đã xảy ra chuyện gì huyền t i ê n tông hiện tại thế nào ta muốn báo thủ vương phong cố tình t o á t ra một chút s á c ý tâm mặc cười cười vương sư đ ệ chuyện này không muốn gấp gáp như vậy cũng không gấp được dựa theo thiên phú của ngươi chỉ cần mấy trăm năm nhất định trở thành một phương cừng giả trở thành tôn giả lão tổ cấp cũng có thể hà tất n ó n g lòng cái này nhất cái t h ờ i lại nói, vạn nói, ngươi nhất xảy ra có h như thế ú t trệ ta gì, cùng、mạc、trưởng、lão、bằng giao.、Cuối、cùng, để đ sau nào ngươi lão mạc Cuối k hiện ả năng l ề n thành cùng trưởng Nguyên trở ta cột chủ ha ha. h mạc có, lão i tại chủ yếu nhất liền là trước cầu l ấ y có sư huynh n g ư ơ i ta cùng mạc trưởng lão cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện không ra trăm năm ngươi nhất định có thể đụng chạm đến đại năng b ở cửa đột phá đến đại năng sau đó đến lúc đó mới là hiện ra ngươi tuyệt đại thiên tiêu thời điểm hết t h ầ đều làm thời gian không mượn vương phong lần nữa lắc đầu lâm sư minh thứ không dám d â diếm ta sở dĩ muốn biết huyền thiên đến cùng chuyện gì phát sinh nghĩ đến đi báo t h ủ liền là bởi vì ta đã chạm đến đại năng ngưỡng cửa lần này tới trước tìm lâm sư h i n h mục đích đúng là muốn biết được thế nào có thể nhanh chóng đột phá đến đại năng còn có huyền thiên tông đến cùng là tình huống như thế nào lâm mặc biểu tình ngốc trệ sửng sốt vừa tốt biết đột nhiên nghiêm túc nhìn về vương phong ngươi nói cái gì ngươi đã chạm đến đại năng ngưỡng cửa lâm mặc biết đối với chuyện này vương phong sẽ không đùa dỡn thế là vội vàng tiến lên đầu ngón tay điểm tại vương phong chắn thế nào sẽ nhanh như vậy chạm đến đại năng mặc cửa ngươi toàn lực bạo phát khí t ứ c ta lại xác định nhìn một chút Vương trong lòng lâm mặc trấn kinh mà phàm đối với vương phong coi trọng như vậy liền là bởi vì nó nội tỉnh trực tiếp đột phá đến đạo cấp viên mãn nhưng bây giờ chạm đến đại năng bậc cửa trong lúc này khoảng cách không khỏi cũng quá lớn a phải biết tại cựu thiên thập địa có vô số đạo cấp đỉnh phong tu sĩ muốn đi về phía trước ra nửa bước chạm đến đại năng bậc cửa thế nhưng dốc cả một đời thẳng đến thọ nguyên cần nói đều không có đạt thành cái này nữa bước đạo cấp viên mãn đột phá đến đạo cấp đ ỉ n h phong hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận hiện tại nói cho hắn biết c h ạ m đến đại năng bậc cửa năm cái này chẳng lẽ tại nhập đạo cấp tích lũy một đoạn thời gian liền có thể đạt tới loại trình độ này thế nhưng lúc trước ta cũng tích lũy mấy chục năm khó khăn lắm đạt tới đạo cấp trung kỳ giữa người và người khoảng cách chẳng lẽ lớn như vậy nhất thời ở giữa lâm mặc có chút khó mà tiếp nhận một lát sau lâm mặc bình tĩnh trở lại nhìn về phía vương phong ánh mắt cũng không khỏi phát sinh biến hóa vương sư lệ chuyện này quá mức trọng yếu ta cần đem việc này nói cho mạc trường lão sư minh vì thu được vương phong tán đồng cảm giác cùng tín nhiệm để vương phong coi bọn họ là làm người nhà lâm mặc ngay trước vương phong trước mặt trực tiếp đại năng lưu ảnh đem sự tình vừa rồi thực sự miêu tả một lần sau đó lâm mặc cười lấy nhìn về phía vương phong vương sư đệ đại năng lưu ảnh cần thời gian lại chờ một lát mặc trưởng lão lưu ảnh mới có thể tới vương phong gật gật đầu không lâu mặc phàm bên kia truyền đến một đạo lưu ảnh nhìn sát mặt mà nói mặc phàm khả năng bị bất ngờ ý tình huống thế nhưng làm nhấc lên vương phong chạm đến đại năng ngưỡng cửa thời điểm mặc phàm cả trường trên mặt tròn đều viết đầy trần kinh Ngươi x á sau nữa h v ngày mặc phàm chạy tới long ngâm thành trước tiên chạy tới tiên đạo trà viện ánh mắt liếc nhìn một chút lâm mặc lên tiếng chào hỏi theo sau nhìn về phía vương phong vẫn như cũng một bộ hiền lành mặt vui tươi hớn hở mở miệng vương sư đ i ệ t đã lâu không gặp m ặ c phàm thân thể hình như lại to mập không ít đi lại lên đầy người thì thừa nhìn ra được là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới long ngâm thành trên mặt hơi có chút vết mồ hôi đi đường tiêu hao rất lớn trong ánh mắt mang theo mọi mệnh nhưng cũng cực kỳ hưng phấn hẳn là mới xử lý xong một ít sự tình hoặc là thả ra trong tay sự tình chạy tới trong lòng vương phong lầm nhầm hàn huyên một câu m ặ c phàm cũng không làm phiền trực tiếp nói thẳng ý đổ đến để bàn tay đắp lên trên bờ vai vương phòng kiểm tra thực hư tu vi nhữ mày kinh ngạc khó có thể tin kinh hy đủ loại biểu tình tại trên mặt không ngừng biên hóa cơ hồ khó mà không chế một lát sau một bên lâm mặc lên tiếng trưởng lão vương sư đệ tu vi này không có vấn đề ý à. có vấn đề rất có thanh â m mạc phàm có chút xúc động ý thức đến thất thổ một lát sau mới khôi phục xuống hắn có thể rõ ràng cảm giác được vương phong hoàn toàn chính xác chạm đến đại năng ngưỡng cửa không chỉ như vậy hắn còn có thể phát giác được không chỉ là mới chạm đến ngưỡng cửa cấp độ thậm chí đã có nhất định nội tình tích lũy vậy mới bao lâu lại có thể đạt tới loại tầm thứ này coi như là bỏ cổ kỳ mới cũng bất quá như thế đi tuyệt đại thiên tiêu mạc phàm không phải không có nhìn thấy qua nhưng loại này tuyệt đại thiên tiêu không siêu cấp biến thái yêu nghiệt hắn còn là lần đầu tiên gặp được thiên phú như vậy trong lòng mạc phàm xúc động và phần nhưng vẫn là cưỡng chế chủ yếu vấn đề chính là tốc độ tu luyện quá nhanh thiên phú quá mức yêu nghiệt ha ha ha vương sư điệt ngươi đây chính là cho chúng ta một cái to lớn kinh hỷ a trong ánh mắt của mạc phàm lóe ra che giấu không được kinh hỷ vương phong cười cười đối với huyền thiên tông vẫn như cũ cố tình biểu lộ ra cựu thị mặc trường lão vậy ta hiện tại có thể đi báo thù đi mạc phàm yên lặng chốc lát mở miệm hiện tại báo thủ còn qua sớm chủ yếu là huyền thiên tông tình huống quá mức phức tạp cực kỳ phức tạp đúng cực kỳ phức tạp vương sư điện ngươi lúc trước chỉ là đệ tử mặc dù là thủ tịch đại sư huynh thế nhưng đối với trong huyền thiên tông một vài thứ vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả huyền thiên tông xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nguyên bản những chuyện này không nên sớm như vậy nói cho ngươi bất quá hiện nay ngươi đã chạm đến đại năng ngưỡ cửa cũng có thể biết được cặp vương phong một mặt ham học hỏi mak pham cài đặt một đạo bình c h ư n g tiếp tục mở miệng kỳ thực trong huyền thiên tông mâu thuẫn san sát thời gian trôi qua sau nửa cánh giờ vương phong đối với huyền thiên tông có một cái nhận thức mới nguyên lai、like. huyền thiên tông quy tắc ẩm không chỉ vẹn vẹn đề phòng không có bối cảnh đệ tử các lao tổ còn đề phòng chính mình thân nhi tử mà mạc phàm nguyên cớ không để cho mình báo thủ thứ nhất là chính mình thực lực yếu kém coi như là cấp bậc đại năng cũng căn bản không đáng chú ý thứ hai là mạc phàm cho rằng hiện tại vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt mà gần nhất huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc va chạm tăng lên đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt mạc phàm còn nói cho hắn biết đoạn thời gian gần nhất huyền thiên tông trên giới đều rất khẩn trường vô luận là tông chủ tần lam vẫn là đại trưởng lão tất nhiên liên quan tới thứ trọng yếu nhất vương phong rất muốn nhất biết đến tin tức mạc phạm vẫn không có lộ ra thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu cũng chỉ là một chút phế liệu nhìn tới muốn theo mạc phạm nơi này đạt được cái gì tin tức hữu dụng cực kỳ khó khăn sáu bất quá cũng nhận được một chút tin tức trọng yếu phổ thông đệ tử muốn đột phá đến đạo cấp cần tông môn ủng hộ mà có bối cảnh đệ tử muốn đột phá đến đại năng thì cần muốn lao tổ gật đầu về phần các đại năng muốn tăng lên tới lao tổ cấp độ căn bản không có khả năng lên cao thông đạo trực tiếp bị các lao tổ khỏa kín coi như là chính mình thân nhi tử cũng không được trừ phi đợi đến các lao tổ thọ nguyên gần tới mới sẽ tại chính mình đời đời con cháu trong hậu bối chọn lựa một cái có tư cách đột phá tiếp nhận nó vị trí nói t r ắ n g ra lên cao thông đạo c ố hóa m ặ t n g ư ơ i thiên phú có một không hai cựu thiên thập địa trăm vạn năm đệ nhất nhân vẫn không có biện pháp quá ác cái này không chỉ là nhằm vào phổ thông đệ tử liền con cháu của mình đều đề phòng chỉ là đem so sánh mà nói phổ thông đệ tử hạn mức cao nhất thấp hơn cái này cựu thiên thập địa quy tắc trong mắt vương phong hiện lên một đạo hàn mang nếu như không phải bởi vì những quy tắc này dựa theo thiên phú của hắn tất nhiên không chỉ như thế nhưng mà không có quan hệ năm bây giờ hắn có mát kiếm những vi tắc này đối với hắn mà nói thùng rông kêu to bất quá cái này cũng để hắn xác nhận một việc mặc phàm bối cảnh rất sâu và không không có khả năng đạt tới tu vi hiện tại trường lão như thế đệ tử sau đó ha ha vương sư điện ngươi không cần phải lo lắng những cái này ta lần này tới chính là vì giải quyết ngươi vấn đề này mặc phàm cười ha ha một tiếng giao cho vương phong một mai không gian giới chỉ. trong này là đột phá đến đại năng sau này công pháp chỉ có thể một người sử dụng một lần bên trong còn có một chút tài nguyên tu luyện Về phần đột phá đến đại năng đột đại s lâm mặc ngươi nhưng muốn chiếu cố thật tốt ngươi cái này vương sư đệ mà phàm dặn dò một tiếng là trường lão ta khẳng định chiếu cố thật tốt vương sư đệ lâm mặc cười lấy gật đầu đợi đến sau khi mạc phàm đi vương sư đệ mặc trưởng lão cực kỳ coi trọng ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n không nên bỏ qua sau đó cũng không thể quên sư huynh nhất định vương phong cười cười không có nói chuyện hàn huyên hai câu rời đi tiên đạo t r ả viện đi tới cùng thần toàn phong hẹn nhau địa điểm chỉ là đã bỏ qua thời gian ước định chờ đợi một canh giờ không có nhìn thấy người thời gian bỏ qua lại tiếp tục các loại ba ngày tốt cũng nhân cơ hội này nhiều hướng lâm mặc hỏi thăm liên quan tới huyền thiên tông tình huống hắn có thể cảm giác được từ lúc hắn thể hiện ra chính mình đã chạm đến đại năng bậc cửa sau đó lâm mặc thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn vương phong mỉm、cười. sự thật liền là như vậy nếu như không có ma kiếm hắn e rằng liền gặp lâm mặc tư cách đều không có lại càng không cần phải nói để nó gọi chính mình vương sư đệ thực lực a hết thể đều dựa vào thực lực đại năng xa xa không đủ muốn khống chế chính mình cùng người khác vận mệnh nhất định cần trèo lên đ ỉ n h phong vương phong nhìn về phương xa hôm qua xin nghỉ hôm nay bù đắp chương một trăm sáu mươi chín thần toàn phong lai lịch sau ba ngày tại ba ngày này thời gian bên trong vương phong cùng lâm mặc ở cùng một chỗ hiểu được rất nhiều có quan hệ tại huyện thiên tông chuyện bắt quái tỉnh nhưng đều là một chút đê cấp đường viền bắt q á i đối cái này vương phong không có hứng thú quá lớn về phần cái khác tin tức trọng yếu mỗi khi vương phong quanh co suy nghĩ muốn hỏi thăm thời điểm lâm mặc tổng hội cười lấy chối tử hai lần sau đó vương phong liền không có lần nữa mở miệng hỏi thăm miệng đến gây nên lâm mặc lòng nghi ngờ muốn tra xét tin tức của huyền thiên tông vẫn là có nhất định khó khăn bất quá không hề gì thực lực của ta tạm thời còn chưa đủ coi như là có một chút tin tức hữu dụng đối với ta mà nói vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì l i ê n tựa như nói cho hắn biết ngược điểm của tần lam thế nhưng trước thực lực tuyệt đối hắn coi như là biết ngược điểm của tần lam lại có thể thế nào còn không phải bị một bàn tay trục chết cựu thiên thập địa không có lực lượng trung pi là một khỏa trôi nổi quân cỏ đối với một điểm này vương phong có khả năng khắc sâu lĩnh hội đến tính toán một ít thời gian thần toàn phong cần phải tới vương phong tại địa điểm bất định yên tĩnh chờ đợi quả nhiên trong chốc lát một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần này thần toàn phong thân ảnh cùng một lần trước đem so sánh tới nói càng chật vợt đại nhân khi nhìn đến vương phong một khắc này thần toàn phong cấp bách cười ha hả chạy tới chỉ là tại cảm giác được vương phong trên mình khí tức thời gian trên mặt của thần toàn phong xuất hiện một vòng kinh ngạc bất quá h à n khống chế rất tốt lóe lên một cái rồi biến mất gia hòa này có chút đồ vào ta trong thân kiếm tô vân cảm giác được trên mặt thần toàn phong một vòng kinh ngạc lẩm nhẩm một tiếng đ o á n chừng là một cái nào đó cường giả mở tiểu hảo hoặc là cường giả bản thân lịch luyện hồng trần không biết rõ cụ thể là cảnh giới gì cần phải không biết do ta nếu không sẽ không đem l ự c chú ý cái đặt ở kiếm nô trên mình đối cái này tô vân yên tâm lại dưới tình huống bình thường tại kiếm nô mang theo ra ngoài thời điểm hắn đều sẽ thu lại khí tức tránh gây nên quá nhiều quan tâm trừ phi tại ma kiếm xuất thủ thời điểm có chút cường giả mới có phát giác tổng thể tới nói vấn đề không lớn đối với thần toàn phong tình huống k đương nhiên cũng k h chuyện n này đã truyền khắp huyền thiên đại nhân ngươi khẳng định đã biết nhưng mà có một chuyện ngươi tuyệt đối không biết rõ nam thần toàn phong xoa xoa đôi bàn tay biểu tình có chút hẹn gọn vương phong ném qua hai g ố c đạo cấp đại dược thần toàn phong hít thật sâu một hơi đại dược kèm theo thơm n g ọ n trên mặt mang theo một vòng lĩnh ngất theo sau cười h ắ t h á c đại nhân hào phóng nói đi được rồi đặt được đại dược phía sau trên mặt thần toàn phong ý cười càng lớn đại nhân là dạng này theo ta được biết mấy ngày trước đây tại man hoang bộ lạc bộ phận đại năng đi tìm lao tổ đòi hỏi thuyết pháp chất vấn lao tổ vì cái gì để bọn hắn đi đ ú t nuôi phục sinh t i ê n tổ người đoán làm sao tất cả đều bị lao tổ một bàn tay phiến trở về thần toàn phong miêu tả dòng bay phượm múa phản phất tự mình trải qua đồng dạng vương phong khen nhũ mày đại năng n u ô i n âng còn đi chất vân đại năng thế nào có lòng dũng cảm chất vấn lao tổ không có chọn được bọn hắn đã là cực kỳ vui mừng đi trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình người không có nói thần toàn phong xứng sở ha ha ha đại nhân còn chân tuệ mắt như đuốc chỉ dựa vào dựa vào mặt sự t ì n h ta đương nhiên không thể thu đại nhân nhiều như vậy đại dược phía dưới mới là trọng điểm nhóm này đại năng đều là phổ thông không có bối cảnh đại năng chết một nhóm kia cũng đúng cựu thiên thập địa tông môn thì ra là thế vương phong lẩm nhẩm một câu lợi như vậy mới đúng bên trên bằng không không có ích lợi thật lớn xu thế các đại năng làm sao dám đi ngỗ nghịch lao tổ nhóm này man hoang đại năng là nhìn thấy cùng thuộc tại không có bối cảnh đại năng bị vứt bỏ mà những cái kia có bối cảnh không có chuyện gì không kèm nổi liên tưởng đến sau đó tuy là cao quý đại năng thế nhưng vẫn là vật hy sinh thế là muốn chống lại một thoáng thành công tất nhiên rất tốt không thành công pháp không trách nhiệm chúng lao tổ còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết không thể không nói nhóm này lao ra hỏa vẫn rất có đầu não thần toàn phong còn muốn tiếp tục nói bị vương phong tắt ngang ngươi nói những cái này quy tắc ngầm ta cũng đã biết còn có hay không cái gì tin tức hữu dụng đối cái này thần toàn phong cũng không ngoài ý mớn cười hắc hắc đại nhân huyền tiên muốn loạn chuyện này tuyệt đối là sự kiện lớn đã đại nhân đối với ta mới vừa nói biết hết đạo lời nói như thế ta liền cho đại nhân g i ả n g giải một thoáng man hoang tiên tổ chết như thế nào còn có hiện tại phục sinh sau này trạng thái nghe được câu này vương phong hứng thú chết như thế nào không trọng yếu nhưng mà cái này phục sinh sau này trạng thái thế tất sẽ ảnh hưởng đến sau này huyền thiên biên hóa thậm chí sẽ đ ố i cựu thiên thập địa xuất hiện ảnh hưởng nói một chút nâng lên man hoang tiên tổ thần toàn phong nháy mắt hứng thú man hoang tiên tổ là cái rùa nam lúc trước bị xanh nhưng ó i n i ề u r ồ ó i nhiều r bây giờ căn cứ thần toàn phong nói cả hai liên hệ đến một chỗ vương phong bỗng nhiên cảm thấy cái danh hiệu này hình như không có đơn giản như vậy sẽ không phải là bởi vì man hoàng tiên tổ là cái xanh ruột nam cho nên mới có cái danh hiệu này nhưng mà tại trong dòng chảy lịch sử sáu không, không càng càng như thế thân phận của hắn năm b ba vũ đắp canh hai còn có hai canh c h ư ớ n g một trăm bảy mươi thần toàn phong quán nghiệm vương phong không có tiếp tục suy nghĩ biết thần toàn phong không đơn giản là đủ rồi về phần cụ thể là thân phận gì thì không có tiếp tục nghe nóng đi xuống tất yếu hắn thực lực bây giờ không đủ đã biết cũng không tốt chỉ nghe thần toàn phong ngay tại h ư u thanh h ư u sắc miêu tả lấy man h o a n g tiên tổ phục sinh trạng thái đồng thời thỉnh thoảng xen lẫn vài câu chửi rủa nhìn tới cái thần toàn phong này thân phận thật cùng man h o a n g láo tổ quan hệ rất lớn bằng không oán niệm cũng sẽ không lớn như vậy trong lòng vương phong lầm nhầm ghi xuống ha <cười> ha <cười> man h o a n g láo tổ nghĩ thông qua táng linh phương thức phục sinh ta nhìn hắn liền là người xin ó i ngộng tại huyện liền giới chết thì chết hắn còn thật sự coi chính mình là tiên h ắ h ắ tất nhiên huyền giới là không có tiên ta chỉ là như vậy tỷ dụ một chút hiện tại man h o a n g tiên tổ liền là miệng cọp gan t h ỏ trông thì ngon mà không dùng được thôn phê hắn man hoang mây tên đại năng còn có tôn giả sau đó khôi phục một chút cụ thể ta cũng không biết khôi phục bao nhiêu nhưng mà khẳng định không có đạt tới trước đây chiến lược muốn đạt tới trước đây chiến lược trừ phi đem man h o a n g bộ lạc đại năng các lao tổ toàn bộ t h ô n g vệ xem như tiên tổ bố trí như vậy một cái cục liền tộc nhân mình đều t h ô n g vệ thật không biết xấu hổ thần toàn phong lúc nói chuyện không tự chủ sẽ đối man hoàng tiên tổ t o á t ra mấy phần xem thưởng oán niệm cực sâu tại thần、toàn、phong chửi bậy xuống vương phong từng bước tổng kết mấy đầu tin tức hữu dụng điểm thứ nhất man h o a n g tiên tổ muốn khôi phục bản thân đỉnh phong thực lực rất khó cơ hồ tương đương không có khả năng thực hiện sự t ì n h điểm thứ hai man h o a n g tiên tổ tạm thời không có rời đi man h o a n g cấm địa có vẻ như cũng không thể rời đi man h o a n g cấm địa tại man h o a n g cấm địa đối nó khôi phục có cực lớn có ích cụ thể là cái gì không tố điểm thứ ba đối với man h o a n g tiên tổ xuất hiện huyền thiên tông có nhất định ứng đối biện pháp đoạn thời gian gần nhất sẽ bạo phát quyết liệt chiến sự điểm thứ tư, một điểm này cũng là vương phong chính mình tổng kết thần toàn phong đi tìm qua man hoàng tiên tổ tuy là không biết rõ đi mục đích là cái gì nhưng mà thông qua nó hoán niệm có thể rõ ràng cảm giác được thần toàn phong ăn một cái rất lớn thua thiệt dẫn đến nó oán nghiệm xoạt xoạt xoạt hướng lên gọn sau nửa cách giờ thần toàn phong chửi bậy hoàn tất hình như cũng ý thức được chính mình o á n nghiệm có chút lớn nói hơi nhiều cười hắc hắc nhìn vương phong lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường đại nhân ta cùng man h o a n g tiên tổ nhưng không dính nội quan hệ chủ yếu là ta đi tìm hiểu tin tức thời điểm gặp được nguy n cơ chửi bậy chửi bậy ta liền là phổ thông tu sĩ có thể theo man h o a n g tiên tổ nơi đó cho tới còn có thể biết nhiều như vậy nội tỉnh tin tức cái này gọi phổ thông tu sĩ vương phong đúng, đúng ngươi nói đều đúng không phản bác không p h ả n bác t h â n toàn phong cười hắc hắc đại nhân nghe ta chửi bậy lâu như vậy như thế ta lại tặng đại nhân một tin tức ca trong huyền thiên tông cũng có tương tự với man hoàng tiên tổ các loại người bất quá ẩn tàng rất tốt ta cũng không có điều tra ra được là ai huyền thiên tông bốn vương phong nữ mày liền cùng hắn sinh ra cùng một nhịp thở liên hệ bốn trước mắt phía sau vương phong nữ h mày liền dán ra như vậy trong huyền thiên tông thì càng thú vị t h â n toàn phong sau khi rời đi vương phong ánh mắt rơi vào ma kiếm bên trên mang theo một chút cung tính lẩm bẩm ở miệng có tiền bối tại có ma kiếm tại dù cho loạn thế tiến lên trong a cũng không. Chút nào sợ Đến, không. nào Vân Đến, hãi. Thô t sợ Sáu. a hay mang lên ta. Nửa tháng có thửa. n không đừng lên tháng g Bức có có thể t r khoảng thời gian này vương phong một mực trở tại trong long n g â m thành mỗi qua ba ngày hỏi thăm thần t o à n phong có liên quan với huyền thiên bên trong tình huống chỉ tiếc huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc đang nổi lên chiến sự lúc này còn không có bạo phát thần t o à n phong nói cho vương phong cấp bậc đại năng chiến sự bạo phát chỉ ít lại các loại nửa tháng tả hữu chờ chỉ có thể tiếp tục chờ trước mắt đạo cấp tu sĩ đối với hắn tu vi phản hồi hiệu quả ít ỏi chỉ có thể thông qua chém giết đại năng tăng lên thực lực của mình Nhưng m trong ạ mỗi lúc đó mạc phàm tới qua một lần long ngâm thành giao cho vương phong một chút tu luyện vật tư tra xét một phen tu vi tiến triển liền vội vàng rời đi xem ra có rất khẩn cấp sự tỉnh phải xử lý đoạn thời gian gần nhất mặc kệ là huyền thiên tông tu sĩ hoặc là man hoang bộ lạc tu sĩ đầu phảng phất là tại c h ủ bị lấy đồ vật gì bốn hỏi t h ă m lâm mặc cùng thần toàn phong có vẻ như cũng tại né tránh nhìn thần toàn phong gần nhất trạng thái cũng không thích hợp sẽ không phải là xảy ra vấn đề gì đi vương phong nhìn lại khoảng thời gian này trung pi h cảm thấy huyền thiên bên trong có chút không đúng nhưng mà làm hắn rời đi long n g â m thành ra ngoài thời gian cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng vẫn là đợi đến chiến sự mở ra lại thu hoạch một da mau chóng tăng lên thực lực của mình đối với huyền thiên lần tiếp theo chiến sự vương phong dị thường chờ mong Hắn không khát rất lâu đều có một á tránh bác u xuống xuất huống. Lại lúc dưới. khỏi hiện chi nín ngờ tình Cùng gì Khó đó, bất sẽ cực địa. m tên thanh niên áo trắng đứng ở huyết sắc tầng băng trên không huyết sắc băng tuyết rơi xuống trên mình bao trùm tầng một nhàn nhạt huyết sắc cần ký mảnh khu vực này trên trăm vạn năm huyết sắc tầng băng rõ ràng hóa thành hư hảo có chút ý tứ thanh niên ngước đầu nhìn lên không biết do đang tự hỏi cái gì từ không trung mà xuống rơi vào tầng băng bên trên dạo bước hướng càng bắc đi đến thân ảnh chậm chậm biến mất tại huyết sắc băng tuyết bên trong chỉ là thanh niên những nơi đi qua huyết sắc tầng băng bên trên lưu lại nhàn nhạt dấu chân canh thứ ba còn thiếu canh một vốn là hôm nay có thể bổ xong có việc làm trễ t lại ngày mai bổ chương một trăm bảy mươi mốt một chàng trò hay năm ngày vội vàng mà qua vương phong rõ ràng phát giác được long ngâm thành không khí có chút áp lực ngầm đầu nhìn lại cấm chế đại trận mơ hồ lõe ra đạm kim sắc q u a n mang nhìn tới cái này huyền thiên thật muốn phát sinh đại sự kiện A, nếu không long ngâm thành thành chủ sẽ không toàn diện bày ra cấm chế đại trận long ngâm thành thành chủ xem như trung lập thế lực cũng biết quấn vào ư vương phong lắc đầu cái này là thật là hắn suy nghĩ nhiều long ngâm thành quận không quấn vào cùng hắn không hề có một chút quan hệ không biết rõ đoạn thời gian gần nhất đến tột c ù n g phát sinh cái gì t h â n toàn phong mấy ngày này cũng không có hiện thân lại qua ba ngày mạc phàm truyền đến lưu ảnh cảnh cáo vương phong nhất thiết phải thật tốt chờ tại long ngâm thành đoạn thời gian gần nhất huyền tiên khả năng sẽ có kinh biên đồng thời cũng dặn dò lâm mặc bảo đảm tốt vương phong an toàn lưu ảnh cái kia bưng mạc phàm tròn v o mặt nhìn lên dĩ nhiên gầy gò mấy phần huyền tiên tông có việc sắp xảy ra hơn nữa còn là sự kiện lớn bằng không mạc phàm sẽ không như vậy trong lòng vương phong lầm nhầm có thể để mạc phàm như vậy để ý sự tỉnh sẽ không nhiều đơn giản liền cái kia mấy loại khả năng h á n đại khái đoán được huyền thiên tông khả năng sẽ xuất hiện kinh b i ệ n bốn t r o n g về nơi xa huyền thiên tông phương hướng vương phong trước mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra tần la mặt nếu thật là như thế cái k i ê u e rằng cựu thiên thập địa đều muốn rung động lại qua năm ngày khoảng cách thần toàn phong nói tới nửa tháng kỳ hạn chỉ còn lại có hai ngày còn có hai ngày liền có thể khát máu trong mắt vương phong hiện lên một vòng huyết sắc cưỡng chế nội tâm rung động thần toàn phong đã mười mấy ngày không hề lộ diện khoảng cách nó nói tới đại năng chiến sự còn có hai ngày không thể lại tiếp tục chờ đợi nếu như thần toàn phong nói là sự thật cái kia đến thời gian hắn vẫn không có lộ diện lời nói ta căn bản không biết nơi nào sẽ bạo phát vạn nhất bỏ qua trận này săn g i ế t còn không biết rõ cần chờ đợi bao lâu lại tiếp tục làm chờ đợi cái sẽ vô ích lãng phí thời gian bắc hoang mỗi đại tông môn lĩnh vực l ạ g yên xuất hiện một tên xa lạ trung niên nam nhân trung niên nam nhân tại mỗi đại tông môn khu vực bên ngoài lợi dụng thần thức quan sát tông môn hắn bên trong tình huống bị phát hiện sau đó lập tức rời đi võ đạo tông m a n h o a n g trung đẳng tông môn có tôn giả t ỏ a chân khu vực bên ngoài vương phong thân ảnh chậm chậm xuất hiện thần thức đảo qua không có phát hiện nơi này có cái gì khác thường cùng những tông môn khác đồng đạo vẫn như cũng nhìn không ra biến hóa gì nhưng mà mơ hồ cảm thấy kỳ quái nếu như một cái tông môn là như vậy thì cũng thôi đi thế nhưng đại đa số tông môn đều là như vậy cái tiết lộ ra quá mức không bình thường không thích hợp vương phong lầm n h ậ m thân ảnh chậm chậm biến mất kim lưu tông đê đ ẳ n g tông môn tông môn lão tổ chỉ là đại năng tu vi đồng thời đã khí huyết suy bại thực lực không lớn bằng đỉnh phong thời kỳ ma kiếm lĩnh vực bao trùm toàn bộ kim lưu tông kim lão tổ phát giác được khủng bố như thế lĩnh vực lực lượng biến sắc mặt cấp bách triệt tiêu tông môn đại trận g a tông đối mặt loại cấp bậc này lĩnh vực bọn hắn cái này môn phái nhỏ tông môn đại trận có hoặc là không có đều không trọng yếu trước tiên triệt tiêu tông môn đại trận làm cho đối phương không xuất hiện á c ý mới là thượng sách không biết là vị tiền bối nào tới không có từ xa tiếp đón như không chê nhưng đến trong tông môn nhìn qua ta cũng chuẩn bị cẩn thận một chút t i ê n trả khoản đãi tiền bối vương phong phật tay ma kiếm lĩnh vực đem hai người bao phủ khoản đãi thì không cần ta hỏi ngươi gần nhất huyền thiên có phải hay không xảy ra chuyện gì vì cái gì không gặp mỗi đại tông môn cấm địa cùng bộ lạc đại năng như thế kim lưu lão tổ ánh mắt hiện lên một vòng ý vị thâm trường t i ê n lặng chốc lát tiền bối ta đã cao tuổi đã không hỏi sự tình mấy năm lâu dài đối với việc này không rõ lắm bất quá ta kim lưu tông hiện nay đều là tôn nhi ta tại chủ trì đại cục đến có thể gọi hỏi một chút kim lưu lão tổ phất tay đang chuẩn bị đại năng lưu ảnh đông nhiên kiếm quang hiện lên cánh tay ứng thanh mà rơi nói thật ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ngươi không cần nghĩ lấy truyền lại tin tức tại lĩnh vực của ta bên trong ngươi truyền lại g i không được vương phong trên mình sát ý lưu truyền kim mưu l á o tổ trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ nhưng vẫn cựu lắc đầu tiền bối ta thật không biết ngươi nói là có ý gì còn mời tiền bối nói rõ giả bộ hồ đồ vương phong niết miệng lên tại kim mưu l á o tổ c h ấ n kinh trong ánh mắt huyết sắc kiếm quang nháy mắt đem nó thốt vệ có vấn đề nửa ngày đi qua trong đoạn thời gian này vương phong đặt chân sáu cái đê đ ẳ n g tôn môn đều là đại năng tu sĩ tòa c h ấ n những cái này môn phái nhỏ lão tổ toàn bộ cùng kim mưu l á o tổ đồng dạng biết được một ít gì nhưng mà ngậm miệng không nói thậm chí có hai người còn muốn ở trước mặt hướng mình chủ tông truyền lại tin tức bị vương phong ngay tại chỗ chém giết muốn từ những thứ này môn phái nhỏ trong miệng hiểu rõ một chút có liên quan tin tức là không thể nào trong lòng vương phong thở dài nói đi nói lại nếu quả như thật có cái gì kinh thiên sự tình những cái này vẹn vẹn chỉ là đại năng tông môn lao tổ cũng căn bản tiếp xúc không đến loại tin tức này quân cờ năm có lẽ những cái này đại năng tác dụng liền là quân cờ dùng để lừa dối nó mục đích thật sự tại nó che giấu phía dưới chẳng biết tại sao hắn không kềm nổi liền nghĩ t ố i tần làm gương mặt tia bốn long â n thành dựa theo thần toàn phong nói nửa tháng thời gian đã đến vẫn như cụ không gặp thần toàn phong b ó n dáng vương phong hít mạnh một hơi chuẩn bị chính mình một mình tiến về bắc hoang đông nhiên một đạo thân ảnh từ đằng xa thoát ra trên mình tràn đầy vết máu khi nhìn đến vương phong phía sau cười hắc hắc đại nhân đã lâu không gặp hôm nay có một chàng trò hay muốn hay không muốn đi nhìn một chút khả năng đối đại nhân không nhỏ trợ r ú p chương một trăm bảy mươi hai thượng cổ kim long thần toàn phong toàn thân vết thương trải rộng tràn đầy vết máu thế nhưng biểu tình dị thường phấn khởi hắc hắc đại nhân bỏ qua hôm nay khả năng liền bỏ qua huyền thiên vài vạn năm khó gặp tràn diện có muốn cùng đi hay không nhìn một chút đại nhân yên tâm không có nguy hiểm địa điểm ngay tại h u y ề n thiên tông cùng man hoang bộ lạc chiến sự tiền tuyến có việc lời nói chúng ta trực tiếp chạy tốt giết chóc nhân cách trong xương cốt lộ ra cũng là điên cuồng không do dự đáp ứng xuống trên đường t h â n toàn phong một mực thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình nhiều ngày như vậy trải qua cùng man hoang tiên tổ có quan hệ đại nhân ngươi có biết hay không vì cái gì man hoang các lao tổ muốn đem man h o a n g tiên tổ theo bên trong man h o a n g cấm địa phóng xuất ha ha ha, mục đích đúng là vì nghiên cứu tiên tổ cái man hoang bộ lạc này tiên tổ muốn hổ hậu bối hậu bối cũng muốn hô tiên tổ phụ tử tử hiếu thuộc về là ha ha, ha. cái kia lão l những g x a n đ lời này vốn cơ bản cùng loại tại bố trí cố sự đại đa số người đối nó ấn tượng chính là không có khả năng một chút giả phía trên đối với man h o a n g tiên tổ có nhất định ghi chép nó đối thủ một mất một còn liền là long ngâm thành thượng cổ kim long truyền văn thượng cổ kim long có cái biến thái thói q u ó nhỏ ưa thích nhìn trộm vẫn là cái kèn lớn miệng có một ngày vừa đúng gặp được man hoàng tiên tổ vợ cùng man hoàng tiên tổ tọa hạ đệ tử giao hợp cũng đem nó thông qua lưu ảnh ghi chép lại chuyến cho nó mấy tên phải tốt đạo hữu xem kết quả không cần nói cũng biết chuyện này dần dần bị c ử u thiên thập địa cường giả chỗ biết thậm chí còn chuyển đến thế tục giới man hoàng tiên tổ vào lúc đó thành vô số người làm thiếu dưới cơn nóng giận d i ệ t sát thê tử cả nhà chu sát đệ tử tất cả huyết thống liên quan n g i đối với thượng cổ kim long cái này kèn lớn miệng càng là hận tấu xương thế là tại thượng cổ kim long bế quan thời gian chơi đánh l é n dẫn đến nó nguyên khí đại thường tại một lần nào đó trong đại chiến mất tích lại không tin tức trước đây ta còn tưởng rằng những lời kia vốn đều là một chút cầu huyết bố trí hiện tại xem ra những lời này vốn bên trong còn thật sự có thượng cổ bí văn a thượng cổ kim long ưa thích nhìn trộm kèn lớn miệng mỗi một đầu đặc thù đều đối mặt chẳng trách thần toàn phong có thể nhẹ nhóm ra vào long ngâm thành đồng thời trong thành có thể không chút kiên kỳ nguyên lai long ngâm thành thành chủ là từ tôn hắn trong lòng vương phong thầm nói bất quá vương phong nghe được thần toàn、phong、vẫn tại thao thao bất tuyệt tại nói liên quan tới man hoàng tiên tổ tiếng x không khỏi đến nghĩ lại nguyên lai、like、coi như là cường giả thời thượng cổ cũng có chính mình đam mê nhỏ ưa thích nhìn trộm kèn l ớ n miệng tại hoàn cảnh lạ lẫm cùng người bên trong cũng ưa thích thao thao bất tuyệt không biết rõ tiền bối tô vân bốn là thời điểm gõ một cái kiếm này nô dĩ nhiên muốn bố trí hắn tại vương phong trở thành kiếm nô sau đó tô vân có khả năng phát giác được nó có liên quan với ý nghĩ của mình hắn làm sao có khả năng cùng cái kia thượng cổ kim long đồng dạng khu khu ý niệm truyền đến tô vân tiếng ho khan vương phong toàn thân căng cứng lập tức cung kính nói tiền bối con n ờ i tiền bối thứ tội liên tục sau khi nói xin lỗi tô vân không có đi quản vương phong mà là đem lực chú ý đều đặt ở trên mình thần toàn phong thượng cổ kim long man hoang tiên tổ bốn không biết do vì cái gì tô vân bỗng nhiên nhớ ngày đó tại hạ giói cái kia bị phương viên hiến tế sau đó chém giết u minh hai người đi đường tốc độ cực nhanh vương phong đã biết được thần toàn phong liền là thượng cổ kim long luyện tiểu h à o đối với khả năng bắt kịp tốc độ của hắn không chút nào bất ngờ thậm chí tới nói thần toàn phong cũng biết vương phong đoán được thân phận của hắn dứt khoát không giả trực tiếp bảy đ ế tới bất quá đối với bọn hắn hai người cái tầng quan hệ này hai bên đều không có trọc thùng thần toàn phong vẫn như cũ cười hắc hắc đại nhân đại nhân kêu lây vương phong mặc dù biết đây là thượng cổ kim long nhưng cũng đáp ứng cùng thường ngày giao lưu không hai đại nhân không thể tiếp tục đi vào trong lại hướng bên trong đi đợi lát nữa muốn chạy liền chạy không hết tại nơi này lẳng lặng xem kịch vui liền tốt ừ m vương phong gật đầu căn cứ thần toàn phong nói chờ một hồi chuyện sắp xảy ra ngay tại h u y ề n thiên tông cùng man hoang bộ lạc chiến sự tiền tuyến lúc này bọn hắn khoảng cách tiền tuyến vị trí trọn vẹn có hai vài dặm đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh để thần toàn phong cái này thượng cổ kim long đều trốn đến xa xa thần toàn phong nhìn ra vương phong nghĩ hoặc giải thích một câu chúng ta chỉ là đến xem cho vui theo sau đưa cho thứ nhất viên đan dược nuốt vào có thể ẩn tàng khí tức hữu hiệu, hiệu thời trưởng hai canh giờ vương phong năm người là thượng cổ kim long không phải bán tiểu dược hòn năm nuốt vào phía sau quả nhiên khí tức toàn bộ thu liễm mấy tên tôn giả theo bọn hắn chỗ không xa lướt qua đều không có phát hiện khí tức của bọn hắn cái này tiểu dược hòn còn dùng rất tốt vương phong đắm chìm suy nghĩ lãng lặng chờ đợi thần toàn phong nói vài vạn năm có gặp đại sự phát sinh thời gian chậm chậm trôi qua lần nữa nuốt hai cái tiểu dược hoàn sau đó huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc chiến sự tiền tuyến phát sinh biến hóa đạo cấp tu sĩ chiến làm một đoàn rất nhanh đại năng tu sĩ bắt đầu hạ tràng lại qua chốc lát song phương tôn giả bắt đầu xuất thủ chiến trường phân làm ba nơi đạo cấp đại năng tôn giả cựu thiên thập địa đ ỉ n h cấp tông môn không phải không có bạo phát qua chiến sự tông môn lão tổ xuất hiện đều có lại chờ chút đây nhất định không phải thần toàn phong nói loại kia chiến sự lại qua chốc lát vương phong nhìn thấy tần lam còn có man hoang bộ lạc tộc trường đám người Đám người người à y lần nữa p h â thành cỗ h sơ sơ người người này tươi mới hương vị vương phong thể nội huyết dịch đang lao nhanh hắn hận không thể xuất thủ năm chỉ là cước ép chế trụ lại hơn phân nửa c á n h giờ các lao giả xuất thủ cho hay sắp bắt đầu thần toàn phong có chút kích động mở miệng nói xem nào nhiệt không ngại c h u y ệ n l ó n vương phong chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường chỉ một thoáng man hoang bộ lạc xuất hiện một cái ngập trời cự thủ thẳng đến huyền thiên tông đại năng đệ tử mà tới ừ huyền thiên tông một đạo trùng tiên kiếm ý thẳng tới thiên thính chặt đứt cặp kia cự thủ hoang lão cậu người thế nào vẫn là như thế không biết xấu hổ dĩ nhiên đối tiểu đối xuất thủ chương một trăm bảy mươi ba thư địa người tới huyền thiên tông phương hướng một tên lão giả lông mày trắng gầm thép một tiếng ngay sau đó man hoang bộ lạc cùng huyền thiên tông song phương mấy tên lão tổ xuất hiện đã đều trình diện như vậy thì bắt đầu đi ta cái này một cái lao c ó đầu không biết bao nhiêu năm không có đậu thủ đến lúc đó hạ thủ không biết do nặng nhẹ còn mời các vị đạo hữu đừng nên trách một tên lão tổ mở miệng vung ra một kiếm không gian nháy mắt bị cắt đứt theo sau man hoang bộ lạc cùng huyền thiên tông mấy tên lão tổ không chút do dự chuyển vào trong không gian mà tại lúc này man hoang bộ lạc các tộc trưởng cùng huyền thiên tông cấp cao tầm phản phất là thương lượng song đồng dạng ngưng chiến tần lam nhìn các lão tổ tiến vào không gian ba động cửa vào trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng đó làm ư u đồ sắp thành công vui sướng tần lam ngăn chặn kích động trong lòng vung tay háo trong chốc lát vô số cổ sáng theo trong vòng nghìn dặm bát phương nô lên trực trung vân tiêu nháy mắt trong vòng nghìn dặm huyết khí ngưng kết tại không trung tần lam hơi nhịu nhữ mày hình như cảm thấy những cái này huyết khí còn chưa đủ hướng về đại năng chiến trường cùng tôn giả chiến trường phương hướng tế ra một kiếm kiếm quang đối với những cái này đại năng cùng tôn giả tới nói giống như diện thế đồng dạng mười mây tên đại năng cùng tôn giả nhìn cái kia tất sát một kiếm còn người hơi co lại thậm chí có chút vẫn là huyền thiên tông đại năng tu sĩ tông chủ kiếm của ngươi tế sai toàn bộ bao trùm cần phải n ắ m những man hoang bộ lạc kia tu sĩ a có đại năng tu sĩ gào thét không tế sai kiếm tông môn liền là muốn bắt chúng ta tế kiếm đến cho đại trận gia tăng huyết khí một người tù sĩ mặt lạnh mở miệng cái này chẳng lẽ tần lam liền không sợ lao tổ đi ra sau đó đối với hắn tiến hành thanh toán nha chúng ta thế nhưng cùng một mạch nếu như chúng ta chết hết tần lam thế nào hướng lao tổ bàn giao ha ha thanh toán bàn giao hắn tần lam đều không nghĩ qua bàn giao ha bằng không lần này chiến sự thế nào sẽ không phải phổ thông không có bối cảnh đại năng cùng tôn giả liền là ta tần thị đại năng bốn man hoang bộ lạc man thị tộc trưởng vừa định muốn xuất thủ ngăn cản lại bị tần lam một câu cắt ngang đồng thời thần lam đám người căn bản không sợ lão tổ trả thù bởi vì bọn hắn muốn san giết liền là lão tổ. tổ chúng kế có tôn giả lớn tiếng gào thét đáng tiếc không làm nên chuyện gì không gian ngăn cách lấy âm thanh căn có năng bản không có khả năng lại đến lao tổ trong c h i ế nháy trường. t Đồng ờ i năm, thần Lam đ m người n g u ê kiêng nghệ gì như thế, tất nhiên n không nghệ như cần cái khác lao tổ hiệp đồng. Trong ngay có cái khác thế, hiệp gì tất tổ lao mắt đại năng chiến trường cùng tôn giả c h i ế n trường hóa thành hư hảo vô số huyết khí bay vào không t r ú n g hiện ra bôi đen đỏ trong đại trận khí thế kinh khủng thậm chí hơn xa tại lao tổ chỗ bạo phát khí thế thần lam chắp tay nhìn lao tổ trên trường hơi h í p mắt lại không nói một lời gậy ông đập l ư n g ông bên ngoài và dặm đây là sáu vương phong có chút kinh ngạc thần toàn phong lại lộ g a dị thường hờ hững đại nhân ngươi không nhìn ra được sao đây là vạn cổ huyết thần đại trận lợi dụng tu sĩ chi huyết tới tế trận bất quá cái này tần lam còn thật rất lợi hại loại này viễn cổ trận pháp đều có thể chơi đạt được hiện tại xem ra tần gia lão tổ xem như xong đời hẳn phải chết không nghi ngờ phòng trừ n g man thị tộc trưởng cũng đ ú n g vào một ước man thị lao tổ cũng xong đời huyền tiên tông cùng man hoang bộ lạc thứ nhất lão tổ phòng trừng muốn không còn thần toàn phong ôm lấy xem trò vui tâm thái mở miệng vạn cổ huyết thần đại trận viễn cổ trận pháp săn giết tần gia lão tổ man thị lão tổ đây hết t h y còn thật để vương phong đoạt đúng chỉ là hắn không nghĩ t ố i tần lam dĩ nhiên sẽ dùng cực đoan như vậy phương thức săn g i ế t tần g i a lao tổ m c phàm nói qua tần lam muốn đột phá lên lao tổ cấp bậc căn bản không có khả năng tần lam như vậy có gia tâm khẳng định không cam tâm một mực ở lao tổ phía dưới bất quá săn g i ế t lao tổ đây cũng là vài vạn năm tới đệ nhất nhân đi loại chuyện này đặt vào thượng cổ cũng là tương đối nổ tung hắc hắc phụ tử tử hiếu ai bảo bọn hắn lấy ra một cái cái gì lên cao thông đạo cố hóa sự tình dựa theo ta nói nhóm này lao tổ đáng chết thần toàn phong vui vẻ mở miệng đánh giá thượng cổ thời đại liền không có loại chuyện này ư tất h nhiên đại nhân ta đương nhiên không biết rõ ta cũng liền là thuận miệng vừa nói như thế vương phong thực tế không được đã sớm đừng giả bộ như vậy trang có mệnh hay không a tất h nhiên thần toàn phong lựa chọn tiếp tục trang vương phong cũng không thể đem sự tình nói trắng ra tiếp tục chờ đợi ước chừng qua nửa canh giờ không gian hơi hơi có dị động một đạo kiếm quang phá vỡ không gian Phúc. tần ra lão tổ từ đó chạy ra phun mạnh một ngụm màu tươi ngay sau đó man thị lao tổ tại đằng sau cũng là đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi các ngươi hư địa đến cùng muốn làm gì tại sao tới đến chúng ta huyền thiên Thần tổ quanh thân trùng thiên, quanh bên gia kiếm láo ý chương ạ n hổ có t i ế k i một âm. Ha ha, h c ú n trăm bảy mươi bốn bao phủ tại vương phong cùng thần toàn phong rời đi không lâu chiến sự phương viên mười vạn dặm huyết quang t r ù n g thiên tần ra lão tổ cùng man thị lão tổ hai người điên cuồng g ầ m thét muốn thoát đi thế nhưng bị trong đại trận huyết quang khóa lại nó phương viên mười km không gian sau hai canh giờ nồng đậm huyết quang mới bắt đầu tiêu tán phương viên mười vạn km lộ ra khuôn mặt chỉ là cái này đại địa khiếm khuyết máu chạy thành sông không trung tràn ngập rất sâu mùi máu tươi loại trừ tần làm đám người bên ngoài lại vô cùng cái gì sinh linh khí tức những người này thế nhưng thật h u n g á g ca trực tiếp tàn sát phương viên mười vạn dặm liền bị diệt khẩu liền không sợ đụng phải nhân quá quan hệ khí vẫn phản vệ ư thần t o à n phong hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói khí vận phản p h ệ vậy hắn cũng giết nhiều người như vậy mặc kệ hắn có ma kiếm đủ trong lòng vương phong thầm nghĩ nhìn về phương xa không biết rõ suy nghĩ cái gì mà lúc này thần t o à n phong mở miệng lần nữa tự lẩm bẩm phòng trưng cái này huyền thiên tông tông chủ cũng coi là đây là vài vạn năm tới đệ nhất nhân đi trở xuống trao đổi bên trên còn thành công có loại này lực nhẫn mại cùng gia tâm cựu thiên thập địa sau đó khẳng định sẽ có hắn một chỗ cắm rủi nhân tài mới nổi không được không được k sáu thần toán phong một bên c ẳ n thán một bên đánh giá vương phòng hiển nhiên tại nó nhìn tới vương phong muốn so tần lam còn muốn c à n g có tiềm lực sáu vương phong yên lặng nhìn chăm chú lên tần lam phương hướng đi qua lần này diện s á t tần gia lão tổ sau đó tần lam chắc hắn có thể thay thế tần gia lão tổ vị trí trở thành một đời mới tần thị không chế người bất quá lần này có hư hiệu người gia nhập săn g i ế t tần lam khẳng định trả giá cái giá cực lớn t ầ n lam rất có gia tâm không đúng vương phong chợt nhớ tới một việc tính toán chỉ là suy đoán không có tính thực chất chứng cứ đại nhân cho hay nhìn xong chúng ta đi thôi đến r ờ đi bằng không rất dễ dàng bị phát hiện thần toàn phong vui tươi hớn hở mở miệng vương phong gật đầu hai người về tới long ngâm thành vừa mới dừng chân thần toàn phong liền viện cớ có việc không biết rõ đi nơi nào bất quá thần toàn phong cũng hứa hẹn vương phong một việc lần tiếp theo trở về thời điểm sẽ bù đắp lần này vương phong không có chém giết đại năng tiết đ ố i mà vào lúc này lâm mặc thông qua đại năng lưu ảnh để hắn đi tiên đạo trà viện một chuyên trong tiên đạo trà viện vẫn như cũng là lần trước cái kia nữ tu mang theo vương phong đi tới lâm mặc viện lạc phía trước lâm mặc gặp vương phong tới cấp bách tiên lên đón vương sư lệ đã lâu không gặp tu vi lại có chỗ tỉnh tiến a thế nào chuẩn bị lúc nào đột phá đại năng lâm sư huynh nói đùa đột phá đại năng tạm thời còn cần một đoạn thời gian lắng đ ọ n g làm sao có khả năng nói đột phá liền đột phá khiêm tốn k i ê m tốn lâm mặc cười ha ha một tiếng hai người an vị vương sư đệ lần này để ngươi tới là có chuyện quan trọng nói chuyện quan hệ ngươi ta chuyện quan trọng hẳn là tần gia lão tổ chết thần lam cầm quyền sự t ì n h vương phong cũng không rõ ràng m c phàm những người này ở đây trong đó đưa đến cái tác dụng gì đạt được chỗ tốt gì bất quá thông qua lâm mặc biểu tình có thể rõ ràng nhìn ra mà phàm tại lần này tần gia tiến tổ bị giết toàn bộ quá trình bên trong đạt được không ít lợi ích lâm sư huynh không biết là cái gì chuyện quan trọng nói rất dài dòng ta vẫn là ngắn gọn điểm nói đi vừa mới ta tiếp thu được mạc trưởng lão đại năng lưu ảnh tần gia lão tổ chết hiện nay tần lam thay tần gia lão tổ vị trí tông chủ một vị chống không quyết định từ chấp pháp điện điện chủ h ò a thái tiếp nhận mạc trưởng lão b ổ thay chấp pháp điện điện chủ vị trí tần gia lão tổ chết rồi vậy thì thật là thật đáng mừng vương phong giả vờ xúc động lại tiếp tục mở miệng thế nhưng tần lam có tiếp nhận tần gia lão tổ thực lực ư nếu là không có thực lực lời nói cái kia chẳng phải lâm sư minh ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút không có cái gì ý tứ gì khác ha ha, cái này tại tông môn cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì ngươi có cái này lòng hiếu kỳ là rất bình thường bất quá đối với vấn đề này ta cũng là kiến thức nửa đời chỉ là nghe nói l ã o tổ tử vong sau đó sớm định ra kế thừa nó vị người mới có thể đột phá l ã o tổ nếu là không thể thì tiếp tục hậu tuyển nhân trong này có vẻ như dùng cái gì phương thức đặc t h ủ khống chế công pháp hay là cái gì sư minh ta cũng không phải quá rõ ràng tần lam tích lũy nhiều năm tần ra lão tổ tử vong sau đó không có áp chế tự nhiên mà nhưng có thể đột phá vậy những thứ này lão tổ không sợ bọn hắn tử tôn vì thượng vị đem chính mình chơi chết tư ha ha vậy cũng đến có thực lực kia mới được thần lam lần này là cái ngoài ý mớn đúng là như thế vương phong mở miệng thần lam đổ sát lao tổ chuyện này nguyên bản căn bản không có khả năng thực hiện cuối cùng ai có thể nghĩ tới đường đường một cái lao tổ lại bị con cháu của mình tính toán thậm chí g i ế t chết tất nhiên cái này cũng có phần ngoài nhân tố cùng một chút lao tổ có tương quan lợi ích nếu không mặc cho tần h lam lại có d a tâm cũng không có khả năng thông qua bản thân chém giết tần h ra lao tổ lao tổ dựa vào tuổi thọ hầm đều hầm chết ngươi mỗi một vị lao tổ đều có thể hầm đi ba bốn cái người thừa kế bất quá tần lam có thể liên hợp cái khác lao tổ thuyết phục bọn hắn hoặc là mời đến viện trợ cũng không phải một người đơn giản ở trong đó ẩn tàng sự tình quá nhiều lâm mặc đem vương phong gọi tới chủ yếu liền là thông chi hắn chuyện này để hắn chuẩn bị một chút không bao lâu nữa liền vẫn có thể trở lại huyền tiên h tông đồng thời bởi vì tần gia lão tổ cùng man thị lao tổ tử vong huyền tiên h tông cùng man hoang bộ lạc chiến sự tạm thời hạ m à n kết thúc vương phong thậm chí hoài nghị trận này chiến sự ngay từ đầu bắt đầu chính là vì có khả năng săn giết tần gia lão tổ cùng man thị lao tổ nếu thật là nói như vậy cục này thiết kế cũng quá sâu xa、4. nhưng sự thật nơi nơi chính là như vậy ma h u y ễ n hai thế lực lớn chiến sự chính là vì giải quyết tần gia lão tổ cùng man thị lão tổ mà bày cụ vương phong chém giết m a n cổ cùng man hoang bộ lạc muốn tranh đoạt địa bàn đều chỉ là viện cớ mà thôi man thị tộc trưởng t h ầ n lam mỗi gia lão tổ những người này đều không phải người tốt ta vương phong tự nói lâm mặc nghe được phía sau cười cười không có nói chuyện vương phong nói đúng hoàn toàn chính xác đều không phải người tốt lành gì xung đột lợi ích mà thôi lại qua hai ngày huyền thiên truyền văn man hoang lão tổ ở tiền biên chiến sự xuất thủ diễn sát huyền thiên tông tu sĩ sau đó tần gia lão tổ xuất thủ đồng dạng lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đối phó man hoàng tu sĩ cuối cùng hai đại lao tổ trốn vào không gian hư địa toàn lực một trận chiến song song mà chết chân tướng cuối cùng bị mai một t r ư ớ c 175, u minh tái hiện tần gia lão tổ cùng man thị lao tổ song song chiến tử tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyền tiên h thậm chí truyền đến mặt khác tám ngày thập đ ị a huyền tiên h chấn động vài vạn năm tới huyền tiên h tông cùng man hoàng bộ lạc hai tên lao tổ giống như một toàn đùi lớn tọa lạc ở huyền tiên tất cả mọi người trong lòng bên trên không ai dám tin tưởng mạnh như lão tổ dĩ nhiên sẽ v ấ lạc đây đối với tất cả không biết chân tướng người tới nói đều là một lần to lớn t r ù n g kích làm sao có khả năng hai vị này đã là tồn tại trong truyền thuyết đi dĩ nhiên vì mỗi người đệ tử bạo phát lớn như vậy va chạm còn song song chí tử cái này cái này hai tên lao tổ thật là có đức độ quá tốt khóc không nghĩ tới lại còn tồn tại loại này quan tâm tầng dưới chốt tu sĩ truyền thuyết nhân vật ta khóc chết không thể không nói huyền thiên tông đối đ ạ i đệ tử quá tốt rồi nếu không phải thiên phú của ta không đạt được yêu cầu ta nhất định lập tức gia nhập huyền thiên tông không biết có phải hay không là huyền thiên tông cùng man hoang bộ lạc đối với một chút đê đ ẳ n g cùng trung đ ẳ n g tông môn tiến hành thoại bản thoại thuật dẫn dắt vẫn là tầng dưới chót tu sĩ vốn là như vậy chủ yếu đều là tán dương hai tên lão tổ cao sáng gió đoạn chân tướng của sự thật cuối cùng sẽ bị vùi lấp tầng dưới chót tu sĩ căn bản không biết rõ chân tướng sự tình trong lòng có một chút sai lệch đúng là bình thường cuối cùng hắn lúc trước cũng không biết huyền thiên tông đối đãi phổ thông đệ tử quy tắc ẩm trung thành mấy trăm năm khi nghe đến huyền thiên tông tần ra lão tổ cùng man thị bộ lạc lão tổ tử vòng chân tướng bị che giấu thời gian vương phong không có quá nhiều bất ng quá bình thường bất quá những vật này đều không có quan hệ gì với hắn mạc phạm từ một tên không có bối cảnh tốt giả trở thành chấp pháp điện địa chủ chắc hẳn trong đó trả giá nhất định không đơn giản bốn chỉ là không biết do chờ ta trở lại tô n g môn lại là tình huống như thế nào vương phong thầm nghĩ tần lam đối với hắn vẫn như cũ có chỗ hận nếu là biết được hắn cùng mạc phạm sinh ra cùng liên hệ dựa theo tần lam thực lực bây giờ tới nói cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào xác suất lớn là một kiện chuyện p h i ê n t o á i t r ư đợi chút đi chờ trong huyền thiên tông thế cục ổn định lại còn có thần toán phong hứa hẹn thực hiện thực lực tăng cường sau này hay nói tuy là cái này thượng cổ kim long tiểu hảo nhìn như không phải cứ như vậy điều thế nhưng trên thực tế tới nói vẫn là rất đáng tin lại có chính là vương phong không có từ trên người hắn phát giác được nửa điểm đặc ý lại qua một tháng có thửa trong khoảng thời gian này thời kỳ vương phong thỉnh thoảng ra ngoài ngụy trang thân phận săn g i ế t trung đẳng tông môn đại năng giải thèm một chút đại đa số thời gian đều tại long n â m thành chờ lấy thần văn phong cũng không biết cái này thượng cổ kim long tiểu hảo đi nơi nào lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện một lần trước tần lam bố trí bây dập chém rết tần ra lão tổ cũng không thời gian dài như vậy Bốn, sẽ không phải lại đi tìm man hoang tiên tổ đi vương phong lầm nhầm tiện tay cầm lấy một b ả n thoại bản bắt đầu nhìn lên trong này đều là có liên quan với thượng cổ thời đại các lộ cường giả tin tức ẩ m đại đa số người đối với nó đều là ôm lấy bố trí ý nghĩ xem như một cái cố sự nhìn mà vương phong biết trong này viết đại bộ phận đều là thật những lời này vốn bên trong có liên quan với thượng cổ kim long đại bộ phận đều là m ỹ hóa sẽ không phải liền là thần toàn phong vi ế ta thượng cổ kim long đại nhân trưởng thành trải qua thượng cổ kim long là thượng cổ đệ nhất cường giả hư không cần hỏi khẳng định đúng Man hồi o a lâu vương phong nhắm mắt lại tiêu hóa lấy trong đầu ti tức những lời này vốn bên trong loại trừ đối với thượng cổ các lộ cường giả thủ đoạn cùng tính cách tiến hành đơn giản miêu tả còn giảng thuật đủ loại bắt quái kỳ văn làm người trợn mắt lưỡi lưỡi tất nhiên những cái này đều không phải vương phong muốn nhìn hắn rất muốn nhất biết đến ngay tại lúc này cựu thiên thập địa các cục hoặc là nói Tông thông tử thông tắc tới. môn không lên nhiên. ẩm, làm xem, phổ đệ đạo Đi có cao là lật sao qua quy Quả bốn ị hắn chút manh tìm tới một m i i U m h Bốn. thì ra là thế căn cứ thượng cổ kim long gỉ lại đồ vật nguyên bản tại cựu thiên thập địa bên trong vẫn tồn tại một cái đặc thù chủng tộc chỉ là cái chủng tộc này quá mức biến thái dĩ nhiên sẽ ăn mòn cựu thiên thập địa tu sĩ tại biết được chuyện này sau đó những cái kia không có bị ăn mòn tu sĩ liên hợp lại đem cái này đặc thù chủng tộc đổi ra ngoài tạo thành mấy chục vạn năm tới l à nhất một tràng chiến sự thảo phạt tại trận này t h ả o phạt chiến sự bên trong vô số cường giả đỉnh cao kết thúc nhân tài mới nội cũng bị bóp chết trong trứng nước có thể nói là toàn bộ cựu thiên thập địa hát cám thời khắc vào thời khắc này có một tên cường giả lên ý đồ xấu khắp nơi thuyết phục những cường giả khác chế định như vậy một bộ quy tắc đ ẹ p nói vì không cho bi kịch lần nữa tái diễn đồng thời vì không cho ngay lúc đó thiên kiêu cùng bộ phận lực lượng trung kiên phản đối còn đáp ứng rất nhiều hứa hẹn kèm theo thời gian trôi qua dần dần tạo thành cục diện bây giờ cái kia đặc thù chủng tộc bị hậu thế gọi u minh hiện tại đại đa số tu sĩ đã quên đi chuyện này hoặc là nói những cái k i a chế định quy tắc cờ giả cố ý để nó quên đi u minh trong thân kiếm tô v â n nghĩ tới thanh niên mặc áo trắng kia c h ậ m c h ậ m mở miệng g i a tên u minh u minh đây không phải là bị đời trước kiếm chủ chém giết thanh niên áo trắng ư chẳng trách chém giết run cho điểm tiến hóa nhiều như vậy bốn nguyên lai、like、là bởi vì là đặc thù chủng tộc ẩn chứa linh mạnh năm chẳng lẽ nói cái này một chủng tộc bị chạy tới hạ giới sau đó đi tới cựu châu vừa vặn bị nắm giữ ma kiếm phương viên chém giết cũng thật là đúng d ị nhưng tô vân cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy xem như thượng cổ thời đại liền tồn tại cường đại chủng tộc làm sao có khả năng dễ dàng như vậy biến mất lúc ấy hắn vẫn chỉ là một thanh thần khí mà thôi loại kia cường giả thời thượng cổ thủ đoạn có chút đều khó mà lý giải như là kim long hiện tại cũng bắt đầu luyện tiểu hảo loại này bị cựu thiên thập địa liên hợp tại một chỗ chống lại còn đem nó vô số cường giả đỉnh cao tuyệt thế thiên thiêu giết người chết ngựa đổ chủng tộc làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền tại hạ giói biến mất t r ư ớ c 176, giới đấu lại đến ngày vương phong vẫn như cũ lưu tại long ngâm thành bên trong thỉnh thoảng ra ngoài săn giết đại năng lúc này Tu vi của hắn đã đạt đến đại năng trong lòng vương phong cũng rõ ràng đây không phải ma kiếm cực hạn mà là cực hạn của hắn thực lực của hắn vẫn là có yếu bằng không ma kiếm lĩnh vực phạm vi khẳng định không chỉ là cấp độ này lại vượt lên gấp mây lần cũng là có khả năng có thể lực lượng vẫn là cần lực lượng năm trong lòng vương phong lầm nhầm hắn rõ ràng nếu như chính mình không muốn khống chế lực lượng lời nói như thế tại cái này tàn khốc cựu thiên thập địa chỉ sẽ biên thành một mai nho nhỏ c u n cờ đến lúc đó bốn vận mệnh của hắn trọn vẹn nắm giữ trong tay người khác đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh giết chóc lại không giết liền ức chế không nổi sau ba ngày ba cái quanh năm trong bóng tối lấy thế tục tu sĩ làm thốt u dẫn đẩy tới thế tục chiến tranh giết chóc trăm vạn thế tục hạ đẳng tông môn bị tàn sát lần này chém giết sáu tên đại năng trên trăm đạo cấp tu sĩ không biết rõ tiền bối còn hài lòng hay không vương phong tự lẩm bẩm trong thất kiếm tô vân nhìn trên bảng hệ thống tiến hóa giá trị tiến hóa tỷ lệ phần trăm năm mươi sáu dựa theo thời gian mà tính lời nói tiến hóa năm mươi sáu không tính chậm khoảng cách giai đoạn tiếp theo thăng cấp đã rất gần cuối cùng mặc dù nói trải qua rất nhiều sự kiện lớn thế nhưng tính ra vẹn vẹn mới đi qua thời gian mười tháng đối với cựu thiên thập địa loại này động phải kể m ư ờ i năm mấy trăm năm làm tính toán đơn vị thời gian tu luyện tới nói thật sự là quá ngắn g không đội từ từ đi tô vân vẫn như cũng là ý nghĩ kia kiếm chủ hoặc là kiếm nô là hắn tiến hóa trên đường công cụ người hắn có nhiều thời gian chờ chỉ cần kiếm chủ hoặc là kiếm nô có khả năng trưởng thành như thế hắn tỷ lệ báo cáo đem đặt đến đình phong lúc trước chỗ trả giá chờ đợi đều là đáng giá đồng thời năm vương phong trước mắt vẫn là hắn gặp qua thiên phú tối cường cầm kiếm người đối cái này hắn rất có kiên nhẫn thậm chí còn vui lòng đi bồi dưỡng một chút lấy đặt tới tốt hơn công cụ người hiệu quả trở lại long ngâm thành vương phong vốn là đã bỏ đi chờ đợi thần t o à n phong thật không nghĩ đến cái này thượng cổ kim long tiểu hào đột nhiên t m tới cửa trong t i ê n đạo trạ viện đại nhân hh đã lâu không gặp tu vi của đại nhân là lại có chỗ tinh tiến a e rằng không cần bao lâu thời gian liền có thể trở thành một tôn cường giả a thần toàn phong h è n mọn cười cười vương phong nhìn thần toàn phong nụ cười thật sự là không thể cùng hắn cùng thượng cổ kim long đặt chung một chỗ so sánh ấn tượng sụp đổ bất quá thần toàn phong phí t ứ c vương phong có khả năng phát giác được tại thần toàn phong biến mất trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đạt được chất tăng lên lúc trước chỉ là nhập đạo cấp hiện tại e rằng đã đạt đến đại năng còn không biết rõ cái này đại năng tu vi có phải hay không phòng chừng tiết lộ cho hắn nhìn trên thực tế đã đạt đến cấp độ càng sâu lần này dùng như thế nào lâu như vậy hh huyền thiên có chút việc bận đi xử lý a đúng rồi lần trước đáp ứng đại nhân cho đại nhân tìm đại năng độ sát đã có tin tức tiến vệ minh liền có thể minh năm cựu tiên h thập địa bên cho người chết bạch c ố t hắn nhớ đến đại khuê lúc trước liền là nói hắn muốn đi minh a đại nhân huyền tiên mới ổn định lại khẳng định không dễ chơi sự tình bất quá gần nhất minh ra một chút tình huống đặc biệt nghe nói nơi đó tính toán không nói đại nhân đi đến liền biết minh hiện tại thích hợp nhất chém g i ế t cái gì đại năng tôn giả a đều có trọng thương đại nhân muốn hay không muốn đi nhìn một chút nói không chắc trong đó có người muốn thân toan phong một mặt hèn vào dạng vương phong trung quy cảm thấy nghe tới là lạ lắc đầu đối với minh hắn cũng không quen thuộc lại nói hiện nay hắn tại huyền thiên đồng dạng có thể săn giết đại năng tu sĩ chậm chạp tích lũy bản thân nội tình có đôi khi đối với giết chóc khát vọng sẽ luôn để cho hắn mất lý trí mặc dù nói đồng dạng tôn giả phát giác không ra thế nhưng nếu như đi minh hắn đối với chỗ này chưa quen thuộc như thế rất có thể sẽ gặp một loạt phiền thoái không cần thiết hắn cũng không phải lo lắng những phiền thoái này chủ yếu nhất là nếu quả như thật bị nhận ra bị tần lam biết được như thế lúc trước áp chế cuối cùng sẽ hóa thành bọc nước nếu như là tại minh lời nói quên đi vương phong mở miệng thần toàn phong nghe được phía sau có chút kinh ngạc nhưng lập tức lập tức phản ứng lại đã đại nhân không muốn đi lời nói vậy cũng được ta bên này còn có một cái biện pháp chỉ là khả năng khá là phiền thoái nói một chút giới đấu giới đấu liên quan tới cái này vương phong tại trong ghi chép ngược lại nghe nói qua cựu thiên thập địa các lộ thiên kiêu tranh phong chiến trường vô số thiên kiêu lấy tham gia giới đấu cũng đạt được thắng lợi làm vinh quang nhưng mà bốn nó thập nhất tu vi là tại cấp bậc đại năng đại đa số tham gia thiên kiêu cũng đều là tại cấp bậc đại năng hoặc là nó trở xuống ngươi có thể mang ta tham gia giới đấu đại nhân cũng biết giới đấu ừ m cái kia đương nhiên là có thể dựa vào ta t r ư ơ n g này x o à y kiếm không thể nói bảo đảm trăm phần trăm a chí ít chín mươi chín phần trăm là có thể nguyên cơ ớt đại nhân người đáp ứng không t h â n toàn phong một mặt chờ mong vương phong tất nhiên minh bạch hắn đang chờ mong cái gì căn cứ thoại bản ghi chép thượng cổ kim long đã từng mang đệ tử tham gia giới đấu chiến tích là không đệ tử toàn diện đây là gây nên thượng cổ kim long số lượng không nhiều công phẫn sự t ì n h một trong lần này thượng cổ kim long e rằng lại đụng phải hắn cái tia đối thủ một mất một còn đi đối cái này vương phong không chút nào để ý Chứ không nói giới đấu có thể giết chóc không quy tắc tùy ý giết chóc lại nói hắn cũng muốn gặp biết một thoáng mặt khác tám ngày thập địa tuyệt đại yêu nghiệt không biết rõ lần này có thể hay không thỏa mãn ta giết chóc trái tim trong ánh mắt của vương phong hiện lên một chút hồng quang Trước huyết sáp lại điện. không lâu thần toàn phong mang theo vương phong đi tới cực tây t r i địa nơi này liền là thông hướng giới đấu thông đạo đồng dạng chỉ do láo tổ cấp bậc nhân vật k h ô n g chế chuyên văn giới đấu thắng lợi còn biết mang đến không thể tưởng tượng nội chốt ố t tất nhiên liên quan tới những cái này không phải vương phong làm một cái phổ thông bối cảnh đại năng biết được thần toàn phong cười hắc hắc đại nhân chờ chút nói lấy vung tay h á o một đạo hư hào thông đạo xuất hiện tại trước người hai người thần toàn phong một cước đ ạ p đi vào nghiêng đầu sang chỗ khác đại nhân giới đấu là cực kỳ tăng khốc có khả năng có thể sẽ chết ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút cuối cùng ta vẫn là có tư tâm chết cái này có gì phải sợ vương phong ánh mắt lộ ra điên cuồng không do dụ đi theo đông nhiên trước mắt c h à n g cảnh nhất c h u y ể n vương phong nhìn một phía chính mình đã chỗ tại một cái cung điện màu đỏ ngọc bên trong mà thần phong thân ảnh lại biến mất không thấy ý nữa trong đại điện đã tụ tập mấy trăm tên tới từ cựu thiên thập địa thiên t i ê u bọn hắn đều là mỗi gia lão tổ hoặc là cấm địa chỉ chủ đưa vào lịch luyện vương phong vừa xuất hiện liền nhận được mấy chục đôi mắt chỉ bất quá những ánh mắt này lưu lại tại trên người hắn không lâu liền rời đi lúc này huyết sắc trong đại điện cũng vang lên một đạo thanh â m giống như máy móc giới đấu quy tắc mười cái lôi đài kiên trì thời gian càng lâu liền có thể đủ thu được càng cao bán thưởng tự do lựa chọn hiện tại bắt đầu đạo kia máy móc â m thanh vừa dứt phía dưới liền có mười tên đại năng thiên kiêu tay mắt lanh lẹ rơi vào đến trên lôi đài ta minh huyền, Tông minh huyền tử c trong chốc lát huyết khí tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện vương phong trên mình bắt đầu tản mát ra nồng đậm sát ý cùng sát khí thời gian lâu như vậy bên trong hắn một mực đang nhẫn nhịn thật lâu đều không có thoải mái tràn trề rét chóc một chàng tại nơi này ngược lại có thể thỏa mãn ta huyết xác đại điện mỗi người trên mình đều bao trùm lấy tầng một huyết sắc ngoại nhân căn bản phân biệt không gian nói diện mục chân thật lên đài những người này đơn giản đều là báo lên chính mình đối thủ một mất một con danh tự cùng lúc đó huyết s ắ c ngoài đại điện một nhóm lao tổ cấp bậc nhân vật tụ tập ở chỗ này chờ đợi trong đại điện hậu bối hoặc là xem trọng đệ tử trở thành trên lôi đài tiêu điểm hoặc là nói cầm tới tới từ huyết sắc đại điện bảo vật ha ha ha giới đấu đơn giản vì viễn cổ một chút kia truyền văn mọi người còn thật đều đem chính mình xem trọng hậu bối hoặc là đệ tử đưa tới vạn nhất thật xảy ra chút chuyện gì không đau lòng ư cái gì viễn cổ truyền văn chúng ta đơn giản liền là muốn học hỏi kinh nghiệm chính mình hậu bối hoặc là đệ tử ha ha, ha nếu không phải ngươi tuổi thọ gần tới gần nhất mấy trăm năm qua một mực tại cựu thiên thập điệu bên trong tìm kiếm thiên phú tuyệt đại đệ tử ta còn thực sự liền tin mọi người đều là đồng dạng mục đích không có người nào so với ai khác càng cao thượng hơn mà một chỗ xó xỉnh thần toàn phong lẩn nấp lấy khí tức của mình nhìn vương phong vạn nhất có chuyện gì coi như là l i ề u mạng lại đến một thế cũng muốn đem hắn mang đi theo sau ánh mắt rơi vào chỗ không xa lộ ra điên c u ồ n g hận ý man hoang tiên tổ chốc lát sau huyết sắc trong đại điện nồng đậm mùi máu tươi p h i ê tán tại trong đại điện tất cả mọi người vì đứng ở cái kia thập đại trên lôi đài danh lạch mà liệu mạng、mình. trong ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời điên cuồng ha ha ha còn có ai một tên đại năng tiên h tiêu đứng ở trên lôi đài trọn vẹn r ế t đỏ cả mắt tất nhiên chiến tích của hắn cũng đều là r ế t ra tới tại cái này trong thời gian thật ngắn liền chém chín tên tiên h tiêu đại năng nhất thời ở giữa danh tiếng vô lượng còn không có leo lên lôi đài tiên h tiêu đều tận lực tránh đi trên cái lôi đài này tu sĩ phía dưới vương phong ngầm đầu trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng từng bước một leo lên lôi đài ha ha ha xưng t ê n g a để ngươi chết t h ố n khói điểm đứng ở trên lôi đài đại năng tiên tiêu giờ phút này cũng là r ế t đỏ cả mắt đầy trong đầu đều là r ế t chóc h ư địa h ư tử vương phong nhàn nhạt mở miệng nhìn thẳng tên kia đại năng thiên kiêu chẳng biết tại sao tên kia đại năng thiên kiêu bỗng nhiên chửi h ầ m lên ngươi biên cũng muốn biên đáng tin một chút ta chính là hư tử ngươi là cái nào kiêu địch vậy mà tại nơi đây giả mạo ta tự tìm cái chết hư tử thân thể rung động đại năng lĩnh vực hóa thành một đạo lôi đ ỉ n h vây quanh tại nó quanh thân nháy mắt lại thuận đao thế mà tới hai m ha sáu vương phong thân hình không nút đích ma kiếm ra khỏi vỏ vào giờ khắc này ma kiếm lĩnh vực bám vào tại trên thân kiếm phanh năm một kích vẹn vẹn một kích ma kiếm đem thân đao đánh xuyên kiếm quang chém về phía hư tử không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta làm sao có khả năng bại ta làm sao có khả năng bại như vậy triệt đề để... một kích ha ha ha ta dĩ nhiên một kích liền thua hư tử trong ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sọ theo sau chuyển hóa làm phẫn nộ không cam lòng cùng tuyệt vọng hắn không tin mình bại như vậy triệt đề nhưng sự thật liền là như vậy tại ma kiếm kiếm quang phía dưới hư tử thân hình chầm chậm tiêu tán quá yếu vương phong lẩm bẩm m ẩ miệng hắn mới vừa rồi còn chỉ là điều động bộ phận ma kiếm lĩnh vực người bình thường chỉ sẽ cho rằng đây là hắn bản thân lĩnh vực một m ặ n này xem như c h ấ n kinh g i ớ i đài một bộ phận đại năng thiên tiêu bọn hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể có người mạnh như vậy một k í c h chém giết liên thắng chín trận hư tử một số người trực tiếp đem ánh mắt rời đi đặt ở cái khác trên lôi đài cũng không nguyện ý t r e o chọc vương phong cái tên đi này mà phía dưới có không ít người lộ ra tới hiếu chiến ánh mắt chờ đợi chốc lát vương phong gặp không có người lên đài dứt khoát trực tiếp đi xuống dưới đi tới cái kia trên lôi đài tại mọi người nhìn kỹ đem nó gọn gàng chém giết không lâu vẫn như cũ không người lên đài nhìn mặt khắc tám cái trên lôi đài đại năng thiên tiêu vương phong từng bước từng bước bước đi qua trong chốc lát thập đại trên lôi đài không có người nào trong lòng vương phong nhận rõ ràng những người này thiên tư bất quá trung t h n g đ ẳ n g bộ phận cũng xưng bên trên là cùng thế hệ thiên tiêu bên trong cường giả thế nhưng khoảng cách tuyệt đại yêu nghiệt loại kia cấp độ còn kém rất xa những người này đều tại bảo lưu lấy thực lực bản thân chờ đợi bắt lại lôi đài cơ hội trong ánh mắt của vương phong xuyên thấu qua một vòng s ắ c ý nếp miệng hôm nay nếu là có người muốn leo lên lôi đài nhất định cần chiến thắng ta các ngươi không cần đợi Bảo tôn này một ít t này hắn ự lực, c các người có chiến chàng. lao đối đấu đâm để đang Uống với người vương nghĩa、gì? Không bằng.、Uống、nhanh tràn Nông phong nhanh, gì? ý huyết khí, để vương phong huyết dịch trề một sát ý không thôi. Hắn lúc này trạng thái liền là muốn điên cuồng giết người giết chóc mới là mục tiêu của hắn hắn làm ra liền là làm nổi giận những cái kia tuyệt đại yêu nghiệt tiếp đó giết chết bọn hắn phía dưới đám người quả nhiên có một tên tuyệt đại yêu nghiệt từ trong đám người c h ậ m chậm đi ra ra tên lâm linh còn mời đạo hữu chỉ giáo lâm linh người mặc áo trắng một bộ cùng thế không tranh răng dấp nhưng mà tại nhìn về phía trong tầm mắt của vương phong lộ ra một vòng chiến ý vương phong triệt để bông ra cười lớn một tiếng sắc ý không thôi tuyệt đại yêu n g h i ệ t ta còn chưa từng dưới đây